Kia tán tiên độc tự tại biển lớn ở trên phát cuồng không đệ. Triệu Nguyên tại biển lớn nơi sâu, trong tiềm hành mấy ngày mấy đêm, hắn cũng không dám xuất hiện. Tại bên trong biển lớn, có lấy vô số đích hải dương sinh vật tiêm hộ hành tung của hắn, chỉ cần hắn nổi lên mặt nước, ngay lập tức cựu sẽ bị kia tán tiên phát hiện, rốt cuộc, tán tiên cấp bậc, khả thị phi cùng tầm thường. Ngày thứ 5, Triệu Nguyên cuối cùng đến đến đạt Nga nhĩ tộc đích đường bờ biển. Triệu Nguyên men theo đường bờ biển tiêm ơi, một mực bơi tới bận rộn đích đầu mối, mới lén la lén lút đích nổi lên mặt nước. Thửa, dịp không người chú ý lên bờ đổi y phục, lên bờ ở sau. Triệu Nguyên Không có đình lưu, ngay lập tức lại ngựa không dừng vó, từ tu trì giới trung lộng ra một nắm phản tịnh sơn đệ tử đích phi kiếm, một đường ngự kiếm phi hành, rõ bay điện chớp chiều giới bài hùng quan bay đi. Hiện tại, Triệu Nguyên quy tâm tự tiễn, tùy theo càng lúc càng tiếp cận đại tần đế quốc đích lãnh địa, Triệu Nguyên càng lúc càng hưng phấn. Chỉ cần có hồng tâm thần mục, thải hà tiên tử đem sẽ lại mới hùng có thánh xuân. Triệu Nguyên không hề có bởi vì hưng phấn mà mất đi lý trí, y nguyên án chiếu đã định đích kế hoạch, đến Nhật Lạc trấn sau, Triệu Nguyên ấn xuống phi kiếm. Nhượng Triệu Nguyên cảm, rắc, đến ngoại ý đích là, tại Nhật Lạc trấn Hắn cư nhân ngộ đến kia vi mập đích lão bản cùng một đám quen biết đích kiệu phu. Triệu Nguyên đích xuất hiện, nửa kia lão bản cùng một đám kiệu phu vui mừng quá đỗi, một trận hàn huyên sau, Triệu Nguyên tái một lần gia nhập bọn hắn đích đội ngựa, trở thành trong đó một viên. Từ Nhật Lạc trấn đến giới bài huyện phải đi qua Thiên Tôn đại học cốc, giới bài hùng quan, sau đó mới là giới bài huyện thành, dự kế thời gian tại ba ngày tà hữu. Nay chi lạc đà đội người đến không tới trăm người, nhưng là, quy mô cực đại, ải cước mã siêu qua 300 đầu, khả bảo là chở đầy mà về. Triệu Nguyên lại biến thành một cái hàm hậu lao thực đích kiệu phu. Một đường gió êm sóng lặng. Triệu Nguyên cùng đội ngựa đến Đạt Thiên Tôn Đại Hạp Cốc. Nghe nói, Thiên Tôn Đại Hạp Cốc tại thần ma thời đại đã từng cũng là một cái cổ chiến trường, có một cái Têu Thiên Tôn Đích Ma Thần, thì cốt mai táng ở này, sợ rĩ này địa danh kệ u y hẹn Tôn Đại Hạp Cốc, đến nỗi chân thực đích tình cũng như, thế, nào? Bởi vì thời gian xa xưa, sớm thủy không tòng khảo chứng. Ký thực, tại năm đó, đại tuần đế quốc bèn là thần ma đại chiến đích chủ chiến trường, trừ Hắc Sâm Lâm ở ngoài, rất nhiều địa phương đều đã phát sinh quy mô nhỏ đích xung đột, giống Thiên Tôn Đại Hạp Cốc dạng này đích địa phương, Tại Đại Tân Đế quốc tùy tùy tiện tiện tiểu có thể tìm ra vài chủ cái. Hết vậy, án chiếu Triệu Nguyên là kế hoạch đích làm việc, Đại Tân Đế quốc đích điệp báo hệ thống bắt đầu phát huy tác dụng. Dương Thành Lục Phong cùng Phong đạo sĩ đẳng người đã liên hệ lên Triệu Nguyên. Vài chủ cái võ giả cũng liên hệ lên Triệu Nguyên. Giới bại hùng quan đích trung quanh đích cư dân bắt đầu chần ly. Một chương tiên la địa vóng chính tại mở ra. Chương 478, chương 478. Một hồi đại chiến đang tại công tác chuẩn bị. Đương nhiên, đây hết thảy đều đang bất động âm thanh sắc bố trí, thậm chí còn một đám Tiệu phu cũng không biết. Toàn bộ đội kỵ mã đều là hồn nhiên chưa phát rất ra. Cái kia hơi mập lão bản thỉnh thoảng tìm Triệu Nguyên nói chuyện phiếm, ý đồ thuyết phục Triệu Nguyên gia nhập đội ngựa của hắn, Triệu Nguyên chỉ là mỉm cười lắc đầu cự tuyệt. Đối mặt Triệu Nguyên cự tuyệt, hơi mập lão bản chỉ có thể vẻ mặt tiếc nuối, trong mắt hắn, Triệu Nguyên không chỉ là chất phát trung thực, còn cam lòng hoa khí lực, chính yếu nhất chính là Triệu Nguyên sức chiến đấu kinh người, về sau trong sa mạc hành động, đừng nói là đàn sói, cho dù là gặp được mã tộc, cũng không cần lo lắng, đáng tiếc, Thiên Tôn đại hiệp cấp cùng Hắc Thủy thành hiệp cấp có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ dị, bất quá Hà thủy thành Hạp Cốc là một chỗ nơi hiểu yếu, mà Tiên Tôn Đại Hạp Cốc chỉ là một chỗ rất nhỏ biên phòng thị trấn nhỏ, tại nó sau lưng giới bài hồn quan, mới thật sự là biên quan trọng trấn. Rầm rầm rầm. Mấy trăm áo giáp tươi sáng rõ nét binh sĩ phóng ngựa chạy như điên mà đến, sau lưng nhấc lên đầy trời là các đội, giống như thiên quân vạn mã. Đây là một chi võ giả quân đội, cầm đầu chính là Dương Thành Lục Phong cùng Phong đạo sĩ bọn người. Bọn kỵ binh một đường nhanh như điện chớp chạy tới triệu nguyên đội kỵ mã phía trước, đao thương mọc lên san sát như rừng, sát cơ nghiêm nghị. Cái này chi quân đội chính là Hà thủy thành tinh nhuệ. Nguyên một đám đằng đằng sắc khí, khuôn mặt nghiêm túc và trang trọng. Đối mặt cái này một đám theo núi thây biển máu bên trong bò ra tới binh sĩ, dù là một đám tiểu phu bái kiến đại chẳng diện, cũng sợ tới mức câm như hến, không dám lộ ra không chút nào kính, đều là vẻ mặt ta dư định lọt nhìn xem những này quân gia. Làm cho người kỳ quái một màn xuất hiện. Cái này chi thiết kỵ đến đội kỵ mã phía trước về sau, lập tức xoay người xuống ngựa, mấy trăm người mặc áo giáp binh sĩ đồng loạt ngừa quỳ trong sa mạc, sợ tới mức một đẳng tiểu phu kinh hãi thất sắc, không rõ chuyện gì xảy ra. Cung Ninh tướng quân, dương thành cái kia nghiêm nghị trong ánh mắt là vô tận của miệt, cung nghênh tướng quân. Mấy trăm thiết kỵ phát ra hùng hồn thanh âm kinh thiên động địa, phong vân chịu biến sắc. Tại tiệu phu bọn họ kinh rỉ dưới ánh mắt, Triệu Nguyên trong đám người kia mà ra, bước đi đi ra, giơ tay nhấc chân trong lúc đó, một cổ làm cho người không dám nhìn thẳng uy nghi. Mấy trăm ánh mắt chằm chằm vào Triệu Nguyên, ánh mắt kia bên trong đều là cuồng nhiệt vô cùng tính ý. Triệu Nguyên uy danh đã sớm truyền khắp đại tần đế quốc từng cái nơi hẻo lánh, đại tần đế quốc cao thấp đều bị đem Triệu Nguyên xem thành một đời chiến thần, thậm chí còn có người đem Triệu Nguyên cùng thượng không đại tướng quân đánh đồng, Triệu Nguyên chi uy, có thể nghĩ Thật thật, tại rất nhiều đại tần quan binh trong mắt, Triệu Nguyên địa vị đã đã vượt qua Thường Không đại tướng quân, bởi vì, Thường Không đại tướng quân đối với tuyệt đại bộ phận quan binh mà nói, hắn công tích vĩ đại thật sự là quá mức xa xôi, tựa như đồ cổ giống như bình thường, mà Triệu Nguyên, nhưng lại sống sờ sờ sinh động người, hắn sở kiến lập công văn, rất nhiều người đều đã từng là người trong cuộc, những người này nói tới Triệu Nguyên thời điểm, không khỏi là lông mày phi sắc vu nói. Chuyện xảy xưa, một đám tiểu phu đều là vẻ mặt ngốc trợn. Mà cái kia hơi mập lão bản, càng là vẻ mặt làm cho người ta sợ hãi. Hãy tại mọi người suy đoán triệu nguyên thân phận thời điểm, mấy trăm kỵ binh giơ lên thiết tuẫn, xuống lại đã thành một vòng tròn. Thay quần áo, một bộ lóe da mê người kim loại sáng bóng áo giáp mặc ở triệu nguyên trên người, nguyên gốc mặt chất phát triệu nguyên, lúc này thay đổi thần thái bay lên, một đôi thân bất khả trắc con người, giống như mên mông tinh không, làm cho người sinh ra không hiểu tâm mang sợ hãi. Một đầu không có chút nào tạp sắc đỏ thấm cực mã, một bả không có vọ đao chặt đầu hắc bối trường đao. Một kiện bên ngoài hắc nội hùng áo choàng. Đổi lại áo giáp triệu nguyên cả người rực rỡ hẳn lên, toàn thân tản mát ra một cổ trầm trọng sát phạt chi khí làm cho người không dám nhìn thẳng. Các vị, Triệu Mỗ người đi trước một bước rồi." Triệu Nguyên hướng một đám tiểu phu chắc tay, mỉm cười, quay người rủ ngựa, liền muốn hướng lên trời Tôn Đại Hạp cốc chạy đi. "Tiểu Triệu, đem tướng quân." Hơi Mập lão bản ngẩng đầu nhìn uy phong lẫm lẫm Triệu Nguyên, cô lấy dũng khí hô một tiếng. Triệu Nguyên rìm chặt cự mã, nhìn xem Hơi Mập lão bản. "Không biết." "Tướng quân." "Tướng quân." Đối mặt mấy trăm song lưới đao giống như bình thường ánh mắt, Hơi Mập lão bản mồ hôi đồng địa, lắp bắp, một câu đơn giản chỉ cần nói không hoàn chỉnh. Ta là Hắc Thủy Thành Triệu Nguyên. Hắc, Hắc Thủy Thành Triệu Nguyên, không thể giả được. Triệu Nguyên cười ha ha, trong tay dây cương run lên, cự mã giống như tên rời cùng bắn đi ra ngoài. Triệu Nguyên, tại Đại tần đế quốc, từ công khanh vương hầu cho tới lê dân bách tính, đều bị đối với Triệu Nguyên cái tên này như sấm bên tai. Từ lúc Triệu Nguyên vẫn còn Hắc Thủy Thành thời điểm, cũng đã là danh vang dền thiên hạ, đến đế đô núi Tây Hoàng vì nghị cách cứu viện thải Hà tiên tử cùng người trong thiên hạ vô địch hào khí và trượng, càng làm cho hắn như mặt trời ban trưa. Tiểu Triệu lại là Triệu Nguyên Triệu tướng quân. Một đám tiểu phu nhìn xem cái kia hất bụi mà đi bóng lưng, nguyên một đám ngốc như gà gỗ, bọn hắn không cách nào đem một cái chất phát trung thực tiểu phu cùng hào quang vạn trượng Triệu Nguyên liên hệ cùng một chỗ. Ngày xưa nhiều loại hoa giống như gâm giới bài hùng quan trở nên quặn cú éo vô cùng, đường đi top 5 top 3 người đi đường càng phát ra lại để cho loại này quân sự trọng trấn trở nên hoang vu vô cùng. Triệu Nguyên quân sự hành động, đâu vào đây tiến hành. Không có ai biết Triệu Nguyên trong nội tâm nghĩ cái gì, không có ai biết Triệu Nguyên tại sao phải rút lui khỏi giới bài hùng quan mấy chục vạn dân chúng, không có ai biết Triệu Nguyên tại sao phải vườn không nhà trống. Rất nhiều chuyện, tại lịch sử trong sương mù tìm không thấy trận tướng. Tại đời sau, vô số nhà lịch sử học đều suy đoán Triệu Nguyên lúc trước vì cái gì sớm liền làm ra những này quyết định. Đẩy ra lịch sử sương mù, nhà lịch sử học bọn họ sẽ phát hiện, Triệu Nguyên mỗi một lần hành động, đều giàu có thâm ý, duy trì có lần này giới bài hùng quan bố trí, thoát ly quân sự lẽ thượng. Tại tu chân giả thế giới, rất nhiều chuyện thế tục không cách nào đã hiểu, mà Triệu Nguyên cũng là một cái tu chân giả. Triệu Nguyên quyết định lại để cho vô số người sa sứ, vì cái gì chỉ là một cái cực lớn chiến trường. Tu chân giả chiến đấu Động Hủy Thiên diện địa, mà cái kia Đồng Lai Tiên Đảo bên trên tu chân giả, không có chỗ nào mà không phải là hảo thủ, muốn muốn đem bọn hắn một mẹ hốt gọn, cần một cái rộng lớn chiến trường. Giới bại hùng quan, Cửu La được Triệu Nguyên chọn chúng địa phương. Đương nhiên, còn có một bí mật không muốn người biết, lần này hành động, Triệu Nguyên là muốn hấp dẫn Thải Hà Tiên tử. Từ lần trước thủy lâu thải Hà tiên tử giết chết Nhược Lâm đại sư về sau, Triệu Nguyên liền phát hiện, Thải Hà tiên tử đang tại hữu ý vô ý trong lúc đó lãng tránh hắn. Ngoại trừ hấp dẫn Thải Hà tiên tử hiện thân, Triệu Nguyên vốn là cũng là một cái mồi nhử. Triệu Nguyên cùng cái kia tán tiên thời điểm đối địch, Lưu lại tên của mình cùng địa chỉ, cũng không phải là hành động theo cảm tình. Đây là lần thứ nhất cao điệu hành động. Tại Hưu Y vô ý trong lúc đó, Triệu Nguyên Hành tung được bạo lộ đi ra ngoài, hơn nữa, có quan hệ Bồng Lai Tiên Đạo sự tình cũng một chút bị vật trần. Bồng Lai Tiên Đạo tu chân sở tác sở vi, lại để cho đại tần đế quốc tu chân giả không hề mặt, các đại môn phái tu chân giả liên tục không ngừng chạy tới giới bài hùng quan. Thứ nô nhất tộc cũng thò tay Bồng Lai Tiên Đạo độc hại, cũng có đại lượng vô vu chạy đến. Mạch nước ngầm bắt đầu khởi động. Người khởi sướng Triệu Nguyên Hùng cứ tại giới bài hùng quan trung quân tướng điều binh khiển tướng. Chờ cái kia tán tiền trui đầu vô lưới. Chương 479, Nhật Bản đại kỳ. Triệu Nguyên một mực nhận vì chính mình không phải vừa mới, nhưng là hắn đôi chiến lược chiến thuật đích năm bắt đạt đến đăng phong tạo cực đích địa bước. Năm đó, Triệu Nguyên tại Hắc thủy thành đích vài lần chiến đấu, hắn doanh tạo có lợi với tự mình đích hoàn cảnh, tại đại tần đế quốc đích trong quân, bị phụng làm kinh điển, thậm chí còn, rất nhiều người tuổi trẻ nhận là Triệu Nguyên bèn là đại tần đế quốc đương chi không thẹn đích tân một đời chiến thần. Một lần này, Triệu Nguyên lại thiết xuống một cái cự đại đích thòng lọng, cái này thòng lọng sớm tại Triệu Nguyên đi bổng lai tiên đảo ở trước cũng đã bắt đầu bố trí. Rất nhiều sự tình, chỉ có phát sinh đích lúc mới có thể nhìn rõ đầu mối. Triệu Nguyên tuy nhiên có vài chục cái võ giả, nhưng là, hắn không hề có mang theo võ giả ngẫu nhiên tiến vào đồng lai tiến đạo, mà độc tự thâm nhập hiểm cảnh thăm dò tình báo. Tại rất nhiều trong mắt người, bọn người đối với Triệu Nguyên đích cách làm phương pháp cảm, dắc đến không khả nói lý, nhưng là, chân chính lý giải Triệu Nguyên đích người tiểu biết rằng, Triệu Nguyên nhìn khởi tới ưa thích binh hành hiểm lấy, mà trên thực sự, Triệu Nguyên hành sự tác phong trật mật vô bị, vận sách màn trướng, nhất ti bất cầu, tỉ mỉ, cho dù là mạo hiểm cũng là tại phản phục châm chức ở sau mới sẽ quyết định. Rất nhiều người nhìn đến Triệu Nguyên Đức thành công, lại là không có nhìn đến Triệu Nguyên Đức nỗ lực cùng trả giá. Thậm chí còn, rất nhiều người nắm Triệu Nguyên mới thành công quy kết cùng vật hy. Sự thực chứng minh, Triệu Nguyên Đức thành công không hề là vật hy. Đồng Lai Tiên Đạo đích tu chân giả thực lực siêu quá Triệu Nguyên Đức tưởng tượng, như quả Triệu Nguyên mang theo một đám võ giả giết lên Đồng Lai Tiên Đạo, lúc ấy khả năng đã toàn quân lật chỉnh rồi, rốt cuộc, tại kia trên đảo nhỏ, khả là có được 11 cái cùng lý hảo đẳng cấp đích siêu cấp cao thủ, càng làm trọng yếu đích, tại kia 11 cái siêu cấp cao thủ sau lưng, còn có một cái tán tiên cấp bậc đích nhân vật. Vai trụ cái võ giả tuy nhiên cũng là thực lực hùng hậu, nhưng là kia tán tiên tại Bồng Lai Tiên Đạo ở trên, trực cứ thiên thời địa lợi cùng nhân hòa, còn có rất nhiều chưa biết đích khả năng tính, Triệu Nguyên thắng ra khả năng tính là vi hổ kỳ vi, nhỏ bé, cho dù là thắng lợi, cũng là thắng thắng. Hiện tại, tình huống khả là đại không giống nhau, bởi vì, ở vào giới bài hùng quan đích Triệu Nguyên ở vào chủ trưởng, mà lại, có lấy đại lượng đích võ giả sĩ binh làm hậu thuẫn, là mấu chốt nhất tại ở. Đại tần đế quốc rất nhiều tu chân giả đã văn phong mà động. Giới bài hùng quan Triệu Nguyên đứng tại này tòa cổ lão thương tang đích thành trì ở trên, hắn có một chủng cơ cao lâm hạ, trên cao nhìn xuống, bệ nghệ thương sinh đích cảm giác, chủng cảm giác này phi thường đặc biệt, bởi vì, giới bài hùng quan đích tưởng thành không hề hững hờ, thậm chí còn xưng được thượng thấp lũn, cùng hắc thủy thành đích hiểm trở đích thành trì giản trực là thiên nhượng chi biệt, một trời một vực. Triệu Nguyên bị Liễu Khiếu thiên đội giết đích lúc, cùng Minh Nhật Minh Nguyệt đã từng kinh qua giới bài hùng quan, sau đó, đến giới bài huyện trộm lấy hắc bối trường đao, lại tạc thủy giới bài huyện thành đích từng thành. Dương sơ, Triệu Nguyên đệ nhất mắt thấy đến giới bài hùng quan đích lúc, tựu có một chủng đặc biệt cảm giác. Giới bại Hùng Quan, sừng sững ở bình nguyên ở trên, tự giống một đầu hùng mãnh đích dã thú tiệp phục, hiện tại đứng tại giới bại Hùng Quan tưởng thành ở trên, mà lại sản sinh quân lâm thiên hạ đích cảm giác. Này giới bại Hùng Quan, đến cùng có cái gì cổ quái? Triệu Nguyên Thiết Chí thông lặng đích lúc, này giới bại Hùng Quan kiểu là trong đó một vòng, đến nỗi này giới bại Hùng Quan đến cùng phải hay không trong tâm hắn sở tưởng, này tiểu thật được dự vận khí. Người đích cả một đời, vô luận là đại giàu đại quý giả còn là khốn cùng lão đạo chi nhân, đều sẽ có vận khí cùng cơ ngộ, khác biệt tại ở, đương vận khí lâm tới đích lúc, phải chăng có thể nắm bắt, mà đối với vận khí đích nắm bắt cũng là cần phải trả giá. Đến cái giản đơn đích so sánh, hai cái gia đình ở vào đồng dạng đích bình đại, một nhà tình ăn kiệm dùng, ngoài ra một nhà lại là ăn nhiều uống lớn, tiêu giao khoái hoạt, tại một ngày nào đó, có một nơi phồn hoa gần phố đích môn diện muốn bán ra, hai nhà đồng thời giành được tin tức, lúc ấy, tình ăn kiệm dùng đích gia đình ngay lập tức lấy ra hiện kim mua sắm, mà ngoài ra một cái gia đình, mắt chừng chừng đích nhìn vào vận khí cùng chính huynh sắt vai mà qua lại vô năng vi lực. Kết quả khả tưởng mà biết, mua xuống phồn hoa môn diện đích gia đình sự nghiệp thăng lên đến một cái mới đích bậc thềm. Tiền đồ không thể hạ lượng, mà kia tiêu giao khoái hoạt đích gia đình, y nguyên còn tại nguyên địa là bước. Triệu Nguyên Thiện ở quan sát, cũng thiện ở nắm bắt cơ hội. Đường Triệu Nguyên nhìn đến Đồng Lai Tiên Đạo Thượng kia phương tháp ở sau, Triệu Nguyên tựu xác định, này giới bài hùng quan bèn là một tòa hùng có cấm chế đích thành trì, hắn muốn làm đích tự là, nhượng này tòa cơ hội vứt bỏ đích cổ lão thành trì hoán phát mới đích sinh mạng. Trình chỉnh, chỉnh một ngày đích thời gian, Triệu Nguyên đều tại tra duyệt giới bài hùng quan đích tương quan tư liệu. Lão đại, chúng ta hiện tại cao thủ như mây, vì sao còn muốn phí tâm phí sức tìm này lão thập tử, đồ bỏ, đích cấm chế. Thiên Tâm Hòa thượng đối với Triệu Nguyên Đức hành vi có chút không giải. Kia tán tiên hạ thuộc cũng là cao thủ như mây, như quả chúng ta có thể phá giải này giới bài hùng quan đích bí mật, thế kia, chúng ta lại nhiều hơn một phần thắng tính. Triệu Nguyên Đỗ đều không có nhắc, một mặt chuyên chú đích tìm kiếm lấy chồng tích như núi đích tư liệu. Hòa thượng, cảm, giác được kỳ quái, kia tán tiên vì sao không ngay lập tức đuổi giết ngươi? Hắn như, thế, nào đuổi giết ta? Triệu Nguyên cười nói, ngươi không phải đã nói ư, ngươi sẽ tại giới bài hùng quan đẳng hắn đích. Là đích, ta là nói qua, chính bởi vì ta nói qua, Hắn mới có sợ cố kỵ, không dám dễ dàng chịu hiểm. Ngươi lần trước không phải đã nói ư, Tán Tiên bèn là linh hồn tu tiên, gửi ở pháp khí ở trong, một khi pháp khí bị hủy, tựu có khả năng hồn phi phách tán, hình thần câu diệt, vĩnh khung siêu sinh. Ta tưởng, cho dù là tái cường đại đích Tán Tiên, đối mặt này trùng sự cảnh, cũng sẽ tận việc nhỏ vi, hành sự như dẫm băng mỏng, tuyệt sẽ không dễ dàng chịu hiểm. Cái này cũng là, nhưng là, ngươi khẳng định hắn sẽ tới sao? Thiên Tâm Hỏa Thượng đinh lên Triệu Nguyên kia thâm thúy đích con người, nhãn thần ở trong, lộ ra một tia mạc danh đích kinh ngý, người trẻ tuổi kia luôn là có thể trượng không toàn cục, không một sơ sót. Sẽ tới đích, như quả ta là hắn, khẳng định làm tốt xung tốc đích chuẩn bị ở sau, tái phát động lôi đỉnh một kích. Triệu Nguyên mở ra một quyển cổ lão đích quy tông, thuần miệng đáp rằng: "Ngươi tưởng đến hắn sẽ làm sao dạng đối phó ngươi?" Thiên Tâm Hỏa Thượng hiếu kỳ đích hỏi rằng. Rất giản đơn, hắn sẽ khuynh sảo mã ra, như quả không có gì ngoài ý đích lời, hắn sẽ mang theo Nga Nhĩ Đế quốc đích thiên quân vạn mã giết đến này giới bài hùng quan. A, cùng Nga Nhĩ Đế quốc có quan hệ ư? Thiên Tâm Hỏa Thượng hơi sững. Như quả không ra ta sở liệu, Nga Nhĩ Đế quốc đã bị kia tán tiên khống chế. Triệu Nguyên kia rộng rãi đích đầu trán, lấp lánh lấy duyệt trí đích quá mang. Bị tán tiên khống chế. Đúng đúng, trùng khả năng này tính rất lớn, kia tán tiên có kia lao thập tử, đồ bỏ, đích bất tử đan, như quả hắn dùng bất tử đan khống chế Nga Nhĩ Đế quốc đích cao tầng bèn là khinh nhi dị cử, dễ dàng như bỡn, đích sự tình. Thiên tâm hỏa thượng một mặt hoảng nhiên đại ngộ. Không phải khả năng tính rất lớn, mà là 100%, bởi vì, nếu như không có Nga Nhĩ Đế quốc toàn lực chống đỡ, kia tán tiên, căn bản không khả năng kiến tạo quy mô kia khôi hoàng to lớn đích thạch áp. Triệu Nguyên một mặt khẳng định nói: "Ai, ngươi quả nhiên là thai tinh chuyển thế, thí đại cái sự tình, cư nhiên dẫn lên kéo dài binh hai, sự lược sinh linh độ thán." Thiên Tâm Hỏa thượng thở thật dài một tiếng. Trường đau không như ngắn đau, này một chiến hậu, Đại Tân Đế quốc Tây Cương đem tái không chiến sự, mà lại, Đại Tân Đế quốc đem sẽ ủng có dài lâu đích đường bờ biển, thoát sạch nước lục địa nhà đích gần cho. Triệu Nguyên khẽ mồm nổi lên một tia ý vị sâu xa đích cười dung. "A, ngươi muốn làm cái gì?" Thiên Tâm Hỏa thượng đại kinh tất sắc. "Hắc hắc, ngươi đoàn ta muốn làm cái gì?" Triệu Nguyên hắc hắc cười nói. Lang tử Dã Tâm, Lang tử Dã Tâm a. Không hổ là Triệu Nguyên, không hổ là Triệu Nguyên, hòa thượng lần này tính là thật đích phục khí. Thiên tâm hòa thượng ngốc nửa buổi, phe phẩy nào đại không ngừng đích than thở. Thường không đại tướng quân vị vô an quân tâm, cấp ta cái nhàn chức cùng mấy vạn binh mã, chẳng qua, hắn làm mộng cũng không có nghĩ đến ta cư nhiên có vài chục cái cao cấp võ giả, ta hiện tại khả bảo là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, này giới bài huyện thành vài trăm dặm kiên bích thành dã, trời cao hoàng đế sa, như quả ta Triệu Nguyên không thừa cơ kiến công lập nghiệp, há không phải lãng phí này thiên thời địa lợi nhân hòa? ngươi muốn tạo phản. Thiên Tâm Hỏa Thượng sắc mặt hách nhiên một biến. Chương 480, cùng Thiên Tâm Hỏa Thượng ngựa bài. Đại ca, ta là ngươi đại ca được không? Ngươi thật nắm ta đương thần tiên. Ta tuy nhiên là bình thường mã tráng, làm sạch Na Na không có công nghiệp Đức Nga Nhị Đế quốc không khó, nhưng là muốn tưởng lật đổ Đại Tân Đế quốc, còn la lực có chớ bắt, ngươi tưởng tượng, kia thưởng Không lão nhi cho ta đích binh mã tuy nhiên là tinh huệ, nhưng là số lượng không nhiều, mà lại đối với Đại Tân Đế quốc khả là trung tâm cảnh cảnh, đến nỗi vài chục cái cao cấp võ giả, bọn hắn bị nhốt vài chục trên trăm năm. Sớm biết không, có hùng tầm chán trí, còn có gia tộc liên lụy, đoạn. Nhân là sẽ không cùng ta tạo phản đích, lại nói, cho dù là có khả năng, không, có cái 3 năm 5 năm cũng khó thành việc lớn, ta một cái tu chân giả, không việc nắm thời gian hao tại tranh chiến thiên hạ làm dế. Kỳ thực, cũng có thể thử thử đích, lộng cái hoàng đế đương đương cũng không sai, đàng kia hoàng đế. Thiên tâm hòa thượng hắc hắc quái tiếu, sợ dũng nói, tính. Triệu Nguyên ngay lập tức đánh đứt Thiên tâm hòa thượng đích lời. Đàng kia hoàng đế thật đúng là phúc duyên thâm hậu, không gần gần có thưởng không kia lão nhi phụ tá? lại có ngươi này một viên mãnh tướng vì hắn khai cơ nghi tổ, thật là điếc cứt chó vượn. Đúng rồi, chờ ngươi nắm nga nhi đế quốc năm xuống, kia thưởng không đại tướng quân một đôi nhãn châu tử dự tính đều muốn rất đi xuống, thật là muốn xem xem hắn sẽ là làm sao dạng một pháo biểu tình. Thiên Tâm Hỏa thượng một mặt thần hứng chi sắc. Hắn sẽ đối, với ta hận chi vào xương." Triệu Nguyên nhàn nhạt nói. "Vì sao?" Thiên Tâm Hỏa thượng hơi sững. Hắc thủy thành một chiến hậu, thứ nô một tộc đã tức vị, sớm muộn bị đại tần đế quốc thôn tính, như quả ta lại nắm nga nhi đế quốc diệt quốc, thế tất che quá thưởng không tướng quân đích đầu gió. Hắn không hận ta chẳng lẽ còn lỡ thích ta sao? Cũng đúng, Tiêu Thưởng Không lão nhi mấy đời trọng thần, chinh chiến một đời, tuy nhiên đánh vô số đích thắng trận, được dự là một đời chiến thần, nhưng là khu khu một cái thứ nô đều không cách. Nào, Tiêu Diệt, càng không muốn nói thảo phạt xa xôi đích nga nhị đế quốc, mà ngươi, chỉ là ngăn ngăn vài năm, liền nhượng thứ nô cùng nga nhị phục diện, khả bảo là không tiền tuyệt hậu, đến lúc đế quốc trên dưới, tất định phụng ngươi là đại tần đế quốc mới đích bất bại chiến thần. Chỉ là, chờ ngươi chinh phục nga nhị đế quốc sau, ngươi cùng kia thưởng không đại tướng quân đích quan hệ, thật có thể là thế như nước lửa sẽ không. Triệu Nguyên bất dĩ vi ý, không để ý, nói: Khẳng định thế này, rất nhiều sự tình, khả là thân bất do kỷ. Thiên Tâm Hỏa thượng kiện kiện bái tiểu nói: Một khi ta rỡ xuống quân trước, thường không đại tướng quân cùng ta đích mâu thuận chịu nên nhận như giải, giải quyết dễ dàng. Đại ca, ngươi mệt chết mệt sống đích khai cương liệt tổ, lại cái gì chỗ tốt đều không có được đến a? Thiên Tâm Hỏa thượng một mặt không cam lòng nói: Ngươi nhận là, ta sẽ làm kia chủng rốt sự. Triệu Nguyên trên mặt, lộ ra một tia quỷ bí đích cười dung. Ngươi có cái gì chỗ tốt? Khẳng định có đích. Khẳng định có đích. Hoa thượng ở trong nhất thời nghĩ không ra. Thiên tâm hòa thượng dị rầm tự nói, vắt hết náo chấp đích từ lấy. Tín ngưỡng chi lực. Triệu Nguyên nhẹ nhẹ nổ ra bốn cái chữ. Thiên tâm hòa thượng nhìn vào Triệu Nguyên, phảng phất nhìn vào quái vật một tiểu, hơi mở miệng, ngạnh là không có nói ra một câu nói tới. Ta tưởng qua rồi, như đã ta đã ủng có linh đài thế giới, liền có thể ủng có tín ngưỡng chi lực, chỉ cần ta tại đại tần đế quốc dựng lên thần chi, chồng xuống thần thức, đại tần đế quốc đích tín đồ liền có thể là ta mang đến ùn ùn không đứt đích tín ngưỡng chi lực. Đương nhiên, này chỉ là ta đích cái nghĩ. Triệu Nguyên Ngươi là thiên tài, hòa thượng một đời, duyệt vô số người, chưa bao giờ ngộ đến qua ngươi dạng này thông minh đích người. Thiên tâm hòa thượng trên mặt đột nhiên lộ ra một tia lạc mịch chi sắc. "Hòa thượng, ta một mực hiếu kỳ, như quả ngươi có cơ hội giết chết ta, ngươi sẽ hạ thủ ư?" Triệu Nguyên đột nhiên thổi phong một chuyện. Hòa thượng không biết rằng, Thiên tâm hòa thượng lắc lắc đầu. "Hòa thượng, ngươi một mực nhận là ta Triệu Nguyên là cái hoa hại, ta biết rằng, ngươi đích mục tiêu tựu là giết chết ta, ta cũng một mực đều tại chờ đợi lấy một khắc kia. Ta cũng muốn giết chết ngươi, rốt cuộc" Linh đại thế giới nán lấy một cái đảo không tâm tư tưởng muốn giết chết chính mình đích người, tổng quy không phải vị tốt, kỳ thực, có rất nhiều lần, ta đều tưởng sáng tạo một cái nhượng ngươi giết chết ta đích cơ hội, sau đó, tái tìm mượn cơ giết chết ngươi. Nhưng là, ta còn là buông bỏ rồi, ngươi biết rằng vì cái gì ư? Không biết rằng. Thiên tâm hỏa thượng một mặt đờ đẫn. Ta sợ không hạ thủ được, ta rất chân thích ở giữa chúng ta đích hữu nghị. Triệu Nguyên than thở một tiếng. Nay khả không giống là Triệu Nguyên đích tác phong, tại Hỏa thượng đích ký ức ở trong, Triệu Nguyên đối với địch nhân khả là từ không tâm tử mềm tay. Thiên Tâm Hòa Thượng trên mặt lộ ra một tia ảm nhiên. Ta cưỡng bác chính mình nắm ngươi đương địch nhân, nhưng là, vô ý thức ở giữa, lại nắm ngươi đương đồng chu cộng tế, cùng thuyền, đích bằng hữu, Hòa Thượng, ngươi cũng không phải thay trời hành đạo đích thánh nhân, ta cũng không phải nghèo hung ác cực đích ma quỷ, ta nhìn, chúng ta hảo tụ hảo tàn thôi. Ngươi muốn đuổi Hòa Thượng đi? Thiên Tâm Hòa Thượng ánh mắt thâm thúy vô bị. Hòa Thượng, ngươi là tại ta đích linh đại thế giới, ngươi là kia bên trong duy nhất có trí tuệ đích nhân loại, ngươi đích nhất cử nhất động, đều trốn không ra ta đích giang khống, ngươi khả biết rằng Ta vì cái gì dám ở một người một ngựa giết đến Bồng Lai Tiên Đạo đi lên? Đó là bởi vì ngươi, ta biết rằng, như quả tại sinh tử tổn vong chi tế, ngươi sẽ ra tay. Ngươi khẳng định Hoa thượng sẽ ra tay. Thiên Tâm Hỏa Thượng thân khu một trận, tuyên một tiếng vật hiệu, toàn thân tán phát ra chói mắt đích kim mang, pháp tướng trang nghiêm thần thánh. Như quả ngươi muốn giết chết ta, tuyệt đối với sẽ không ra tay người khác. Triệu Nguyên nhàn nhạt nói, "Là đích." Thiên Tâm Hỏa Thượng biểu tình đột nhiên biến được tốc nhiên. "Hỏa thượng, ngươi có thể động thủ." Triệu Nguyên cười cười, "Ngươi không sợ chết?" Thiên Tâm Hỏa Thượng đôi tay hợp mười Ha ha ha. Trệu Nguyên tuy nhiên không phải cái gì đại anh hùng, cũng tính là từ núi thây biển máu trung sống đi xuống đích tận vai diễn, có sợ chết không, cũng do không được ta rồi. Hỏa thượng, động thủ đi. Trệu Nguyên ha ha cười dài một tiếng, toàn thân bảy màu mờ mịt quấn quanh, Thiên Tâm Hỏa Thượng ngạnh là bị Trệu Nguyên bức ra hắn đích linh đại thế giới. Lúc ấy đích Thiên Tâm Hỏa Thượng, thân mặc một thân đại hồng ca sa, kia nguyên bản hư vô đích thân thể biến được hữu hình có chất, mi vũ càng là hoạt linh hoạt hiện, sống động, cùng người phàm thường cũng khác, căn bản nhìn không ra kỳ bệnh là một sợi hồn phách. Thiên Tâm Hỏa Thượng tinh tinh đích nhìn vào Trệu Nguyên, Một trận dài lâu đích trầm mặc. Triệu Nguyên cũng đinh lên Tiên Tâm Hỏa Thượng, thân thể như cùng trong kia lưu đệ trụ đích bản thạch, tơ vân bất động. Hai người lặng lẽ đích nhìn vào đối phương, đầy đủ trầm mặc một nén hương đích lúc, Tiên Tâm Hỏa Thượng mới đánh phá trầm mặc. Ngươi vì sao không tiên hạ thủ vi cường? Tiên Tâm Hỏa Thượng trên mặt lộ ra một mạt cười khổ. Ta tại chờ ngươi ra tay trước. Triệu Nguyên một mặt nhạt méo. Ta không hạ thủ được, còn là ngươi động thủ trước tôi. Tiên Tâm Hỏa Thượng mi vũ ở giữa, đều là mâu thuẫn đích biểu tình. Ta một mực đều tại chờ đợi cái lúc này. Triệu Nguyên tóc dài không gió tự động phần phận phi dương. Ngươi không động thủ trước, ta thật không hạ thủ được." Thiên Tâm Hỏa Thượng mặt ủ mày chau nói, "Kìa ngươi đi thôi." Triệu Nguyên hơi hơi khẽ cười. Hỏa Thượng đi rồi, Triệu Nguyên, ngươi tự lo cho tốt nhé, a di đã phần." Thiên Tâm Hỏa Thượng lại là một trận trầm mặc ở sau, đôi tay hợp mười, truyền một tiếng vật hiệu, trên mặt lộ ra một tia buồn rầu, túi đầu chiều ngoài cửa chạy đi. Thiên Tâm Hỏa Thượng đích cư vừa xoải ra bờ cửa, tròn cả người tiểu nương cố. Tại ngoài cửa, một cái thân mặc tuyết trắng váy dài đích nữ nhân tĩnh tĩnh sừng sững lấy, tại tay của nàng trung Có một thanh lệnh tu chân giả văn phong tán đạm đích tuyệt lượng trưởng kiếm, phái phách thần kiếm. Thái Hà tiên tử, Thiên Tâm Hỏa thượng một mặt chết cho, hắn nhìn đến, Thái Hà tiên tử kia nguyên bản tuyết trắng đích sợi tóc, đã biến được đen thui phát quang, chỉnh cá nhân, tràn đầy thanh xuân đích sức sống. Bọn ngươi lúc nào đó liên hệ thượng đích, Thiên Tâm Hỏa thượng thở dài một tiếng. Chương 481, thả hộ về núi. Từ Thái Hà tiên tử kia đầu đầy tóc xanh cùng không có chút nào nếp nhăn đích cơ già có thể thấy được, Triệu Nguyên sớm tiểu cùng nàng liên hệ lên, thậm chí còn, còn là nàng trị hảo thương thế, mà Thiên Tâm Hỏa thượng, đối với những này Hoàn toàn không biết. Hiện tại, duy nhất có thể giải thích đích tự là, Triệu Nguyên vì hắn thiết xuống một cái bẫy dập, nhượng tự mình hắn nhảy đi xuống. Triệu Nguyên mỉm cười không nói, giương tay vỗ vỗ bàn tay. Một trận cánh đích tiếng chấn động âm trung, một chiếc Đỗ quên từ ngoài sông đích trong đêm không bay tiến tới, huyền hóa thành hình người. Đỗ quên yêu. Nhìn đến Đỗ quên yêu ở sau, Thiên Tâm Hỏa thượng đốn thì hoảng nhiên đại ngộ. Sơ tại đi kia bồng lai tiên đạo đích lúc, Triệu Nguyên tiểu đã an bài Đỗ quên yêu tìm kiếm thải hạ tiên tử. Triệu Nguyên, hảo thủ đoạn. Thiên Tâm Hỏa thượng tiên một tiếng phát hiệu, pháp tướng trang nghiêm. Hoa thượng Ngươi sử tâm tính lực, tính toán cân nhắc, đích tưởng muốn giết chết ta, ta không thể không phòng a. Hôm nay, chúng ta hai người đích ân ân oán oán đến này là ngừng, ngươi đi thôi." Triệu Nguyên nhàn nhạt nói. "Triệu Lang, kia Hóa Thượng tự khoe chính đạo, lấy Trảm yêu trừ ma làm mình nhậm, hắn nắm ngươi xem là họa tâm yêu nghiệt, ngươi phòng hắn, vẻn là thả hổ về núi phóng long nhân hải." Thái Hà tiên tử nhíu mày nhìn vào Triệu Nguyên đề tình nói. "Như quả ta Triệu mỗ người ngày khác chết tại kia Hóa Thượng trong tay, cũng tuyệt sẽ không hối hận nửa phần." Triệu Nguyên ánh mắt thâm thúy vô bi, phản phất kia hạo hãn tinh không. Thải Hà tiên tử lông mày hơi nhíu, chân trừ một cái, cuối cùng còn là chậm rãi đích lui ra, là Thiên Tâm Hỏa thượng nhường ra một con đường. Thiên Tâm Hỏa thượng pháp tướng trang nghiêm, không có nói chuyện, chậm rãi mà ra, hành tàu ở giữa, mây trôi nước chảy, xuống mãn một chủng siêu phàm thoát tục đích linh khí. Ngày đó Tâm Hỏa thượng đạp ra cửa lớn ở sau, nguyên bản an tường đích biểu tình sắp biến, hắn nhìn đến ba cái quen thuộc đích người, Minh Nhật Minh Nguyệt cùng Vạn Linh Nhi, không trùng, là khắp trời bay múa đích giấy hồ điệp, kia bảy màu đích hồ điệp phiên phiên khởi múa, tại trong đêm không, năm chỉnh đống phòng tử đều bao vây, huyền nếu trong đồng thoại đích thế giới, úy vi chán quan Thiên Tâm Hỏa Thượng tái một lần than thở một tiếng. Triệu Nguyên sớm hiểu vì hắn bố xuống Thiên La địa võng, thải hà tiên tử chỉ là đạo thứ nhất bình chứng, vạn linh nhi đích đan phủ lại trận, lại là phong chết rồi hắn đích đường lui. Đối mặt dạng này đích bố trí, Thiên Tâm Hỏa Thượng không có chút nào đích sincerely. Đứa ấy tâm tư chi trần mật, cử thế hiếm thấy. Đại Hỏa thượng, Minh Nguyệt đột nhiên la một tiếng, một phó muốn nói lại tôi đích mô dạng. Nữ thí chủ, có lời thỉnh dạng. Thiên Tâm Hỏa Thượng đôi tay hợp 10 thi lễ, tuyên một tiếng phạt hiệu. Ngươi một mực chú tại Triệu Nguyên đích trong náo đại. Minh Nguyệt một mặt hiếu kỳ, Ladis, nữ thị chủ. Vậy, vậy, kia ta hỏi ngươi một cái vấn đề. Minh Nguyệt mặt hơi đỏ lên, yếu yếu đích hỏi rằng: "Mời nói." "Ta cùng Triệu Nguyên ngủ tại một chỗ đích lúc, ngươi, ngươi biết rằng ư?" Minh Nguyệt không dám nhìn Thiên Tâm Hỏa thượng, dù thấp lấy đầu, trắng non đích cổ đều hưởng đấu. Minh Nguyệt hiện tại lo lắng nhất đích là bị Triệu Nguyên khinh bạc đích lúc Thiên Tâm Hỏa thượng cũng biết rằng. Thiên Tâm Hỏa thượng một mặt ngạc nhiên. "Ngươi rốt a?" Minh Nhật trợ hồ đột nhiên phản ứng quá tới, một nắm vận chặt Minh Nguyệt đích lộ hai máng to nói: "Bọn ngươi ngủ qua?" Một bên Vạn Linh Nhi mở to hai mắt, lộ ra một mặt không khả tư nghị đích biểu tình, bởi vì, đương sơ minh nhận mình nguyệt tính tệ lần đán, thế thoát, đích nói qua, cùng Triệu Nguyên không phát sinh quan hệ. "A, ta không có." Minh Nguyệt hách nhiên kinh giác, Vạn Linh Nhi cái này nữ ma đầu còn tại bên người, đốn thì kinh hoàng thất thố. "Còn nói không có, ngươi vừa mới khả là chính mình nói đích." Vạn Linh Nhi kia không khả tư nghị đích biểu tình đã hóa làm phẫn nộ, cắn răng nghiến lợi, tay tại trong ngực một thám, một điệp đan phù đã nắm tại trong tay, miệng lẩm bẩm, "Không trùng" Kia trưởng thành trăm trên ngàn đích bảy màu giấy hồ điệp hảo giống đột nhiên bị mổ một chủng thần bí đích lực lượng trao cho sinh mạng một kiệu, biến được sôi nổi hưng phấn khởi tới. Chúng ta không có. Thật, thật không có. Không tin ngươi hỏi Triệu Nguyên. Mắt thấy kia phô thiên cái địa đích giấy hồ điệp tại không trung như cùng thủy triều một kiệu tôn động, Minh Nhật đốn thì đại kinh tất sắc, liền vội hộ chặt Minh Nguyệt, một mặt hãi nhiên chi sắc. Mấy đôi mắt quang tệ xoàn xoạt đích rơi tại đứng tại môn khẩu đích Triệu Nguyên trên thân. Triệu Nguyên đại trương lấy muỗng, nói không ra một câu nói tới. Triệu Nguyên nói, ngươi có phải hay không cùng các nàng lên lượng? Vạn Linh Nhi đôi tay nắm quyền, một mặt giận xem lấy Triệu Nguyên. "Này?" Triệu Nguyên không biết rằng như thế, nào hồi đáp, hắn cùng Minh Nhật Minh Nguyệt tuy nhiên không có lên giường, nhưng là lại là đồng sàng cộng trầm không biết rằng nhiều ít cái ban đêm, hắn tuy nhiên bởi vì vong tình thảo nắm sự tình quên mất được sai không nhiều nhiều, nhưng là ngẫu nhiên một chút mảnh vụn ký ức còn là nhượng hắn lờ mờ có chút ấn tượng, trên thực sự, tự mình hắn đều không cách nào khẳng định. "Hào Hào, hai cái tiện nhân cư nhiên còn dám giấu ta." "Vi vi, Vạn Linh Nhi, ngươi có phải hay không nam tử hán?" "Gì?" Ngươi có phải hay không nữ nhân à, ngươi tịnh tuyển dễ khi phụ đích khi phụ, tại nơi đó cũng có cái nữ nhân cùng Triệu Nguyên ngủ qua, ngươi vì sao không ra tiếng? Nạn Nguyễn thị tử rất quá đã phải hay không? Minh Nhật bị Vạn Linh Nhi kích giận rồi, chỉ vào Vạn Linh Nhi phá miệng mắng to nói: "Ngươi!" Vạn Linh Nhi giận quát, nhãn thần hạ ý tức đích ngắm một mắt váy dài phiêu phiêu sừng sững bất động như cùng tiên nữ hạ phàm đích thải hà tiên tử cùng nàng trong tay đích toái phách thần kiếm, đốn tỉ thấp ba phần, một mặt khí khổ, nói đến trong mồm đích lời, ngạnh sinh sinh đích bị thôn đến bên trong bụng. Triệu Lang đích hồng nhan chi kì tựa hồ rất nhiều. Thải Hà Tiên tử một mặt cổ quái địch nhìn vào Triệu Nguyên, khóe môi nổi lên một tia ý vị sâu xa đích ý cười. Khái khái. Triệu Nguyên mặt hơi đỏ lên, chỉ có thể ho khan mấy tiếng che đậy lúng túng. Biệt hồ náo, khiến người khác nhìn chuyện cười. Thải Hà Tiên tử không hề có truy hỏi Triệu Nguyên, chuyển mục nhìn hướng Vạn Linh Nhi, nhàn nhạt nói: "Đúng đúng, hữu la tiểu la, chúng ta đây không phải khiến người khác nhìn chuyện cười ư? Đại gia sớm điểm động thủ, giết này Tạc Hòa thượng ở sau về nhà ngủ giấc đa hảo." Minh Nhật lia lịa gật đầu. Đối mặt này một đám khủng bố đích nữ nhân, Thiên Tâm Hòa thượng chỉ có thể cười khổ. Thiên Tâm Hỏa thượng dùng Khôn Tiên cuộc cờ Khôn chắc thải Hà Tiên tử, cùng thải Hà Tiên tử sớm chiều ở chung vài chục năm, đối với thải Hà Tiên tử đích thần thông liễu giải cực thâm, tự nhiên là biết rằng, cho dù là chính mình tấn cấp tán tiên, cũng không nhất định là thải Hà Tiên tử đích đối thủ, bởi vì, thải Hà Tiên tử đã là vô hạn tiếp cận tiên nhân đích cao cấp tu chân giả, một khi độ kiếp thành công qua, trực tiếp tiến vào tiên giới, mà lại, nàng còn có một trôi nhượng tán tiên địa vực. Muốn tránh lui bà xá đích toái phách thần kiếm. Đến nỗi Vạn Linh nhi, Thiên Tâm Hỏa thượng càng là liễu giải quá sâu. Hắn khả là biết rằng Vạn Linh Nhi đan phủ đích lợi hại, tuy nhiên hắn không sợ, nhưng là có thải Hà Tiên tử tại bên cạnh hồ thị đang đang nhìn chằm chằm, này đan phủ lại trợn, tự biến được cực là không sợ. Đương nhiên, trọng yếu nhất đích là, Thiên Tâm Hỏa thượng còn không có độ kiếp, tính không phải chân chính đích tán tiên. Chỉ có độ kiếp ở sau, Thiên Tâm Hỏa thượng đích thần hung mới có chất đích bay vọt. Hiện tại đích Thiên Tâm Hỏa thượng, đối mặt đám nữ nhân này, không chút thăng tĩnh, huống hồ, còn có một cái đam ưu tốc chí đích Triệu Nguyên. Thiên Tâm Hỏa thượng tiên một tiếng phát hiệu, ánh mắt rơi tại Triệu Nguyên trên thân. Hỏa thượng Tại ta cải biến chú ý ở trước, ngươi còn là đuổi đi nhanh đi." Triệu Nguyên vẫy tay. A Di đã Phật, Thiên Tâm Hỏa Thượng túi đầu thí lễ, liền vội gấp đích đi rồi, tại hắn xem hình ra, Triệu Nguyên không hề nguy hiểm, đảo ngược là đám nữ nhân này, mỗi một cái đều là cực độ nguy hiểm đích nhân vật, sớm sớm ly khai, mới là chỗ xách. Hỏa Thượng, độ kiếp đích lúc, Triệu Nguyên có thể trợ ngươi một tay chi lực. Mắt thấy tấm lưng kia tại trong đêm không đi xa, Triệu Nguyên xa xa la rằng, "Chứ tạm." Thiên Tâm Hỏa Thượng hồi thân nhìn một cái Triệu Nguyên, nhãn thần ở trong, là phức tạp đích biểu tình. Cuối cùng Thiên Tâm Hỏa Thượng đích bóng lưng tan biến tại màn đêm ở trong. Triệu Nguyên ánh mắt ở trong, lộ ra một tia khó mà nói rõ đích buồn rầu. Tại Triệu Nguyên trong tâm, Thiên Tâm Hỏa Thượng trừ là một cái tiềm tại đích địch địch nhân ngoại, cũng là cũng sư cũng hữu, tại đoạn năm tháng này, Thiên Tâm Hỏa Thượng nhượng Triệu Nguyên biết rồi rất nhiều bí thân, tiềm di mạc hóa, ngầm đuổi, ở dưới, cũng nhượng Triệu Nguyên học tập đến rất nhiều làm người đích đạo lý. Triệu Lang, đêm khuya rồi. Thải Hà tiên tử một mặt ôn nhu. La đích, đêm khuya rồi. Chương 482, chương 482. Triệu Nguyên quay người đi vào dàn phòng. Hắn buổi tối hôm nay còn có đại lượng công tác. Mắt thấy thải Hà tiên tử theo sau Triệu Nguyên đi vào, Vạn và Linh Nhi cùng Minh Nhật Minh Nguyệt đều là hai mặt nhìn nhau, trong khoảng thời gian ngắn, không biết như thế nào cho phải. "Hừ, chúng ta cũng đi vào." Minh Nhật trong ánh mắt bắn ra hừng hực hỏa diễm, vẻ mặt này sinh ác độc chi sắc. Đối với Minh Nhật mà nói, Triệu Nguyên đã từng là con vịt đã đun rồi, nàng nhưng lại thật không nỡ, nửa đường giết ra một cái thải Hà tiên tử, con vịt đã đun sôi cũng bay mất, có thể nhẫn nại, không, có thể nhẫn đủ. Cái kia nữ đồ tệ thế nhưng mà ác nhân trên bảng đệ nhất cao thủ. Chúng ta hay là đi thôi. Minh Nguyệt rụt rụt cổ, trên mặt lộ ra một tia ý sợ hãi. Sợ cái gì, ta cũng không tin nàng dám giết chúng ta." Vạn Linh Nhi cắn chặt răng ngà. "Nếu như nàng giết ngươi làm sao bây giờ?" Minh Nguyệt hỏi. "Ta, ta cũng không phải dễ khi dễ đấy." Vạn Linh Nhi từ trong lòng ngực móc ra một bả đan dược, tựa như ăn cây đầm ném vào trong miệng, nghe được kéo kẹt kéo kẹt tiếng vang. Người cái kia đan dược hù dọa một ít yêu quái còn không có vấn đề, đối với cái kia nữ đồ tể khả năng không có gì hiệu quả a." Minh Nhật cau mày nói. "Cái kia, vậy làm sao bây giờ?" Vạn Linh Nhi giống như đột nhiên đột trí, vẻ mặt đưa đám nói: "Vạn Linh Nhi, chúng ta bây giờ muốn đồng tâm hiệp lực, đồng tâm hiệp lực, đối phó cái kia nửa đồ tể." Minh Nhật con ngươi đảo một vòng. "Ừ." Hoang mang lo sợ Vạn Linh Nhi liên tục gật đầu. "Buổi tối hôm nay, chúng ta ngàn vạn không muốn cho nữ nhân kia cùng Triệu Nguyên cùng một chỗ ngủ cơ hội." Minh Nhật vẻ mặt nụ cười giả tạo nói: "Vậy làm sao bây giờ?" Nghĩ đến Triệu Nguyên cùng với cái kia thải hà tiên tử cùng Vu Sơn, Vạn Linh Nhi cảm giác mình trái tim đều đang nhỏ máu, liền vội vàng hỏi: "Rất đơn giản, chúng ta cùng tại Triệu Nguyên bên người, Triệu Nguyên nếu như ngủ, Chúng ta cùng với hắn ngủ, ta cũng không tin, Triệu Nguyên sẽ đang tại chúng ta mặt cùng tiện nhân kia đi cái kia cậu tha sự tình. Minh Nhật vẻ mặt đắc ý nói, "Cái này cũng có thể." Vạn Linh Nhi trợn mắt há hốc mồm, "Vì cái gì không thể? Chúng ta đều là Triệu Nguyên nữ nhân, chúng ta cũng có quyền lợi cùng tại Triệu Nguyên bên người, dù sao, ta là muốn kiên quyết cùng tại Triệu Nguyên bên người, nhìn ngươi bộ dáng đã biết rõ ngươi kinh sợ rồi, cũng không cùng tí ngươi." Minh Nhật cười lạnh một tiếng, "Ta cũng." Vạn Linh Nhi thốt ra, "Ừ, cứ như vậy quyết định, ta cũng không tin." Chúng ta ba cái còn thắng không nổi cái kia đó bà." Minh Nhật vẻ mặt tự tin, san giống như thác nước sợi tóc, hết đầy đặn lòng ngực, làm một cái gái thủ chuẩn bị tư thế dung nhan động tác. Nhìn xem hai tỷ muội no đủ lòng ngực, vốn là Hùng Tâm Vạn Trượng Vạn Linh Nhi tin tưởng lập tức bung xuống băng điểm, giống như đã chốt trận bóng cao su, than thở. Hai tỷ muội nhìn thoáng qua Vạn Linh Nhi cái kia có chút hở ra bộ ngực cùng cái kia Trương Lần Thụ đã kích mặt, nhìn nhau cười cười. "Đi." Ba nữ nhân giúp nhau tăng thêm lòng dũng cảm, đi vào thư phòng. Bất quá, chuyện kế tiếp lại để cho ba nữ nhân thổ huyết, bởi vì Triệu Nguyên căn bản sẽ không có ngủ ý tứ, đang bệ bội được xuất đầu mẹ chán Triệu Nguyên gặp 3 người sau khi đi vào, lập tức đại hỉ, lập tức phân phó 3 người tìm kiếm có quan hệ giới bài hùng quan tư liệu. Ba nữ nhân cũng không phải là để làm sự tình đấy, nhưng là, trong lúc các nàng chứng kiến lãnh diễm cao quý chính là thải hà tiên tử đã ở vùi đầu công tác, cũng chỉ có thể tự than thở mệt khổ, ở đằng kia chồng chất như núi hồ sơ bên trong tìm kiếm lấy có quan hệ giới bài hùng quan dấu vết để lại. Nhiều người tốt cải ruộng, ít người sống khá giả năm. Bởi vì cái gọi là là nhiều người lực số lượng nhiều, khi sắc trời tảng sáng thời điểm, Sở hữu tất cả có quan hệ giới bài thị chứng kiến chúc bạn vẽ đều bị sửa sang lại đi ra, đặt ở Triệu Nguyên trên bàn. Ba nữ nhân lại mệt mỏi lại khốn, ngáp mấy ngày liền, nhưng là, bởi vì Thải Hà tiên tử y nguyên tại không có tiếng tâm gì công tác, ba người cũng chỉ có thể gượng chống lấy. Đem làm tất cả tư liệu tìm khắp đủ về sau, Thải Hà tiên tử mới tìm một chỗ sạch sẽ địa phương ở trên mặt đất ngồi xuống, ba nữ nhân gặp Thải Hà tiên tử nghĩ ngơi, lập tức đại hỉ, lập tức ngổn ngang lộn xộn nằm trên mặt đất nằm ngáy o o bốn. Triệu Nguyên căn bản sẽ không có chú ý một đám nữ nhân, càng không có thời gian cân nhắc một đám nữ nhân tâm tư. Hắn bệ bội nhiều việc. Chỉ là ngắn ngủn thời gian một ngày, Triệu Nguyên sở tiếp xúc đến có quan hệ giới bài hùm quan hồ sơ ngàn vạn, muốn tại đây mênh mông trong tư liệu tìm kiếm được chính mình cần đồ vật, hắn khó khăn có thể nghĩ. Hiện tại, có giá trị hồ sơ đều bị chọn lựa đi ra, trọng chất tại Triệu Nguyên trước người, khoảng chừng nửa xích cao. Triệu Nguyên lại nhiều lần chạy vút mấy lần, đem một vài không trọng yếu hồ sơ loại bỏ, lưu lại một chút ít có quan hệ tưởng thành sếp đặt thiết kế đồ vật. Trên thực tế, tại đây ngàn vạn trong tư liệu, cũng không có Triệu Nguyên cần có tư liệu, bởi vì, tất cả hồ sơ bên trong ghi lại tư liệu Còn không có giới bài Hùng Quan đích niên đại đã lâu. Không cùng giới bài Hùng Quan niên đại đi lại, cũng tiểu ý nghĩa, giới bài Hùng Quan nguyên thủy tư liệu đã sớm mất đi, hiện tại những tài liệu này đều là hậu nhân một lần nữa đo đạc thành quả. Tựa hồ, cùng giới bài Hùng Quan tu kiến niên đại sách cổ đều bị tiêu hủy. Mặt trời đã cao ở giữa thời điểm, ba nữ nhân tỉnh lại, mà lúc này, Triệu Nguyên Ý nguyên tâm không không chuyên tâm công tác, tại hắn trong tay, cầm một cây bút, tại trên bản sách, tính toán bản thảo dày đặc một chồng. Bà song đôi mắt đẹp, ngơ ngác nhìn xem Triệu Nguyên cái kia chuyên chú ánh mắt, trong con ngươi là vẻ mê say. Chuyên chú nam nhân luôn tản mát ra một cổ kỳ dị mị lực. Không hề nghi ngờ, Triệu Nguyên chính là một cái chuyên chú mà lại chớp nhất nam nhân. Không chỉ là Vạn Linh Nhi cùng Minh Nhật Minh Nguyệt, Uyla thải Hà tiên tử cặp kia thân thủy ánh mắt cũng rơi vào Triệu Nguyên trên người, người nam nhân này làm cho nàng một lần nữa tỏa sáng sinh cơ, nàng có thể tưởng tượng Triệu Nguyên đoạn đường này gian khổ. Thải Hà tiên tử nhìn thoáng qua Vạn Linh Nhi ba người, khóe miệng nổi lên một nụ cười khổ, nàng một mực thậm chí nghĩ tìm kiếm cơ hội hảo hảo cảm tạ thoáng một phát Triệu Nguyên, đáng tiếc, cái này mấy nữ nhân người căn bản sẽ không có ly khai dấu hiệu. Thải Hà tiên tử tự nhiên là không biết Ba cái như ảnh tùy hình nữ nhân đã sớm đem nàng coi là uy hiếp lớn nhất, đã ước định muốn đồng tâm hiệp lực nhìn thẳng nàng. "Tốt rồi." Triệu Nguyên đột nhiên cầm trong tay bút hung hăng ném đầy đất bên trên, vươn người đứng dậy. "Tìm được bí mật sao?" Bốn cái nữ nhân chăm miệng một lời mà hỏi. "A, các ngươi còn ở nơi này?" Triệu Nguyên trợn mắt há hốc mồm. Bốn cái nữ nhân hai mặt nhìn nhau. "Thật có lỗi, ta quá đầu nhập vào." Triệu Nguyên biết mình nói sai lời nói rồi, vội vàng nói xin lỗi, nhưng hắn là biết rõ Minh Nhật cùng Vạn Linh Nhi lợi hại, mồm mép chuyện không làm cho người Không có việc gì, không có việc gì, bị không để ý tới cũng không phải chúng ta, chúng ta tha thứ ngươi á." Minh Nhật vẻ mặt rộng lượng chi sắc. "Ừ, Triệu Nguyên, đói bụng sao? Ta làm cho ngươi ít đồ ăn." Vạn Linh Nhi cũng phụ họa nói, "Ngươi biết làm cơm?" Triệu Nguyên sững sờ, tại hắn trong trí nhớ, Vạn Linh Nhi thế nhưng mà ý đến thọ tay cơm đến há miệng chủ. "Đương nhiên, đương nhiên, ta sẽ làm trứng chần nước sôi." Vạn Linh Nhi đầy nhiệt tình, mềm mại thân thể rượi vào tại Triệu Nguyên trên cánh tay, vẻ mặt nhu tình như nước. "Ngươi hôm nay làm sao vậy?" Triệu Nguyên sờ lên Vạn Linh Nhi cái trán. Vẻ mặt Hồ Nghi chi sắc, Vạn Linh Nhi mặc dù đối với hắn tốt, nhưng là, thế nhưng mà cũng không dạ dùng sắc thái đấy, như hiện tại loại thái độ này, càng là trước đó chưa từng có, cái này lại để cho Triệu Nguyên trong khoảng thời gian ngắn không cách nào thử đứng. Vạn Linh Nhi gặp Triệu Nguyên rõ ràng cho rằng nàng sinh bệnh rồi, lập tức khí khổ, rồi lại không dám phát giận, chỉ có thể uỵ khuất nén giận. Triệu Nguyên, ta đói bụng." Minh Nguyệt đáng thương nói. "Đói bụng? Chúng ta đi ăn cái gì?" Triệu Nguyên gặp Minh Nguyệt vậy cũng thương hề hề bộ dạng, vội vàng nói. "Ừ." Minh Nguyệt hướng Vạn Linh Nhi khiến thoáng một phát ánh mắt vẻ mặt đắc ý, mà Vạn Linh Nhi thì là giơ ngón tay cái lên tỏ vẻ bội phục, âm thầm suy nghĩ, Triệu Nguyên là ưa thích làm nũng như vậy loại hình nữ nhân, xem ra, sau này mình không thể quá mạnh mẽ thế. Vạn Linh Nhi âm thầm tỉnh lại lấy. Triệu Nguyên mang theo một đám nữ nhân hậu hậu đãng đãng thẳng đến phòng bếp, giận tới vô số binh sĩ trong ánh mắt lộ vẻ vẻ cùng nhiệt. Chậc chậc, cái kia hai cái song bảo thai, nghe nói là thần long núi Tố Tâm sư thái đệ tử, bị được tướng quân đại nhân cho lựa gạt hoàn tục rồi. Song bảo thai tính toán cái gì, cái kia lãnh diễm nữ nhân thế nhưng mà ác nhân trên bảng đệ nhất cao thủ. Trước đó không lâu vẫn còn về giết, giết chết đâm nô Võ Vu Chi Vương Nhược Lâm đại sư, Triệu tướng quân thật sự là quá trâu rồi, không chỉ là lập tức anh hùng, cũng là trên giường anh hùng. Đúng vậy a đúng vậy à, bất quá, người này sát nhân thật đúng là xinh đẹp, trước kia nghe nói nàng là ác nhân bảng là đệ nhất cao thủ, cho rằng nàng lớn lên mặt xanh nhanh vàng, nhưng lại thật không ngờ, cư nhiên như thế xinh đẹp, cũng chỉ có Triệu tướng quân như vậy cái thế anh hùng mới xứng đôi nàng a. Mọi người về sau chú ý một chút, đừng trái một người tàn sát nô phải một người tàn sát nô đấy, Triệu tướng quân cũng gọi nàng tiên tử, chúng ta cũng muốn xưng nàng vi tiên tử. Đúng đúng. Về sau mọi người chú ý một chút. Một đám binh sĩ tỏ thích bắt quái lấy Triệu Nguyên Đường viền hoa ti tức. Buổi chiều, Triệu Nguyên triệu tập mấy ngàn binh sĩ, bắt đầu đo đạc giới bài hùng quan tường thành, đo đạc phi thường cẩn thận, một khối tường gạch một cái góc cũng không buông tha. Trạm vạng tối thời điểm, thành quả đi ra, tại giới bài hùng quan thấp bé tường thành bên trong, đào mở tám khối cự thạch, tìm kiếm được tám cái cơ quan, cái này tám cái cơ quan che giấu sâu đậm, nếu như không phải Triệu Nguyên tính toán, căn bản rất khó tìm kiếm được. Chương 483, chương 483. Cơ quan kỳ thật cũng không phải máy móc trang bị chính là một cái lòng bài tay lớn nhỏ bắt giác hình lỗ khảm, ngoại trừ tinh xảo bên ngoài, cũng không có cái gì thu hút địa phương, bất quá, Triệu Nguyên đã xác định, giới bài hùng quan bí mật, ở này bắt giác hình lỗ khảm bên trong, bởi vì, cái này lại để cho tám cái bắt giác hình lỗ khảm ở vào giới bài hùng quan tinh tuyến, cùng thiên địa âm dương ăn khớp, tuyệt không phải trùng hợp. Đối mặt cái này tám cái bắt giác hình lỗ khảm, Triệu Nguyên vô kế khả thi, bởi vì, hắn căn bản không biết cái này tám cái bắt giác hình lỗ khảm có cái gì huyền bí. Rất hiển nhiên, đây là một cái cổ xưa trận pháp, nhưng là, phải như thế nào kích hoạt trận pháp này Triệu Nguyên hoàn toàn không biết gì cả. Triệu Nguyên đối với viễn cổ trận pháp rất hiểu rõ cực kỳ nông cạn. Các ngươi có ý kiến gì không? Triệu Nguyên quay đầu lại nhìn thoáng qua sau lưng bốn cái nữ nhân. Đây là trận pháp. Vạn Linh Nhi túi đầu nhẹ nhàng vuốt ve tạo hình tinh tế bắt giác hình lỗ khảm, vẻ mặt khẳng định nói: "Ngươi cũng đã biết có gì công dụng." Triệu Nguyên lập tức đại hỉ, nhưng hắn là biết rõ, Vạn Linh Nhi đối với loại này bảng môn tà đạo tạo nghệ sâu đậm. "Không có." Vạn Linh Nhi lắc đầu nói, hết thảy trận pháp, đối với kế hoạch trận pháp đều cực kỳ chú ý, sai một ly đi ngàn dặm. Mặc dù biết đây là một cái bị vứt bỏ cổ xưa trận pháp, nhưng là, muốn muốn cho nó một lần nữa tỏa sáng mới đích thánh mạng, lại không đơn giản. Xem ra, cái đồ chơi này nhỳ không dùng được rồi. Triệu Nguyên thở dài một tiếng, trên mặt lộ ra một tia thất vọng. Triệu Lang, nếu như cái này bắt giác hình lỗ khảm thật là viễn cổ trận pháp, có lẽ, cái này giới bài hùng quan cũng cư dân biết rõ một ít bí mật, dù sao, bọn hắn tổ tổ đại đại đều ở ở chỗ này. Thải Hà tiên tử chậm rãi nói, hiện tại giới bài hùng quan vườn không nhà trống, trong thành cư dân đều bị sơ tán, không cách nào thu thập tin tức. Triệu Nguyên lắc đầu. Triệu Lang công tác thật sự là quá phồn mang, cái này giới bài hùng quan sinh hoạt cư dân khá nhiều loại. Khải Hà tiên tử nhẹ nhàng cười nói, "Còn có cư dân." Triệu Nguyên sửng sở. Rất nhiều tuổi xế chiều lão nhân người cũng không muốn ly khai nơi này, sợ sau khi rời khỏi liền cả đời không có cách nào khác trở về, cho nên rất lớn một bộ phận lão nhân đều giữ lại, nếu như Triệu Lang thu thập manh mối, có lẽ có thể tìm kiếm được tin tức có giá trị. Ta rõ ràng không để ý đến trong thành này cư dân. Triệu Nguyên trên mặt lộ ra một vòng hổ thẹn. Triệu Nguyên lập tức hạ lệnh binh sĩ Triệu tập trong thành tất cả cư dân làm tốt rút lui khỏi chuẩn bị, thuận tiện đem bắt dắt xác hình lỗ khảm đồ án vẽ đi ra phân phát cho các cư dân xem, xem bọn hắn có thể hay không cung cấp có giá trị tình báo. Lệnh ra như núi, rất nhanh, giới bài hùng quan nội thành cư dân đều bị tập trung, lại để cho Triệu Nguyên rất là kinh ngạc chính là, trong thành cư dân cũng không ít, rõ ràng gần ngàn, đứng tại quảng trường, đông nghịt một màn lớn. Các binh sĩ phân phát họa sĩ vẽ bắt dắt xác hình đồ án, trong đám người, một hồi lưu dĩu thương nghị. Lại để cho Triệu Nguyên cảm thấy kinh ngạc chính là, không đến một nén nhang thời điểm, lại có mấy chục cái lão nhân nói có manh mối cung cấp. Nghe thấy cái tin tức, Triệu Nguyên lập tức đại hỉ, lập tức đem các lão nhân an bài đến quảng trường tập hợp. Một đám lão nhân đã đến quảng trường về sau, lập tức phía sau tiếp trước hướng Triệu Nguyên báo cáo, hào khí cực kỳ nhiệt liệt, đem Triệu Nguyên làm cho đầu tráng váng nao chóng. Trọn vẹn một nén nhang thời điểm, Triệu Nguyên mới tính toán biết rõ ràng sự tình chân tướng. "Nguyên Lai, like, cái này bắt giặc hình đồ án đối với giới bài hùng quan dân chúng mà nói cũng không xa lạ gì, nghe nói, tại vài ngàn năm trước, cái này bắt giặc hình đồ án là được giới bài hùng quan cắt tưởng tiêu chí, phi thường thịnh hành, ngày lễ ngày Tết cái gì đấy." còn sẽ có người trong nhà vẽ bên trên loại này bắt giấc hình đồ án cổ phúc. Bất quá, tại gần mấy trăm năm, bởi vì đủ loại nguyên nhân, với tư cách vật biểu tượng bắt giấc hình đồ án dần dần sự suy thoái, ngoại trừ cực nhỏ gia đình còn bảo lưu lấy cái này phong tục tập quán, trên cơ bản đã đã thành một loại đã từng huy hoàng lịch sử, một ít người trẻ tuổi thậm chí còn cũng không nhận ra cái này cổ xưa đồ án rồi. Tại nô nước tập nhật báo cáo ở bên trong, Triệu Nguyên đã tìm được mà hắn cần đồ vật. Có ba hộ cư dân trong nhà, tất chứa có quan hệ với bắt giấc hình đồ án ghi lại sách cổ. Triệu Nguyên lập tức nỡ, lập tức phái người đi theo cư dân lấy sách. Lại vi các lão nhân một lần nữa an bài chủ sở, sợ bị sắp đã đến chiến hỏa sở ảnh hưởng đến. Ba quyển sách cổ bày đặt tại Triệu Nguyên trên bàn sách. Ba quyển sách, giống như lúc, phong cách cổ xưa tang thương, xem xét ủy luật niên đại đã lâu. Mở ra sách vợ về sau, Triệu Nguyên bắt đầu cẩn thận đọc qua tìm hiểu, thời gian dần qua, Triệu Nguyên lông mày giãn ra, trở nên mặt mày hớn hở. Như thế nào đây? Vạn Linh Nhi lon gob tới nhìn thấy trang sách. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Triệu Nguyên vô án, cười ha ha. Nói mà. Vạn Linh Nhi gặp bốn phía không người hởn rồi đánh Triệu Nguyên. Linh Nhi, cái này giới bài Hùng Quan chính là một viễn cổ trận pháp, được xưng là Bát Tinh trận đồ, Bát Tinh trận đồ cùng bình thường pháp trận không giống với, nó cùng tường thành hòa hợp nhất thể, giết địch ở vô hình, hung hiểm dị thường. Rất lợi hại phải không? Vạn Linh Nhi gặp Triệu Nguyên Cao Hứng, trong nội tâm cũng không hiểu Cao Hứng. Đương nhiên lợi hại, căn cứ cái này sách cổ ghi lại, năm đó cái kia hành hành vô địch thiên tôn đại ma đầu, tựa là chết tại đây giới bài Hùng Quan. Triệu Nguyên cười hắc hắc nói, thiên tôn đại ma đầu rất lợi hại phải không? Vạn Linh Nhi vốn là tiểu lão tu chân giả, còn có một tu chân giả lão tiếc co như là kiến thức rộng rãi, nhưng lại chưa bao giờ từng nghe đã từng nói qua cái gì thiên tôn đại ma đầu. Phi thường lợi hại, bất quá, bởi vì hắn chết sớm, theo cái này sách sử ghi lại, cái thằng này xuất sư không nhanh thân chết trước, chỉ là đi ngang qua cái này giới bài hùng quan, liền bị mai phục, thân chịu trọng thương, tuy nhiên đào thoát, nhưng là, cũng khó trốn vận rủi, chạy trốn tới cái kia đại hạp cốc thời điểm, bị địch nhân đuổi theo, giết chết tại chỗ. Hậu nhân vì kỷ niệm lần kia chiến dịch, liền đem cái kia đại hạp cốc mệnh danh là thiên tôn đại hạp cốc. Có chút không đúng, bình thường Mệnh danh đều là dùng người tháng danh tự mệnh danh, vì sao lại một cái sự thất bại ấy? Triệu Nguyên trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc. "Cửu La Nha, nếu như là ta giết Thiên Tôn đại ma đầu, cái tiêu hiệp cốc nhất định sẽ là Vạn Linh Nhi đại hiệp cốc." Vạn Linh Nhi hì hì cười nói: "Ha ha, chuyện này thời gian đã lâu, đã không thể nào ngược dòng tìm hiểu rồi, đi, hiện tại thời điểm không còn sớm, sớm một chút bố trí toáng một phát, đợi đến ngày mai trời vừa sáng, có thể đem bắt tinh trận độ kế hoạch." "Ồ, Minh Nhật Minh Nguyệt các nàng đi nơi nào?" Triệu Nguyên hỏi. Các nàng cùng người tàn sát Cung thái hạ tiên tử tại bên ngoài viện cùng một chỗ tu luyện. Vạn Linh Nhi hừ lạnh một tiếng, nàng đối với Minh Nhật Minh Nguyệt cùng Thái Hà tiên tử thân cận rất là bất mãn. Nha. Triệu Nguyên cảm giác được Vạn Linh Nhi đầy bụng bất tức, không dám hỏi nhiều, vội vàng đi đầu đi ra thư phòng. Lúc này đã là đêm khuya rồi. Triệu Nguyên trong phủ đệ cũng bất an tĩnh, trong sân, đao quang kiếm ảnh, hào quang đầy trời, đứng là Thái Hà tiên tử đang tại truyền thụ Minh Nhật Minh Nguyệt hai tỷ bộ kiếm pháp. Đem làm Triệu Nguyên đi tới, ba nữ nhân ngừng lại, nguyên một đám đổ mồ hôi lâm địa. Triệu Nguyên, có phát hiện sao? Minh Nguyệt vẻ mặt ân cần hỏi Han: "Đã tìm được?" "A, thật vậy chăng?" Minh Nguyệt lập tức tung tăng như chim sẻ mà bắt đầu, ôm cổ Triệu Nguyên cánh tay. "Hừ." Vạn Linh Nhi nhìn xem Minh Nguyệt cái kia no đủ bộ ngực tại Triệu Nguyên trên cánh tay ma sát, lập tức ngọc diện phát lạnh, hừ lạnh một tiếng, "Đáng tiếc, Minh Nguyệt căn bản sẽ không có đem tâm tư đặt ở trên người nàng." "Đi, chúng ta cùng đi xem xem." Tại Triệu Nguyên dưới sự dẫn dắt, một đám nữ nhân lại hạo hạo đang đi theo tại Triệu Nguyên sau lưng. Bốn cái trong nữ nhân, thải Hà tiên tử vô cùng nhất trầm mặc ít nói, chỉ từ đã đến Triệu Nguyên phủ đệ về sau căn bản là không nói lời nào, nếu như không phải bởi vì thân phận nàng quá mức là thủ, rất dễ dàng đã bị người xem nhẹ. Minh Nhật Minh Nguyệt vô cùng nhất sinh động, ngoại trừ không định giờ quấy rối Triệu Nguyên bên ngoài, còn có thể dây dưa thải Hà tiên tử, lại để cho hai tỷ muội ngoài ý muốn chính là, thải Hà tiên tử cũng không phải là trong tưởng tượng cái tia sao khó tiếp xúc, ngoại trừ cực nhỏ nói chuyện bên ngoài, lời nói cử chỉ, cùng thường nhân không khác. Vạn Linh Nhi hiếu ý vô ý ở giữa làm bất hòa mấy nữ nhân người. Cho tới nay, Vạn Linh Nhi cho là mình mới được là Triệu Nguyên chính quy nữ nhân, cho nên, nàng khinh thường phóng túi người đoạn. Mấy nữ nhân người, tại duy trì lấy một cái kỳ diệu quan hệ đồng thời, ai cũng không để cho người khác cùng Triệu Nguyên một mình ở chung cơ hội. Thái Hà tiên tử là cái thông minh nữ nhân, nàng biết rõ cái này bản nữ nhân tại Triệu Nguyên trong suy nghĩ địa vị, cho nên, nàng nhẫn nại lấy tương tư chi tình, cũng không vội tại cùng Triệu Nguyên lại tục tiền liên, chỉ là yên lặng cùng đợi cơ hội. Một đám nữ nhân đều minh bạch, Triệu Nguyên đại an vong tình thảo về sau, trước mắt còn không có hoàn toàn khôi phục trí nhớ, hiện tại, các nàng ở vào cùng một nơi xuất phát chạy bên trên. Vong Tình Thảo ý lực, cũng không phải dễ dàng như vậy theo trong thân thể biến mất. Càn trắng ra một điểm nói, hiện tại Triệu Nguyên cũng không thương bốn cái nữ nhân. Một cái đã mất đi tình yêu trí nhớ người, đối với ngày xưa người yêu cùng người rừng không có gì khác nhau, Triệu Nguyên có thể vì bốn cái nữ nhân trả giá, chỉ là một loại tiềm thức hành vi. Triệu Nguyên chỉ nhớ, hơn nữa là đến từ tại ngoại giới quá lâu, mà không phải là đại não trí nhớ sống lại. Cái này rất giống là Triệu Nguyên mất đi trí nhớ về sau, sau đó, rất nhiều người nói ai ai là nữ nhân của hắn, ai ai đã từng cùng hắn cùng giường chung lối, cũng không phải là Triệu Nguyên chính mình nhớ lại chuyện đã trải qua, cho nên, Triệu Nguyên đối với bốn cái nữ nhân thái độ cũng lạ như gần như xa, tận lực không trêu chọc các nàng. Tại Triệu Nguyên xem ra, hắn chỉ là tại gánh chịu một người nam nhân cần phải gánh chịu trách nhiệm. Triệu Nguyên cũng không tự xưng là là anh hùng, nhưng là, hắn đem mình làm một người nam nhân, một cái chính cống nam nhân, hắn cho rằng, một người nam nhân muốn có nam nhân trí tuệ, có nam nhân đảm đương. Triệu Nguyên tin tưởng, cuối cùng có một ngày, hắn sẽ hoàn toàn khôi phục trí nhớ, ít nhất, hiện tại thì có loại này khôi phục dấu hiệu, ngẫu nhiên, loan thoáng trong lúc đó, trước kia một ít triển miên tràng cảnh sẽ dùng mảnh vỡ phương thức xuất hiện trong đầu, tuy nhiên không nối liền Thực sự chứng minh là đúng, chính mình hoàn toàn chính xác thật là cùng mấy nữ nhân người dây dựa không, rõ. Chương 484, kế hoạch trận pháp. Sắp đêm ở dưới đích giới bài hùng quan thấp lũn mà phá kỷ, phảng phất tiềm phục tại rộng suốt trên bình nguyên đích một đầu hồng hoàng manh thú. Đứng tại tường thành ở trên, sẽ có quân lâm thiên hạ bệ nghệ thương sinh đích khí phách hào hùng. Đi tại tường thành căn, lại sẽ sản sinh cùng đó tương phản đích cảm giác, một chủng nhỏ bé hèn mọn đích cảm giác tự nhiên mà sinh. Tại dưới bài hùng quan đích tưởng thành rắc lầu ở dưới, có một khối bị đào mở đích cự thạch, cự thạch chí ít có vài ngàn cân chi nặng. Tại kia cự thạch nguyên bản che phủ đích vị trí, tựu là kia tinh chí đích bắt giác hình đồ án, cũng tựu là tám tinh trận đồ đích trận nhãn sở tại. Tại trận này mắt trung quanh, Triệu Nguyên an bài đại lượng đích sĩ binh thủ vệ, thật cái là ba bước một tiêu, năm bộ một đổi, giới bị cực là sơ nghiêm. Ký thực, hiện tại chọn cả giới bài hùng quan, đều là giới bị sơ nghiêm, trình kỵ tứ suất, môi thổi môi khác, tình báo đều giống tuyết rơi một kiểu bay tới, sau đó, thông qua to lớn đích tình báo hệ thống lu qua, có giá trị đích tình báo, đều sẽ tại đệ một thời gian phóng tới Triệu Nguyên đích án đầu ở trên. Mở ra ngăn che chú bắt rắc hình dáng dánh lóng đồ án đích chướng ngại vật, Triệu Nguyên Tử tu di giới chung gọi ra 8 mai cực phẩm tinh thạch, sau đó, bắt đầu tiểu tâm rực rực, dè dặt, đích nắm 8 mai tinh thạch đặt tại bắt rắc dánh lóa mặt trồng, động tác phi thường chuyên chú. Chỉ là xếp đặt 8 mai cực phẩm tinh thạch, Triệu Nguyên đầy đủ dùng mất nén hương đích lúc, xếp đặt hoàn tất ở sau, Triệu Nguyên đã đại hãn đầm đìa, một mặt trắng bệ, phản phất tại chiến tranh thượng đại chiến 3 trăm hợp, chọn cả người đều hư thoát một tiểu. Còn có bảy chỗ. Triệu Nguyên sát một nắm trên mặt đích mồ hôi, khởi thân nói: "Rất tân khổ ư?" Vạn Linh Nhi quan thiết đích hỏi rằng: Không dễ dàng, những tinh thạch này đích mặt kính đều không cùng dạng, muốn tìm ra quang tuyến chết xạ vị trí, tám tinh trận đồ mới có thể phát huy ra lớn nhất đích uy lực, này dánh rõ nguyên môn hẳn là có tạm hoàng chi loại đích chỉnh lý công cụ, bởi vì thời gian xa xưa đã ném mất, hiện tại lại không có dương quang làm làm vật tham chiếu, chỉ có dựa cảm giác tính toán, muốn tưởng tính toán ra chuẩn xác đích vị trí, tức là hao phí tinh lực. Triệu Nguyên dài dài hô một ngụ khí. Này một nơi cơ quan, nếu muốn hao phí 8 khoả cực phẩm tinh thạch, 8 nơi cơ quan, há không phải muốn hao phí 64 khoả cực phẩm tinh thạch. Vạn Linh Nhi hỏi rằng, đương nhiên Choa, trận pháp này tiêu hao tinh thạch đích lượng cũng quá lớn chứ. Liên cả gia tài vạn quán đích vạn linh nhi đều là một mặt kinh thán, muốn biết rằng, rất nhiều vài ngàn năm lịch sử đích tu chân môn phái, sở tu tàng đích cực phẩm tinh thạch cũng cực là thưa thớt. Như quả không phải tiêu hao đích tinh thạch quá nhiều, trận pháp này lại làm sao sẽ bị vứt bỏ? Thải Hà tiên tử nhàn nhạt nói. Nghe Thải Hà tiên tử đích lời, chúng nhân không cấm có một chủng thông thoáng rộng mở đích cảm giác. Tường tất, phải, chính như Thải Hà tiên tử sở nói, này giới bài hùng quan hao phí đích cực phẩm tinh thạch quá lớn, dù rằng là lấy đại tần đế quốc đích tài lực cũng không cách Nào, chống đỡ, tùy theo Tuyế Nguyệt Đích trôi đi, mất, thêm lên này Tây Thủy biên quan cũng có nga nhi sa mạc tiên hiểm, trận pháp này tựu dần dần bị Hoang Vu vứt bỏ. Đương nhiên, tám tinh trận đồ chân chính vứt bỏ đích nguyên nhân ai cũng không biết rằng, có lẽ là mỗ một cái tướng linh tham ô tinh thạch, sau đó tiêu hủy một bộ phận hữu quan tám tinh trận đồ đích tư liệu, sau cùng, tám tinh trận đồ dần dần bị người di vong, vứt bỏ. Nay một trận bận rộn, thẳng cho đến chiều dương thăng lên. Đương hỏa hồng đích dương quang chiếu xạ đến giới bài hùng quan đích trên tường thành ở sau, kỳ dị đích một mạn cảnh tượng xuất hiện. Tám tinh trận đồ đích tám nơi cơ quan sở phóng đích cực phẩm tinh thạch chiết xạ ra hồng sắc quang tuyến, quang mang phản xạ đến kia cự đại đích bản đá xanh, bản đá xanh tán phát ra hào quang, tiếp lấy, kia hào quang phảng phất có linh tính một kiểu vây nhiều lấy tường thành chuyển động, tám đạo quang tuyến tại tám cái phương hướng xạ đi ra, tại giới bài hùng quan đích trên không hội tụ, tại thiên không, hình thành một cái cự đại lập thể đích hồng sắc bắt giác tinh. Bắt giác tinh tại màn trời hạ không ngừng đích chuyển động, như cùng cự đại bánh răng một tiểu, chán quan ở trong, xung mãn một chủng thần bí đích khí tức. Một màn này kỳ cảnh duy trì không đến một nén hương đích lúc, kia chuyển động đích bắt giác tinh tần biến Không trung tuôn động đích mờ mịt cũng tan biến vô tung, Cửu Hảo giống, kia giống như mộng ảo đích cảnh sắc từ chưa từng xuất hiện qua một tiểu. Hết vậy, lại khôi phục bình thường trạng thái, nhưng là, bọn sĩ binh nhận được cảm giác đến, này cổ lão đích tường thành, Hảo giống đột nhiên biến được sinh cơ bừng bừng, đây là một chủng cực lạ cổ quái đích cảm giác, bởi vì, vừa mới còn hiện phá bại suy lão đích tường thành đột nhiên ở giữa lại hoán phát ra mới đích sinh mệnh lực, dây nặng hiểm trở ngưng trọng, lệnh người trông mà xin sợ. Triệu Nguyên hạ lệnh, năm sở hữu đích cự thạch khôi phục nguyên vị. Triệu Nguyên, này cổ thành Hảo giống sống Minh nhặt nhãn châu tự lăn lông lốc đi chuyển, tại tường thành căn mặt dưới không ngừng đích tả hữu quan vọng. Sống. Triệu Nguyên không cấm hơi rửng. Đúng a, có một chủng sống đích cảm giác, làm sao dạng hình dung nhị. Lấy trước, giới bài hùng quan ngẫu nhiên cũng cấp người một chủng ngẩn nhìn đích cảm giác, tiểu giống một tòa nguy nga đích đại sơn. Nga. Không không. Hẳn nên giống là một cụ cự đại đích thi thể, cho dù là thi thể, bởi vì nó quá lớn, sở dĩ cũng sẽ sản sinh kính sợ chi tâm, mà hiện tại, thi thể này sống lại. Ngươi hình dung được rất không sai, là đích, nó sống. Triệu Nguyên luôn lấy tưởng thành căn đi hướng trước đi, ngửa vọng lấy cao ngất đích tường thành, nhàn nhạt nói: Nó có cái này lợi hại ư? Minh Nguyệt Hiếu Kỳ đích hỏi rằng: Không biết rằng, chẳng qua, căn cứ cổ tịch ghi chép, nơi 8 tinh trận đồ, không chỉ là có thể tru sát gian tà, còn có thể là trong thành cư dân duyên niên lịch tổ. Khó trách năm đó trong thành cư dân sẽ nắm bắt rắc hình đồ án đương thành một chủng đồ đằng cung phụ. Triệu Nguyên linh quang một lánh, đột nhiên ở giữa hoảng nhiên đại ngộ. Kia tán tiên, lúc nào đó mới sẽ tới. Vạn Linh Nhi hỏi rằng: Bọn hắn mau tới. Triệu Nguyên quảy mồm: Phu hiện ra một tia dự trí đích cờ dung. Ngày đó buổi chiều, Triệu Nguyên phát binh thiên tôn đại học cốc. 5000 đại tần đế quốc đích tinh nhuệ chi sư. Nay 5000 tinh nhuệ kỵ binh không hề là võ giả, nhưng là bọn hắn đều là kiêu dung thiện chiến thiên truy bách luyện đích thiết huyết chiến sĩ. Đái lĩnh 5000 tinh nhuệ kỵ binh đích là mạnh đức cùng với 20 cái cao cấp võ giả. 20 cái cao cấp võ giả, đây là Triệu Nguyên thâm tư tục lự, suy nghĩ cả kẽ, ở sau quyết định đích số cứ, bởi vì 20 cái cao cấp võ giả, hẳn nên cùng bổng lai tiên đạo thượng đích thực lực ở vào thế quân lực địch, ngang bằng đích trạng thái. Mạnh Đức xuất lĩnh lấy 20 cái võ giả, 5000 tinh nhuệ kỵ binh, tại Nga Nhị sa mạc trung buôn ba 2 ngày 2 đêm, tiểm phục tại một nơi qua bích lền, chờ đợi lấy bọn hắn đích mục tiêu. Mạnh Đức tiểm phục không để, lời nói kia tán tiên. Triệu Nguyên nắm kia tán tiên xài phí vài chục năm đích tuế nguyệt tu kiến đích hình vương thạch tháp tác được lang tạm một lần, tuy nhiên không có triệt để tối hủy, lại cũng là nắm thạch tháp tác được 7788, nhượng tán tiên vô cùng phẫn nộ, càng nhượng tán tiên phát cuồng đích là, Triệu Nguyên cư nhiên đánh cấp hắn đích hai khóa cực là hiếm thấy đích hắc tâm thần mục cây cùng hồng tâm thần mục cây. Đối với này tán tiên tới nói, Hồng tâm thần mục cây cùng hắc tâm thần mục cây đích dụng đồ xa xa không chỉ giết người cứu người đơn giản thế kia, này hai gốc cây bèn là kia tiểu hòn đảo nhỏ đích linh mạch sở tại. Điều gọi là đích linh mạch, tức là có thể tư dưỡng và vận vận, cùng long mạch có dị khúc đồng công, hiệu quả như nhau, chi diệu. Hắc tâm thần mục cây cùng hồng tâm thần mục cây tuy nhiên không cách nào cùng khí thế bảng bạc hùng hồn đích long mạch đưa ra tích luận, nhưng là kỳ thân diệu chi nơi cũng phi thường nhân có thể lý giải, không gần gần bản thân tựu là thần vận, còn có thể tư dưỡng phương viên vài trăm trượng vạn vận sinh linh, tại tu chân giới Vạn La Cực là hiếm thấy đích thiên tài địa bảo. Triệu Nguyên giết chết đích kia hai đầu thạch kỳ lân, kỳ thực tiểu là bị hai quả cây tối dựng dục ra sinh mạng, nhật nguyệt sa xưa ở sau, cũng có thân hồn, trở thành thủ hộ thần thú. Đương nhiên, kia hai đầu kỳ lân còn chỉ có kỳ hình, còn không có thần thú chân chính đích thần vận, thần thông cùng kia chân chính đích thần thú càng là đem đi rất xa, nếu không thế, cũng sẽ không bị Triệu Nguyên dễ dàng giết chết. Triệu Nguyên Tịnh không biết rằng, hắn nắm kia tán tiên vài trăm năm đích nỗ lực hủy ở một chốc. Vị Triệu Nguyên hủy sạch đích không chỉ là hai gốc chân hi đích cây cùng hai đầu giả thần thú. Còn có kia trong biển đích cự đại hải quái. Hải quái không hề là thần thú, chỉ là bị kia tán tiên thuần dưỡng, dù có một chút nông cạn đích pháp lực, dùng ở cảnh giới bị Triệu Nguyên tại trên cổ chọc mười mấy cái hầm hố, sớm tiêuu chết ở bờ mạng. Lớn mặt lam sằng đích Triệu Nguyên kích giận tán tiên. Tán tiên tự thân xuất linh nga nhi đế quốc đích 20 vạn hùng sư hậu hậu đãng đãng giết hướng đại tần đế quốc. Chính như Triệu Nguyên sở giữ Trắc đích dạng kia, tán tiên là một cái cực là cẩn thận đích tu chân giả, tại đồng lai tiên đạo thượng, trừ lưu hạ cực ít đích người dám công ở ngoài, tu chân cao thủ khuynh sáo mà ra. Tại sa mạc trung ngự không ngừng vó bốn ba nửa tháng có dư, Tán Tiên một đường hành vân bố vũ, là đại quân để cùng che chở, đã tiếp cận đại tần đế quốc biên quan. Chưa hết đợi tiếp. Chương 485, sơ chiến. Tại Thiên Tôn đại hạp cốc không đến 20 dặm trình ơi, Nga Nhị đế quốc đại quân an doanh đóng trại, hưu chỉnh quân mã. Thượng Tiên, đại quân đã kể cận đại tần đế quốc biên, không biết Thượng Tiên có nào diệu kế. Một cái tướng Mã Huy Vũ đích tướng quân một mặt cũng kính đích nhìn vào thượng thủ ngồi quanh đích Tán Tiên. Hoàng tổng binh chớ muốn kinh hoàng, lần này, ta bổng lai tiên đạo cao thủ ra hết. Thế phải nhất cộ tác khí năm xuống đại tần đế quốc, này dùng binh chi sách, chẳng qua là lối hẹp tương phùng dũng giả thắng, tổng binh tận quản suất binh, chỉ cần năm xuống giới bài hùng quan, Nga Nhi đại quân liền có thể trưởng khu trực nhiệm, trực đảo hoàng long. Tán tiên mờ mờ cảm thượng đích dâu địa, nhàn nhạt nói: "Thượng tiên nói đích là, nghe nói đại tần đế quốc gần nhất 5 năm, năm đại thay, vạo dân hoành hành, lại ngộ lao hoàng đế giá băng, nhi hoàng đế thật vị, trên dưới nhân tâm hoang hoàng, giới bài hùng quan đích thủ tướng đại truy thiên thần cũng tại đế đô trấn thủ, lúc ấy giới bài hùng quan chính là hư không, chúng ta Nga Nhi hùng sư binh đao sở hướng." tất định là một đường tồi khô là hủ, dễ dàng sở hướng vi mịn. Hoàng tổng binh trên mặt lộ ra một tia đáp ý đích cười dung. Từ trước tới nay, Nga Nhĩ Đế quốc tựu ngấp nghé Đại tần đế quốc phú thứ đích lãnh địa, chích là bởi vì quốc lực bạc nhược, không cách nào phát động xâm lược chiến tranh, mà này Hoàng tổng binh, một mực du thuyết Bồng Lai tiên đảo đích tán tiên tương trợ, lần này, nhượng hắn ý tưởng không đến đích là, tán tiên cư nhiên chủ động đề ra muốn hiệp trợ hắn xâm lược Đại tần đế quốc, này khiến hắn vui mừng quá đỗi, ngay lập tức một phách tức hợp. Tiền Vương liền là Đại tần quân sự trọng trấn, chúng tướng chính là hiệu lực chi lúc, các nghi tận tâm bá quốc Hoàng Tổng binh mắt hổ quét qua, sẵn giọng nói: "Nguyễn Hiệu tử lực, chúng tướng Tề Thanh Cao, hồ, người người ma quyền sát trưởng, nóng lòng muốn thử. Hiện đã để con ải, phải tất yếu một chiến lập uy, ai đánh trận đầu là công." Nguyễn Hướng, một cái thân mặc ngân lượng giáp trụ đích Khôi Ngô đại hán vượt chúng mà ra, người ấy bèn là Nga Nhị đế quốc hiện hách có danh đích đặng tướng quân, một đời chinh chiến sa trường, giảo sát bạo dân, chưa từng có qua bại tích. Tướng quân một hướng, tất kiến kỳ công. Đặng tướng quân lĩnh lệnh tiễn, xuất lĩnh 2 vạn đại quân chạy thẳng Thiên Tôn đại hạp cốc. Tán Tiên an bài 2 đại hộ pháp hiệp trợ đặng tướng quân. Hai vạn binh mã, Cờ sĩ Phiêu Dương, Đao thương Như Lâm, Sĩ khí cao trướng, tại sa mạc trung bon chỉ như điện. Hoàng Tổng binh tĩnh không phải lỗ mang trì bối, đại quân tại sa mạc trung hành tiến đích lúc, đã trinh kỵ tứ sứ, sớm hữu đánh nghe rõ ràng giới bài hùng quan hiện tại thực lực đơn bạc, thủ quân không đến năm vạn, mà lại xa xa cách nhau vài chục dặm, thủ thiên tôn đại hạp cốc cùng giới bài hùng quan cùng với giới bài huyện thành ba nơi quân hải, binh lực phân tán, hai vạn hổ lang chi thế, đủ để một cử năm xuống, chờ đến đại quân đội đến giới bài huyện thành, tưởng thành ở trên, Đa Phiêu Dương. Nga Nhi đế quốc đích cờ sĩ. Thiên thưởng thường bất tội người nguyện. Hoàng Tông đích khinh địch, trả ra huyết đích đại giá. Hai vạn binh mã, chạy ra không đến 10 giặm địa, một chi tiềm phục tại sa mạc ở trong đích đại tần tinh nhuệ lấy cho đón đầu thăm kích, còn không có đợi đạn tướng quân phản ứng qua tới. 5000 che phủ lấy như cùng cắt vàng một kiểu phi phong đích sĩ binh hách nhiên đứng lên, 5000 chi lợi tiễn từ qua bích rền so sạ đi ra, phản phất phô thiên cái địa đích châu chấu một kiểu. Liên tiếp 3 vòng sạ kích, một vạn 5000 chi lợi tiễn, ngay lập tức tiểu đem hai vạn kỵ binh sạ được vỡ không thành quân. Kỳ thực, này 3 vòng sạ kích, không hề có sạ giết nhiều ít địch nhân, bởi vì Sa mạc rộng suốt, hai vạn kỵ binh lại là tại cuồng chạy ở trong, cuốn lên khắp trời đít cát bụi, muốn tưởng xả chúng mục tiêu cũng không dễ dàng, giống này trùng đánh lén, xạ kích đích ý nghĩa tại ở tòa bại địch nhân đích sĩ khí. Tại kinh thiên động địa đích tiếng kêu rít chung, 5000 tinh nhuệ đao dài xuất vỏ, như cùng rời dây đích tiến một kiểu chạy rít đi ra, bị đột như kỳ lai, thình lình, đích tên nhọn xạ được hồn phi phách tán đích nga nhị quân nhân ngay lập tức tứ sứ chạy trốn, đại tần đế người một đường thế như chạy che, nắm hai vạn kỵ binh cắt xén dạo sát, ở trong nhất thời, máu tươi nhuộm đỏ cát vàng, đống thi thể tích như núi. Vừa bắt đầu, Đồng Lai Tiên Đạo đích 2 đại hộ pháp tuy nhiên tao ngộ đột nhiên tập kích, lại không hề có nắm thiên quân vạn mã để tại trong mắt, vừa mới chuẩn bị thi pháp đích lúc, bị hồn tại sĩ binh ở trong đích mạnh đức cùng 20 cái cao cấp võ giả đích đột nhiên tập kích ở dưới, hai đại hộ pháp còn không có minh bạch là làm sao hồi sự, liền đã hoành thi thể hoa mạc. Đạn tướng quân cũng bị sĩ binh cắt nao đại. Đánh thắng trận ở sau đích đại tần đế quốc sĩ binh, không hề có bợi vì thắng lợi mà sốc nổi, ngay lập tức tri binh. Nay một chiến, không đến nửa canh giờ tiểu kết thúc. Nga Nhi đế quốc 2 vạn tinh nhuệ mất khôi bỏ giáp, tử thương quan nửa Rất nhiều sĩ binh niết nhác chốn lủi, thâm nhập đến sa mạc ở trong mê lộ. Đương hai vạn đánh trận đầu đích tinh nhuệ ngộ tập thất bại đích tin tức truyền đến doanh địa ở sau, Hoàng Tổng binh ngốc như gà gỗ, mà Tán Tiên tắc là lôi đỉnh cơn giận. Hoàng Tổng binh ngốc như gà gỗ là bởi vì không có nghĩ đến đại tần đế quốc sớm có phòng bị, mà Tán Tiên lôi đỉnh chi nộ tắc là bởi vì mới khai chiến, chính mình tựu chết rồi hai đại hộ pháp. Ngay lập tức xuất binh, đặt bảng giới bài hùng quan. Tán Tiên hách nhiên đứng lên, nộ phát xung quan. Thượng Tiên, xuất binh. Tán Tiên lạnh lạnh đích đinh lên Hoàng Tổng binh. "Là" Trưởng Tiên, Hoàng Tổng binh thầm tự kêu khổ không kịp, lại tiên nhân tuy nhiên thần thông quảng đại, lại là không thông tục thế binh pháp, lúc ấy chính là sĩ khí tụ tỏa chi lúc, hẳn nên chỉnh đốn quân tâm, trùng trấn sĩ khí, không hợp ngay lập tức xuất binh. Làm mấu chốt nhất đích là, Đại tần đế quốc tựa hồ sớm có chuẩn bị, như quả mộng nhiên xuất binh, một khi đạo nhập tổng loạn, đem sẽ luân nhập vạn kiếp bất phục đích cảnh địa. Đáng tiếc, Hoàng Tổng binh không dám phản kháng, chỉ có thể xuất binh. Hiện tại, Hoàng Tổng binh chỉ có thể nghi trượng tán tiên đích thần thông tới đánh thắng này trưởng chiến đấu, chẳng qua, lúc ấy đích Hoàng Tổng binh đã lo lắng bất an, bởi vì Tán Tiên đích hai đại hội pháp cư nhân vô thành vô tức đích chiến tử tại Sa Trường ở trên, này khiến Hoàng Tổng binh nhận ở nước cước ở giữa cảm giác đến một tia bất an. Hoàng Tổng binh thân cơ yếu trước, cùng Tán Tiên vãng lai lắm mật, hắn tự nhiên là biết rằng Tán Tiên thủ hạ 12 đại hội pháp đích lợi hại, hắn làm mộng đều không có nghĩ đến, bình thời mắt cao hơn đỉnh chỉ cao khí dương, vênh váo, đích hai đại hội pháp cư nhân sẽ tại một lần quy mô nhỏ đích trong chiến đấu bị người không có chút nào động tĩnh đích làm sạch, thực tại là có chút khó tưởng tượng. Nay giới bài hùng quan, xem ra, không hề là một khối hảo gặp đích quốc đầu. Như quả Hoàng Tổng binh biết rằng Tuy nhiên có 20 cái cao cấp võ giả đánh lén hai đại hộ pháp, hắn dự tính muốn ngay lập tức đánh đường hồi phủ. Đáng tiếc, Hoàng Tổng binh không biết rằng, hắn còn nắm hy vọng trông mong ở tán tiên đích thần thông mặt trên, tại hắn xem ra, này thượng tiên khả là chân chính đích tiên nhân, đương được trăm vạn hùng binh, năm xuống khu khu một cái giới bài hùng quan, tựa là không tại lời hạ. Hoàng Tổng binh không biết rằng đích sự tình còn có rất nhiều rất nhiều, hắn làm mộng đều không có nghĩ đến, Triệu Nguyên căn bản không có nắm này trưởng chiến tranh đặt tại topmost, mục tiêu của hắn cũng không phải này khu khu 20 vạn quân đội, mà là chọn cả Nga Nhị Lệ Quốc. 20 vạn đại quân, ngay lập tức nổ doanh pháp binh, mênh mông đáng đáng hướng Thiên Tôn đại hạp cốc chạy đi. Kia tán tiên, tính không phải thật đích không thông tục thế binh pháp, vì bảo hiểm khởi kiến, hắn phái ra thủ hạ đích chín đại hộ pháp ngự kiếm phi hành ngăn chắn đại tần đế quốc kia chi phù binh. Ngự kiếm phi hành đích tốc độ sao mà chi nhanh, còn không có tại Thiên Tôn đại hạp cốc, chín đại hộ pháp ủy đuổi lên đại tần đế quốc đích xi si binh. Chín đại hộ pháp đều là tu chân giả, không hề dám tứ vô kỳ đạn, không hề kiêng kỵ, đích đồ sát phổ thông sĩ si binh, là tạ tâm đầu chi hận, chín đại hộ pháp quật lên hai người đích báo cát, bao cắt cuốn chiếu 5000 tinh nhuệ kỵ binh. Đối mặt này tu chân giả đích thần thông, 5000 tinh nhuệ kỵ binh vô năng ví lực, chỉ có thể tại cắt gió trung gian nan buôn ba. Lưu tại đại tần sĩ binh gian khó buôn ba đích lúc, Nga Nhị đế quốc đích đại quân đã gió bay điện chớp đích đối đến. 20 vạn đại quân tại sa mạc ở trong áp qua tới, như cùng Ô Vân một tiểu, tức là chán quan. Tại tiếng kêu giết chung, báo cát đột nhiên đình chỉ, 20 vạn hộ lang chi thế phô thiên cái địa phảng phất hung dũng tung chào đích triều nước một kiểu quân chiếu mà tới. 5000 đại tần đế quốc kỵ binh mất khôi bỏ giáp, lạc hoang mà chạy. Mạnh nức cùng 20 cái võ giả ẩn tàng tại sĩ binh ở trong một đường chốn lui bọn hắn không hề có phản kích, bởi vì đây là kế hoạch đích một bộ phận. Chương 486, chương 486. Dưới bóng đêm dưới bài hùng quan thấp bé mà cũ nát, phản phất tiềm phục tại rộng lớn bên trên bình nguyên một đầu hồng hoàng manh thú. Đứng tại trên tường thành, sẽ có quân lâm thiên hạ bệ nghệ muôn dân chăm họ phang khoáng. Đi ở tường thành căn, lại sẽ sinh ra tới sự khác biệt cảm giác, một loại nhỏ bé hèn mọn cảm giác tự nhiên sinh ra. Tại dưới bài hùng quan tưởng thành vọng lâu phía dưới, có một khối được đào mở cự thạch, cự thạch chí ít có mấy ngàn cân chi trọng, ở đằng kia cự thạch vốn là bao trùm vị trí chính là tinh xảo bắt giắc hình đồ án, thì ra là bắt tinh trận đồ mắt trận chỗ. Tại đây mắt trận chung quanh, Triệu Nguyên an bài đại lượng binh sĩ thủ vệ, chính xác là bước một trạm canh gác, năm bộ một cương vị, để phòng vi xâm nghiêm. Kỳ thật, hiện tại toàn bộ giới bài hùng quan đều là để phòng sâm nghiêm, trình thăng, kỵ tứ xuất, môi thời môi khác, tình báo cũng giống như tuyết rơi giống như bình thường bay tới, sau đó, thông qua khổng lồ hệ thống tình báo loại bỏ, có giá trị tình báo cũng sẽ ở trước tiên phóng tới Triệu Nguyên trên bàn phía trên. Mở ra vật che chắn ở bắt giắc hình lỗ khảm đồ án chướng ngại vật. Triệu Nguyên theo tu sĩ giới trong gọi ra 8 miếng tinh thạch, sau đó bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí đem 8 miếng tinh thạch đặt ở bắt giác lô khảm bên trong, động tác phi thường chuyên chú. Chỉ là bầy đặt 8 miếng tinh thạch, Triệu Nguyên trọn vẹn bỏ ra mấy nén hương thời điểm, bầy đặt hoàn tất về sau, Triệu Nguyên đã mồ hôi đầm đìa, vẻ mặt tái nhợt, phảng phất tại chiến tranh bên trên đại chiến hợp, cả người giống như đều hư thoát. Còn có bảy chỗ. Triệu Nguyên lau một bả mồ hôi trên mặt, đứng lên nói: "Rất vất và sao?" Vạn Linh Nhi ân cần hỏi han: "Không dễ dàng, những này tinh thạch mặt kính cũng không đồng dạng." Muốn tìm ra ánh sáng chết xạ vị trí, bắt tinh trật đồ, mới có thể phát huy ra lớn nhất ý lực, cái này lỗ khảm bốn là cần phải có tạp lò so các loại chỉnh lý công cụ, bởi vì thời gian đã lâu, đã mất đi, hiện tại vừa rồi không có ánh mặt trời với tư cách tham chiếu vật, chỉ có bằng cảm giác tính toán, muốn muốn nghĩ tính toán ra chuẩn xác vị trí, vì hao phí tinh lực. Triệu Nguyên thật dài hô, hô thở ra một hơi. Cái này một chỗ cơ quan, muốn hao phí 8 khoản tinh thạch, 8 chỗ cơ quan, chẳng phải là muốn hao phí 64 khoản tinh thạch. Vạn Linh nhi hỏi. Đương nhiên. Chơi ạ. Trận pháp này tiêu hao tinh thạch lượng cũng lớn hơn a. Mà ngay cả gia tại Bạch Triệu vạn linh nhi đều là vẻ mặt sợ hãi thán phục, phải biết rằng rất nhiều mấy ngàn năm lịch sử môn phái tu chân, sợ cất chứa tinh thạch cũng vì rất thưa thớt. Nếu như không phải tiêu hao tinh thạch nhiều, trận pháp này như thế nào lại bị phế vứt bỏ." Thải Hà Tiên thản nhiên nói. Nghe xong Thải Hà Tiên lời nói, mọi người không khỏi có một loại rộng mở trong sáng cảm giác. Chắc hẳn, chính như Thải Hà Tiên theo như lời, cái này giới bài hùng quan hao phí tinh thạch đại, ngay cả là dùng đại tần đế quốc tài lực cũng vô pháp chèo chống. Theo Thúy Nguyệt trôi qua, Thêm thêm cái này, Tây Thủy Biên Quan cũng có nga nhi sa mạc nơi yếu yếu, trận pháp này từ từ dần dần bị hoang vu vứt đi. Đương nhiên, bắt tinh trận đồ chính thức vứt đi nguyên nhân ai cũng không biết, có lẽ là làm một loại tướng lãnh tham ô tinh sạch, sau đó tiêu hủy một bộ phận có quan hệ bắt tinh trận đồ tư liệu, cuối cùng, bắt tinh trận đồ dần dần bị người quên đi, vứt đi. Cái này một hồi bận rộn, mãi cho đến ánh sáng mặt trời bay lên. Đem làm hỏa hồng ánh mặt trời chiếu xạ đã đến giới bài hùng quan trên tường thành về sau, kỳ dị một màn cảnh tượng xuất hiện. Bắt tinh trận đồ 8 chỗ cơ quan sở phóng tinh thạch chiết xạ ra hồng sắc quang tuyến, hào quang phản xạ đến cái kia cực lớn bàn đá xanh, bàn đá xanh tán mắt ra hào quang, đó lấy, cái kia hào quang phảng phất có linh họ bình thường vây quanh tường thành chuyển động, tám đạo ánh sáng tại 8 cái phương hướng bắn ra đến, tại giới bài hùng quan trên không hội tụ, tại bầu trời, tạo thành một cái cực lớn lập thể màu đỏ bắt dật tinh. Bắt dật tinh tại tiên mạc hạ không ngừng chuyển động, giống như cực lớn bánh răng, đồ sộ bên trong, tràn đầy một loại thần bí khí tức. Một màn này kỳ cảnh duy trì không đến một nén nhang thời điểm, cái kia chuyển động bắt dật tinh biến mất. Không trung bắt đầu khởi động mờ mịt cũng biến mất vô tung, thật giống như cái kia giống như mộng ảo cảnh sắc chưa bao giờ từng xuất hiện qua. Hết vậy, lại khôi phục bình thường trạng thái, nhưng là, các binh sĩ loáng thoáng cảm giác được, cái này cổ xưa tường thành, giống như đột nhiên trở nên sinh cơ bừng bừng, đây là một loại vi cảm giác cổ quái, bởi vì, mới vừa rồi còn lộ ra rách nát già yếu tường thành đột nhiên trong lúc đó lại tỏa sáng ra mới đích sinh mệnh lực, trầm trọng hiểm trở ngưng trọng, làm cho người sợ. Triệu Nguyên hạ lệnh, đem tất cả cự thạch khôi phục tại chỗ. Triệu Nguyên, cái này thành cổ giống như số rồi. Minh Nhật con mắt nhanh như chớp chuyển. Tại tường thành căn phía dưới không ngừng tả Hựu đang trông xem thế nào. Sống rồi. Triệu Nguyên không khỏi sững sờ. Đúng vậy a, có một loại sống cảm giác, thế nào hình dung đây này? Trước kia, giới bài hùng quan ngẫu nhiên cũng cho người một loại ngỡ ngộ cảm giác, tựa như một tòa nguy nga núi lớn. Nha. Không không. Căn phải như là một cỗ cực lớn thi thể, cho dù là thi thể, bởi vì nó đại, cho nên cũng sẽ sinh ra kính sợ chi tâm, mà bây giờ, cái này thi thể sống lại rồi. Ngươi hình dung được rất không tồi, đúng vậy, nó sống rồi. Triệu Nguyên nói lấy tường thành căn đi phía trước hành động. Nhìn lên lấy cao ngất tường thành, thản nhiên nói: Nó có cái gì lợi hại sao? Trăng sáng minh nguyệt tò mò hỏi. Không biết, bất quá, căn cứ sách cổ ghi lại, cái này bắt tinh trận đồ, không chỉ là có thể tru sát giang tà, còn có thể vi trông thành cư dân kéo dài tuổi thọ. Khó trách năm đó trong thành cư dân sẽ đem bắt giác hình đồ án trở thành một loại đồ đẳng cung phụng. Triệu Nguyên Linh quang lóe lên, đột nhiên trong lúc đó bừng tỉnh đại ngộ. Cái kia tán tiên, lúc nào mới có thể đến? Vạn Linh nhi hỏi. Bọn hắn mau tới rồi. Triệu Nguyên khoe miệng, hiện ra một tia cơ trí dáng tươi cười. Sế chiều hôm đó, Triệu Nguyên phát binh Thiên Tôn Đại học cốc, 5000 đại tần đế quốc tinh nhuệ chi sư. Cái này 5000 tinh nhuệ kỵ binh cũng không phải võ giả, nhưng là bọn họ đều là dũng mãnh thiện chiến ngàn rèn luyện thiết huyết chiến sĩ. Dẫn đầu 5000 tinh nhuệ kỵ binh chính là mạnh nước cùng với 20 cao cấp võ giả. 20 cao cấp võ giả, đây là Triệu Nguyên nghĩ sâu tính kỹ về sau quyết định số liệu, bởi vì 20 cao cấp võ giả cần phải cùng đồng Lai Tiên đạo bên trên thực lực ở vào thế lực ngang nhau trạng thái. Mạnh nước xuất lĩnh lấy 20 võ giả, 5000 tinh nhuệ kỵ binh, tại Nga Nhị trong sa mạc buôn ba 2 ngày hai đêm tiềm phục tại một chỗ sa mạc liền, cùng đợi mục tiêu của bọn hắn. Manh đức gần nút không để cập tới, lại nói cái kia tán tiên. Triệu Nguyên đem cái kia tán tiên hao tốn mấy chục năm tuế nguyệt tu kiến hình vương thạch tháp nổ đống bừa bộn một lần, mặc dù không có triệt để phá hủy, nhưng cũng là đem thạch tháp nổ thất thất bát bát, lại để cho tán tiên vô cùng phẫn nộ, càng làm cho tán tiên nổi giận chính là, Triệu Nguyên rõ ràng đánh cắp hắn hai quả vi hiếm thấy hắc tâm thần mục cây cùng cây hồng tâm thần mục. Đối với cái này tán tiên mà nói, cây hồng tâm thần mục cùng hắc tâm thần mục cây công dụng xa xa không chỉ giết người cứu người đơn giản như vậy, cái này lượng cây chính là cái kia nho nhỏ hơn đạo linh mạch chỗ. Cái gọi là linh mạch, đó là có thể độ tầm bộ văn vật, cùng long mạch có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Hắc tâm thần mục cây cùng cây hồng tâm thần mục tuy nhiên không cách nào cùng khí thế bàng bạc hùng hồn long mạch đánh đồng, nhưng lạ, hắn chỗ kỳ diệu cũng không có người thường có thể đã hiểu, không chỉ có bản thân tựu là thần vật, còn có thể tầm bộ phạm vi mấy triệu vạn vật sinh linh, tại tu chân giới, chính là vi hiếm thấy thiên tài địa bảo. Triệu Nguyên giết chết cái kia hai đầu thạch kỳ lân, kỳ thật tựu là được hai quả cây tối thai ngén sinh ra mệnh, nhật nguyệt đã lâu về sau, đã có được thần hồn, đã trở thành thủ hộ thần thú. Đương nhiên, cái kia hai đầu kỳ lân còn chỉ có hắn hình, còn không có thần thú chính thức say mê hấp dẫn, thần thông cùng cái kia chính thức thần thú càng là khác khá xa, bằng không cũng sẽ không biết bị Triệu Nguyên Đơn giản giết chết. Triệu Nguyên cũng không biết, hắn đem cái kia tán tiên mấy năm cố gắng hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bị Triệu Nguyên hủy diệt không chỉ là lượng quả quý hiếm cây cùng hai đầu giả thần thú, còn có cái kia hải lý cực lớn quái vật biển. Quái vật biển cũng không phải thần thú, chỉ là được cái kia tán tiên phần dưỡng, có được một ít nông cạn pháp lực, dùng cho cảnh giới bị Triệu Nguyên tại trên cổ đút 10 cái lỗ thủng, đã sớm chết tại bỏ mạng. Cả gan làm loạn Triệu Nguyên chọc giận Tán Tiên. Tán Tiên tự mình xuất lĩnh Nga Nhi Đế quốc 20 vạn hùng sư mạnh mẽ hậu hậu đăng đăng, đại quy mô, thẳng hướng đại tần đế quốc. Chính như Triệu Nguyên đoán chắc cái kia dạng, Tán Tiên là một cái vi cẩn thận tu chân giả, tại Bồng Lai Tiên đảo bên trên, ngoại trừ lưu lại uýt vắng người giám sát bên ngoài, tu chân cao thủ dốc toàn bộ lực lượng. Trong sa mạc ngựa không dừng vó buôn ba nửa tháng có thừa, Tán Tiên một chuyến Vân Bố Vũ, vi đại quân cung cấp che chở, đã tiếp cận đại tần đế quốc biên quan. Chương 487 Chương 487. Tại Thiên Tôn Đại học cấp không đến 20 giặm chỗ, Nga Nhị Đế quốc đại quân xây dựng cơ sở tạm thời, nghỉ ngơi và hồi phục quân mã. Thượng Tiên, đại quân đã tới gần Đại tần Đế quốc bên cạnh, không biết Thượng Tiên có gì dự kế. Một cái tướng Mã Uy Vũ tướng quân vẻ mặt cung kính nhìn xem bên trên thủ ngồi xếp bằng tán tiên. Hoàng Tổng binh không được kinh hoàng, lần này, ta bổng lai tiên đạo cao thủ ra hết, thế phải nhất cổ tác khí nắm bắt Đại tần Đế quốc, cái này dùng binh kế sách, đơn giản là không thể bưng tha dũng giả thắng, tổng binh cho dù xuất binh, chỉ cần nắm bắt giới bài hùng quan, Nga Nhị đại quân là được tiến quân thần tốc. Trực đảo Hoàng Long. Tán Tiên sở lên cái cằm bên trên trong râu, thản nhiên nói: "Thượng Tiên nói rất đúng, nghe nói, Đại Tân Đế quốc gần đây mỗi năm đại thay, bạo dân hoành hành, lại gặp lão hoàng đế băng hà, vua bổ nhìn tội vị, cao thấp lòng người bằng hoàng, giới bài hùng quan thủ tướng đại truy thiên thần đã ở đế đô trấn thủ, lúc này giới bài hùng quan, đúng là hư không, chúng ta nga nhĩ hùng sư việc binh đao sở hướng, nhất định là một đường dễ như trở bàn tay, đánh đâu thằng đó, không gì cả nỗi." Hoàng tổng binh trên mặt lộ ra vẻ đắc ý dáng tươi cười. Từ trước tới nay, Na Nhi Đế quốc tự ngấp nghé đại tần đế quốc giàu có và đông đúc lãnh địa, chỉ là bởi vì quốc lực bạc nhược yếu kém, không cách nào phát động xâm lược chiến tranh, mà cái này Hoàng Tổng binh, một mực du thuyết bổng lai tiên đạo tán tiên tướng trợ, lần này lại để cho hắn không tưởng được chính là, tán tiên rõ ràng chủ động đưa ra muốn hiệp trợ hắn xâm lược đại tần đế quốc, cái này lại để cho hắn mừng rỡ, lập tức ăn nhịp với nhau. Phía trước là được đại tần quân sự trọng trấn, chúng tướng đúng là hiệu lực tuyệt điểm, tất cả nghi tận tâm đền nợ nước. Hoàng Tổng binh mắt hổ quét qua, cất cao giọng nói: "Nguyện quên mình phục vụ lực." Chúng tướng cùng kêu lên hô to: Mọi người xoa tay, kích động. Hiện đã chống đỡ quân ải, phải tất yếu một trận chiến lập uy, ai đánh trận đầu là công. Nguyên Hướng. Một cái đang mặc ngân sáng áo giáp Khôi Ngô đại hán trong đám người kia mà ra, người này là La Nga Nghị đế quốc tiếng tăm lừng lẫy đặng tướng quân, cả đời chinh chiến sa trường, thác cổ bạo dân, chưa từng từng có thua trận. Tướng quân một hướng, tất kiến kỳ công. Đặng tướng quân nhận được lệnh tiễn, xuất lĩnh 2 vạn đại quân thẳng đến Tiên Tôn đại hạp lốc. Tán Tiên an bài 2 đại hộ pháp hiệp trợ đặng tướng quân. 2 vạn binh mã, cưỡi sí tung bay, đao thương như rừng, khí khí tăng vọt. Trong sa mạc chạy băng băng như điện. Hoàng Tổng binh cũng không phải là hạ người lỗ mãng, đại quân trong sa mạc tiến lên thời điểm, đã trinh thám kỹ bốn phía, đã sớm nghe ngóng rõ ràng giới bài Hùng Quan thực lực bây giờ đến bạc, quân coi giữ không đến 5 vạn, hơn nữa xa xa cách xa nhau hơn 10 dặm, thủ Thiên Tôn đại hiệp cốc cùng giới bài Hùng Quan cùng với giới bài thị trấn khu vực ba quân hải, binh lực phân tán, 2 vạn hổ lang xu thế, đủ để một lần hành động nắm bắt, đợi đến lúc đại quân đuổi tới giới bài thị trấn, trên tường thành đã tung bay ngà nhĩ đế quốc cờ xí rồi. Thiên thượng thường bất tội người nguyện. Hoàng Tổng khinh định bỏ ra huyết một cái giá lớn. Hai vạn binh mã, chạy đi không đến 10 giặm đấy, một chi tiểm phục tại trong sa mạc đại tần tinh nhuệ giúp cho đón đầu tổng kích, còn không có đợi đặng tướng quân kịp phản ứng, 5000 bao trùm lấy giống như cắt vàng giống như áo choàng binh sĩ thình lình đứng lên, 5000 chi mũi tên nhọn theo sa mạc gành sau bắn đi ra, phảng phất phô thiên cái điệu châu chấu giống như. Liên tiếp xích lô sạc kích, một vạn 5000 chi mũi tên nhọn, lập tức sẽ đem hai vạn kỵ binh bắn ra quân lính tán dã. Kỳ thật, cái này xích lô sạc kích cũng không có bắn chết bao nhiêu địch nhân, bởi vì sa mạc rộng lớn. Hai vạn kỵ binh lại là tại chạy như điên bên trong, nhấc lên đẩy trời các bụi, muốn muốn nghi bắn trúng mục tiêu cũng không dễ dàng, như loại này lẩn lén, xạ kích tí nghi ở chỗ thất bại địch nhân sĩ khí. Tại kinh thiên động địa hét hò ở bên trong, 5000 tinh nhuệ trưởng đao ra khỏi vỏ, giống như tên rời cùng giống như bình thường chạy rết đi ra, bị đột nhiên xuất hiện mũi tên nhọn bắn ra hồn phi phách tán ngà nhị quân nhân lập tức bốn phía chạy trốn, đại tân đế quốc người một đường thế như trẻ che, đem hai vạn kỵ binh giết cắt thắt cổ, trong khoảng thời gian ngắn, máu tươi nhuộm hồng cả cát vàng, thi thể chồng chất như núi. Ngay từ đầu Đồng Lai Tiên Đảo hai đại hộ pháp tuy nhiên tao ngộ đột nhiên tập kích, cũng không có đem Thiên quân vạn mã để vào mắt, vừa mới chuẩn bị thi pháp thời điểm, bị sen lẫn trong binh sĩ bên trong mạnh đức cùng 20 cao cấp võ giả đột nhiên tập kích phía dưới, hai đại hộ pháp còn chưa rõ là chuyện gì xảy ra, cũng đã phơi thay hoa mạc. Đặng tướng quân cũng bị binh sĩ cắt đầu. Đánh cho thắng trận về sau đại tần đế quốc binh sĩ, cũng không có bợ vì thắng lợi mà táo bạo, lập tức chỉnh binh. Một trận chiến này, không đến nửa canh giờ tiểu đà xong. Nga Nhĩ đế quốc hai vạn tinh nhuệ đánh tới bầy, chết tổn thương hơn phân nửa, rất nhiều binh sĩ chật vật chạy thục mạng. Xâm nhập đã đến trong sa mạc Lạc Đường. Đem làm hai vạn xung phong tinh nhuệ bị tập kích thất bại tin tức rơi vào tay nơi chú quân về sau, Hoàng Tổng binh ngây ra như phỗng, mà Tán Tiên thì là lôi đỉnh tức giận. Hoàng Tổng binh ngây ra như phỗng là vì thật không ngờ Đại tần đế quốc sớm có phòng bị, mà Tán Tiên lôi đỉnh chi nộ thì là bởi vì mới khai chiến, chính mình tựu chết rồi hai đại hộ pháp. Lập tức xuất binh, săn bằng giới bài hùng quan. Tán Tiên thình lình đứng lên, tức sủi bọt mép. Thượng Tiên, xuất binh. Tán Tiên lạnh lùng chằm chằm vào Hoàng Tổng binh. "Là, Thượng Tiên?" Hoàng Tổng binh âm thầm không ngừng tiêu khổ, cái này tiên nhân tuy nhiên thần thông quảng đại, nhưng lại không thông tục thế binh pháp, lúc này đúng là sĩ khí bị nhục thời điểm, cần phải chỉnh đốn quân tâm, trọng trấn sĩ khí, không nên lập tức xuất binh. Mấu chốt nhất chính là, đại tần đế quốc tựa hồ sớm có chuẩn bị, nếu như tùy tiện xuất binh, một khi đạo nhập cái bẫy, sẽ chìm đắm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Đáng tiếc, Hoàng Tổng binh không dám phản kháng, chỉ có thể xuất binh. Hiện tại, Hoàng Tổng binh chỉ có thể nghi thức tán tiên thần thông đến đánh thắng trận chiến đấu này, bất quá, lúc này Hoàng Tổng binh đã lo sợ bất an, bởi vì Tán Tiên hai đại hộ pháp rõ ràng vô thanh vô tức chết trận trên sa trường, cái này lại để cho Hoàng Tổng binh loáng thoáng trong lúc đó cảm thấy một tia bất an. Hoàng Tổng binh thân cư chức vị quan trọng, cùng Tán Tiên vãng lai rất thân, hắn tự nhiên là biết rõ Tán Tiên thủ hạ 12 đại hộ pháp lợi hại, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, bình thường mắt cao hơn đầu bên báo tự đắc hai đại hộ pháp lại có thể biết tại lần thứ nhất quy mô nhỏ trong chiến đấu bị người không có chút nào động tính tiêu diệt, thật sự là có chút không thể tưởng tượng. Cái này giới bại hùng quan, xem ra cũng không phải một khối tốt gặm xương cốt. Nếu như Hoàng Tổng binh biết rõ lại có 20 cao cấp võ giả đánh lén hai đại hộ pháp, hắn đoán chừng muốn lập tức dẹp đường hồi phủ rồi. Đáng tiếc, Hoàng Tổng binh không biết, hắn còn đem hy vọng mong đợi tại Tán Tiên Thần Thông thượng diện, tại hắn xem ra, cái này thượng tiên nhưng là chân chính tiên nhân, đem làm được trăm vạn hùng binh, năm bắt chính là một cái giới bại hùng quan, tất nhiên là không nói chơi. Hoàng Tổng binh không biết sự tình còn có rất nhiều rất nhiều, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Triệu Nguyên căn bản không có đem trận chiến tranh này để ở trong lòng, mục tiêu của hắn cũng không phải cái này chính là 20 vạn quân đội, mà là toàn bộ Nga Nhị đế quốc. 20 vạn đại quân lập tức nổ trại phát binh, hào hạo đãng đãng, đại quy mô, hướng Thiên Tôn đại hạp cốc chạy đi. Cái kia Tám Tiên cũng không phải là thật sự không thông tục thế binh pháp, vì bảo hiểm để đạt được mục đích, hắn phái ra thủ hạ Cựu Đại Hộ Pháp ngữ kiếm phi hành chặn đường đại tần đế quốc chi kia phù binh. Lư kiếm phi hành tốc độ sao mà cực nhanh, còn không có tại Thiên Tôn đại hạp cốc, Cựu Đại Hộ Pháp tiu đuổi theo đại tần đế quốc binh sĩ. Cựu Đại Hộ Pháp đều là tu chân giả, cũng không dám không kiêng nể gì cả giết hại binh lính bình thường, vì chạy nước mối hận trong lòng, Cựu Đại Hộ Pháp nhấc lên làm cho người ta sợ hãi báo cát, báo cát mang tất cả 5000 tinh nhuệ kỵ binh. Đối mặt cái này tu chân giả thần thông, 5000 tinh nhuệ kỵ binh bất lực, chỉ có thể ở trong báo cắt gian nan buôn ba. Ngay tại đại tần binh sĩ gian khổ buôn ba thời điểm, Nga Nhị Đế quốc đại quân đã nhanh như điện chớp đổ tới. 20 vạn đại quân trong sa mạc cấp tới, giống như mây đen giống như bình thường, cực kỳ đồ sộ. Tại tiếng kêu ở bên trong, báo cắt đột nhiên đình chỉ, 20 vạn hổ lang xu thế phô thiên cái địa phảng phất mảnh liệt bành trướng thủy triều giống như bình thường mang tất cả mà đến. 5000 đại tần đế quốc kỵ binh đánh tới bầy, chạy trối chết. Mạnh Nức cùng 20 võ giả dấu ở binh sĩ bên trong một đường chạy thuộc mạng. Bọn hắn cũng không có phản kích, bởi vì đây là kế hoạch một bộ phận. Chương 486: Liên hoàn bút tập. Triệu Nguyên Đích kế hoạch rất giản đơn. Trước hất tái dương. Vừa bắt đầu, Nượng Nga Nhĩ Đế quốc đích sĩ binh đánh một cái bại trượng, tỏa một cái bọn hắn đích uy khí, sau đó, lại nhượng bọn hắn đánh một cái thắng trượng, nhượng bọn hắn lòng tin vô hạn bành trướng, biến thành kiêu binh. Kiêu binh thất bại. Lúc ấy, 20 vạn đại quân sát khí như hồng, theo đuôi lấy 5000 mất khôi bỏ giáp đích bại binh chi đem một đường đuổi giết đến Tiên Tôn đại học cấp đích đạo thứ nhất quân hải. 20 vạn đại quân giữa một nháy tụụ trìm ngập này, thủ quân không đến 1000 người đích quân hải. Tiếng giết chém thiên thiên. 20 vạn đại quân thừa thắng truy kích, một đường thế như trẻ che, một mực giết đến giới bài hùng quan đích tường thành ở dưới, tường thành ở trên, đao thương san sát, quân dung đỉnh thịnh. Báo tướng quân, không tốt, không tốt. Lưu tại hoàng tổng binh đắc ý dương dương đích lúc, đột nhiên, một cái sĩ binh tung ngựa cuồng chạy mà tới, còn tại 10 trượng ở ngoài, ưu lật thân lăn xuống ngựa, cả lăn lẫn bò đích đến hoàng tổng binh trước mặt. Việc gì kinh hoàng như thế? Hoàng tổng binh trên mặt lộ ra một tia không vui. Sa mạc ở trong Còn có một chi ngàn người tả hữu đích phục binh, bọn hắn, bọn hắn, bọn hắn chính tại tung lửa thiêu chúng ta đích lương thảo. Cái gì? Hoàng tổng binh trên mặt hoạch nhiên biến sắc, hạ ý thức đích ngẩng đầu chiều xa mạc đích phương hướng nhìn đi, chỉ thấy thiên không, khói đậm cuồn cuộn, che trời thế nhật. Nóng ruột đích Hoàng tổng binh ngay lập tức chỉ huy vài vạn về đến sa mạc chỉ viện. Lương thảo bị thiêu đích tin tức rất nhanh tựu truyền khắp Nga Nhi đại quân. Quân tâm dao động, đột nhiên điều rút vài vạn đại quân quay đầu, này khiến nguyên bản sĩ khí như hồng đích quân đội sa vào hỗn loạn. Ngàn dặm chi đêm uỵ ở hang kiến. Rất bao lâu Một trường chiến đấu đích thắng thua thường thường là một chút bé không đáng kể đích thế tiết. Lưu tại Nga Nhĩ quân đội hỗn loạn đích giữa một nháy, giới bài huyện thành đích sở hữu cửa thành đều đột nhiên mở ra, vài vạn kỵ binh bộ binh đột nhiên không chút trình triệu đích giết đi ra. Tại giới bài hùng quan đích thủ quân, tổng nhân số tại 20 vạn tả hữu, trừ thiên tôn đại hạp cấp có thiếu lượng đích thủ binh, chủ yếu phân bố tại giới bài hùng quan cùng giới bài huyện thành, bởi vì hoàng đế giá băng, kinh kỳ độc đảng, hắc diện thiên thần rút sạch 5 vạn tinh nhuệ sa phó đế đồ, trước mắt chọn cả giới bài hùng quan địa vực không đến 15 vạn quân đội, mà trong đó Chỉ ít có một nửa chú đóng tại giới bài nguyệt thành. Cũng kiểu là nói, chọn cả giới bài hùng quan đích thủ quân, chỉ có bảy và người. Mà trên thực sự, giới bài hùng quan đích của nhân, trừ gia triệu Nguyên mang đến đích 3 vạn tinh huệ, không đến 3 và người, bởi vì, tại Kiên Bích thanh giá đích lúc, cần phải đại lượng đích quân nhân tổ chức cư dân tri li. Vạn hạnh đích là, triệu Nguyên mang đến một chi 3 vạn người tinh huệ. Hiện tại, này chi bộ đội tinh huệ, khuynh xảo mà ra. 3 và người, khả đều là dương thành bọn hắn tinh khiêu tế tuyển đi ra đích quân nhân, trong đó, có một bộ phận tướng lĩnh cùng quân nhân tới chi ở Hắc thủy thành. Bọn hắn đều đã từng kinh lịch qua núi thây biển máu đích chiến đấu, không một không phải thiên truy bách luyện đích thiết huyết chiến sĩ. Ba và người, chia thành ba chi đội ngũ, Tụ Dũng rời dây đích tiến một kiểu bắn vào 20 vạn hỗn loạn đích đại quân. Tại ba chi đội ngũ mặt trước, là một đám cao cấp võ giả đánh trận đầu, bọn hắn Tụ Dũng sắc bén đích mũi mâu, không hướng mà bất lợi, một đường thế như trẻ trẻ, lại uyển nếu cổn đao cắt nhu dầu. Cùng với bài hùng quan mặt trong đại tần đế quốc sĩ binh hừng hực chiến ý không cùng dạng đích là, lúc ấy đích Ngaỵỵ sĩ binh, bởi vì hỗn loạn, nhuệ khí đã tiệt, lương thảo bị tiêu, nhân tâm hoảng hoàng, thêm lên đường dài 43 Người ngựa mệt mỏi, vị ba chi như sói tựa hổ đích quân đội một vòng xung phong, ngay lập tức binh bại như núi lở, 20 vạn đại quân bị giết được khóc cha gọi mẹ, rộng suốt đích bình nguyên ở trên, đến nơi đều là vong mạng trốn lủi đích nha nhị đế quốc sĩ binh. Đối mặt chủng cục diện này, cho dù là tán tiên cũng vô lực hồi thiên, chỉ có thể vừa đánh vừa lui. Kỳ thực, tại này chủng quy mô lớn đích nhân loại chiến tranh ở trong, tu chân giả đích tác dụng cực là có hạn, bởi vì, tu chân giả sợ hãi dẫn tới uy lực cường đại đích tiên tiếp, thông thường sẽ không trực tiếp tham dự đến bên trong chiến tranh, nhiều nhất tạo thành có lợi ở phe mình đích hình thức. Đương nhiên, này không hề đại biểu tu chân giả sẽ không tham dự đến nhân loại đích chiến tranh ở trong, trên thực sự, tại nhân loại đích chiến tranh sử thượng, tu chân giả tham dự đích chiến đấu không thắng mai cử. Chẳng qua, trong này đáng được thuyết minh đích là, tu chân giả tham dự đích phương thức chủ yếu là tạo thành có lợi ở phe mình đích hình thức, ví như hô phong hoán vũ, dẫn lên quy mô nhỏ đích tự nhiên tai hại đàng đàng, mà này trùng tâm dự, đối địch phỏng cũng sẽ có tu chân giả gia nhập, dạng này, song phương đích tu chân giả tiểu sẽ tạo thành chính diện xung đột. Tu chân giả đối, với giết người phổ thông còn là có chút cố kỵ, nhưng là Tu chân giả cùng tu chân giả ở giữa, khả tựu không có cái gì kiêng dè rồi, sở dĩ, thường thường tu chân giả tại tham dự nhân loại chiến tranh đích lúc, tham dự đích song phương tu chân giả ở giữa, cũng chú ý vị lấy chiến tranh. Trước mắt, tại song phương đích chiến đấu ở trong, đại tần đế quốc bên này tựa hồ không có tu chân giả tham dự, tán tiên tọa hạ đích một đám tu chân giả, cũng vô năng vi lực, bởi vì, lúc ấy song phương đích sĩ binh đã ở vào tham sai ở trong, cho dù là thi triển pháp thuật, cũng không có nhậm hà ý nghĩa. Nay một vòng xung giết, giết được là thiên hồn địa ám, đuổi giết vài chục dặm, thẳng cho đến lúc hoàng hôn hợp. Triệu Nguyên mới Minh Kim Tu binh. Tại Hoang Nguyên ở trong, đến nơi đều là ngã chết đích thi thể cùng tàn khuyết đích chiến mã. Khói lửa tại không trung tràn khắp, như máu đích tích dương ở dưới, chiến trường càng phát hiện được thương mang. Đầy đủ mất 2 cái giờ, Hoàn Tổng binh mới nắm tàn binh bại tướng Triệu tập tại một chỗ, 20 vạn tinh binh cùng tướng, chỉ là ngày đầu tiên, liền tử thương quá nửa. Trọn cả quân đội tràn khắp lấy một cổ áp lực đích khí phần. Nguyên bản Hùng Tâm vạn trưởng đích tổng binh tưởng chết đích tâm đều có, hắn cao cổ đồng lai tiên đạo đích tu chân giả, đoán thấp đại tần đế đội đích sức chiến đấu. Nha dột tiên gặp cả đêm mưa, Hoàng Bết đích là Không chỉ là đánh bại Trượng Sĩ khí giới thấp, Lương Thảo cũng bị tung lừa đột tiêu. Hiện tại, bao quát những kia thương tàn, 20 vạn đại quân nước tại 12 vạn Tả Hữu, mà cấp cứu đi ra đích Lương Thảo, không đủ 12 vạn sĩ binh ăn một ngày, huống hồ còn có mấy vạn chiến mã. Tướng quân chợt muốn kinh hoàng, chúng ta hiện tại không hề là tại tốc có không sinh đích sa mạc ở trong, mà là tại phú thứ đích đại tần đế quốc lãnh thổ mà trên, nếu muốn tìm đến lương thực, còn không phải khinh nhi dĩ cử, dễ dàng như bữan. Tán tiên vuốt vuốt trong râu, hắn tự nhiên là nhìn ra hoàng tổng binh đích sự cảnh. Thượng tiên nói đích là: "Khả la" Tuấn Quân, ngươi còn là sớm điểm hạ lệnh công khắp giới bài hùng quan, sau đó tái vung quân Nam Hạ, trực đảo Hoàng Long. Cũng chỉ có thể rằng này. Hoàng Tổng binh than thở một tiếng, hắn rất rõ ràng, hiện tại là ở vào cuối hồ khó xuống chi cảnh, bởi vì, cho dù là hắn tưởng hồi Nga Nhị đế quốc, lương thực cũng là cái vấn đề. Nga Nhị sa mạc, bên làng ngang tại Nga Nhị đế quốc cùng Đại Tần đế quốc ở giữa đích là trời, này là trời, không chỉ là nắm hai nước kéo ra cự ly, cũng vì hai nước ở giữa để cùng một đạo thiên nhiên bình chứng, ai công kích ai đều không dễ dàng, cũng chính bởi vì như thế. Đại tần đế quốc đầu nhập tại giới bài hùng quan đích quân phí không hề nhiều, cho đến nỗi giới bài hùng quan lâu năm mất tù, cùng Hắc thủy thành đích hùng vĩ khôi hoàng có lấy thiên nhượng chi biệt, một trời một vực. Hắc diện tiên thần chú đóng tại giới bài hùng quan, chủ yếu là đả kích chung quanh đích mã tặc, càng nhiều đích là một chủng ý nghĩa tượng trưng. Cũng chính bởi vì như thế, Hoàng tổng binh hiện tại còn ôm lấy một tia hy vọng, bởi vì 20 vạn đại quân tuy nhiên tổn thất gần nửa, nhưng là, tại trên số lượng, y nguyên chiếm cứ lấy tuyệt đối đích ưu thế, chỉ cần công hám giới bài hùng quan, hết thảy vấn đề đều nên nhận nhi giải, giải quyết dễ dàng. Đêm đó, Nga nhị quân đội tại giới bài Hùng Quan vài dặm ở ngoài An Doanh đóng trại, một đêm không lời. Tại giới bài Hùng Quan, Triệu Nguyên Chính tại cử hành thịnh đại đích mừng công yến. Tham gia mừng công yến đích trừ một đám võ giả, còn có Dương Thành cả người. Một lần này, Dương Thành bọn hắn khả là lập xuống công lao hắn mã, chính là bọn hắn đánh lén Nga nhị quân đội đích hậu cần bộ đội, tung lửa đốt thiêu vài chục vạn đại quân đích lương thảo, là tiếp sau đích thắng lợi đặt định cơ sở. Tướng quân, nay lúc trời tối chúng ta không đánh lén bọn Hàn ư? Lục Phong một mặt nóng lòng muốn thử. Ba ngày bọn hắn bị châu tập ba lần, giáo huấn rất sâu khẳng định sẽ để phòng chúng ta cấp doanh, hôm nay tiểu tính rồi, nhượng bọn hắn ngủ một cái rất tốt, ngày mai tái thu thập bọn hắn." Triệu Nguyên cười nói, "Tướng quân văn thao võ lực, cử thế vô song." Phong đạo sĩ thừa cơ phách Triệu Nguyên một kích ngự thí. "Dễ nói dễ nói." Triệu Nguyên mặt hơi đỏ lên, cười khan hai tiếng. "Chưa hết đợi tiếp." Chương 488, binh lâm thành hạ. Giới bài hùng quan trên không đích một màn, toàn bộ rơi tại tán tiên cùng hoàng tổng binh đích trong mắt. Cao cấp võ giả. Tán tiên trưởng thân mà lên, trung trung đích nổ ra hai cái chữ, trên mặt đích biểu tình biến được vô bị đích nghiêm tuấn hung trọng, cao cấp võ giả. Hoàng tổng binh đạm chiến tâm kinh, rất sợ hãi. Hoàng tổng binh đối với giới bài hùng quan không hề xa lạ, Nga Nhị Đế quốc đích xinh ý người, mỗi ngày đều sẽ năm giới bài hùng quan đích phòng vệ tình báo dẫn tới Nga Nhị Đế quốc, lần này hoàng tổng binh sợ dũng Nga Nhị Đế quốc hoàng đế đối, với Đại Tân Đế quốc động binh, chủ yếu là bởi vì hắn liếu giải giới bài hùng quan đích hư thực. Căn cứ tình báo hiện thị, giới bài hùng quan đích thủ tướng bèn là Đại Tân Đế quốc tứ đại tiên thần một trong đích hắc diện tiên thần, chiến công hiển hách, có vạn phu chớ địch chi dũng, chẳng qua Bởi vì Tân Hoàng đặc biệt, Hắc Diện Tiên Thần bị điều tới Đế Đô, tỏa chấn kinh kỳ. Án chiếu Hoàng Tống binh sợ suy đoán, này giới bại hùng quan, nhiều nhất ỉu là một cái đến hai cái cùng Hắc Diện Tiên Thần cùng cấp bậc đích võ giả. Vừa mới, cư nhiên xuất hiện 8 cái cao cấp võ giả, này đã đánh phá Hoàng Tống binh đích tưởng tượng phạm chủ. Như quả giới bại hùng quan có 8 cái cao cấp võ giả, thế kia, nào sợ 20 vạn binh mã lông tóc vô tổn, cũng không khả năng công khắp giới bại hùng quan, muốn biết rằng, giống Hắc Diện Tiên Thần dạng kia cấp bậc đích võ giả, không một không phải có vạn phu chớ địch chỉ dũng. Hiện tại Hoàng tổng binh sở Hữu Dịch hy vọng đều trông mong ở Đồng Lai Tiên Đạo đích tự tiên. Tổng binh đại nhân, nay giới bài hùng quan có trận pháp bảo hộ, đảng sẽ, bản tọa sẽ tự thân ra tay, ngươi muốn làm tốt công thành đích chuẩn bị, một khi giới bài hùng quan tưởng thành bị tồi hủy, tướng quân vụ tất ngay lập tức vùng quân lên thẳng. Nghe đến thượng tiên cư nhiên muốn tự thân ra tay, Hoàng tổng binh đốn thì hỉ hỉ hình ngũ sắc, hướng hở ra mặt, lia lịa gật đầu. Tán tiên bước lớn xoải ra doanh địa, một đám tu chân giả quay đám kỳ sau. Lúc ấy, giới bài hùng quan trên không đích ô vân đã tan hết, kia bạc bạc đích bảy màu mờ mịt cũng tan biến vô hình. Thành ngàn trên vạn đích Nga Nhĩ Đế quốc sĩ binh thủy triều một kiểu nhường ra một đạo rộng rãi đích đường lối, Tán Tiên tại trên bình nguyên lăng không phi hành, tại mười mấy trượng đích cao không triều giới bài hùng quan kề cận. Hống hống. Nga Nhĩ Đế quốc đích sĩ binh phát ra kinh thiên động địa đích tiếng gầm gào, thanh lãng như cùng thủy triều một kiểu, cuốn triều giới bài hùng quan ở ngoài rộng suốt đích hoa nguyên. Tán Tiên tại Nga Nhĩ sĩ binh ở trong không chỉ là có lấy dùng cao đích địa vị, cũng là vô đích đích tự chứng, hiện tại, Tán Tiên tự thân đi lên chiến trường, ngay lập tức kích phát bọn sĩ binh đích chiến ý, chiến ý bắt đầu ấp ủ, dần dần sôi trào khởi tới. Đập bằng giới bài hùng quan. Hoàng Tòng binh đăng lên cự ngựa, giơ tay lên trùng tuyết lượng đích mã đao, cao tiếng hô lớn. Đập bằng giới bài hùng quan. Đập bằng giới bài hùng quan. Đập bằng giới bài hùng quan. Thanh lãng tại trên bình nguyên hùng dũng tung chào, Nga Nhị đế quốc đích sĩ khí, cao trướng đến cứ thấp, bọn hắn theo gót tại tán tiên đích sau lưng, thủy triều một kiểu tuôn hướng giới bài hùng quan đích tường thành. Tường thành ở trên, đao thương san sát, giáp trụ tiên minh, nhưng là, không có chút nào đích thanh âm. Đại tuần đế quốc đích sĩ binh đều biết rằng, sinh tử du quan đích một trên chiến mã muốn bắt đầu rồi, mỗi một khuôn mặt tượng Đều nghiêm tuấn đích biểu tình. Giết, giết, giết. Táng tiên cùng một đám tu chân giả đích tốc độ càng lúc càng nhanh, Nga Nhị Đế quốc đích bọn sĩ binh phát ra kinh thiên động địa đích giống, giận thúc động lên dưới háng chiến mã, theo sát lây táng tiên hướng tưởng thành ở dưới gió bay điện chớp đích cuồng chạy mà đi, cuốn lên quần quần đích cát bụi, khí thế hùng mãnh không thất. Tại Nga Nhị đại quân sau lưng đích, Kim Cổ Thế Minh, tay chống môn liễu mạng đích đánh lấy cự cổ. Cùng ấy đồng thời, dưới bài hùng quan tưởng thành ở trên, pháo tiếng vang lên, vạn tên cùng bắn. Vù vù vù. Che trời tế nhật đích tên nhọn như cùng khắp trời đích châu chấu một kiểu tại không trung kích xạ, Nga nhệ đế quốc đích sĩ binh dồn dập giơ lên tấn bài, liều chết xung hướng tường thành. Mắt thấy kia che trời tế nhật đích tên nhọn bay tới, Tiêu tán tiên cười lạnh một tiếng, trong tay song tu khua múa ở giữa, một cổ mãnh liệt bàng bạc đích linh khí tại không trung kích dương lan lộn, lệnh người chấn hám đích một màn xuất hiện rồi, chỉ thấy kiếp như cùng châu chấu một kiểu đích tên nhọn dồn dập vô lực đích rơi rớt. Thượng tiên vô địch, thượng tiên vô địch, thượng tiên vô địch. Thay ngàn trên vạn đích sĩ binh phát ra đỉnh thai muốn điếc đích, đích thanh âm, tán tiên trên mặt lộ ra một tia đắc ý. Một mực không có xuất hiện Đích Triệu Nguyên xuất hiện rồi, sừng sững tại đầu tường ở trên. Tại Triệu Nguyên Đích sau lưng, đứng lên thải hà tiên tử vạn linh nhi cùng Minh Nhật Minh Nguyệt, còn có hơn 50 cái cao cấp võ giả. Sự tình chi thuận lợi siêu quá Triệu Nguyên Đích tưởng tượng, hắn nguyên vốn cho là sẽ xa vào gián lấy Đích rằng có chiến ở trong, vì hôm nay Đích chiến đấu, sớm tại mấy tháng ở trước, hắn liền làm tốt rồi kiên bích thanh dã Đích chuẩn bị. Trên thực sự thượng, Triệu Nguyên hiện tại đã dựng ở bất bại chi địa, hắn chỉ cần kiên thủ giới bài hùng quan, không có lương thảo Đích nga nhị đế quốc sĩ binh, tối đa một tuần lễ, Đích sẽ không chiến tự bại. Mười mấy vạn binh mã, mỗi ngày sở tiêu hao đích lương thực, khả không phải cái tiểu số mục, này giới bài hùng quan, vốn cũ hoang phế, thêm lên kiên bích thành dã, đường nói là vài chục vạn binh mã đích khẩu lương, cho dù là muốn tìm ra mấy ngàn người đích lương thực đều không phải một chuyện. Dễ dàng đích sự tình. Án chiếu Triệu Nguyên đích lối nghĩ là, Nga nhị sĩ binh kiên chỉ không nội sau, kia tán tiên tất định sẽ bị bách tự thân ra tay, đương nhiên, kia ít nhất là vài ngày ở sau. Triệu Nguyên không có nghĩ đến, chỉ là ngày thứ hai, tán tiên tiểu tử tự thân xuất linh tu chân giả môn đại quân ác cảnh. Triệu Nguyên chờ đợi đích tự là này quyết chiến đích một khắc. "Triệu Lang, ta tới." Thải Hà tiên tử vượt chúng mà ra, trong tay toái phách thần kiếm đã xuất vỏ. "Không." Triệu Nguyên lắc lắc đầu nói, như quả là phổ thông tu chân giả, tiên tử xuất mã, tự nhiên là kỳ khai đắc thắng, hiện tại, chúng ta đích đích địch nhân bèn là Tán tiên, tin tưởng đại gia ai cũng không có cùng Tán tiên chiến đấu qua, sở dĩ, chúng ta không thể mạo hiểm, phải tất yếu tìm đến cơ sẽ rảnh cho kỳ một kích chí mạng. "Triệu Nguyên, ta một mực không minh bạch, vì sao muốn tuyển tại giới bại hội thành?" Mạnh Đức Nghi hỏi nói. Tán Tiên Đích Thiên tiếp phi đồng tiểu khả, không bình thường, thông thường, tán tiên vị nhẹ nhàng độ kiếp, đều sẽ không đổ sát phàm thông sĩ binh, sở dĩ, ta nắm hắn dụ ly lão xảo, đến này giỡn bài hùng quan, lợi dụng hắn này trùng tâm lý, sáng tạo có lợi ở chúng ta đích hoàn cảnh. Hiện tại, chúng ta đối với thực lực của bọn hắn nhất mục liễu nhiên, hiểu ngay, mà bọn hắn đối với chúng ta tịnh không hiểu rõ. Hắc hắc, chúng ta trong này không chỉ là có lấy danh dương thiên hạ đích thải hà tiên tử, còn có vài chục cái thực lực cường hành đích cao cấp võ giả, cường đại thế này đích thực lực, tuyệt đối siêu quá kia tán tiên đích tưởng tượng. Ngoài ra, kia Tám Tiên lấy vì chúng ta chỉ có 8 cái võ giả, sở dĩ hắn tất định sẽ khinh địch, đến lúc chỉ cần hắn gảy cận chúng ta, chúng ta tùy đón đầu tổng kích. Cao. Mạnh Đức giơ ngón tay cái lên. Vô luận là một đám nữ nhân còn là một đám võ giả, đều là một mặt kính bội đích nhìn vào Triệu Nguyên. Tám Tiên, gần thứ ở tiên nhân đích tồn tại, nhân loại tu chân giới, cường đại nhất đích tồn tại. Tại tu chân giới, cho dù là những danh môn đại phái kia, cũng tuyệt sẽ không dễ dàng khiêu chiến Tám Tiên đích quyền uy, mà hôm nay, Triệu Nguyên đích đối thủ, là một cái nếu giả bao đổi đích Tám Tiên mà lại, tại hắn bên thân, còn có vài chục cái tu chân giả. Trong sáng đích thiên không vạn dạng không mây, nhưng là, lại cấp người một trùng lệnh người ngạt hơi đích đến cảm, song phương sĩ binh đều đình chỉ chiến đấu, nhìn vào thiên không đích tán tiên. Tán tiên vừa bắt đầu đích tốc độ rất nhanh, nhưng là, càng là tiếp cận tường thành, động tác của hắn tự càng chậm chạp, tự giống lông ngỗng một kiểu khinh phiêu phiêu đích phù tại không trung, mặc trường bào theo gió phiêu dương, một phó tiên phong đạo cốt đích mô dạng. Trọng áp. Trên tường thành đích đại tần sĩ binh cảm giác đến một cổ mạc danh đích tâm lý áp lực. Thủ thành đích sĩ binh đều là dương thành tinh khiêu tế tuyển đích tinh huyện, có lấy siêu cường đích quân sự tổ chất, nhưng là, bọn hắn tử từ chưa từng cùng tu chân giả chiến đấu qua, càng đừng để trong truyền thuyết đích tiên nhân. 10 trượng, 50 trượng, 30 trượng. Kia tán tiên đích mi vũ càng lúc càng rõ rệt rồi, vài chục vạn người đích chiến trường, biến được nha tước không tiếng, Nga Nhị đế quốc đích quân đội cũng bình trú hô hấp. Tựa hồ, mỗi một cá nhân đều tại chờ đợi lấy tán tiên kia thạch phá thiên kinh đích một kích. Tán tiên không hề có ngay lập tức công thành, tại đối bài hùng quan tưởng thành không đến 30 trượng đích địa phương, hắn ngừng lại, Cao Cao đích trôi nổi tại không trung, tối xem lấy trên tường thành đích sĩ binh, trên thân tán phát ra lệnh người không dám bước xem đích thần thành quá mang. Chương 489, Cửu nhân tương kiến. Đầu hàng chứ? Tán tiên nhàn nhạt đích thanh âm, lại như cùng kia Du Dương đích cổ lão tiếng trùng, lực xuyên thấu cực mạnh. Ha ha ha ha. Triệu Nguyên không có nói chuyện, chỉ là phát ra thô quán đích tiếng cười, kia tiếng cười ở trong, xung mãn thả làm Ngọc vợ không làm ngói lạnh đích khí phách hào hùng chi khí. Là ngươi? Tán tiên kia sủng nhục bất kinh, hờ hững, đích biểu tình hết nhiên một biến, hắn nghe ra Triệu Nguyên đích thanh âm Là ta, đi cho đi. Tưởng đến Triệu Nguyên tạc hỏng chính mình khổ tâm kinh doanh vài chục năm đích thạch pháp, lại đánh cắp Hồng Tâm Thần Mục cây cùng Hắc Tâm Thần Mục cây, nguyên bản từ mi thiện mục đích tán tiên ngũ quan giữa một nháy biến được vận công nhanh nhanh, trong tay trưởng tụ khư múa, một trôi tán phát lên hào quang đích bóng ánh phi kiếm không chút chình triệu đích xuất hiện tại không trung, hóa làm một đạo lưu quang triều Triệu Nguyên đâm tới, tốc độ chi nhanh, kinh thế hai tụ, nhân loại đích ánh. Mắt đều không cách, nào, truy kích, chỉ là lưu quang một lánh, kia phi kiếm đã đến Triệu Nguyên trên không. Tới được hảo. Triệu Nguyên một tiếng bạo quát, tư nhân xích thủ không quản triều kia phi kiếm vánh đi. Đùng. Một tiếng đất động núi rung đích cư vang, Triệu Nguyên thân thể tiểu như lưu tinh một kiểu bay ngược đến trong thành, một đường đụng sụt vô số đích vật kiến trúc, phát ra lộp ba lộp bốp kinh thiên động địa đích thanh âm. Triệu Nguyên, Nguyên ca, Triệu Lang, tướng quân. Vài chụp người chạy gấp, triều Triệu Nguyên đuổi theo, lật ra nói vụt, nắm Triệu Nguyên, kéo đi ra. Chỉ là một chiêu, Triệu Nguyên tiểu thất thiếu chảy máu, một thân miết nhác vô bỉ, phản phất bị thiên quân vạn mã dạy vỏ một điểu. Triệu Nguyên, ngươi không được gì. Minh Nguyệt nước mắt tại bên trong vành mắt đánh chuyển. Công việc. Triệu Nguyên ngẩng giọng vọng lấy tường thành ngoại trong tiên không đích tán tiên, đẩy ra chung quanh đích người, trên mặt lộ ra một tia khủng cuồng đích chiến ý. Cư nhiên dám xích thủ không quyền tiếp bản tọa phi kiếm, thật là vô chi tiểu nhi. Tán tiên thân thể không hề có tiến vào giới bại hùng quan đích tưởng thành pháp vi, y nguyên tĩnh tĩnh đích trôi nổi tại tường thành ngoại đích trên không, một mặt khinh thường đích nhìn vào Triệu Nguyên. Hắc hắc, nguyên lai tán tiên cũng chỉ bất quá như thế. Triệu Nguyên đôi tay một trường, trên thân khôi giáp tứ phân ngũ liệt, lộ ra một thân như cùng nham thạch một kiệu đích cơ thể, một đầu tóc dài tại không trung bay múa chực dương, huyện nếu thiên thần hạ phẩm Lạ ư? Tán Tiên hơi hơi khẽ cười, trường tụ khua múa ở giữa, này trôi tán phát lên hào quang rực phi kiếm tại không trung cư nhiên phát ra gạo két đích thanh âm, phảng phất địa ngục ma quỷ phát ra đích gầm gào, tại kia lệnh nhân tâm quỷ đích trong tiếng gầm gào, bóng ánh phi kiếm tái một lần hóa làm lưu quang triệu triệu nguyên bay đi. Tới đi, hôm nay tiểu gia tựu buổi ngươi chơi. Triệu Nguyên một tiếng bạ quát, phát tốc chiều trong thành cổ chạy, thấy tường đổ tượng, thấy cây đụng cây, một đường tối khô lạ hủ, dễ dàng tổn hủy vô số đích vật kiến trúc. Triệu Nguyên đích tốc độ cho dù là tái nhanh, cũng không khả năng có phi kiếm đích tốc độ nhanh, nhưng là Tại Mặt đất, Triệu Nguyên Dịch thân thể chuyển ngoặt biến hướng lại là linh hoạt dị thường, mà lại, trong thành vật kiến trúc cực là phức tạp, dựa vào lấy phức tạp đích địa hình, Phi Kiếm muốn muốn đuổi đuổi đến Triệu Nguyên không hề là một kiện dễ dàng đích sự tình. Ngoài ra, Triệu Nguyên Dịch thân thể đao thương không vào, sứ thực như cùng sắt thép một tiểu, tại kia cự đại đích lực lượng ở dưới, chứng ngại vật bị đụng thượng ngay lập tức hóa làm vấn hụt, này xử được Triệu Nguyên có thể tứ vô kỳ dạng, không hề kiêng kỵ, đích của chạy, tranh thủ thời gian. Rầm rầm rầm rầm. Táng Tiên thấy Triệu Nguyên trượt chân vô bị, thủy trung không cách, nào, đuổi giết đến, cũng thật sự nổi giận. Tốc động linh khí, phi kiếm như phụ cốt chi thư, gắt gao đích gián tại Triệu Nguyên sau lưng đổi giết. Vừa bắt đầu, phi kiếm công kích đích phạm vi còn là một cái điểm một cái điểm đích công kích, tới sau, phi kiếm đích phạm vi công kích thành một cái mặt một cái mặt đích công kích, từng đống vật kiến trúc tại phi kiếm, kia hạo đãng đích lực lượng ở dưới hóa làm phân vụt, thành thế hãi người nghe nói. Triệu Nguyên miết nhác đích tại trong thành quầng chạy lấy, vì hiểm hộ hình tích, Triệu Nguyên dứt khoát tiến vào chiến trượng chi cảnh, bắt đầu chủ động tháo dỡ vật kiến trúc, sở qua chi nơi, chuẩn gian trở thành một phiến phế thư, gạch đá ban tóe, cắt bay đá chạy. Vậy nếu Thiên Quân Vạn Mã tại trong thành giết nhau một tiểu, chiến tượng chi lực sao mà hung mãnh. Triệu Nguyên Tiểu giống một đầu vô kiên bất tồi địch viễn cổ cự vương ở sông ngang đụng thẳng, chọn cả giới bài hùng quan trong thành đều tại sôi trào. Từ đầu đến cuối, Triệu Nguyên đều không có kể cận tường thành. Triệu Nguyên tại chờ đợi một cái cơ hội, một cái nhượng kia tán tiên rơi vào vạn kiếp bất phục đích cơ hội. Chẳng qua, nhượng Triệu Nguyên khổ não đích là, kia tán tiên tựa hồ có chỗ giác, từ đầu đến cuối đều tại kia tường thành ở ngoài, không hề tiến vào tường thành đích pháp vi. Hữu tại Triệu Nguyên bị kia phi kiếm giật đuổi đích lúc, một đám võ giả không cấm đạo rút một cái lánh thí. Cơ hội là mỗi một cá nhân đều tự tưởng, như quả đối chính mình bị tán tiên đích phi kiếm đột giết, sẽ có mấy phần hoạt mệnh đích cơ hội. Đáp án là, không có cơ hội. Vô luận là cao cấp võ giả còn là thải hạ tiên tử, bọn hắn đều là lần thứ nhất nhìn đến tán tiên chiến đấu, từng cái thẩm tự tâm kinh thẹn nhẹ. Không hổ là tán tiên. Chứng nhân kinh cụ đích đồng thời, cũng đối với tạo ra thanh thế như thế đích triệu nguyên đại là bội phục, gia hỏa này chỉ là một cái sơ cấp tu chân giả, cư nhiên có thể cùng tán tiên chính diện kháng hành, thực tại là khó tưởng tượng. Đương nhiên, giữa hai kẻ đích sai cự cũng là cực là rõ ràng, kia tán tiên chỉ là dùn bận vẫn nhàn đích thúc động một chôi phi kiếm, Triệu Nguyên lại là muốn quên cả sống chết đích nét nhác chốn lui. Chúng ta lúc nào ở đó động thủ. Vạn Linh Nhi trong tay nặn lấy một điệp đan phù, một phó nóng lòng muốn thử. Không gấp, kia tán tiên tựa hồ có trâu sát giác, mà lại, hắn từ đầu đến cuối cũng chỉ là dùng phi kiếm đuổi giết Triệu Nguyên, không hề có dùng thần thông tối hủy tường thành, sở dĩ hiện tại không phải tốt nhất thời cơ. Mạnh Đức lắc lắc đầu. Nhưng là, những kia Nga nhĩ sĩ binh chính tại công thành, lúc ấy Na Nhĩ bọn sĩ binh đã dùng một chút giản lậu đích công cụ bắt đầu công trình, tại giới bài hùng quan đích tưởng thành ở dưới, tiếng giết chấn thiên, như lửa như độ. Không ngại, bọn hắn không có công thành đích trọng hình khí giới, còn chỉ trông lấy tu chân giả môn tối hủy tưởng thành, không gấp. Tại kéo dài, sợ rằng Triệu Nguyên nhanh chóng đỡ không nổi. Vạn Linh Nhi nhìn vào tại trong thành lúc gần lúc hiện cuồng chạy đích Triệu Nguyên, trên mặt lộ ra lo âu chi sắc. Chúng ta cũng bận tâm, vấn đề là, đây là Triệu Nguyên chế định đích kế hoạch, như quả chúng ta mạo nhiên hành động, tán tiên đạo tẩu, hậu quả không thể tưởng tượng. Vạn Linh Nhi hơi mở miệng, Không có nói chuyện. Mỗi một cá nhân đều rõ ràng một cái tán tiên đích lực phá hoại, vạn nhất cái này tán tiên tao thụ thất bại đích quốc nhục đảo tẩu ở sau, như quả không kế hậu quả đích báo phục, đại tần đế quốc đáng sợ đều sẽ bị kỳ nào cái thiên phiên địa phúc long trời lở đất. Hiện tại, tán tiên còn tại tự ngã ngút thúc, tần lượng tránh miễn lạm sát không tội dẫn phát thiên kiếp, một khi hắn an bại trượng, tình huống sẽ rất khó giữ chắc, mà lại, từ kỳ tại bồng lai tiên đạo sở tác sở vi nhìn, cũng không phải cái gì hảo chim. Đối phó tán tiên đích duy nhất biện pháp tiểu là giết chết hắn, lấy tuyệt hậu họa. Mà Triệu Nguyên đích kế hoạch cứ là muốn đem này tán tiên lưu tại giới bài hùng quan. Bọn ngươi phỏng đoán, Triệu Nguyên khả năng là muốn lợi dụng Bắt Tinh trận đồ tới giết chết tán tiên, nhưng là, tại nơi này, ai cũng không biết rằng Bắt Tinh trận đồ đích uy lực, thậm chí còn, đều không biết rằng như thế, nào kích phát Bắt Tinh trận đồ? Bọn ngươi đối, với Bắt Tinh trận đồ đích liễu giải còn là vừa mới đề ngự hai cái tu chân giả đích lôi điện. Bọn ngươi không biết rằng, Bắt Tinh trận đồ đã phát huy tác dụng. Triệu Nguyên tu luyện đích vạn nhân địch tuy nhiên cường hãn, nhưng là, muốn muốn cùng một cái tán tiên kháng hành, còn là lực có chưa bắt. Hiện tại Triệu Nguyên kỳ thực tiểu tại Bát Tinh trấn đô đích mép biên giải đất, bị trở thành phụ ấm giải đất, mà cái này giải đất có đủ khu bệnh trừ tà chi diệu dụng, bao nhiêu năm trước, dưới bài hùng quan đích Bách Tính cung phụng bắt giác hình đồ án, tựu là bởi vì Bát Tinh trấn đô đích diệu dụng nhượng Bách Tính thu ích, tới sau, Bát Tinh trấn đô vứt bỏ ở sau, kỳ diệu dụng mới tan biến. Nếu như không có Bát Tinh trấn đô, Triệu Nguyên sớm tiểu bị kia tán tiên quá định. Mắt thấy kia tán tiên không mắc hữu, từ đầu đến cuối đều không tiến thành, Triệu Nguyên tâm kinh chi dư, thậm tự tiêu khổ không kịp. Triệu Nguyên đích thân thể tuy nhiên cương tráng, nhưng là như quả một mực thế này cuồng chạy xuống đi, cuối cùng sẽ chống đỡ không nổi, tán tiên đích kia trôi phi kiếm uy lực kỳ lớn, cách nhau vài trượng, cũng có thể đủ cảm thụ đến kia băng hàn nhập cổ đích z lạnh chi khí, Triệu Nguyên đao thương không vào đích thân thể cùng long giấc không nhất định có thể ngăn cản. Tiêu đầu nát chán đích Triệu Nguyên một bên cuồng chạy tránh né lấy phi kiếm đích tập kích, một bên tiến vào tuệ tâm chi cảnh tìm kiếm biện pháp. Tuệ tâm chi cảnh đích thần kỳ ngay tại ở có thể nhượng lăng loạn đích tư duy biến được linh tính, linh tính ở sau, đại não sẽ chỉnh lý ra sở hữu tình báo cùng manh mối thêm lấy phân tích, này phân tích công trình cực là to lớn hậu hãn. Chương 490, bắt tinh trận đồ đích uy lực. Giết đến ngoài thành đi. Hách Nhân, Triệu Nguyên Phúc Chí Tâm Linh. Tưởng đến lúc ấy, Triệu Nguyên không có nhậm hạ do dự, thân thể hóa làm một đạo gió lốc, hách nhân cải biến phương hướng, chiều tường thành phương hướng cuồng chạy mà đi, viện nếu một khóa vạch phá đêm không đích lưu tình. Rất nhanh, Triệu Nguyên cuồng chạy đến tường thành ở trên, này tuy như bóng với hình đích phi kiếm đích công kích cũng cải biến đến rồi, không hề là tồi hủy tường thành, mà là tiếp tục đinh chặt Triệu Nguyên. Quả nhiên là bị hắn phát hiện, người tính không bằng trời tính. Lão Cửu là cái lao lục mẹ. Triệu Nguyên thầm tự than thở một tiếng, một tiếng bạo quát, rút ra đức đầu hắc bối trường đao, từ tường thành ở trên nhảy xuống, một đầu đâm vào ngà nhệ đế quốc đích thiên quân vạn mã ở trong, như cùng hổ đói nhào vào bầy dê. Rít, rít, rít. Triệu Nguyên tại thiên quân vạn mã ở trong không ngừng đích cuồng chạy biến hướng, trường đao trong tay huyễn hóa ra vô số đích ảnh, sượt qua chi nơi, máu chảy thành sông, không trung tản chi đứt tay khắp trời bay múa, được trên tường thành đích đại tần đế quốc sĩ binh từng cái ngẩn ngơ, sống lưng phát lạnh. Đại tần đế quốc đích sĩ binh đều biết rằng Triệu Nguyên kiêu dũng thiện chiến, nhưng là Bọn hắn căn bản tưởng không đến Triệu Nguyên Cơ nhân như thế dũng mãnh, một cá nhân cũng có thể độ tại Thiên Quân Vạn Mã ở trong sở hướng phi mị, tung hoành vô địch, đối với kia đao thương mượn tên xem như vô vận. Nguyên bản nhìn chằm chằm chờ đợi lấy tán tiên phá thành đích nga nhĩ bọn sĩ binh tưởng không đến thành còn chưa phá, lại là chờ đến một cái sắt thần xuất hiện, vừa bắt đầu, bọn hắn còn thử đồ vây đuổi ngăn chặn, rất nhanh, từng cái chỉ hận cha mẹ thiếu sinh mấy chân, không, cô trận hình, Liều mạng đích tứ sứ trốn lùi. Tại giọng suất đích bình nguyên ở trên, xuất hiện kinh người đích một màn, Triệu Nguyên chỉ cần triệu mỗ một cái phương hướng giết đi qua, ngay lập tức, bọn sĩ binh sẽ như cùng thủy triều một tiểu dồn dập táng ra, hoàn nhiên không cố đánh phá xâm nghiêm đích quân trận. Mấy cái tu chân giả thử đầu ngăn chắn Triệu Nguyên, nhưng là, Triệu Nguyên căn bản tiểu không cùng bọn họ chính diện giao phong, chỉ là một vị đích cuồng chạy giết địch, chế tạo hỗn loạn. Đối mặt tốc độ kinh người đích Triệu Nguyên, một đám tu chân giả thúc thủ vô sắc, bọn hắn cũng không dám thi triển đại uy lực đích thần thông, bởi vì, Triệu Nguyên là trong đó người nhiều tiểu hướng chạy đi đâu, như quả mạo nhân sử dụng thần thông, tất định sẽ ngộ thương đến rất nhiều nha nhị đế quốc đích sĩ binh. Huân mười vạn Nga Nhĩ Sĩ Bình, lúc ấy biến được vướng chân vướng tay. Tu chân giả cùng võ giả lớn nhất đích khác biệt ngay tại ở không thể dễ dàng đích sen vào người phàm ở giữa đích chiến tranh. Tại trên chiến trường, tu chân giả đích tác dụng cực là có hạn, thi triển thần thông cũng là sợ tay sợ chân, lo sợ thương đến vô tội, dẫn phát kiến tiếp. Đại tự nhiên đích thần kỳ chi nơi ngay tại ở có thể tại tự nhiên giới duy trì một cái vi diệu đích bình hành. Phàm phu tục cùng tu chân giả, tuy nhiên ở vào cùng một cái thế giới, nhưng là, song phương lại là tuân tuân theo không cùng dạng đích pháp tắc, cái này pháp tắc, nhượng kẻ yếu dành được sinh tồn đích cơ hội. Phàm phu tục cần phải tuân thủ đích là nhân loại chế định đích pháp luật, mà tu chân giả tuy nhiên thần thông quảng đại, kỳ hành vi phương thức lại bị thiên kiếp chói buộc. Đến nội tiên nhân, không có người biết rằng tiên giới là cái mô dạng gì, nhưng là, vô luận phàm là phu tục còn là tu chân giả đều biết rằng một cái sự thực, tiên nhân có tiên nhân đích thế giới, tuy sẽ không xuất hiện tiên nhân thống trị thế tục đích tình huống, có lẽ, đây cũng là một chủng đại tự nhiên đích bình hành. Mấy mấy vạn đại quân cùng vài chục cái tu chân giả ngạnh là bị Triệu Nguyên làm được gà bay chó sủa, mà lại, trong đó còn có một cái tán tiên. Thời gian một điểm một điểm đích quá khứ rồi giọng xuất đích bình nguyên ở trên, đến nơi đều là ngã chết đích tàn khuyết thi thể. Triệu Nguyên đích tốc độ không có chút nào đích đình trệ, chợt ẩn hiện ra, không chút quỹ tích khả tuân. Một đám tu chân giả cáo thẹn thành giận, bắt đầu thi triển thần thông vây đuổi ngăn chặn, liền cả kia tán tiên cũng mất đi nội tâm, càng lúc càng kề cận Triệu Nguyên, này trôi tán phát lên hào quang đích phi kiếm nắm tại trong tay, không có bắt đầu đích phong độ, lánh bất đình, thình lình, đích cấp Triệu Nguyên một kiếm. Triệu Nguyên y nguyên chiều người nhiều đích địa phương sống giết, nhưng là, hắn cảm giác đến biến hóa, bởi vì, tu chân giả môn đã mất đi lý trí, vì ngăn chắn hắn bắt đầu không tiếp giết chết Nga Nhị Sĩ Bình. Triệu Nguyên hoạt động đích phạm vi càng lúc càng nhỏ, vì tránh né thiên không tu chân giả đích đội giết, Triệu Nguyên đã buông bỏ giết địch, chỉ cần đến trong đó người nhiều, tựu một đầu đã đâm tới, tựu giống một chích không đầu địch rồi nhặng. Lấy nét nhắc trốn lui địch Triệu Nguyên, một đám tu chân giả trên mặt lộ ra cười gằn. Rất hiển nhiên, Triệu Nguyên đã là cường nội chi mạng, đường cùng. Đột nhiên, chính tại cuồng chạy địch Triệu Nguyên té một nhào, thân thể một ngoẵng, cổn rơi trên mặt đất. Vù vù vù. Một đám tu chân giả sớm tiểu chờ đợi lấy lần này cơ hội, trong tay phi kiếm tề tề bay đi. Hòa quang đại thịnh. Lúc ấy, kẻ ngã đích Triệu Nguyên tốc độ đã chấm rồi, mà lại mất đi bình hành đích thân thể biến được có tích khả tuân, vài chục thanh phi kiếm tại không trung tán phát lên lóa mắt đích quang mang, chạy ra mà xuống. Hùng hùng hùng hống, hống. Bị Triệu Nguyên giết được mất khôi bỏ giáp đích ngà nhĩ bọn sĩ binh phát ra chấn thiên động địa đích tiếng hoan hô. A. Tường thành ở trên đích đại tần đế quốc sĩ binh cũng phát ra tiếng kinh hô, liền cả một đám võ giả cùng một đám nữ nhân cũng là đại kinh tất sắc, nhưng là, sự ra đột nhiên, căn bản tới không kịp cứu viện. Chứng nhân chỉ có thể mắt chừng chừng đích lấy vài chục thanh phi kiếm Triệu Triệu Nguyên đem tới. Sự tình đã không chút huyền niệm. Táng Tiên khỏe mồm phù hiện ra một tia cười gằn, đột nhiên, tia cười gằn biến thành kinh ngạc, hắn đến, tại Triệu Nguyên đích thân sau, là một bước cao cao đích tưởng thành, giới bại hùng quan. Rất nhiều người không biết rằng giới bại hùng quan vì cái gì muốn kêu giới bại hùng quan, bởi vì, thành này tưởng, không hề khôi hoàng kiến cố, cho dù là cùng phổ thông đích tưởng thành so sánh lên, cũng tính là thấp luân đích, cùng hùng quan tựa hồ không có chút nào liên hệ. Nhưng là, giới bại hùng quan đích xác là hùng quan, bởi vì Nó có bắt tinh chặt độ, có thể chu sát ma thần đích bắt tinh chặt độ. Dương Tán Tiên phát hiện chính mình đích phi kiếm tới giới bài hùng quan tưởng thành đích lúc, đã tới không kịp. Lưu tại Triệu Nguyên đụng lên tưởng thành đích giữa một nháy, hắn kia thất không đích thân thể tại không trung làm một cái quỷ dị đích biến hướng động tác, tránh ra này chui nguy hiểm tính lớn nhất đích phi kiếm, có mấy chui phi kiếm xạ tại kia Triệu Nguyên trên thân. Đụng, đụng, đụng. Lệ người kinh dị đích một màn xuất hiện. Không có xạ tại Triệu Nguyên trên thân đích phi kiếm bắn tới giới bài hùng quan đích tưởng thành ở trên, phát ra liền một chuỗi đích một vàng, nhưng là tường thành lại là lông tóc vô tổn, những phi kiếm kia đột nhiên lóe phát ra gai mắt đích quang hoa. A a, hoa quang lấp lánh ở giữa, bọn người tròng mắt tối sầm, chỉ nghe đến mấy tiếng xé tâm nức phổi đích kêu thảm, đợi đến bọn người thị lực hồi phục, từng cái đốn thị kinh được ngẩn ngơ, chỉ thấy mười mấy cái tại không trung phi hành đích tu chân giả rộn rập té rơi trên mặt đất đánh loạn, kia tiếng kêu thảm chính là bọn hắn phát đi ra đích. Vô luận là trên tường thành đích đại tần đế quốc sĩ binh còn là dưới thành tường đích nga nhị sĩ binh, từng cái đều là ngẩn ngơ. Vừa mới một màn kia tuy nhiên là tại điện quang thạch lựa gian phát sinh, nhưng lạ, bởi vì mỗi một cá nhân đều quan chú lấy này trưởng giữa đũi, sở dĩ đều được thanh thanh sở sở. Những tia hoa quang đại thịnh đích phi kiếm tại đụng lên tường thành đích giữa một nháy, tường thành không hề có hóa làm phân vụt, phản mà kích xạ ra một cổ hảo động dày nặng đích lực lượng, những phi kiếm kia bị lực lượng đột đạt, cư nhiên cắn trả đi về, tu chân giả môn vội không kịp phòng ở giữa, dồn dập bị chính mình đích phi kiếm đâm trúng, liền cả kia tán tiên, cũng ôm lấy, bụng bộ bị chính mình đích phi kiếm chọc một cái hầm hố. Chương 491, chương 491. Giết đến bên ngoài thành đi. Thình lình Triệu Nguyên Phúc Chí tâm linh. Nghĩ đến chỗ này lúc, Triệu Nguyên không có chút gì do dự, thân thể hóa thành một đạo vòi rồng, thình lình cải biến phương hướng, hướng tường thành phương hướng chạy như điên, giống như một quả vạch phá bầu trời đêm lưu tinh. Rất nhanh, Triệu Nguyên chạy như điên đã đến trên tường thành, trôi này như ảnh tùy hình phi kiếm công kích cũng cải biến, cũng không phải phá hủy tường thành, mà là tiếp tục nhìn thẳng Triệu Nguyên. Quả nhiên là bị hắn phát hiện. Người tính không bằng trời tính. Lão tử Tửu là cái lao lực mệnh. Triệu Nguyên âm thầm thở dài một tiếng, một tiếng hét to, rút ra chặt đầu hắc bối trường đao, theo trên tường thành nhảy xuống. Một đầu đâm vào ngà nhệ đế quốc thiên quân vạn mã bên trong, giống như hổ đói nhảy vào bầy cừu. Xát, xát, xát. Triệu Nguyên Tại Thiên Quân Vạn Mã bên trong không ngừng chạy như điên biến hướng, trường đao trong tay huyễn hóa ra vô số bóng dáng, những nơi đi qua, máu chảy thành sông, không trung chân cột tay đứt bay lở trời, thấy trên tường thành đại tần đế quốc binh sĩ cả đám trợn mắt há mồm, lưng phát lạnh. Đại tần đế quốc binh sĩ cũng biết Triệu Nguyên dũng mãnh thiện chiến, nhưng là, bọn hắn căn bản không thể tưởng được Triệu Nguyên cư nhiên như thế dũng mãnh, một người cũng có thể tại thiên quân vạn mã bên trong đánh đầu thằng đó, không gì cả nổi tung hành vô địch, đối với cái kia đao thương mũi tên đôi lồng vũ xem như không có gì. Vốn là nhìn chằm chằm cùng đợi tán tiên phá thành nga nhị các binh sĩ không thể tưởng được thành còn chưa phá, nhưng lại chờ đến một cái sắt thần xuất hiện, ngay từ đầu, bọn hắn còn ý đồ bao vây chặt đánh, rất nhanh, nguyên một đám chỉ hận cha mẹ thiếu sinh ra mấy chân, không để ý trận hình, dốc sức liều mạng chạy trốn tứ phía. Tại rộng lớn bình nguyên phía trên, xuất hiện kinh người một màn. Triệu Nguyên Chỉ cần hướng là một loại phương hướng giết đi qua, lập tức, các binh sĩ sẽ giống như cùng thủy triều nhau nhau tản ra, hồn nhiên không để ý đánh vỡ xâm nghiêm quân trận. Mấy cái tu chân giả ý đồ chặn đường Triệu Nguyên, nhưng là, Triệu Nguyên căn bản tiểu không cùng bọn hắn chính diện giao phong, chỉ là một mặt chạy như điên giết địch, gây ra hỗn loạn. Đối mặt tốc độ kinh người của Triệu Nguyên, một đám tu chân giả thuộc thủ vô sắc, bọn hắn cũng không dám thi triển đại uy lực thần thông, bởi vì, Triệu Nguyên là ở đâu nhiều người tiểu hướng chạy chỗ đó, nếu như tùy tiện sử dụng thần thông, tất nhiên sẽ ngộ thương đến rất nhiều Nga Nhĩ Đế quốc binh sĩ. Hơn 10 vạn Nga Nhĩ binh sĩ, lúc này trở nên vướng chân vốn tay. Tu chân giả cùng võ giả lớn nhất khác nhau ngay tại ở không thể đơn giản xen vào người bình thường ở giữa chiến tranh. Trên chiến trường, tu chân giả tác dụng cực kỳ có hạn, thi triển thần thông cũng là bó tay bó chân, sợ suy giảm tới người vô tội, dẫn phát thiên kiếp. Thiên nhiên thần kỳ chỗ ngay tại ở có thể tại thiên nhiên gắn bó một cái vi diệu cân đối. Phàm phu tục tử cùng tu chân giả, tuy nhiên ở vào cùng một cái thế giới, nhưng là, song phương nhưng lại tuần hoàn theo không đồng dạng như vậy pháp tắc, cái này pháp tắc lại để cho kẻ yếu đã lấy được cơ hội sinh tồn. Phàm phu tục tử cần tuân thủ chính là nhân loại chế định pháp luật, mà tu chân giả tuy nhiên thần thông quảng đại, hắn hành vi phương thức lại bị thiên kiếp chối buộc. Về phần tiên nhân, không có ai biết thiên giới là bộ dáng gì, nhưng là, vô luận là phàm phu tục tử hay là tu chân giả cũng biết một sự thật, tiên nhân, có tiên nhân thế giới, tuy sẽ không xuất hiện tiên nhân thống trị thế tục tình huống, có lẽ, đây cũng là một loại thiên nhiên cân đối. Hơn 10 vạn đại quân tổng số 10 tu chân giả đơn giản chỉ cần bị được Triệu Nguyên khiến cho gà bay chó chạy, hơn nữa, trong đó còn có một tán tiên. Thời gian từng điểm từng điểm đi qua, rộng lớn bình nguyên phía trên, khắp nơi đều là ngã lăn không trọn vẹn thi thể. Triệu Nguyên tốc độ không có dừng chút nào trệ, chợt ẩn hiện ra, không hề quỹ tích mà theo. Một đám tu chân giả thẹn quá hóa giận, Bắt đầu thi triển Thần Phong bao vây trăm đánh, mà ngay cả cái kia tán tiên cũng đã mất đi kiên nhẫn, càng ngày càng tới gần Triệu Nguyên, trôi này tạn gia hảo quang phi kiếm nắm trong tay, đã không có bắt đầu phong độ, thình lình cho Triệu Nguyên một kiếm. Triệu Nguyên y nguyên hướng nhiều người địa phương xung phong liều chết, nhưng là, hắn cảm thấy biến hóa, bởi vì, các tu chân giả đã đã mất đi lý trí, vì chặn đường hắn, bắt đầu không tiếc giết chết nha nhị binh sĩ. Triệu Nguyên hoạt động phạm vi càng ngày càng nhỏ, vì tránh né bầu trời tu chân giả đuổi giết, Triệu Nguyên đã bỏ đi giết địch, chỉ cần chứng kiến người nơi lâu nhiều, tiểu một đầu đã đâm tới tựa như một cái không đầu con rồi. Nhìn xem chật vật chạy thuộc mạng Triệu Nguyên, một đám tu chân giả trên mặt lộ ra nhe răng cười. Rất hiển nhiên, Triệu Nguyên đã là nọ mạnh hết à. Đột nhiên, đang tại chạy như điên Triệu Nguyên ngã một phát, thân thể nhoáng một cái, lăn xuống trên mặt đất. Xiêu xiêu xiêu. Một đám tu chân giả đã sớm cùng đợi lần này cơ hội, trong tay phi kiếm ngay ngắn hướng bay đi, hỏa quang đại thịnh. Lúc này, dấu vật Triệu Nguyên tốc độ đã chậm, hơn nữa, mất đi cân đối thân thể trở nên có dấu vết mà lần theo, vài chục thanh phi kiếm trên không chúng tản ra chói mắt hỏa quang, chạy ra mà xuống. Hùng hùng hùng giống. Bị Triệu Nguyên giết được đánh tới bởi ngà nhị các binh sĩ phát ra rung trời động địa tiếng hoan hô. A. Trên tường thành đại tần đế quốc binh sĩ cũng phát ra tiếng kinh hô, mà ngay cả một đám võ giả cùng một đám nữ nhân cũng là quá sợ hãi, nhưng là, sự tình ra đột nhiên, căn bản không kịp cứu viện, mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn vài chục thanh phi kiếm hướng Triệu Nguyên đâm tới. Sự tình đã không hề lo lắng, tán tiên khệ miệng hiện ra một tia nhếch răng cười, đột nhiên, cái kia nhếch răng cười biến thành kinh ngạc, hắn chứng kiến, tại Triệu Nguyên sau lưng, là lấp kín cao cao tường thành, giới bài hùng quan. Rất nhiều người không biết giới bài Hùng Quan tại sao phải gọi giới bài Hùng Quan, bởi vì thành này tưởng cũng không rộng lớn chắc chắn, cho dù là cùng bình thường tường thành so với, coi như là thấp bé đấy, cùng Hùng Quan tựa hồ không có chút nào liên hệ. Nhưng là, giới bài Hùng Quan đích thật là Hùng Quan, bởi vì nó có bắt tinh trận đồ, có thể chu sát ma thần bắt tinh trận đồ. Đem làm tán tiên phát hiện mình phi kiếm đến giới bài Hùng Quan tường thành thời điểm, đã tới đã không kịp. Ngay tại Triệu Nguyên đánh lên tường thành trong nháy mắt, cái kia không khống chế được thân thể trên không trung làm một cái quỷ dị biến hướng động tác, chạy qua Chính nẻ chuôi này tính nguy hiểm lớn nhất phi kiếm, có vài thanh phi kiếm xuất tại cái kia triệu nguyên trên người. Đụng! Đụng! Đụng! Khiến người kinh dị một màn xuất hiện. Không có xuất tại triệu nguyên trên người phi kiếm bắn tới giới bài hùng quan trên tường thành, phát ra liên tiếp trầm đục, nhưng là, tường thành nhưng lại lông tóc không tổn hao gì, những cái kia phi kiếm đột nhiên bắn ra ra chói mắt vầng sáng. A! A! Hoa quang lập lòe trong lúc đó, mọi người con mắt tối sầm, chỉ nghe được mấy tiếng tê tâm liệt phế kêu thảm thiết, đợi đến mọi người thị lực hồi phục, nguyên một đám lập tức cả kinh trợn mắt há hốc mồm chỉ thấy 10 cái trên không trung phi hành tu chân giả nhao nhao té rất trên mặt đất lăn qua lăn lại, cái kia tiếng kêu thảm thiết, đúng là bọn hắn vọng lại. Dù luận là trên tường thành đại tần đế quốc binh sĩ hay là dưới tường thành Nga Nhĩ binh sĩ, mỗi một cái đều là trợn mắt há hốc mồm. Vừa rồi một màn kia mặc dù là tại trong khoảng cực nhanh phát sinh, nhưng là bởi vì mỗi người đều chú ý trận này truy đuổi, cho nên cũng nhìn thấy rõ ràng. Những cái kê hoa làm vinh dự thịnh phi kiếm tại đụng với tường thành trong nháy mắt, tường thành cũng không có hóa thành một mị, ngược lại kích xạ ra một cổ hiếu động trầm trọng lực lượng, những cái kia phi kiếm bị lực lượng bắn ra. Rõ ràng cắn trả trở về, các tu chân giả vội vàng không kịp chuẩn bị trong lúc đó, nhao nhao bị chính mình phi kiếm đâm trúng, mà ngay cả cái kia tán tiên cũng gặp nói, phần bụng bị chính mình phi kiếm đút một cái lỗ thủng. Chương 491: Quyết nhất tự chiến. Giết. Mắt thấy kia tán tiên bị chính mình đích phi kiếm sở đâm, Triệu Nguyên Hách nhiên một tiếng bạo quát, một nắm đoạn đầu hắc bối trường đao không chút dấu hiệu đích xuất hiện. Chiến tượng chi cảnh. Sắt khí thiên điều. Triệu Nguyên thân khu một lánh, cánh tay vung lên, đù ùn ùn không đứt đích, đích nguyên thủy lực lượng như cùng quần quần nước sông một tiểu luồn vào đao dài ở trong. Chủ xác đích hắc đối trưởng đao cư nhiên tạn ra lệnh người không cách, nào, bước xem đích gai mắt hào quang. Vì xác bảo một chiêu giết chết tán tiên, Triệu Nguyên không tiếp thúc động linh đại thế giới đích lực lượng, còn có kia viễn cổ đích vũ vũ chi lực. Lúc ấy, Triệu Nguyên đích thân khu tiểu giống một cái cự đại đích dông lô, vài chủng cường giả đích lực lượng hòa tan tại một chỗ, hình thành một cổ toàn mới đích lực lượng rút vào đao dài ở trong, như quả tự tế quan khán sẽ hiện, kia gai mắt đích hào quang ở trong, tí tí quanh quẩn đích quang hoa huyền nếu thực chất một điều. Triệu Nguyên vốn là tiểu đích lô đỉnh chi thân, có thể tôi luyện các chủng các dạng đích lực lượng Trừ vạn nhân địch đạn sinh đích nguyên thủy cuồng giá địch lực lượng, còn có thành trăm trên ngàn địch cực phẩm tinh thạch địch lực lượng, ngoài ra, còn có long giáp cùng vũ vũ chi ấn. Vượt ra kỳ lực lượng của nó không đệ, quang chỉ là tinh thạch địch lực lượng tiểu cực là hư mãnh. Tại Triệu Nguyên toàn lực địch thúc động ở dưới, năng lượng hóa địch thân thể sản sinh một cái lạnh tính tuần hoàn, tại Triệu Nguyên kia biển nếu thực chất địch long giáp ở trên, lấp lánh lấy thần bí địch phù văn, phù văn ẩn tàng trong đó, kỳ thực là một chủng năng lượng địch gia chỉ. Triệu Nguyên địch trong mắt cũng sinh biến hóa, một đôi thâm thủy địch ánh mắt biến thành ám kim sắc, hình thành linh khí đồng khung cái này trùng khủng công đích thúc động ở dưới, Triệu Nguyên Lịch thân thể tại cấp kịch đích truy biến. Giết, giết, giết. Triệu Nguyên tuy nhiên chỉ là kêu ra một tiếng, lại phản phất thiên quân vạn mã chính tại tiêu gạo, tung chào đích sát cơ tứ giận, như cùng thiên hà chi thủy chút nghiêng mà xuống, thế không thể ngăn. Động. Triệu Nguyên Lịch hắc bối trường đao phách tại tán tiên trên thân tản ra đích quần sáng mặt trên, ra một tiếng kinh thiên động địa đích thanh âm. Lệ ngươi trấn hám đích một màn xuất hiện rồi, kia quần sáng, cư nhiên tựu giống trong suất đích thủy tinh một tiểu hóa làm mạnh vụn, tứ xứ kích xạ. Hảo cương đích hộ thể thần công. Cảm tụ đến tán tiên kia cường hành đích linh khí cư nhiên hiện hóa thành thực chất đích thủy tinh, Triệu Nguyên thậm tự tâm kinh không thôi. Triệu Nguyên không có nghĩ đến, chính mình khuynh tận toàn lực một kích ở dưới, cư nhiên không cách, nào, thương đến đã thân chịu trọng thương đích tán tiên, chỉ là kích vỡ hắn hộ thể đích linh khí. Kia tán tiên trên mặt lộ ra một tia kinh cụ chi sắc, bị Triệu Nguyên này đập nổi dìm thuyền đích một đao nặng phách ở dưới, tuy nhiên chỉ là kích vỡ hộ thể linh khí, nhưng là, kỳ linh hồn cũng bị chấn phải run rẩy. Tán tiên không có nhục thân, bèn là thần hồn tu luyện thành tiên, nhưng là, tịnh không phải chân chính trên ý nghĩa đích tiên nhân, sở dĩ Đối với thần hồn ngoại lực trấn nhiếp, tức là coi trọng. Vô sĩ tiểu tặc. Kinh nộ ở dưới đích tán tiến thượng, một đôi trắng non đích đôi tay mãnh niên triều triệu nguyên vung lên, trường bào đình lình biến thành, phảng phất hai đạo vô cùng vô tận đích nighter. Lúc ấy, Triệu Nguyên cựu lực đã hết, tân lực chưa sinh. Tịnh. Một tiếng lệnh nhân tâm quý đích một vàng, Triệu Nguyên kia phủ lục chấp hiện đích long giáp cư nhiên ra một trận lệnh nhân tâm kinh thịt nhảy đích dạn nứt tiếng, thanh âm kia nhỏ bé mà rõ rệt. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Triệu Nguyên bị một đôi trường tụ kích chúng, thân thể ra dạn nứt tiếng đích giữa một nháy. Triệu Nguyên Đức thân thể đã như cùng lưu tinh một kiểu động hướng kia nguy nga ngưng trọng đích tường thành. Lúc ấy, giới bài hùng quan đích tường thành bị tán tiên phi kiếm sợ kích ở sau, liền tản ra một cổ hối hối quá mang, vốn là tản huyết cổ lão đích tường thành, cũng phảng phất biến được hùng vị khôi hoảng, sản sinh một cổ mạc danh đích cho áp. Đùng. Triệu Nguyên Đức thân thể đụng tại tường thành ở trên, ra một tiếng kinh thiên động địa đích một vang, tiểu giống đụng tại một mặt cự cổ ở trên. Phốc suy. Triệu Nguyên phun ra một ngụm máu tươi, từ trên tường thành chợt rơi. Tại tường thành căn mặt dưới, kia tán tiên một tay che kín bụng bộ. Một mặt kiệt kiệt quái tiếu lấy hướng Triệu Nguyên nhào đi. Ngay tại mới lúc ấy, kim người đích một màn xuất hiện. Triệu Nguyên kia trận nứt đích thân thể đột nhiên tản ra một tầng nhàn nhạt đích kim mang, kim mang tại thân thể trùng quanh lưu chuyển, những kia trận nứt đích thân thể bắt đầu cực đích hồi phục, mà lại, vô số thần bí đích phù văn tại kia kim mang ở giữa lấp lánh vật nhẹ, phảng phất có một cỗ lực lượng chính tại đàn tấu thần bí đích mặt chương. Cơ thịt như cùng dễ cây một tiểu chi chít. Chương tại không trung phi dương, ám kim sắc đích con người ở trong, đây tràn lên sôi trào đích sát khí. Linh ngoại thế giới. Tán tiên một mặt chấn hám chi sắc. Tán Tiên bèn là cao hơn nhân loại tu chân giả đích tồn tại, hắn tự nhiên là biết rằng linh đại thế giới, mà Triệu Nguyên này chủng cực hồi phục đích lực lượng, trừ linh đại thế giới có thể để cùng, trừ phi là tiên giới đích năng lượng. Vừa mới Triệu Nguyên bị kích thương ở sau, căn bản không có thôn phục năng lượng, thế kia, chỉ có thể nói rõ, cái này nhìn khởi tới mới đạt tới sơ cấp tu chân giả đích người tuổi trẻ, đã ũng có thuộc về tự mình hắn đích linh đại thế giới. Tán Tiên đích ánh mắt ở trong, lộ ra một tia tham lam. Như quả có thể quy chiếm trước sào, thế kia, hắn tựu có thể ũng có chính mình đích linh đại thế giới. Tán Tiên kia con ngươi ở tròng, tràn khắp lấy khủng cung đích khí tức. Lệnh ngươi quỷ dị đích là, đối mặt bước bước ép sát đích Tán Tiên, Triệu Nguyên cơ nhiên đứng tại tường thành căn ở dưới, một động bất động, sừng sững như núi. Vù vù vù vù. Một trận hung mãnh đích tiếng xé gió truyền tới. Tán Tiên hách nhiên cảnh giác, ngẩng đầu một vọng, đốn tim một mặt hãi nhiên, bởi vì, vài chục cái cao cấp võ giả từ bốn mặt tám phương bổ nhào đi qua, khí thế hung mãnh không thất. Đừng nói Tán Tiên đã thân chịu trọng thương, nào sợ hắn tại toàn thịnh thời kỳ, cũng là tuyệt không dám cùng vài chục cái võ giả chính diện là địch. Nguyên Thần Hóa Thân Táng Tiên manh niên hơi cắn răng, trường tụ vung lên, ở trong không khí rét lạnh tố xương, băng chợt hiện. Chợt hiện đích băng tại không trung cấp kịch ngưng tụ thành một tôn pháp tướng trang nghiêm đích hình người. Lúc ấy Táng Tiên đã bị giới bại hùng quan đích tưởng thành gây thương, thần hồn tụ tổn, không tưởng mạo hiểm chiến đấu, liền tụ băng thành hình, thay thế chính mình chiến đấu. Nay trùng chiến đấu lớn nhất đích chỗ tốt tiểu là không dùng chính mình tân lâm chiến trường. Một tôn, hai tôn, ba tôn. Dù tại Triệu Nguyên cho là chỉ là một tôn băng nhân đích lúc, trong mắt, không trung đã huyễn hóa ra vài chục tôn băng nhân, mà lại Số lượng còn tại cực tăng thêm, tin tưởng rất nhanh, thủy sẽ huyền hóa ra thành ngàn trên vạn đích băng nhân. Lúc ấy, giáng tiên đã ẩn vào băng nhân ở trong, không biện tạp dạ. Mắt thấy chi chi chít chít đích băng nhân hình thành một bức người tượng, một đám võ giả đốn thì một đốc, ở trong nhất thời, không biết như thế nào cho phải. Võ giả tuy nhiên thực lực cứng hãn, nhưng là, bọn hắn không hề có cùng tán tiên chiến đấu đích kinh nghiệm, đối với võ giả tới nói, căn bản không cách nào lý giải này chủng chiến đấu phương thức. Hắn muốn trốn đi, tối hủy băng nhân. Triệu Nguyên cảm giác đến linh khí đổ đầy, trong tâm một động, manh niên hét lớn một tiếng. Diệt. Vay chụp cái cao cấp võ giả Tề Tề La Diệt, cũng không nghĩ nhiều, vật lên võ giả Đích Cang khí, khuynh tận toàn lực chiếu băng nhân mãnh kích đi qua. Đụng. Đụng. Đụng. Cương hành Đích Cang khí một đường thế như trẻ che, tồi khô là hủ, dễ dàng, nhưng kia hủ hủ như sinh, sống động như thần, Đích băng nhân chạm đó tứ vỡ. Chỉ là trong nháy mắt, thành trăm trên ngàn Đích băng nhân liền hóa làm nước khí. Tán tiên nghi. Băng nhân tồi hủy, nước khí trưng, nguyên bản tán tiên chỗ đứng Đích vị trí, đã giống đám đám. Một đám võ giả đốn thì rớt mắt. Chương 492. Chương 492. Sắt. Mắt thấy cái kia tán tiên bị chính mình phi kiếm sở đâm, Triệu Nguyên Thần lình một tiếng hét to, một bả chặt đầu hắc bối trường đao không hề dấu hiệu xuất hiện. Chiến tượng chi cảnh. Sát khí ngàn đầu. Triệu Nguyên thân hình lóe lên, cánh tay vung lên, liên tục không ngừng nguyên thủy lực lượng giống như quần quật nước sông vào trường đao bên trong, chủ sát hắc bối trường đao rõ ràng tản mắt ra làm cho người vô pháp bức thị chói mắt hạ quang. Vì bảo đảm một chiêu giết chết tán tiên, Triệu Nguyên không tiếp thúc dục linh đại thế giới lực lượng, còn có cái kia viễn cổ võ vu chi lực. Lúc này Triệu Nguyên thân hình tựa như một cái cực lớn lò luyện, nhiều loại cường giá lực lượng hòa tan cùng một chỗ, hình thành một cổ hoàn toàn mới lực lượng rót vào trường đao bên trong, nếu như cẩn thận quan sát sẽ phát hiện, cái kia chói mắt hào quang bên trong, tí ti quanh quẩn vầng sáng giống như trước. Triệu Nguyên vốn là tiểu lô đỉnh chi thần, có thể rèn luyện đủ loại lực lượng, ngoại trừ vạn nhân nghịch sinh ra đời nguyên thủy cường giá lực lượng, còn thành công hơn 100.000 cực phẩm tinh thạch lực lượng, mà khác, còn có long giáp cùng võ vu chi ấn. Bỏ qua một bên lực lượng khác không để cập tới, quang chỉ là tinh thạch lực lượng tiểu cực kỳ hung mãnh. Tại Triệu Nguyên toàn lực thúc dục phía dưới, Năng lượng hóa thân thể sinh ra một cái tốt tuần hoàn, tại Triệu Nguyên cái kia giống như thực chất long giáp phía trên, lóe ra thần bí phù văn, khu văn che dấu trong đó, nhưng thật ra là một loại năng lượng gia trì. Triệu Nguyên con mắt cũng đã xảy ra biến hóa, một đôi thâm thủy ánh mắt biến thành màu vàng lợt, tạo thành linh khí đồng tử. Tại loại này điên cuồng thúc dục phía dưới, Triệu Nguyên thân thể tại kịch liệt luột xác. Sắt, sắt, sắt. Triệu Nguyên mặc dù chỉ là hô lên một tiếng, lại phản phất thiên quân vạn mã đang tại ho hét, vành trướng sát cơ bốn phía, giống như thiên hà chi thủy trút xuống, thế không thể đỡ. Đùng. Triệu Nguyên Hắc bố trưởng đa bộ vào tán tiên trên người tản mát ra vầng sáng rực rỡ diện, phát ra một tiếng kinh thiên động địa thanh âm, làm cho người rung động một màn xuất hiện, cái kia vầng sáng, rõ ràng tựa như trong suốt thủy tinh trùng trùng vi mảnh vỡ, bốn phía kích xạ. Hảo cường hộ thể thần công, cảm nhận được tán tiên cái kia cường hoành linh khí rõ ràng huyền hóa thành thực chất thủy tinh, Triệu Nguyên âm thầm kinh hãi không thôi. Triệu Nguyên thật không ngờ, chính mình đem hết toàn lực một kích phía dưới, rõ ràng không cách nào làm bị thương đả thân chịu trọng thương tán tiên, chỉ là đánh nát hắn hộ thể linh khí. Cái kia tán tiên trên mặt lộ ra một tia vẻ sợ hãi. Bị Triệu Nguyên cái này đập nồi dìm thuyền một đao trọng bổ phía dưới, mặc dù chỉ là đánh nát hộ thể linh khí, nhưng là hắn linh hồn cũng bị chấn đắc run rẩy. Tán Tiên không có thân thể, chính là thần hồn tu luyện thành tiên, nhưng là cũng không phải là chính thức trên ý nghĩa tiên nhân, cho nên đối với thần hồn ngoại lực chấn nhiếp cực kỳ trọng thị. Vô Sỉ tiểu tặc, kinh sợ phía dưới Tán Tiên này sinh ngắt động, một đôi trắng nõn hai tay đột nhiên hướng Triệu Nguyên vung lên, trường bào rồi đột nhiên biến thành phảng phất hai đạo vô cùng vô tận sợi tơ. Lúc này, Triệu Nguyên lực cũng đã hết, lực mới không sinh. Bình Một tiếng làm lòng người vì sợ mà tâm rung động châm đục, Triệu Nguyên cái kia phù lục thoảng hiện long giáp rõ ràng phát ra một hồi làm lòng người kinh thịch nhạy dạn nứt thanh âm, thanh âm kia rất nhỏ mà rõ ràng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Triệu Nguyên bị một đôi ống tay áo đánh trúng, thân thể phát ra dạn nứt âm thanh trong náy mắt, Triệu Nguyên thân thể đã giống như giống như sao băng vọt tới cái kia nguy nga ngưng trọng tường thành. Lúc này, dưới bài hùng quan tường thành bị tán tiên phi kiếm sợ kích về sau, liền tản mát ra một cổ hối hối hào quang, vốn là không chọn vẹn cổ xưa tường thành, cũng giống như trở nên hùng vĩ rộng lớn, sinh ra một cổ không hiểu trọng áp. Đồng Triệu Nguyên thân thể đâm vào trên tường thành, phát ra một tiếng kinh thiên động địa trầm đục, tựa như đâm vào một mặt cự cổ phía trên. Phốc phốc. Triệu Nguyên phun ra một ngụm máu tươi, theo trên tường thành chạy xuống tại tường thành phía dưới. Cái tên Táng Tiên một tay che phần bụng, vẻ mặt khặc khà ít ít ít ít, ít, ít cười quẻ dị hướng Triệu Nguyên đánh tới. Ngay tại mới lúc này, kinh người một màn xuất hiện. Triệu Nguyên cái kia dạng nứt thân thể đột nhiên tản mát ra một tầng nhàn nhạt kim mang, kim mang tại thân thể trùng quanh lưu chuyển, những cái kia dạng nứt thân thể bắt đầu cực tốc hồi phục, hơn nữa, vô số thần bí phù văn ở đẳng kia kim mang trong lúc đó lập lòe nhảy lên. Phản phật có một cổ lực lượng đang tại khệ đàn thần bí tổ khúc nhạc. Cơ bắp giống như dẽ cây chi chít, tóc dài trên không trung bay lên, màu vàng lợt trong con người, tràn ngập sôi trào sát khí. Linh đại thế giới, Tán Tiên vẻ mặt đầy rung động. Tán Tiên chính là cao hơn nhân loại tu chân giả tồn tại, hắn tự nhiên là biết rõ linh đại thế giới, mà Triệu Nguyên loại này cực tốc hồi phục lực lượng, ngoại trừ linh đại thế giới có thể cung cấp, trừ phi là tiên giới đang dương dược. Vừa rồi Triệu Nguyên bị kích thương về sau, căn bản không có nuốt đang dương dược, như vậy, chỉ có thể nói rõ Cái này thoạt nhìn mới đạt tới sơ cấp tu chân giả người trẻ tuổi, đã đã có được thuộc về chính hắn linh đại thế giới. Tán tiên trong ánh mắt, lộ ra một tia tham lam. Nếu như có thể cưu chiếm thứ xảo, như vậy, hắn có thể có được chính mình linh đại thế giới. Tán tiên cái kia trong con ngươi, tràn ngập điên cuồng khí tức. Làm cho người quỷ dị chính là, đối mặt từng bước ép sát tán tiên, Triệu Nguyên rõ ràng đứng tại tường thành căn phía dưới, vẫn không nhúc nhích, sừng sững như núi. Xiêu xiêu xiêu xiêu. Một hồi hung mãnh tiếng xé gió truyền đến. Tán tiên đình lĩnh cảnh giác, ngẩng đầu vừa nhìn, lập tức vẻ mặt hoảng sợ, bởi vì Mấy chục cái cao cấp võ giả theo bốn phương tám hướng đánh tới, khí thế hùng mạnh vô cùng. Đường nói Tán Tiên đã thân chịu trọng thương, dù là hắn tại toàn thịnh thời kỳ, cũng là tuyệt không dám cùng mấy chục cái võ giả chính diện là địch. Nguyên Thần Hóa Thân, Tán Tiên đột nhiên cắn răng một cái, ống tay áo vung lên, trong không khí rét lạnh rét thấu xương, tảng băng chợt hiện. Chợt hiện tảng băng trên không trung kịch liệt ngưng tụ thành một pháp tướng trang nghiêm hình người. Lúc này Tán Tiên đã bị giới bài hùng quan tường thành gây thương tích, thần hồn bị hao tổn, không muốn mạo hiểm chiến đấu, liền tụi băng thành hình, thay thế mình chiến đấu. Loại này chiến đấu lớn nhất chỗ tốt tiểu là không cần chính mình tự thân tới chiến trận. Một hai cái, ba tôn. Ngay tại Triệu Nguyên cho rằng chỉ là một băng nhân thời điểm, trong nháy mắt, không trung đã huyễn hóa ra mấy chục tôn băng nhân, hơn nữa, số lượng vẫn còn cực tốc gia tăng, tin tưởng rất nhanh sẽ huyễn hóa ra ngàn vạn băng nhân. Lúc này, tán tiên đã ẩn vào băng nhân bên trong, không phân biệt thể giả. Mắt thấy dậm đạp chằng chịt băng nhân hình thành lớp kiến bước từ người, một đám võ giả lập tức ngờ ngơ, trong khoảng thời gian ngắn, không biết như thế nào cho phải. Võ giả tuy nhiên thực lực cường hãn, nhưng là bọn hắn cũng không có cùng tán tiên chiến đấu kinh nghiệm, đối với võ giả mà nói, căn bản không cách nào đã hiểu loại này phương thức chiến đấu. Hắn muốn chạy trốn, phá hủy băng nhân. Triệu Nguyên cảm giác được linh khí tràn đầy, trong nội tâm khẽ động, đột nhiên hét lớn một tiếng. Xắt. Mấy chục cái cao cấp võ giả ngay ngắn hướng tiếng kêu giết, cũng không nghĩ nhiều, vận khởi võ giả cương khí, đem hết toàn lực hướng băng nhân mãnh kích đi qua. Đụng. Đụng. Đụng. Cương hành cương khí một đường thế như trẻ che, dễ như trở bàn tay, nhưng cái kia trông rất sống động băng nhân sở tri thất bại. Chỉ là trong nháy mắt Hàng trăm hàng ngàn băng nhân liền hóa thành hơi nước. Tán tiên đâu này? Băng nhân phá hủy, hơi nước bốc hơi, vốn là tán tiên cho đứng vị trí, đã trống rỗng rồi. Một đám võ giả lập tức trợn tròn mắt. Chương 492, phấn mặc đăng tràng. Cơ hồ là sở hữu đích người đều nhận là lấy tán tiên đích thân phận, tự nhiên là không đáng chạy trốn, đều làm tốt giác chiến đích chuẩn bị, lại là không có nghị đến tán tiên chỉ là thi một cái chướng nhãn pháp, là đích chỉ là chạy trốn. Đuổi. Triệu Nguyên đích ánh mắt ở trong, cư nhiên bạo ra một trùn kim mang, một cước giẫm tại tường thành ở trên mượn lấy tường thành kia hùng hồn đích lực bắn ngược, thân thể như cùng lưu tinh một kiểu bay lên thiên không. Một đám võ giả tuân theo Triệu Nguyên truy cản đích phương hướng nhìn đi, chỉ thấy xa xôi đích thiên tế, một cái điểm đèn chính tại biến được càng lúc càng nhỏ, tại kia điểm đen đích thân sau, kéo lôi lấy một đạo óng ánh đích lưu quang, quang thải loá mắt. Đáng tiếc, một đám võ giả không thể ngự kiếm phi hành, đặc không cũng chỉ có thể cư ly ngắn phi hành, chỉ có thể trừng trong mắt làm gấp gáp. Hảo tại đích là, Triệu Nguyên còn có mấy cái giúp tay. Thải Hà tiên tử trước nhất phản ứng qua tới, cơ hồ là cùng Triệu Nguyên đồng thời truy cản. Theo sát thải Hà Tiên tử kỳ sau đích là Minh Nhật Minh Nguyệt 2 tỷ muội, Vạn Linh Nhi pháp lực là nhất năng cả, rơi đến sau cùng, chẳng qua, rơi đến sau cùng đích Vạn Linh Nhi không hề hoảng hốt, đào ra một điệp đan phù, linh khí thúc động ở dưới, dưới chân hổ hổ sinh gió, phi kiếm cũng rất giống bị rót vào mỗi một chủng lực lượng, biến được gió bay điện chớp, rất nhanh tiều đuổi lên Minh Nhật Minh Nguyệt 2 tỷ muội. Gặp lại, Vạn Linh Nhi cùng Minh Nhật Minh Nguyệt sát vai mà qua đích lúc, đã ý đích chiều hai người vây vây tay, nắm hai tỷ muội bực được thất khiếu si nghiền, vội vàng thúc động phi kiếm truy cản. Triệu Nguyên tự nhiên không biết rằng một đám nữ nhân chính theo đuổi tại chính mình thân sau truy cản, hắn chính quên cả sống chết đích đuổi giết tán tiên. Đây là duy nhất đích cơ hội. Triệu Nguyên thừa thụ kia tán tiên một kích ở sau, hắn mới thật đang cảm giác đến tán tiên đích đáng sợ, kia một kích, nhượng Triệu Nguyên hiện tại tưởng khởi tới vẫn là lòng còn sợ hãi. Đường Khê Hạo han đích lực lượng kích chúng Triệu Nguyên đích giữa một nháy, Triệu Nguyên lấy vì chính mình muốn chết rồi. Triệu Nguyên chính mình đều không có nghĩ đến hắn cư nhiên có thể thừa thụ kia kinh thiên động địa đích một kích, trên thực sự, hắn cũng không có nghĩ đến tán tiên tại cường độ chiạn mạt, Đường Củng Hạo Y Nguyên có thể phát ra khủng bố như thế đích một kích, như quả tán tiên tại toàn thịnh ở dưới công kích, kia sắp là bao nhiêu đích đáng sợ. Tương đến chính mình tại tán tiên đích phi kiếm truy kích ở dưới cư nhiên an nhiên vô dạng, Triệu Nguyên không cấm một trận kinh hãi, Triệu Nguyên tỉnh không có nghĩ đến bèn là bắt tinh trận đồ hạn chế tán tiên đích năng lực. Một lần này, Nhượng Triệu Nguyên phát hiện chính mình lô đỉnh chi thân đích thần kỳ chi nơi. Một mức tới nay, Triệu Nguyên đều đoán thấp chính mình đích thực lực. Căn cứ tu chân giả đích thực lực xếp hạng, Triệu Nguyên mới là nhập môn cấp đích sơ cấp tu chân giả, cái thân phận này, Nhượng Triệu Nguyên phi thường cẩn thận, sự sự như giẫm băng mỏng. Không tại vạn bất đắc dĩ đích tình huống ở dưới, Triệu Nguyên tận lượng không cùng tu chân giả phát sinh chính diện xung đột ngươi. Triệu Nguyên đã từng cùng cách sát rất nhiều cấp bậc cao đích tu chân giả, nhưng là, những kia chiến đấu ở trong đều là có đầu cơ lấy xảo đích thành phần, tình không phải quang minh chính đại đích chiến đấu, càng nhiều đích sức lực. Thẳng đến hôm nay, Triệu Nguyên mới chân chính đích cảm giác đến chính mình đích thực lực. Đồng thời, Triệu Nguyên cũng ý thức đến, lực lượng của hắn không phải lai nguyên ở linh khí, mà là vạn nhân địch đích nguyên thủy lực lượng. Mà lại, Triệu Nguyên cũng nếm đến, đến linh đại thế giới đích lực lượng, kia tuyệt đối là một cổ kinh khủng đích lực lượng, bởi vì Tán Tiên tựa kinh thiên động địa địch một kích, không chỉ là kích vợ hắn nhận là cứng không thể gãy địch long giáp cùng Vũ Vũ chi ấn, đánh trả vợ hắn đao thương không vào địch cứng rắn thân thể, thậm chí còn hắn địch lục phủ ngũ tạng đều dạn nứt là vô số địch mảnh vụn, lục thân thần vỡ. Như quả đổi một cái tu chân giả, tại Tán Tiên kia cường hành địch công kích ở dưới, ngay lập tức một mạng ô hô hô, sổ học kiến mô, nhưng là, Triệu Nguyên chỉ là một cái hô hấp ở giữa, linh đài thời gian liền đưa vào một cỗ ký ức địch lực lượng, thuần gian nhượng hắn khôi phục như sơ. Khó trách Thiên Tâm Hòa thượng nói có linh đài thế giới địch người bằng với có bất tử chi thân chính mình đích linh đại thế giới ở trong còn không có sinh mạng tựu có bậc ấy uy lực, những kia chính đúng có sinh mạng linh đại thế giới đích tiên nhân, kỳ thần thông chi rộng đại khả tưởng mà biết. Hiện tại, Triệu Nguyên không chỉ là mong đợi vạn nhân đích đích cảnh giới cao nhất, hắn cũng mong đợi lấy một cái hoàn mỹ đích linh đại thế giới. Nghĩ ngợi ở giữa đích Triệu Nguyên không hề có tơ hảo bất lòng, tính chi cảnh cắt giao đích đinh chích hậu hãn biển mây ở trong đích tán tiên, liều mạng đích thúc động lên phi kiếm. Trốn chỗ nào, Phạm Tịnh môn quan hải sơn tại ấy. Dù tại tán tiên gió bay điện chớp đảo tẩu đích lúc, biển mây ở trên, một cái trong sáng đích thanh âm vang lên. Chim sợ cảnh cong đích tán tiên đưa mắt trông đi, chỉ thấy Vân Đoan ở trên, đứng lên ba cái thân mặc hắc sắc đạo bào đích tu chân giả. "Quan trưởng lão, bản tọa cùng ngươi không thủ không oán, vì sao bỏ đá xuống giếng?" Tán tiên nóng ruột, nhưng lại không được không dừng lại, bởi vì không chỉ là tại mặt trước có ba người ngăn trở, tại trung quanh đích biển mây ở trong, còn có tu chân giả như hận như hiện, phi kiếm lấp lánh. Tán tiên tự nhiên là không biết rằng, Triệu Nguyên sớm cũ gieo rắc tin tức, buộc quan tán tiên tại đại tần đế quốc đích sở tác sở vi, đại tần tu chân giới đích tu chân giả từ bốn mặt tám phương đổ tới. Đương tán tiên xuất lĩnh đại quân đuổi tới đích lúc, một đám tu chân giả sớm cựu tiệm phục tại trung quanh. Chẳng qua, những này tu chân giả cũng không phải cái gì hảo chim, đương bọn hắn xác định đối phương là tán tiên ở sau, đều ẩn nhẫn lấy, thẳng cho đến tán tiên trung hủ kế bị thương nặng ở sau, từng cái ngay lập tức vây ôm qua tới đánh chó rứt nước. Các hạ tại ta đại tần hung gió làm lãng, nhiễu loạn chiều cương, xem ta đại tần tu chân môn phải nếu không vật, kỳ tâm khả tru, kỳ thân đáng chết. Quan Hải Sơn một mặt chính khí lâm nhiên. Tán tiên biết rằng lúc ấy nói nhiều vô ích, hắn vốn là tu chân giả xuất thân, Tự nhiên là biết rằng tu chân giới đích hành sự tác phong, không ai không là bỏ đá xuống giếng đuổi tận rễ tuyệt. Cứ tại Quan Hải Sơn nói chuyện chi tế, tăng tại biển mây ở trong đích tu chân giả dồn dập lộ diện, nam tán tiên vây cái nước tiết không thông. Vô luận là thế tộc đích võ lâm còn là tu chân giới, đều là ưa thích đánh chó rất nước đích, bởi vì đại gia đều biết rằng không có phong hiểm, sở dĩ cái cái jung hướng thẳng trước. Đương nhiên, đánh chó rất nước cũng có chính diện đích một mặt. Chó rất nước tại rất nước trước, lại sẽ có cái nào sẽ vây đuôi xỉ thường, cầu người tha thứ nhi. Hiện tại lạc nước rồi, tưởng khởi tới rồi không phải bọn hắn náo tử biến tốt rồi, là bởi vì này bản thân chính là bọn họ đích một chủng thủ pháp, lừa người môn, có thể thả qua bọn hắn, cho dù là tạm thời thả qua bọn hắn, từ đó giành được xuyến hơi đích thời gian, nhượn bọn hắn đi tưởng biện pháp, kéo quan hệ, tìm bằng hữu, nhận được nhất thời chi đau, dĩ cầu Đông Sơn tái khởi chí nhật. Như quả chó rất nước Đông Sơn tái khởi, dạng kia đích lời, song vương đích quan hệ đổi chỗ, muốn cho hắn thả qua bọn ngươi khả tự khó. Chó rất nước tất phải muốn đau đánh, không thì, đối với, hắn cũng là không công mình đích. Chấm bệnh tu hạ mãnh lực, không, liên Quan đau ngứa địa cấp hắn lấy đã kích, hắn cũng sẽ không nhớ ký đích. Dạng này chỉ có thể sự hắn càng hoạt càng sâu, sa vào đầm bùn mà không cách, nào, tự rút, sai lầm nhỏ sẽ biến thành vấn đề lớn. Tiểu thâu tiểu mỏ được không đến ngăn lại, sẽ sự người càng trộm càng lớn, được đến đích trừng phạt cũng sẽ càng biến càng lợi hại. Chó rất nước không đánh, hắn cũng sẽ không biến thành là tốt người. Chúng ngươi này, chỉ biết báo oán, sẽ không báo được, ngươi không đánh hắn, hắn trí sẽ cho rằng là thủ đoạn của hắn Cam Minh, mê trọc chủ nhân, không cho là là bọn người cấp hắn lấy cơ hội, hắn chỉ cảm giác được chính mình đích thông minh. Người khác đích rốt, chỉ có thể sử hắn từ trong lại được đến học tập đích cơ hội. Trong thiên đối, với người khác đích oán hận, hắn sẽ từ thất bại trung hăng hái, biến được càng lúc càng xấu, càng lúc càng cực đoan, đối với người, đối với xã hội đích nguy hại càng lớn. Đánh cho dữ nước, đối với tự khoe chính đạo nhân sĩ tôi nói, bề là ưa nghe vui thấy đích sự tỉnh. Như quả ai có thể đủ giết chết cái này làm họa đại tần đế quốc đích tán thiên, kỳ tu chân môn phái tất định là uy danh lân xa, danh lợi song thu, tu chân giả tự nhiên là đương nhân không lượng. Mắt thấy vô số đích tu chân giả dồn dập xuất đầu, Triệu Nguyên đã phanh lại đích thân hình, nhấc lên phi kiếm tại quanh tử biên giám sát lấy tán tiên. Đối với Triệu Nguyên tới nói, ai giết chết tán tiên tịnh không trọng yếu, chỉ cần tán tiên chết rồi, hắn mới có thể yên tâm đích củ rễ. Triệu Nguyên đã từng bị Vũ Vũ Trì Vương Nhược Lâm đại sư đổi giết qua, kia giảng trực phải hay không người qua đích ngày, sở dĩ Triệu Nguyên không tưởng lưu hạ hậu họa. Không chút nghi vấn, này tán tiên so lên Vũ Vũ Trì Vương không biết rằng cường hãn bao nhiêu lần, như quả bị một cái tán tiên truy cản, kia tuyệt đối là một cái bi kịch. Chương 493: Tuyệt cảnh chi chiến. Giữa tại Triệu Nguyên cùng thải Hà Tiên tử đảng người đuổi giết Tán Tiên đích lúc, giới bài hùng quan đích thủ tướng Môn đã khuynh sảo mà ra, tiếng giết chấn thiên. Đây là Triệu Nguyên chế định đích kế hoạch. Một khi Tán Tiên là bại, vài chục cái võ giả đem vây đuổi ngăn chặn, như quả Tán Tiên đào tẩu, võ giả Môn Cửu muốn vai gánh giết địch đích trách nhiệm. Tại vài chục cái biến thái võ giả đích đái lĩnh ở dưới, vài vạn đại tần đế quốc sĩ binh phảng phất hộ vào bệ re một tiểu, triển khai tứ vô kỵ đạn, không hề kiêng kỵ, đích đại đồ sát. Những kẻ còn chưa kịp đào tẩu đích tu chân giả ngay lập tức bị võ giả Môn đoàn đoàn vây chặt. Đối mặt hơn 50 cái như sói tựa hổ đích cao cấp võ giả, kia mười mấy cái hộ pháp nguyên bản tiểu bị giới bài hùng quan đích bắt tinh trận đồ gây thương, ngay lập tức dồn dập bị cách sát đường trường. Tại xôi chào đích tiếng kêu rít chung, giới bài hùng quan mặt trước kia rộng suốt đích bình nguyên thành một cái đồ tể trường, Nga Nhị quan tướng môn muốn cự chỉ trông lấy kia tán tiên hiệp trợ bọn hắn công thành, vạn vạn không có nghĩ đến, thành không chỉ là không có công phá, kia tán tiên cũng bị giết được lạc hoang mà chạy, một đám tu chân giả càng là tự thân có bạo. Chỉ là một vòng xung phong, khí khí mất hết đích Nga Nhị sĩ binh chỉ hận cha mẹ thiếu sinh hai bước chân. Tại Hoang Nguyên ở trong khủng cuồng đích trốn lủi, liền cả hoàng tổng binh cũng bị loạn tiên bắn chết. Thi thể đến nơi đều là ngã chết đích thi thể. Binh bại như núi đảo, Nga nhĩ sĩ binh như cùng thủy triều một kiểu đạo tẩu đích lúc, từng cái mất khôi bỏ giáp không nói, còn lẫn nhau dâm đạp, rất lớn một bộ phận sĩ binh đều là bị người mình dâm chết. Lưu tại giới bài hùng quan giết được như lượn như rô đích lúc, tu chân giả môn chính tại phía sau tiếp trước đích đánh chó rất nước. Nay bèn là ngàn năm khó gặp đích cơ hội. Nhậm ham một cái tu chân giả hoặc giả là một cái tu chân môn phái như quả có thể giết chết một mạng tán tiên. Kỳ tại tu chân giới đích sức ảnh hưởng đem Trực Tuyến thăng lên. Hơi chút có điểm trong mắt đích người đều nhìn đi ra, kia tán tiên đã thụ trọng thương, nếu không thế, lấy tán tiên đích năng lực, tuyệt đối với sẽ không bị một cái phổ thông tu chân giả giết được lạc hoang mà chạy. Kia tán tiên tựa hồ cũng biết rằng muốn muốn chạy trốn đã không khả năng rồi, răng khớp khẽ cắn, nộ phát xung quang. A! Tán tiên phát ra một tiếng kinh thiên động địa đích tiếng gầm gào, hai tay vao tại không trung mãnh nhiên vung lên. Hách nhiên, thiên không phong vân vị đó biến sắc. Quân quân đích ố vân hoàng hậu đãng đãng từ bốn mặt tám phương tụ tập mà tới, phảng phất thiên quân vạn mã cuồng chạy mà dừng. Bừng bừng đích sát phạt chi khí, lệnh người kình tâm động phách. Phạm Tịnh môn đích quan Hải Sơn sảng giọng vừa quát, trong tay phi kiếm thúc động, cuộn quận đích linh khí hóa làm một đạo lưu quang, chiều kia tán tiên phi đâm mà đi. Địa ngục đích lực lượng, chủ thân đích lực lượng, nhuộm mưa gió báo tới được cả mãnh liệt một chút thôi. Tán tiên niệm lấy phồn phục mờ dít đích chú ngữ, kia chú ngữ đầy tràn lên một cổ hắc ám đích lực lượng, phản phất địa ngục đích sứ giả chính tại tuyên đọc ma quỷ đích văn chương. Thiên hôn địa ám. Vốn tiểu ô văn hung dũng đích tiên không cản phát hắc ám, trung gian, sen lẫn theo lệnh nhân tâm quý đích thiểm điện lôi mình, chọn cả thiết hung Phảng Phật tùy thời đều sẽ sụt lõm một kiểu. Động. Đất động núi rung. Quan Hải Sơn đích phi kiếm cùng kia tán tiên thuốc động đích linh khí đụng nhau, chọn cả thiên không đều hảo giống đổ sụp một kiểu, trên đất nổi lên đích cuồn xa đều cư nhiên cuốn chiếu lên cao trăm trượng, chúng quanh quan chiến đích tu chân giả môn cảm giác trên mặt phảng Phật bị băng đao thổi qua, dồn dập chạy trốn, từng cái nội tâm hãi nhiên. Trong tốc chi trùng chết mà không cường, tán tiên đích lực lượng, quả nhiên thị phi cùng tầm thường. Quan Hải Sơn, bên là Phạm Tịnh môn hai đại hộ pháp ở dưới, kỳ thực lực gần thứ ở Phạm Tịnh môn đích trưởng môn nhân, tại đại tần đế quốc Khả Bảo là danh chấn tu chân giả. Kia tán tiên, cư nhiên có thể tại trọng thương ở dưới còn gánh chắc Quan Hải Sơn đích một kích, mà lại, ẩn ẩn nước cước ở giữa, tựa hồ còn chiếm thượng phong. Nguyên bản dần dần rút nhỏ đích vòng bao vây đột nhiên biến lớn rất nhiều. Đối mặt cường hãn như thế đích đối thủ, tu chân giả môn bắt đầu đánh tiểu cựu cựu, này tán tiên sở hiển lộ đi ra đích thực lực, phi đồng tiểu khả, không bình thường, như quả muốn giết chết hắn, khẳng định là muốn trả giá trầm trọng đích đại giá. Đánh cho rớt nước ai đều ưa thích, nhưng là, không có người sẽ ưa thích bị chó cắn. Quan Hải Sơn trường bảo mặt trong thân thể, hơi hơi run rẩy lên vừa mới kia thạch phá thiên kinh đích một kích, thương hắn đích lục phủ ngũ tạng. Như quả có hối hận đích dược, Quan Hải Sơn tuyệt đối với sẽ không cường hành xuất đầu. Đáng tiếc, trên cái thế giới này, không có hối hận đích dược. Quan Hải Sơn chỉ là tưởng nhặt tiện nghi, căn bản không có nghĩ đến, nhìn khởi tới thân thụ trọng thương đích tán tiên xuất chiến đấu cư nhiên như thế cường hãn. Ha ha ha. Tán tiên đột nhiên phát ra một tiếng kiệt kiệt quái tiếu, trường tụ tại không trung vũ động, đột nhiên, biển mây ở trên xuất hiện một tôn cự đại đích đồng trùng, kia đồng trùng đón gió mà dài, càng lúc càng lớn, rất nhanh Kỳ Đường tính cựu đạt đến trăm trượng phương viên, mà lại, đạt đến cùng bộ như thế thể hình đích cự đại đồng trung, cư nhiên còn không có dừng lại tới, còn tại tiếp tục trưởng lớn, lệnh người hãi nhiên vô bì. Nguyên bản tiểu Kiên dè đích tu chân giả môn bị kia cự đại đồng trung bức được dồn dập lui, về sau, sợ bị này hai người đích đồng trung bao lại. Có quan Hải Sơn đích trước xe chỉ dám, tu chân giả biến được sợ tay sợ chân, ai cũng không tưởng đánh trận đấu. Tán tiên trong mồm miệng lấy chú ngữ, cự đại đồng trung tán phát ra kim sắc đích quang mang, bắt đầu cực tốc chuyển động, tại chuyển động ở trong, kia đồng trung mặt trong Cư nhân truyền ra u u đích tiếng trung, kia tiếng trung khiếp người tâm hồn, khiến người tâm thần vị đó dao động. Mấy cái nữ người đã quay đám đến Triệu Nguyên thân sau. Triệu Nguyên, muốn hay không cấp hắn tới một cái? Vạn Linh Nhi tay thao đang phủ, một phó nóng lòng muốn thử đích mô dạng. Không gấp. Triệu Nguyên một đôi thâm thúy đích con ngươi khẩn định lấy tán tiên, hắn có một chủng kỳ diệu đích cảm giác, hắn cư nhiên không có cảm thụ đến tán tiên đích chiến ý, thậm chí còn cũng không có cảm thụ đến hắn đích tuyệt vọng. Hiển nhiên, này không phù hợp lễ thưởng. Đại phàm, nhân loại tại tuyệt cảnh hoặc giả khốn cảnh ở trong đích lúc thị thức cùng giá thú cũng không có cái gì khác biệt. Tuyệt vọng ở trong đích giá thú, cực là hung mãnh, nhưng là, tán tiên tại như thế tuyệt vọng đích hoàn cảnh ở dưới, cư nhiên không có đập nổi dìm thuyền đích chân ý. Vì sao sẽ như thế? Triệu Nguyên không dám tự hào đích bất mãn, hắn so bất cứ người nào đều rõ ràng cái này tán tiên đích thực lực, một khi hắn đạo tẩu, tất định sẽ tại đại tần đế quốc quận lên ngất trời đích sóng nhiệt. Trọng yếu nhất đích là, hắn chinh phục nha nhệ đế quốc đích kế hoạch cũng muốn bị lảnh phá. Cùng ấy đồng thời, Triệu Nguyên cũng đinh lên kia một mặt trắng bạch đích quan hải sơn. Quan Hải Sơn chỉ là ra tay, ngay lập tức bị tán tiên tỏa nhuệ khí, này khiến hắn mặt mũi quét đất, nội tâm đích phẫn nộ khả tưởng mà biết. Phản Tịnh Môn tại đại tần đế quốc, thủ cốt nhất chỉ, hạng nhất, bèn là linh quân môn phái, Quan Hải Sơn tự thân vinh dự không sao cả, nhưng là, lại không thể yếu Phạm Tịnh Môn đích danh đầu. Lưu tại tán tiên thúc động kia cự đại đồng trung đích lúc, Triệu Nguyên nhìn đến, Quan Hải Sơn trong tay đột nhiên xuất hiện một cái bóng ánh đích ngọc như ý, kia ngọc như ý tại Quan Hải Sơn đích trong tay, cư nhiên bắt đầu biến lớn, tán phát ra bảy màu mờ mịt, hạ hạ đãng đãng đích linh khí bức người, lệnh người không dám bước xem. Thất thải ngọc như ý. Trung quanh đích tu chân giả phát ra kinh thán tiếng, biểu tình ánh mắt đều biến được kia chủng vô bì. Kia ngọc như ý khả là đại có lai đầu, bèn là thượng cổ tiên khí, tại phản tịnh môn đông lúc đích bảo vật ở trong, được xưng là tam đại chấn phái chi bảo một trong. Tu chân đại phái, quả nhiên là đồ vật tốt nhiều. Triệu Nguyên ngượng vọng lấy kia bóng ánh dịch thấu đích ngọc như ý, thậm tự kinh thán, cơ hồ là một chủng bản năng cao tối hắn, kia ngọc như ý, bèn là đồ vật tốt. Quan Hải Sơn thượng, dịp kia tán tiên thúc động động trung đích lúc, manh nhiên một tiếng bạo quát, trong tay kia ngọc như ý bị nâng lên tại không trung. Lệnh người kinh hãi đích một màn xuất hiện. Kiêu Ngọc Như Ý tại thiên không, tán phát ra quần quần đích càn khôn chi khí, kia nho nhỏ mắt thị không khả sát đích Ngọc Như Ý, cư nhiên nhượng tu chân giả môn sản sinh một chủng thị giác lẩm rác, phản phất, Kiêu Ngọc Như Ý biến thành một tòa sừng sững cao ngất đích hùng vĩ đại sơn. Ngọc Như Ý chiếu kia cự đại đồng trung đụng đi qua, tại nó thân sau, cư nhiên kéo lôi lấy một điều dài đạt vài chục trượng đích hỏa diễm, lệnh người sục mục kinh tâm. Ngọc Như Ý tuy nhiên biến lớn rất nhiều, nhưng là, so lên kia phương viên vài trăm trượng đích cự đại đồng trung, lại là hiển được bé không đáng kể. Tại tu chân giả trong mắt, Kiêu Ngọc Như ý tựu giống ngài bay dập lửa một tiểu. Đương nhiên, bọn người không hề thật đích nghị thế này, bởi vì đều biết rằng, này Ngọc Như ý khả là Phạn Tịnh môn Tam đại chơn phái chi bảo một trong, tuyệt không phải đẳng nhàn. Không hề là mỗi một cá nhân tu chân giả đều có cơ hội kiến thức đến viễn cổ tiên khí chiến đấu. Mỗi một cá nhân đích trong mắt đều khẩn đinh lấy Kiêu Ngọc Như ý, chờ đợi lấy nó cùng đồng trung thạch phá thiên kinh đích kia một kích. Chương 494, Kim tiền thoát xác. Tu chân giả môn đối, với thất thải Ngọc Như ý mặc dù là như lôi quẩn thai, nhưng là hai nghe vị hư Tên kia Văn Thiên Hạ Đích Thất thải Ngọc Như Ý đến cùng có thể hay không đủ chiến thắng kia cự đại đồng trùng, còn muốn mắt gặp vị thực. Vốn là xung mãn tiên linh chi khí Đích Thất thải Ngọc Như Ý đột nhiên phát tán ra một cổ tử hung hãn Đích khí tức, vi quan Đích tu chân giả mặc dù tại sổ ngàn trượng ở ngoài, y nguyên có thể cảm giác được kia lăng lệ Đích khí thế, ba bọc tại Ngọc Như Ý quanh thân Đích hỏa diễm biến thành trong suốt Đích đạm màu lam, nhưng là, ôn độ lại là cao Đích gia kỳ, chu vi Đích oven, cư nhiên bị kia nhiệt lãng đãng vạn thiên không không vân. Thất thải Ngọc Như Ý phát tán Đích quang mang, cùng Thái Dương Đích quang mang giao tương huy ánh, bắt đầu khu chụp hắc ám cho dù là một Ti Vân Thái Đích bá ma, quang minh đích lực lượng. Tiêu Dương tại không trung tựa lửa tựa lô, kim sắc đích quang mang phảng phất bị tiên ngọc như ý hấp thu một kiểu, ngọc như ý đích quang mang cũng càng lúc càng thịnh, tiêu giống một quả uy lực cự đại đích tiểu thái dương, giải trừ ta ác âm, ánh mắt căn bản không cách, nào, trực tiếp nhìn. Những người cảm, rắc, đến viêm nhiệt vô cùng, phảng phất thái dương cựu tại chóp môi thượng miến, nhìn không nổi liền liền sau lui, trà lau trên trán đích mồ hôi, vận khí linh khí hộ thể, để kháng kia muốn đem người nướng cháy đích nhiệt lãng. Tại chúng mục nhìn trưng ở dưới, kia cùng cự đại đồng trung không thành tỉ lệ đích thất thải ngọc như ý kích tại đồng trung kia dạy dạy đích đồng trên vết miến. Phốc. Những người ngẩn ngơ, cơ hồ là sở hữu đích người đều xem lạ, đương thất thải ngọc như ý đụng lên cự đại đồng trung đích lúc, khẳng định sẽ phát ra thạch phá thiên kinh đích thanh âm, nhưng là, không có, những người chương chư đích lỗ thai trích nghe nhẹ nhàng đích xuyên thấu thanh âm, phản phất, kia thất thải ngọc như ý bèn là xuyên thấu một chương chỉ kiểu. Thất thải ngọc như ý cư nhiên xuyên thấu cự đại đồng trung hai miến dạy dạy đích đồng đích, từ ngoài ra một cái phương hướng phi đi ra, hóa vì một đạo đậm màu lam đích lưu quang giơ đến quan hải sơn đích lòng bàn tay. Lộng sát, lộng sát, lộng sát. Lưu tại những người nhìn đồng trung thượng đích hầm hố ngẩn người đích lúc, đột nhiên, kia cự đại đồng trung phát ra một trận trận quy nứt đích thanh âm, tựu giống bản đá xanh tại Thái Dương hạ bạo phơi mà phát ra đích nổ nứt thanh âm. Những người nhìn đến, tại kia đồng trung chiến thân, xuất hiện vô số như cùng nề nẹn võng một kiểu đích vết nứt, những kia vết nứt, chính tại cực tốc đích lan tràn, còn không có đợi những người phản ứng đi quá, như cùng nề nẹn võng một kiểu đích nứt vẫn đã. Bố khắp đồng trung đích mỗi một cái ngóc ngách. Hào lớn đích uy lực. Mắt thấy chư kia đồng trung trên thân bố khắp đích vết nứt, tu chân giả môn một mặt kinh hãi chi sắc, bọn hắn không có tưởng đến, này nho nhỏ đích thất thải ngọc như ý, cư nhiên có tự như thế cường hãn đích phá hoại lực. Không hổ là tiên khí. Nhìn chu vi tu chân giả trên mặt đích kinh cụ chi sắc, Quan Hải Sơn đích trên mặt, lộ ra một tia đắc ý chi sắc. Hoa nhẹ. Lưu tại những người kinh cụ đích lúc, kia đính tiên lập địa như cùng chóp núi một kiểu hùng vĩ khôi hoàng đích đồng trung đột nhiên giải thể, phân băng li tích tích mảnh vụn tựu giống tuyết lở một kiểu mảnh nhiên sụp đổ mà xuống. Không tốt, nhanh đuổi. Triệu Nguyên Tịnh không có bị Tiêu Ngọc Như ý đích kỳ cảnh sở mê hoặc, hắn một mực đều gần đỉnh chư kia tán tiên, dương cự đại đồng trung đổ xô đích một nháy kia gian, chí thân với đồng trung hạ miến đích tán tiên đột nhiên tàn vào đến kia ngàn ngàn tuyệt đối đích mạnh vụn ở trong. Trúng nhãn pháp. Nhanh đổi. Tán tiên đảo tẩu. Đuổi. Tu chân giả môn nhìn đến Triệu Nguyên Ngữ kiếm phi hành chiều đồng trung đổ xô đích địa miến mà đi, hack nhiên minh bạch đi quá, ngay lập tức liền liền ngưng lên phi kiếm đuổi theo, nhất thời trong đó, không trung lưu quang giật hại, linh khí ngất trời. Mắt thấy chư tu chân giả môn tranh trước khủng sau đích đuổi theo tán tiên, Quan Hải Sơn một mặt băng hàn, thu lại tất thải ngọc như ý, cắn cắn răng quan, khẩn tùy theo Tu Chân Giả môn đuổi theo. Nay một lần, Phạm Tịnh Môn tính là triệt để cùng này tán tiên kết xuống lưỡng tử, như quả không chu giết ấy liêu, tất định sẽ họa hoạn không cùng. Phạm Tịnh Môn căn cơ sâu dày, tự nhiên là sẽ không sợ một cái tán tiên, nhưng là, không ai ai nguyện ý cùng một cái tán tiên vì địch. Như quả cái này tán tiên đạo tẩu, không chỉ gần là ảnh hưởng Phạm Tịnh Môn đích thanh uy, còn sẽ ảnh hưởng đến Phạm Tịnh Môn tại trên giang hồ hành tẩu đích đệ tử an uy. Quan Hải Sơn đã xuống quyết tâm, cho dù là phó thang đầu lửa, cũng muốn chạm thảo trừ căn lấy tùy tơ hậu hạn, phát thông, phát thông, phát thông. Ngàn ngàn tuyệt đối đích đồng trung mạnh vụn rơi rất tại biển lớn. Mắt thấy Trệu Nguyên nhất nhập biển lớn ở trong, một đám tu chân giả chú thân hình đích tu chân giả một cái cái ngẩn ngơ. Bọn hắn hiện tại cư nhiên chí thân với ba đảo hùng dũng đích main mang biển lớn ở trên. Phát thông. Quan Hải Sơn cùng cái khác tu chân giả không một dạng, hắn hiện tại là kỵ hổ khó hạng, đôi tùy theo Trệu Nguyên, một đầu chắt tiến vào kinh đảo Hải Lãng đích biển lớn ở trong. Làm sao bây giờ? Ta khả sẽ không biết bơi. Vạn Linh Nhi khóc tang chữ mà nói. Chúng ta thường niên trú tại trên núi cũng sẽ không nước." Minh Nhật Minh Nguyệt tụng nhuần bay, dị khẩu cùng thanh nói, "Không dùng xuống nước, chúng ta đi một cái địa phương đợi bọn hắn." Thải Hà Tiên tử lãnh lệ đích ánh mắt chiếu một đám tu chân giả nhìn một cái, đương trước ngự kiếm phi hành chiều phương tây phi đi, Vạn Linh Nhi cùng Minh Nhật Minh Nguyệt hai tỉ muội vội vàng theo kịp. Một đám tu chân giả nhìn mắt tĩnh tĩnh đích nhìn Thải Hà Tiên tử giơ trưởng mà đi, không dám đi theo. Chính cái gọi là là người đích danh, thu đích ảnh, Thải Hà Tiên tử tung hoành đại tần đế quốc vài trăm năm. Tại tu chân giả mắt, thải hà tiên tử đích nguy hiểm trình độ xa xa vượt qua kia tán tiên, chỉ sợ tránh chi không kịp, kia còn dám chủ động trêu chọc. Thải hà tiên tử cùng cùng mấy cái nữ nhân Triệu Tây Phi đi không để, lời nói Triệu Nguyên một đầu chặt vào biển lớn ở trong, ngay lập tức lợi dụng tĩnh chi cảnh tìm đòi, rất nhanh, Triệu Nguyên tựu xác định tán tiên trốn lẫn đích phương hướng, ngay lập tức cùng đuổi không bỏ. Tại này biển lớn ở trong, Quan Hải Sơn khả không có Triệu Nguyên đích thần thông, hắn chỉ có thể dùng linh khí bao bọc chặt thân thể, hình thành linh khí tràng tại nước biển ở trong tiềm được. Nước biển, Quan Hải Sơn tựu mất đi thái mắt, bất quá Hắn cũng có hắn đích biện pháp, hắn trích là xích sao đích đi theo tại Triệu Nguyên phía sau. Triệu Nguyên đích buôn vật chi cảnh tại nước biển ở trong tốc độ mặc dù cực kỳ khủng bố, nhưng là, muốn tưởng vượt sạch Quan Hải Sơn cũng không dễ dàng, dù sao, Quan Hải Sơn bèn là cao cấp tu chân giả, cho dù là tại Trịnh cái tu chân giới, cũng là phong vân nhân vật, so lên Liêu Khiếu Thiên chỉ lưu, không biết rằng cường hắn bao nhiêu lần. Đương nhiên, Triệu Nguyên áp căn tiểu không có tưởng qua bãi thoát Quan Hải Sơn, đối với hắn mà nói, Quan Hải Sơn khả là hắn đích cửa viện, bởi vì, bọn hắn có một cái cộng đồng đích đệ nhân. Triệu Nguyên tại nước biển ở trong, tự giống một điều tiên ngư. Buôn nguyệt chi cảnh nượm Triệu Nguyên đích thân thể cùng biển lớn dung vị một thể. Này là một loại kỳ diệu đích cảm giác, biển lớn tự giống một cái cự đại đích bà khố, có chớ lấy chi không tận dụng chi không kiệt đích lực lượng, Triệu Nguyên đích là nhẹ nhàng đích thúc động lô đỉnh chi thân, nước biển tựu có thể vì hắn để cung nguồn đốn không ngừng đích năng lượng. Hiện tại, đối với Triệu Nguyên lại nói, đã không chỉ tận là giật đuổi, cũng là một loại mài luyện, này chủng mài luyện, nhượm Triệu Nguyên đích lô đỉnh chi thân không ngừng đích tôi luyện, trở nên càng lúc càng tinh thuần, cảnh mục thân, linh hồn, cùng với tâm linh đều phát sinh thủy biến. Triệu Nguyên đích kỳ kinh bát mạch, tại phản phức đích tôi luyện ở dưới, trở nên càng lúc càng kiên nhận, càng lúc càng thông đạt. Mai luyện đích đồng thời, cũng là một loại lĩnh ngộ. Đối với Triệu Nguyên lại nói, này đều là nước đến cử thành đích sự tình. Triệu Nguyên Tịnh không biết rằng chính mình đích biến hóa, nhưng là, tại hắn phía sau đích quan Hải Sơn, lại là mắt thấy Triệu Nguyên đích biến hóa, hắn nhìn đến, tại biển lớn ở trong sướng du đích Triệu Nguyên pháp tướng trang nghiêm, ngũ quan trong đó, lưu chuyển trừ một tầng tầng thánh khiết đích quang huy. Quan Hải Sơn bèn là cao cấp tu chân giả, tự nhiên là biết rằng Triệu Nguyên trên thân phát sinh cái gì không cấm trên mặt lộ ra một tia hãnh nhưng, khó trách này người tuổi trẻ có thể tại ngăn ngắn sổ năm trong đó đăng lên ác nhân bảng trước 50 danh, nhìn này tiến độ đi xuống, vượt qua kia thải hà tiên tử cũng có khả năng. Quan Hải Sơn con ngươi ở tròng, lóe qua một tia lẫm liệt đích giết cơ. Chương 495, đảo qua tương hướng. Giết. Không giết. Đứa ấy chi thiên phú, không tiền tuyệt hậu, giả lấy ngày giờ, tất thành đại khí, như quả không thừa, dịp sớm tiến trừ, đợi đến kỳ đã thành khí hậu, rất có thể lại là cái thứ hai thải hà tiên tử, thậm chí còn, còn có qua chi Tại Quan Hải Sơn trong mắt, Triệu Nguyên Đức nguy hiểm trình độ, Sa Sa Đức đã siêu việt thải hà tiên tử. Thải hà tiên tử tính tình bạo ngược, thị nộ vô thượng, tuy nhiên thân thủ được, nhưng là, kỳ tại tu chân giới, không hề có cái gì sức ảnh hưởng, mà Triệu Nguyên tắc cựu bất động, hắn không chỉ là quân công cái thế, còn có được lệnh người kính sợ chí thương, tại Đại tần đế quốc, sức ảnh hưởng không cùng sẽ ngang, năm người có thể cái kỳ phàm mang. Tại Đại tần đế quốc Đức Bách tính ở trong, không có người nhận là Triệu Nguyên là một cái áp nhân, trên thực sự, vô luận là phổ thông lão bách tính còn là quân nhân, hoặc giả là võ giả, Triệu Nguyên đều là một cái anh hùng, thậm chí còn, Triệu Nguyên đã giành được đường kim hoàng đế đích phong thượng, uy làm độc đương một mặt đích đại tướng quân. Giết. Đứa ấy tất phải muốn giết, nếu không thế, đợi đến hắn đủ lông đủ cánh, tất định sẽ cùng võ giả môn đối phó tu chân giả. Tưởng đến giới bài hùng quan kia vài chục cái hung hãn đích cao cấp võ giả, cho dù là quan Hải Sơn, đều là trong tâm lẫm niệm, hắn trước nay không có nghĩ đến qua, đại tần đế quốc đích cao cấp võ giả số lượng cư nhiên to lớn như thế. Hơn 50 cái cao cấp võ giả, không nói thường không đại tướng quân cùng tứ đại thiên thần, quang chỉ là đám này võ giả tiểu đủ để san bằng đại tần đế quốc nhậm hàm một nhà tu chân môn phái, khiến nhất quan Hải Sơn kiêng dè đích là, Triệu Nguyên cái người này, trên thân tựa hồ tán phát lên một cỗ kỳ dị đích bị lực, hắn luôn là có thể sáng tạo một cái thích hợp hắn đích hoàn cảnh, cho dù là tại nghịch cảnh ở trong. Hữu tại quan Hải Sơn nghĩ ngợi đích lúc, Triệu Nguyên phát hiện, kia tán tiên đích tốc độ tựa hồ càng lúc càng chậm. Rất hiển nhiên, giới bài hùng quan đích bắt tinh trận đồ còn là cấp tán tiên tạo thành cực đại đích tương thích. Chính như Triệu Nguyên sợ phòng đoán đích, tán tiên hiện tại đã là đường cùng. Tại thiên không đích lúc, tán tiên vị rất một cảnh trầm, uy nhiếp liên can tu chân giả. Huynh tận toàn lực tưởng muốn giết chết Quan Hải Sơn, nhưng là, Quan Hải Sơn chỉ là thủ trưởng, mà hắn lại là dẫn phát bắt đầu cường hành áp chế đích thương thế, tại vạn bất đắc dĩ ở dưới, Táng Tiên không tiếc hủy sạch chính mình đích pháp bảo, thi chiến trướng nhãn pháp đạo tẩu. Lệnh Táng Tiên cắn răng nghiến lợi đích là, Triệu Nguyên cái này thai tình, từ đầu đến cuối đều như bóng với hình, vô luận như, thế, nào cũng không vây thoát được, như cùng âm hồn một tiểu. Đương nhiên, Táng Tiên y nguyên không có nắm Triệu Nguyên để tại trong mắt, đối với hắn mà nói, chỉ cần khoát trước trọng thương, hao chút chân nguyên, làm sạch Triệu Nguyên vấn đề cũng không phải rất lớn, hiện tại Nhụ Tán Tiên kiêng dè đích là Triệu Nguyên Thân sau đích cái kia tu chân giả, Quan Hải Sơn. Tưởng đến Quan Hải Sơn trên thân đích thất thải ngọc như ý, Tán Tiên trên mặt không cấm lộ ra một tia ngưng trọng chi sắc, kia pháp bảo đích uy lực, cho dù là hắn là Tán Tiên, cũng có sợ sệt ba phần. Dù tại Tán Tiên tưởng lấy Quan Hải Sơn đích lúc, Quan Hải Sơn cũng nắm mục tiêu rơi đến Tán Tiên trên thân. Đồng dạng, Quan Hải Sơn đối với Tán Tiên cũng là tâm có kiêng dè, tưởng đến kia thạch phá thiên kinh đích một kích, Quan Hải Sơn ý nguyên lòng còn sợ hãi. Xem ra, còn là được trước giải quyết cái này Tán Tiên. Sau cùng, Quan Hải Sơn còn là buông bỏ đánh lén Triệu Nguyên Đức ta nghĩ. Hiện tại, hắn cùng Triệu Nguyên có một cái cộng đồng đích địch nhân, như quả giết Triệu Nguyên, chính mình tiểu bằng với thiếu một cái giúp tay, mà lại, vạn nhất đánh lén Triệu Nguyên Đức lúc xảy ra cái gì ngoài ý, bị kia tán tiên thừa dịp hừ mà vào, sự tình này khả tiểu lại điều. Quan Hải Sơn mắt thấy kia tán tiên tốc độ càng lúc càng chậm, đốn thì lại hỉ, chỉ cần làm sạch tán tiên, tựu có thể thông dong không bách đích giết chết Triệu Nguyên. 3. Triệu Nguyên hách nhân dừng lại thân thể, Quan Hải Sơn vội không kịp phòng gian, kém điểm đụng lên Triệu Nguyên. Triệu tướng quân Ngươi dừng lại làm cái gì?" Quan Hải Sơn truyền âm nói. Tiền bối tại ấy, Vãn bối tự nhiên không dám cư công. Triệu Nguyên đứng tại linh khí tràn mặt trong, một mặt đi khiêm, ăn nói khép nép nói. "Minh bạch tự hảo." Quan Hải Sơn hừ lạnh một tiếng, không hề lễ nhượng, thúc động linh khí, siêu quá Triệu Nguyên. Quan Hải Sơn sớm tựu nhìn ra Tán Tiên đã là đường cùng, tự nhiên là sẽ không nhượng qua giết chết Tán Tiên đích cơ hội. Rốt cuộc, hắn bắt đầu khả là đương lấy vô số đích tu chân giả cho đầu thổ mặt, mặt mũi không tổn, chỉ cần hắn giết Tán Tiên, sở hữu đích mặt trái vấn đề, ngay lập tức giải quyết dễ dàng. Giết Triệu Nguyên một tiếng bạo quát, trong tay đột nhiên hiện ra một dương trường cùng, mấy chi tên nhọn rời dây mà ra, chiều bên thân không xa đích Quan Hải Sơn sa đi, những kia tên nhọn tại nước biển ở trong, bởi vì tốc độ quá nhanh, hình thành liền một chuỗi đích bạc khí, uy vi chấn quăng. Lớn mật. Quan Hải Sơn tưởng không đến Triệu Nguyên tại đại địch đứng trước, cư nhiên sẽ tại ngàn cân treo sợi tóc chi tế đánh lên hắn, đốn thì đột nhiên đại nộ, độ, thúc động linh khí, linh khí mãnh nhiên quyết đại, hình thành một cái vài chục trượng phương viên đích linh khí xoàng, linh khí dày tràn trong đó, huyện nếu thực chất, hình thành dày dày đích giáp trụ. Quan Hải Sơn tự nhiên là sẽ không đem mấy chí lợi tiễn để tại trong mắt, thúc động linh khí ở giữa, lấy ra thất thải ngọc như ý, để phòng lấy kia tán tiên đánh lén. Quan Hải Sơn sai rồi. Triệu Nguyên Đức tiến nhọn, không hề là phổ thông Đức tiến nhọn, bởi vì, đầu tên bèn là Hắc Tâm Thần Mộc sở chế. Triệu Nguyên từ đồng lai tiên đạo cấp đi một gốc mấy người hợp ôm Đức Hắc Tâm Thần Mộc cây, đủ để chế tạo thành ngàn trên vạn Đức Hắc Tâm Thần Mộc tiễn. Hắc Tâm Thần Mộc, bèn là linh khí Đức Hắc tinh. Xuy suy suy suy. Lưu tại Quan Hải Sơn toàn thần quán chú để phòng lấy nhìn chằm chằm Đức tán tiên lúc, đột nhiên, linh khí phát ra xé nước Đức thanh âm. Tiên nhọn như cùng U Linh một tiểu xuất hiện tại linh khí tràn mặt trong. Không tốt. Quan Hải Sơn hoảng hốt, trong tay thất thải ngọc như ý một ngoáng, chán phóng ra chói mắt đích thất thải quan mang, ngăn trở mấy chi tiên nhọn. Vù vù vù chiếc. Chít chít chít chít đích tiến vũ như cùng châu chấu một tiểu kích xạ. Quan Hải Sơn vốn thì bị xạ đắc thủ bận tứ loạn, bởi vì, hắn chỉ có thể tay dựa trong đích thất thải ngọc như ý ngăn cản tiên nhọn, hắn vẫn lấy tự ngạo đích linh khí, tại kia tiên nhọn ở giữa tiểu giống đậu hũ một tiểu. Lúc ấy, thất thải ngọc như ý cũng lộ ra kỳ tranh nhanh đích diện mạo những tia bắn vào linh khí tràng đích hắc tâm thần mục tiến trị cần động lên nó, ngay lập tức hóa làm đâu có, hôi phi yên diệt, tiêu thành cho bụi, bằng không chứng phát. Đột nhiên, nơi xa, một cái bóng đen xông qua tới, cùng đó đi theo đích là hùng hồn đích lực lượng. Tán tiên, lúc ấy Tán tiên thấy hữu cơ khả thừa, nơi nào còn không nắm chặt cơ hội, rốt cuộc, hắn nhiệt là, chân chính đích đích nhân bèn là Quan Hải Sơn. Quan Hải Sơn hoảng hốt, cơ hội là hạ ý tức đích, trong tay thất thải ngọc như ý triệu Tán tiên phi kích mà đi, thất thải ngọc như ý tuột tay ở sau, ngay lập tức huyền hóa thành một đạo lưu quang. Nám đen nhánh đích nước biển chiếu xạ được như cùng ban ngày một tiểu, mảy may xuất hiện. Thất thải ngọc như ý chán phóng đích lưu quang tùy theo bắn đi ra, biến được càng lúc càng chói mắt, phản phát liệt nhật đương không, tại lưu quang chung quanh, cư nhiên trưng phát ra một cái nhạ lớn đích cự động, tự động chung quanh đích nước biển tiểu giống đun sôi một kiểu sôi trào không chỉ, thanh thế hai người. Vì đề phòng tán tiên bỏ đá xuống giếng, Quan Hải Sơn một kích này, khả bảo là khuynh tận toàn lực. Xuy suy suy suy, mấy chi tên nọn phá mở linh khí, tiến vào linh khí trong trong. Răng rắc răng rắc. Quan Hải Sơn trong tay phi kiếm vung lên, Như cùng giống như quả hạt gió, nước hắt không tiến, tên nhọn dồn dập bị sắc bén đích kiếm mang chém đứt. Cho dù là tại nải sinh tử du quan đích lúc, Quan Hải Sơn y nguyên khẩn đình lấy tán tiên, hắn vững tin, Triệu Nguyên Nick uy hiếp chỉ là tạm thời đích, tán tiên mới là trọng điểm. Trên thực sự, lúc ấy Quan Hải Sơn căn bản không nhìn đến cái gì, bởi vì, kia thất thải ngọc như y tán phát đích nóng dược quan mang, nhược vương viên vài trăm trượng đích nước đều tại sôi trào, tuy nhiên quang mang chói mắt, kỳ thực cái gì đều không nhìn đến. Quan Hải Sơn không nhìn đến, không hề đại biểu Triệu Nguyên không nhìn đến. Nơi này là biển lớn Cùng trên lục địa một dạng, nơi này là Triệu Nguyên đích thế giới. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, khi tại Quan Hải Sơn phi đánh tan tiên đích lúc, Triệu Nguyên bắn ra một vòng tên nhọn ở sau, trong tay lại là một vòng tên nhọn xạ đi ra, tại Triệu Nguyên đích khỏe mồm, phù hiện ra một mặt quỷ dị đích mỉm cười. Quan Hải Sơn đích phi kiếm y nguyên nước hất không tiến, chẳng qua, một lần này, tới đích không chỉ là có thể động xuyên linh khí đích hắc tâm thần mục tiễn, còn có một cái trưởng ký bị dung nham tôi luyện đích đắc linh. Ha, ha ha ha ha ha. Hoa đầu đả phát ra một trận tranh nan đích tiếng cười, kèm theo tại hắc tâm thần mục trên trên mặt. Tiến vào Quan Hải Sơn đích linh khí tràn mặt trong, cơ trương đích ngón tay đưa đầu chiếu Quan Hải Sơn bắt đi qua. A. Tuy là Quan Hải Sơn tại cao lớn mật, cũng bị này đột nhiên xuất hiện đích giác linh dọa nhảy dựng, trong tay phi kiếm, đưa ngực chiếu hoa đầu đả chọc đi qua. A. Hoa đầu đả bị phi kiếm động xuyên thân hồn, phát ra thê lương đích tiếng kêu thảm, một đôi tay tại không trung dương nhanh múa vút, lại là không cách, nào, bắt đến Quan Hải Sơn đích thân thể. Đột nhiên, thời không hảo giống đột nhiên tĩnh chỉ một tiểu. Một trận lệnh nhân tâm quý đích chấn lặng. Quan Hải Sơn đích thân thể ngưng cố rồi, trên mặt lộ ra không khả tư nghị đích biểu tình, chầm chầm đích, chầm chầm đích, túi đầu, hắn nhìn đến, chính mình đích trên bộ ngực, cắm lấy chí ít 5 chi lợi tiễn. Năm chi lợi tiễn, tựu giống địa ngục đích ác ma một tiểu, không công đích chịu ly lấy sinh mạng của hắn. Chương 496, cùng truy bắt sát. Chầm chầm đích, chầm chầm đích, Quan Hải Sơn lại ngẩng đầu lên, hắn đến một trương sung mãn dương quang đích mặt. Tại Quan Hải Sơn trong mắt, kia trương sung mãn dương quang đích mặt, phản phất địa ngục đích ma quỷ, tà ác vô bì. Vì cái gì? Quan Hải Sơn đinh lên kia trương tà ác đích mặt. Ta không giết ngươi, ngươi cũng sẽ giết ta. Triệu Nguyên một mặt nhạt nhẽo thông dong, nhưng là, hắn không có tơ hào đích bất mãn, long giác bao bọc toàn thân, tán phát ra huệ ngánh đích quan mang, huyền như một phó trong suốt đích chất sừng giáp trụ. Quan Hải Sơn một mặt kinh nhạc đích lấy Triệu Nguyên, hắn không minh bạch cái người tuổi trẻ này là cái gì biết rằng tâm tư của hắn. Ngươi là tưởng hỏi ta là cái gì biết rằng ư? Cao tố ngươi nhé, miễn phải nhượng ngươi chết không nhắm mắt, nguyên nhân rất giản đơn, ngươi là chính đạo nhân sĩ, chính đạo nhân sĩ, ưa thích nhất làm đích sự tình tiểu là trộm ga cấp chó đích bẩn tiểu sự tình. Triệu Nguyên trên mặt, lộ ra dí dỏm chi sắc. Rất nhanh, Kia tán tiên tiểu thụ sẽ giết ngươi." Quan Hải Sơn một mặt cười gần nói, "Không không, hắn không sẽ chủ động trọng ta, hắn hiện tại bị ngươi đích thất thải ngọc như ý gây thương, sớm liền chạy mới dạng." "Nga, quên rồi cáo tố ngươi, ngươi đích thất thải ngọc như ý mất đi khống chế ở sau, bị tán tiên cầm đi, chẳng qua, ngươi đại khái có thể yên tâm, ta sẽ giúp ngươi đoạt trở về đích." Triệu Nguyên một mặt cười nhạo chi sắc, "Ngươi còn có, bọn ngươi phạn Tịnh Sơn không phải có mấy cái đệ tử tại Hắc Sâm Lâm mất dấu ư? Thuận tiện cũng cáo tố ngươi, trừ bọn hắn tự giết lẫn nhau, thừa lại đích đều là ta giết đích, ngươi Thanh kiếm này, tựu là kia cái gì đại sư Hưng Đức? A. Quan Hải Sơn gấp giận công tâm, huyết khí tuôn chảy ở giữa, manh niên nổ ra một nguồn máu đen, thân khu ngửa mặt ngã xuống. Đột nhiên, một đạo như ẩn như hiện đích nguyên thần từ Quan Hải Sơn trên thân thoát xác mà ra, thử độ chốn lẫn, đáng tiếc, có một đầu thân chịu trọng thương đích hung tàn ác linh chính nhìn chằm chằm, chờ đợi lấy này đốn bữa lớn, còn không có đợi kia nguyên thần hoàn toàn thoát xác, hoa đầu đả biến nào đích ác linh đã một đầu nhào đi lên, trương mở vết buồn miệng lớn, nắm kia nguyên thần cắn nuốt tiến đi. Lưu tại hoa đầu đả một mặt hưởng thụ thần tinh đích lúc, đột nhiên Một cổ cự lực nắm hắn kéo tiến Triệu Nguyên Dịch linh đại thế giới, trấn áp tại kia thần trì ở dưới đích luyện ngục ở trong, ngay lập tức truyền tới thê lương đích quỷ khóc sói tru chi thành. Triệu Nguyên đi đến Quan Hải Sơn bên thân, quét sạch Quan Hải Sơn trên thân sở mang theo đích phi kiếm cùng lùng tung rối loạn đích bà bối, cũng lười phải kiểm tra, một cổ nạo đích ném vào tu dị giới trùng, lưu đợi về sau chậm chậm nghiên cứu. Triệu Nguyên buổi tán tiên đi rồi, Quan Hải Sơn đích thân thể chậm chậm đích chìm vào đen nhánh đích biển lớn ở trong, một đôi trong mắt, Y Nguyên đại đại đích mở ra lấy, chiếc không nhắm mắt, kia khuyết tán đích đồng khủng ở trong tựa hồ còn có được một tia không cam lòng. Táng Tiên không hề có trốn thoát triệu nguyên đích giám sát. Táng Tiên bị giới bài hùng quan đích bắt tinh trận đồ gây thương, nguyên bản tiểu là đường cùng, vừa mới lại bị quan Hải Sơn gần kề tử vong đích trầm trọng một kích, huyền hóa đi ra đích dục thân đều lộ ra nguyên hình, cư nhiên là một tôn cổ pháp dày nặng đích trung vàng. Lúc ấy đích tình cảnh, hiển được cực là quỷ dị, Táng Tiên đích tứ chi đầu lâu kèm theo tại trung vàng ở trên, mà kia trung vàng trên thân, đã lộ ra cổ lão sập sỡ đích hoa văn hỏa, phản phất có được ngàn ngàn vạn vạn năm đích lịch sử. Rất hiển nhiên Táng Tiên đích thần hồn bèn là ký cư tại này chuông vàng ở trong, bởi vì bị Quan Hải Sơn đích thất thải ngọc như ý thứ nặng, hiện ra nguyên hình. Táng Tiên hiện tại muốn nhất tìm một cái an tĩnh đích địa phương chứa thương, nắm chuông vàng luyện hóa, sau đó, nắm vừa mới giành được đích thất thải ngọc như ý cũng luyện hóa, hình thành hai đạo bảo hộ sát. Táng Tiên tin tưởng, như quả có thể nắm thất thải ngọc như ý dạng này đích tiên khí luyện hóa, cho dù là đụng lên đích chân chính đích tiên nhân, hắn cũng có một chiến chi lực. Đáng tiếc, Táng Tiên này nho nhỏ đích yêu cầu đều không cách nào thực hiện, bởi vì Triệu Nguyên một người như cùng U Linh một kiểu xa xa đích ngừng tại mà sau. Có mấy lần, Tán Tiên đều thử đồ tìm cơ hội nắm Triệu Nguyên làm sạch, nhưng là, Triệu Nguyên căn bản tiểu không mắc nưu, hắn một mực đều cùng Tán Tiên bảo trì lấy một cái an toàn đích cự ly. Một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn thiên. Nay trùng đích rượt đuổi, đầy đủ qua tới 20 thiên, Triệu Nguyên ý nguyên tại Tán Tiên sau lưng, phảng phất Tán Tiên đích ảnh một tiểu. Đối với Triệu Nguyên tới nói, nay trùng rượt đuổi như cùng du hí một tiểu, nhưng là, này đối với Tán Tiên tới nói, lại là một chủng thống khổ đích núng nấu, bởi vì Hắn không có thời gian chữa thương, mà Triệu Nguyên lại là Long Tinh Hổ Mãnh, phản mà có càng lúc càng cường hãn tích tụ, cho dù là tán tiên cũng có thể đủ cảm giác đến Triệu Nguyên đích. Thủy biến. Đích xác, Triệu Nguyên là tại Thủy biến, bởi vì hắn tại tu luyện. Cùng lục địa đích năng lượng so sánh lên, nước biển ở trong đích năng lượng không hề tràn đầy, nhưng là, bởi vì bên trong biển lớn đích năng lượng tới chi ở nước biển đích ba động, có đủ đơn nhất tính cùng thuần khiết tính, sở dĩ, nước biển ở trong đích năng lượng, càng là tinh thuần, cũng càng dễ dàng hấp thu. Hiện tại Triệu Nguyên đã không cần phải hấp thu cực phẩm tinh thạch đích năng lượng liền có thể giành được đại tự nhiên đích lực lượng. Kỳ thực, tại tu chân giới, chỉ cần đạt đến nhất định đích tu vị, cực phẩm tinh thạch đích tác dụng đã vi hồ kỳ vi, nhỏ bé, mà Triệu Nguyên, hiện tại tiểu là chủng tình huống này, hắn thà nguyện chậm chậm hấp thu tự nhiên giới trong đích lực lượng, cũng không nguyện ý bạo điển thiên vật lãng phí cực phẩm tinh thạch. Triệu Nguyên chính mình đều không biết rằng, bởi vì linh đại thế giới đích nguyên nhân, thân thể của hắn đã khác với phổ thông đích tu chân giả, cùng tiên nhân càng là tương tự, bởi vì, chỉ có tiên nhân mới có thể điều động thiên địa chí uy, đại tự nhiên đích lực lượng. Tại trong nước biển, Triệu Nguyên có một chủng mê sướng đầm địa đích cảm giác, chủng cảm giác này trước chưa từng có, hắn có thể không ngừng đích hấp thu năng lượng, rót vào đến linh đại thế giới ở trong. Linh đại thế giới tại Triệu Nguyên khủng cung đích rót vào năng lượng ở dưới, lấy kia thần chi làm trung tâm, xung quanh bắt đầu biến được an ninh khởi tới, dần dần lộ ra phiến lớn phiến lớn lục địa. Đương nhiên, kia lục địa phi thường bản tích, không có thực vật, cũng không có nhậm hạ sinh mạng hoạt động đích tích tự. Tại phiến lớn đích lục địa ở ngoài, vẫn là kia sôi trào đích nham tương, nham tương biến được càng lúc càng hung mãnh rồi, hung dũng tung trào. Triệu bốn mặt tám phương phi tốc đích lăn tràn, tựu giống vô địch đích tướng quân chính tại khai cương liệt thủ một tiểu. Vị nhuệ hoa đầu đà tiếp tục hưởng thụ kia luyện ngục chi khổ, Triệu Nguyên tại thần chi lưu xuống một tia hỏa chủng, hỏa chủng cùng địa hỏa tương liên, sinh sinh không dứt, vĩnh không tắt diệt. Triệu Nguyên một bên cảm thụ được linh đại thế giới đích giọng suất, một bên hồi ức lấy tiên tâm hỏa thượng từng từng nói qua đích lời. Án chiếu tiên tâm hỏa thượng sở nói, linh đại thế giới một khi xuất hiện lục địa, cũng tỷ ý vị lấy, có dựng dụng sinh mạng đích cơ sở. Như, thế, nào dựng dụng sinh mạng? Đối với linh đại thế giới đích kiến tạo, Triệu Nguyên là hai mắt một mặt hắc, chỉ có thể đi một bước tính một bước, chậm chậm đích mò mẫm tiến, về, trước. Tán Tiên tự nhiên là không biết rằng Triệu Nguyên chính tại đi thần, hắn chính tại lo lắng, như quả Triệu Nguyên tiếp tục đích biến thượng, ấy tiêu kia dài, chủng tình huống này tiếp tục đích đi xuống, Tán Tiên tin tưởng, chính mình duy có mệnh chết một đường, hắn sắp trở thành từ trước tới nay, cái thứ nhất bị mệnh chết đích Tán Tiên. Hồi Đồng Lai Tiên Đảo. Cuối cùng, Tán Tiên làm ra cái quyết định này. Một mực, Tán Tiên không hề tưởng nắm chiến hỏa dẫn hướng Đồng Lai Tiên Đảo, bởi vì, lúc ấy đích Đồng Lai Tiên Đảo đã không có nhiều ít lưu thủ đích cao thủ. Có thể hay không đối Phó Triệu Nguyên này cái biến thái còn là một cái số chưa biết, nhưng là, hiện tại Tán Tiên đã là đi đầu không lối rồi, Đồng Lai Tiên Đảo, thành hắn duy nhất đích hy vọng. Tại Đồng Lai Tiên Đảo có lấy một cái bí mật, mà cái bí mật này có thể khiến Tán Tiên trốn thoát Triệu Nguyên đích truy tung. Chỉ cần trốn thoát Triệu Nguyên đích truy tung, tìm cái an tĩnh đích địa phương, khôi phục thần thông, luyện hóa thất thải ngọc như ý, tại đa năng bảo hộ ở dưới, đến lúc liền có thể về đến đại tần đế quốc, giết một cái máu chảy thành sông, thay ngang cấp độ. Một tia hy vọng trở thành chống đỡ Tán Tiên đích tinh thần chi trụ. Tán Tiên cắn chặt răng cướp, bắt đầu triệu đồng lai tiên đạo tiềm hành. Triệu Nguyên Y nguyên không gấp không chậm đích theo góp tại Tán Tiên đích thân sau. Triệu Nguyên đã phỏng đoán đến Tán Tiên đích cách nghĩ, nhưng là, hắn không hề bận tâm, bởi vì, lúc ấy đích hắn, xung mãn cường đại đích lòng tin. Dương Tán Tiên tại giới bài hùng quan tưởng thành ở dưới nắm Triệu Nguyên đánh được nhục thân phá nước, kinh mạch tắc đứt ở sau, Triệu Nguyên triệt để đích tìm về lòng tin, hắn ý thức đến chính mình có một cụ bao nhiêu cường hành đích thân thể. Hiện tại, Triệu Nguyên có lòng tin đối mặt nhậm hà một cái cường đại đích tu chân giả, chỉ cần đối phương không có nghịch thiên đích pháp bảo. Triệu Nguyên có tuyệt đối đích lòng tin, bởi vì, hắn hiện tại bằng với là có bất tử chi thân, linh giới thế giới vì hắn để cung lấy ùn ùn không đứt đích lực lượng, kia lực lượng trước mắt tuy nhiên không cách nào dùng ở chiến đấu, nhưng là, lại có thể giữa một nháy tu phục hắn thụ tổn đích thân thể. Triệu Nguyên cũng có nguy cơ cảm. Triệu Nguyên đích nguy cơ cảm lai nguyên ở kia vi lực khủng bố đích thất thải ngọc như ý. Kia tung chào đích lực lượng, kia nóng dục đích quang mang, kia có thể trưng phát nước biển đích ôn độ, còn có kia vô kiên bất tồi đích lực xuyên thấu. Chương 497, chương 497 Triệu Nguyên tuy nhiên đã ý thức được sự cường đại của mình, nhưng là, trực giác nói cho hắn biết, thân thể của hắn còn không cách nào cùng những cái kia viễn cổ thần khí tiên khí chống lại. Xem ra, có tất yếu làm nhiều một chút thứ tốt đặt ở trên người bản thân. Triệu Nguyên đã có mục tiêu, Thất thải ngọc Như Ý. Cái kia Tám Tiên còn không địch lại cái kia Thất thải ngọc Như Ý, uy lực của nó có thể thấy được luôn đúng. Hẳn là đã đến bổng lai tiên đạo. Triệu Nguyên cảm giác được, Tám Tiên thân thể đang tại trồi lên mặt nước. Triệu Nguyên hiểu là cùng đợi cơ hội này, bởi vì chỉ cần trồi lên mặt nước Hàn dịch Tiễn chi thuật đem có thể phát huy đến mức tận cùng. Tại trong biển rộng thời điểm, Triệu Nguyên vốn là kế hoạch dùng dịch Tiễn chi thuật xạ kích tán tiên, nhưng là, cuối cùng nhất hắn buông tha cho, bởi vì, cái kia tán tiên đã lộ ra nguyên thần sống nhờ pháp khí, cái kia pháp khí chính là một chuông vàng, nếu như tán tiên nguyên thần dấu ở cái kia chuông vàng bên trong, cho dù là Hắc Tâm Thần Mục mũi tên bắn tới tán tiên trên người, cũng vô pháp tổn thương hắn mày may. Triệu Nguyên tin tưởng, Hắc Tâm Thần Mục mũi tên hẳn là không cách nào bắn thủng cái kia cổ xưa chuông vàng. Có thể được tán tiên truyền vi sống nhờ pháp khí, như vậy có thể khẳng định, cái kia pháp khí tuyệt sẽ không bình thường một chi một mũi tên, hẳn là không cách nào xuyên thủng. Cùng nơi tay, tên trên dây cung. Phốc. Triệu Nguyên còn chưa kịp bắn tên, cái kia tán tiên tựa hồ suy đoán đã đến Triệu Nguyên nghĩ cách, rõ ràng dùng hết lực lượng, nhấc lên cơn sóng gió động trời với tư cách điệp hộ, giơ cao phi kiếm, hóa thành một đạo lưu quang, hướng đồng lai tiên đạo nhanh như điện chớp mà đi. Vì sao hắn không đến cái kia trên đảo nhỏ đây? Triệu Nguyên không chút nghi ngờ, trực tiếp xuyên qua cơn sóng gió động trời, hướng cái kia phụ thuộc hòn đảo ngự kiếm phi hành mà đi, bởi vì, hắn biết rõ, chỗ đó mới được là tán tiên đại bản doanh, nhưng là Diêm Lam Triệu nguyên xuyên qua sóng to gió lớn, cũng không có chứng kiến tán tiên thân ảnh, vội vàng tìm đòi, mới phát hiện, cái kia tán tiên rõ ràng hướng chủ đạo bay đi. Triệu nguyên đột nhiên ý thức được, hắn phạm vào một sai lầm. Hình vuông thạch tháp, chẳng lẽ tán tiên là muốn chạy tới cái kia thạch tháp? Chẳng lẽ cái kia bên trong thạch tháp có lại để cho tán tiên mạng sống bí mật pháp bảo? Cái kia tán tiên cuối cùng vật lực, hoa mấy chục năm tuế nguyệt tu kiến cái kia hình vuông thạch tháp, có thể khẳng định, cái kia thạch tháp đối với tán tiên có trọng yếu phi thường tác dụng. Triệu nguyên tâm thần chấn động, không hề giữ lại thực lực, dứt khoát thu hồi phi kiếm thúc dục thân thể ma lực, tiến vào buôn nguyệt chi cảnh, cả người, dáng mặt biển chạy như liên, nhanh như điện chớp, giống như một đám cối xanh, tại hắn sau lưng, kéo lấy tản ảnh dài đến tầm hơn 10 trượng, đồ sộ vô cùng. Bởi vì tán tiên chiếm được tiên cơ, Triệu Nguyên đã rớt lại phía sau rất nhiều, hơn nữa, tán tiên vì bỏ qua Triệu Nguyên truy đuổi, cố ý tại trong rừng cây không ngừng biến hướng chuyển hướng, vì gần hơn khoảng cách, Triệu Nguyên bắt đầu thúc dục chiến tượng chi cảnh, cả người tựa như một đầu hất lên dày đặc áo giáp chiến tượng. Bình bình bình bình bình bình bình bình. Triệu Nguyên một đường thế như trẻ che, dễ như trở bàn tay tiếng liệt tiếng nổ mạnh ở bên trong, vô số kẻ che trời đại thụ bị Triệu Nguyên chặn ngang đụng gây, có chút đá lởm trầm núi đá, cũng bị Triệu Nguyên đụng vì một mịt, thanh thế chi long, nghe rợn cả người, mà ngay cả phía trước phi hành tán tiên, cũng là vẻ mặt vẻ kinh ngạc. Thằng này, thật là một cái biến thái. Tán tiên âm thầm mắng chửi, gấp thúc phi kiếm. Cái kia cao vút trong mây rộng lớn hình vương thạch tháp đã gần ngay trước mắt. Không tốt. Đem làm tán tiên nhanh như điện chớp phi hành đến cái kia trước hành lang cửa đá bên cạnh thời điểm, biểu tình ngưng trọng, bởi vì, hắn chứng kiến, tại thạch tháp đường hành lang, cửa ra vào Đứng đấy một đám võ trang đầy đủ, uy phong lẫm lẫm đại tần đế quốc binh sĩ. Chẳng lẽ tại trong biển rộng truy đuổi trong khoảng thời gian này, căn cứ của mình địa đã rơi vào tay giặc rồi hả? Lúc này, phía sau có truy binh, căn bản không được phép tán tiên suy nghĩ, tâm tư thay đổi thật nhanh trong lúc đó, tán tiên hàm răng khẽ cắn, cái kia lộ ra màu vàng chung đồng thân thể rõ ràng phóng tới cái kia thạch tháp đường hành lang, tràn đầy đập nổi dìm thuyền chưa từng có từ trước đến nay dụng khí cùng dứt khoát. Trên thực tế, cái này thạch tháp chính là tán tiên cuối cùng một cây cọ cữu mạng, hắn đã không quay đầu lại lộ rồi. Đứng lại. Đứng lại ngăn trở hắn. Một đám binh sĩ mắt thấy một bóng người xông lại, nhao nhao giơ lên binh khí quát lớn ngăn trở, nhưng là, bóng người kia tốc độ cực kỳ hung mãnh, giống như một đạo vòi rồng cuốn vào thạch tháp đường hành lang bên trong, còn không có đợi người một đám binh sĩ kịp phản ứng, lại làm một hồi ầm ầm trong tiếng nổ, một cái toàn bộ màu đỏ lấy trên thân cường tráng nam nhân chạy như điên mà đến, tóc dài tại sau lưng tung bay, khí thế vô cùng, một đám binh sĩ, phảng phất cảm giác thiên quân vạn mã chém, giết mà đến. Đối mặt kia nam nhân trước mặt đánh tới nhấc lên cắt bay đá chạy, một đám binh sĩ vẻ mặt hoảng sợ, nhao nhao chạy trốn. Bèo Các binh sĩ tỉnh ngộ lại chuẩn bị ngăn trở chi tế, cái kia toàn bộ màu đỏ lấy trên thân nam nhân đã biến mất tại bên trong thạch tháp. Ồ, vừa rồi đằng sau người nọ giống như có điểm giống Triệu tướng quân. Một sĩ binh chần chờ một chút nói, "Cái gì như Triệu tướng quân? Nhất định là Triệu tướng quân, chỉ có tóc của hắn mới như vậy uy mãnh." Một sĩ binh trên mặt lộ ra vẻ của nhiệt. "Đúng vậy, đúng vậy. Ta cũng hiểu được là Triệu tướng quân." Hắc hắc, lần này Triệu tướng quân thế nhưng mà lập được đại công, chính là ba và người sẽ đem Nga Nhị Đế quốc đã nhét vào Đại Tần Đế quốc bản đồ. "Phi phi, cái gì Nga Nhị Đế quốc?" Về sau, không có quốc gia này rồi, chỉ có chúng ta Đại Tần Đế quốc. Triệu tướng quân thật sự là lợi hại, lần trước sẽ đem thứ nô đại thảo nguyên khiến cho gà chó không yên, còn đem tiền vũ thủ cấp huyền tại Hát thủy thành bên trên, thật là cái thế anh hùng. Hắc hắc, nếu như Triệu tướng quân xuất mã, thứ nô đoán chừng cũng muốn không được bao lâu sẽ nhét vào chúng ta Đại Tần Đế quốc bản đồ. Đó là khẳng định đấy, bất quá, thứ nô nhất tộc ngược lại là không sao cả, cái này Nga Nhị Đế quốc tuy nhiên chính là đất cằn sỏi đá, nhưng địa lý vị trí thật có thể là trọng yếu, về sau, chúng ta Đại Tần Đế quốc thì có thuộc về mình gia hải khẩu có thể hướng hải ngoại khai mở cương nát đất rồi, nghe nói tại Đại Dương bờ bên kia còn có rất nhiều quốc gia, đến lúc đó, chúng ta đại tần thiết kỵ, uy trấn thiên hạ, tứ phương thần phục. Triệu Nguyên tự nhiên là không có thời gian nghe một đám binh sĩ biển khản, hắn đang tại phức tạp đường hành lang bên trong đuổi theo tán tiên. Ven đường, thỉnh thoảng sẽ có binh sĩ phát ra tiếng kinh hô, chờ đợi bọn hắn phản ánh tới, truy đuổi hai người đã sớm không thấy bóng dáng, chỉ để lại lăng lệ ác liệt gió lạnh. May mắn Triệu Nguyên đã từng đến qua tại đây, cũng may mắn Triệu Nguyên đã sớm tấn cấp tuệ tâm chi cảnh, trí nhớ cái người Nếu như không có cái này hai cái may mắn, Triệu Nguyên căn bản không có khả năng tại đây phức tạp trong mê cùng truy tung đến Tán Tiên. Lúc này Tán Tiên đã lạ xuất đầu mẹ trán, hắn vốn cho là có thể nghi thức lây đối với địa hình quen thuộc thoát khỏi Triệu Nguyên, nhưng lạ, lại để cho hắn thủ hết chính là, Triệu Nguyên từ đầu đến cuối ngay tại phía sau hắn, mỗi một bước đều phát ra cực lớn tiếng vang, đất rung núi chuyển, cho hắn đã tạo thành cực lớn áp lực tâm lý. Chiến tượng chi cảnh, vốn là chú ý lớn tiếng rồ người. Tại viễn cổ trên chiến trường, chiến tượng thuộc về hạng nặng vũ khí, hắn khổng lồ hình thể cùng hung hãn phong cách chiến đấu đều có thể đối với địch nhân tâm lý tạo thành thật lớn chấn nhiếp, thường thường một cái chạy nước rút, địch nhân tiu nghén ngóng rồi chuẩn. Triệu Nguyên đã sớm tấn cấp rồi chiến tượng chi cảnh, rất được hắn tính túy. Tại loại này truy đuổi bên trong, càng là đem chiến tượng chi cảnh tinh túy phát huy đã đến cực hạn. Cái này to như vậy hình vông trong thạch tháp mật, ngoại trừ một cái cửa bên ngoài, cửa sổ cùng miệng thông rõ một mực không có. Tại đây phong bế trong hoàn cảnh, Triệu Nguyên phát ra ra ầm ầm tiếng vang càng phát ra lộ ra khí thế làm cho người ta sợ hãi, Phản Phất Tiên quân vạn mã đang tại chầm giết. Lúc này Tán Tiên đã bỏ đi phi kiếm vi hành loại loại này phức tạp địa hình trước mặt, ngư kiếm phi hành tốc độ ngược lại không bằng chạy như điên. Nếu như Tán Tiên tại toàn thịnh thời kỳ, Triệu Nguyên vô luận là ngư kiếm phi hành hay là mặt đất chạy trốn, cũng sẽ không là đối thủ của hắn, dù sao Tán Tiên đã là tiếp cận nhất chính thức tiên nhân tồn tại. Hiện tại, Tán Tiên tại trọng thương phía dưới, tự nhiên là không phải Triệu Nguyên đối thủ, huống chi, lúc này Thạch Tháp bị quân địch chiếm lĩnh, cái này cho Tán Tiên cũng đã tạo thành cực lớn áp lực tâm lý, loại này áp lực lại để cho Tán Tiên tốc độ ngược lại chậm rất nhiều. Dần dần, hai người kéo gần lại khoảng cách. Khoảng cách càng ngày càng gần rồi. Triệu Nguyên đã thấy được tán tiên cái kia phần Phật Trường Bảo bên trong như ẩn như hiện trong vàng. Đây là một loại cực kỳ buồn cười cảm giác, thoạt nhìn giống như là một chuông vàng dài ra đầu cùng tứ chi, hơn nữa, nó vẫn còn trên mặt đất đang tại chạy trốn. Tán tiên trong nội tâm cuồng hỉ, bởi vì hắn đã thấy được mật thất môn. Chỉ cần đi vào cái kia gian mật thất, hắn đem tiến vào một thế giới khác, vì tiến vào thế giới kia, hắn chuẩn bị mấy chúng năm, vốn là, hắn còn chuẩn bị kéo dài một chút thời gian, nhưng là, hiện tại đã không thể chờ đợi. 30 trượng, 20 trượng, 10 trượng, lần thứ nhất Táng Tiên mới phát hiện, bình thường cũng không biết là đại thạch tháp thật sự là quá khổng lồ rồi. Rốt cục, hắn đến mặt đất cái cửa, mà lúc này, sau lưng truy binh vẫn còn 30 trượng bên ngoài, khoảng cách này đủ để cho hắn hoàn thành mọi chuyện cần thiết. Táng Tiên khẽ miệng nổi lên vẻ đắc ý dáng tươi cười, hắn đã thấy được trong mật thất cái kia giống như mêng mông ngồi sau mái vòm. Đột nhiên, Táng Tiên dáng tươi cười độc lại, một thanh sáng như tuyết trường kiếm, đâm xuyên qua nhục thể của hắn cùng chuông vàng hỗn hợp lực. Táng Tiên có thể cảm giác được cái này kiếm lợi hại, bởi vì, gian phòng này không chỉ là đâm xuyên qua hắn ẩn thân nguyên thần pháp khí, cũng đâm xuyên qua nguyên thần của hắn, hắn ba hồn bảy vía, giống như bị đeo lên được rồi không xiển, không cách nào đào thoát, không cách nào nhúc nhích, sau đó, một cổ quỷ dị mà lại băng hàn lực lượng, một chút ăn mòn lấy hồn phách của hắn. Chương 498, chương 498. Tại kiếm một mặt, là một cái tuyết trắng cây cổ mềm mại giữ tại trên chuôi kiếm, cái kia tay chủ nhân, có một đầu giống như thác nước ngăm đen tóc dài, còn có một trương lạnh lùng như băng mặt, trên mặt cặp kia lạnh như băng con mắt, tràn ngập một lượng tử vong hắc ám khí tức, cái này chết tiệt vong khí tức, tuyệt đối là dùng giết chóc rèn luyện mà thành. Đây là một cái lợi hại nữ nhân, nàng so với kia cái Quan Hải Sơn càng thêm lợi hại. Thải Hà tiên tử cái kia thâm thúy con ngươi lạnh như băng đấy, nhìn chằm chằm Tán Tiên, không có chút nào biểu lộ. Tán Tiên cái kia trương tuyệt vọng trên mặt, nhìn về phía Mật Thất, sắc mặt lập tức chỉ trệ, trong Mật Thất, rõ ràng đứng đấy rất nhiều người, ngoại trừ mấy nữ nhân người bên ngoài, còn có một đám bộ lộ bộ mặt hung ác cao cấp võ giả. Đám võ giả đều là vẻ mặt trêu tức nhìn xem Tán Tiên. Tán Tiên đã minh bạch, rơi vào tay giặc không chỉ là bùng lai tiến đạo, còn có toàn bộ Nga Nhi Đế quốc. Chính như Tán Tiên sợ suy đoán cái kia dạng, đem làm hắn cùng với Triệu Nguyên tại đáy biển truy đuổi thời điểm, Dương Thành Lục Phong tổng số 10 cái võ giả xưa quân Tây xuống, một đường thế như trẻ che, công thành đoạt đất, dễ như trở bàn tay, tốt như vậy Nga Nhị Đế quốc, chỉ là một tuần lễ không đến, ưu số đổ, Nga Nhị Đế quốc hoàng đế cũng lang thang hải ngoại, không biết tung tích. Đáng nhắc tới chính là, Đại Tân Đế quốc có thể như thế nhanh chóng phá được Nga Nhị Đế quốc, thải Hà Tiên tử vạn linh nhi cùng Minh Nhật Minh Nguyệt hai tỷ bội thế, nhưng mà không thể bỏ qua công lao, bởi vì, bốn người sớm chạy tới Bồng Lai Tiên đạo, các nàng cũng không biết Bồng Lai Tiên đạo cụ thể địa chỉ. Trực tiếp giết đã đến Nga Nhị Đế quốc Đế đô, với tư cách tu chân giả, các nàng cũng không dám tránh trận giết chó phàm nhân, nhưng là, các nàng nhưng lại không kiêng nể gì cả phá hư. Điên cuồng công kích, chỉ là vài ngày, liền đem Nga Nhị Đế đô nổ gà bay chó chạy, đem làm đại tần đế quốc đại quân vừa đến, sớm đã bị nổ trong lòng run sợ Nga Nhị binh sĩ đã giống như chim sợ cảnh ong, chung gà hóa quốc, lập tức đánh tơi bời tứ tán trốn chạy để khỏi cờ hở. T. Hán Thiên trên mặt, lộ ra một vòng cười khổ, Hán Thiên Tân vạn khổ chạy về đến, nhưng lại trực tiếp xâm nhập vào đây. Cho dù là không có cái này, toàn thân tràn đầy hắc ám lực lượng nữ nhân, dùng trước mắt trạng thái, cũng không thể có thể chiến thắng cái này mấy chục cái khủng bố cao cấp võ giả. Tán Tiên cánh mạng đang tại trôi qua. Thái Hà Tiên tử toái phách thần kiếm chính là tu chân giả khắp tinh, đối với tán tiên lực phá hoại càng lớn, bởi vì tán tiên thế nhưng mà không có thân thể, chỉ có nguyên thần. Tán Tiên ánh mắt dần dần ảm đạm, dò xét lấy cái này hao tốn mấy chục năm tuế nguyệt mà kiến tạo thành tháp. Tán Tiên ánh mắt sáng ngời, hắn chứng kiến, mật thất mái vòm phía dưới ngũ hành trận đồ đang tại lưu chuyển, lưu quang tràn ngập các loại màu sắc. Tản mắt ra giống như ngộng ngạo hà quang. Chính mình hao phí mấy chục năm tuế nguyệt kiến tạo truyền thống trận pháp đang tại vận chuyển. Vận mệnh tựa hồ cùng hắn mở một cái cực lớn vui đùa. Đông đông đông đông. Sau lưng truyền đến một hồi trầm trọng tiếng bước chân. Tán Tiên trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, hắn biết rõ, chính chủ đã đến. Không hề nghi ngờ, đối phương là người thắng sau cùng, chính mình lưu lạc vì một cái trò cười. Tán Tiên làm một cái kiêu ngạo người. Hắn cũng không có quay người xem Triệu Nguyên, mà là lồng ngực một cái, cái kia vốn là còn ở lại bên ngoài một đoạn toé phách thần kiếm hoàn toàn chui vào bộ ngực của hắn. Mộ Luẫn ngực một chút quan tính, tán tiên ngón tay mở ra, một chi hóng ánh sáng long lanh ngọc như ý đột nhiên lăn xuống trên mặt đất, cái kia ngọc như ý bên trong, tựa hồ còn ẩn chứa một chút lực lượng, rõ ràng tại rơi xuống mặt đất trong nháy mắt, dán mặt đất, hướng cái kia lưu quang tràn ngập các loại màu sắc ngũ hành. Chợn bay đi, bắt lấy nó. Chính đi tới Triệu Nguyên mắt thấy cái kia thất thải ngọc như ý rơi xuống trên mặt đất hướng, sắc mặt thình lình ở bên, đột nhiên phát lực, hướng cái kia thất thải ngọc như ý đuổi theo. Ngay tại Triệu Nguyên cùng tán tiên gặp thoáng qua trong nháy mắt, vốn là hấp hối tán tiên đột nhiên giang hai tay chỉ, một bà ngăn chặn Triệu Nguyên cánh tay. Hiển nhiên, hắn ý đồ ngăn chặn Triệu Nguyên, không cho Triệu Nguyên bắt được chi kia Thất Thải Ngọc Như Ý. Triệu Nguyên tốc độ thật sự là quá mãnh liệt, hơn nữa, sự tình phát đột nhiên, Thải Hà Tiên Tử gặp Triệu Nguyên trước mặt đánh tới đi bắt Thất Thải Ngọc Như Ý, vô ý tức rẽ lên, cái này loẻn lên, mở ra một con đường, nhưng lại lại để cho tán tiên đã mất đi toái phách thần kiếm chèo chống, rõ ràng bị Triệu Nguyên cuồng dã lực lượng mang được lằng không bay lên, nga hướng cái kia đang tại vận hành trận pháp trong trung tâm. Cùng lúc đó, Triệu Nguyên phi thân nhảy lên, tại trong khoảng cực nhanh, một bả mò lên sắp ngã xuống tại trận pháp bên trong Thất Thải Ngọc Như Ý. Ngay tại Triệu Nguyên chuẩn bị bay khỏi trong nháy mắt, Táng Tiên đã rơi xuống đất. Thình lình, toàn bộ mặt đất tách ra làm cho người mê say dị sắc, một đạo sáng ngời chùm tia sáng, tại mái vòm một ít tinh thạch chiết xạ chiếu rọi phía dưới, đem Táng Tiên cùng Triệu Nguyên thân thể bao phủ. Một cột lực lượng khủng lồ mút ở Triệu Nguyên. Mọi người kinh hãi chứng kiến, cái kia Táng Tiên thân thể biến mất, sau đó, Triệu Nguyên thân thể biến mất một nữa, phảng phất bị một chủng nào đó lực lượng thần bí hòa tan. Triệu Nguyên. Mọi người nhao nhao bay nhỏ hướng Triệu Nguyên, đáng tiếc, mọi người còn không có bộ nhào vào, Triệu Nguyên đã triệt để biến mất. Cái kia vốn là bao phủ của sáng, cũng đột nhiên biến mất, vốn là lưu chuyển trận pháp, cũng đình chỉ, mái vòm chết xạ ra mê người sáng bóng cực phẩm tinh thạch, cũng trở nên ẩm đạm vô quang. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người hai mặt nhìn nhau, chấn mắt há hốc mồm. "Nhanh khởi động trận pháp a." Vạn Linh Nhi lòng như lửa đốt, thúc giục nói. "Phải đợi vậy coi mệnh giả đạo sĩ." Mạnh Đức nói. "Cái kia nhanh đi gọi a." Minh Nhật Minh Nguyệt thúc giục nói. Lập tức, võ giả Mạnh Đức an bài người đi gọi vị coi mệnh giả đạo sĩ. Thầy tướng số giả đạo sĩ bị cơ hội là kẻ bị đã mang đến, quần áo không chỉnh tề. Tựa hồ là tử trên giường đứng lên. Tại một đám người thúc dục bên trong, thầy tướng số giả đạo sĩ xem xét thoáng một phát phát trận, trên mặt lộ ra một vòng cười khổ. "Như thế nào đây?" Vạn Linh Nhi vô cùng nhất vội vàng hỏi, "Ta nói qua cho các ngươi, cái này thạch tháp chính là viễn cổ ngũ hành chuyển tông trận, ngàn vạn không nên tới gần." Không chỉ nói nói nhảm. Long nóng như lửa đốt Vạn Linh Nhi lập tức cắt ngang giả đạo sĩ mà nói, lại để cho hắn nói xong, việc đã đến nước này, cũng không vội ở nhất thời. Thải Hà tiên tử nhíu mày nhìn thoáng qua Vạn Linh Nhi. Vạn Linh Nhi đốn héo Cái này cực lớn thạch tháp, mặc dù là tứ phương, bên trong nhưng lại ngũ hành kết cấu, có tụ tập linh khí của thiên địa công hiệu, chỉ cần đặt mình trong trong đó, lập tức là có thể cảm nhận được bảng bạc nồng đậm linh khí. Đương nhiên, loại này linh khí cũng không phải là tu chân giả linh khí, chính là tự nhiên sinh ra đời, thạch tháp bên trên tiếp trời xanh, hạ liền cả đại địa, đem linh khí tụ lại. Già đạo sĩ hướng giọng một cái, thói quen đắn đo dừng lại một chút. Cái này trong thạch tháp mặt tuy nhiên linh khí đầy đủ, nhưng là, cũng không phải tu chân giả tu chân địa vực, bởi vì nó còn có một là trọng yếu hơn tác dụng, truyền tống vật chất. Cái gì là truyền tống vật chất?" Minh Nguyệt tò mò hỏi. Khô khục. Kỳ thật, bản đạo cũng không phải rất rõ ràng, chỉ là nhìn một ít có quan hệ phương diện này ghi lại sách cổ. Nói ngươi biết đến. Thải Hà tiên tử vẻ mặt lạnh nhạt, cùng Vạn Linh Nhi các nàng so với, Thải Hà tiên tử khí độ muốn thắng được không chỉ một bậc, gặp chuyện không quan tâm hơn thua, bình tĩnh phong dong, giơ tay nhấc chân trong lúc đó, có làm cho người một cổ không dám nhìn gần uy nghi. Hưu ý vô ý trong lúc đó, mấy nữ nhân người đã duy Thải Hà tiên tử như thiên lôi sideo đánh đó rồi. Trên thực tế, vô luận là tuổi hay là lĩnh duyệt, hoặc là tu vị, Thải Hà tiên tử tại mấy nữ nhân trong đám người đều là người nổi bật, không có chút nào tranh luận nhân vật lãnh tụ, cho dù là Vạn Linh Nghi cũng không khỏi không chịu phục. Ừ. Già đạo sĩ bị Thải Hà tiên tử uy nghi sở nhiếp, liên tục gật đầu nói, căn cứ sách sử đi lại, tại viễn cổ thời đại Hưng Hoang, thần ma sinh hoạt tại không khí chiến tranh đại lục, nhưng là, không khí chiến tranh đại lục cũng không phải thần ma duy nhất sinh hoạt địa điểm, nghe nói, tại không khí chiến tranh đại lục bên ngoài, còn có rất nhiều được xưng là tinh cầu địa phương, những địa phương kia, đường sá xá xôi, cho dù là có thể sẽ rách hư không thần ma muốn tới đạt những cái tiêu địa. Phương xa sôi, cũng cực kỳ hao phí khí lực cùng thời gian, đối với một ít mênh mông không gian, thần thông quảng đại tiên nhân cũng vô pháp giao thiệp với, vì vậy, liền có tiên nhân phát minh một loại uy lực cực lớn truyền tống trận, loại này trận pháp không chỉ là có thể vận chuyển khổng lồ vật chất, còn có thể có thể đem pháp lực nông cạn tiên nhân trong nháy mắt rời đưa đến một cái khác không gian, hoặc là được xưng là tình cầu địa phương, tại không khí chiến tranh đại lục, phát sinh qua thần ma đại chiến, chính là chủ chiến trường một trong, có được rất nhiều truyền tống trận di chỉ. Ví dụ như Vân Sơn Giá Bất Phòng, Vui Cười Khẩu Thần Miếu, còn có núi Tây Hoàng Vân Tháp. Già đạo sĩ theo như lời vài chỗ, tại không khí chiến tranh đại lục, đều bị xưng là viễn cổ thần tích, cực kỳ rộng lớn đồ sộ, chính là đại tần đế quốc phong cảnh danh thắng. Tốt rồi, đem chúng ta đưa vào bọn hắn đi địa phương a." Thái Hà tiên tử đã cắt đứt lại nhại già đạo sĩ. "Không có biện pháp." Già đạo sĩ nhún vai, buông tay nói, "Vì sao? Tiên nhân truyền tống trận, chỉ có thể tiên nhân sử dụng, nếu như dùng phàm nhân chi thân thể tiến vào trận pháp bên trong, ở đằng kia trong hư không sẽ bị xé vi mảnh vỡ." Phấn Đan Bạch Cốt, cho dù là nguyên thần, cũng sẽ rơi vào cái kia vô biên vô hạn trong hư không, vị vuyện không luận hỏi. Trên thực tế, người bình thường cùng tu chân giả, cho dù là khởi động trận pháp, cũng là không cách nào tiến vào. Cái kia Tán Tiên cùng Triệu Nguyên vì sao tiến vào? Thải Hà tiên tử nhíu mày hỏi. Tán Tiên chính là nửa cái tiên nhân, tự nhiên là có thể đi vào tự nhiên. Triệu tướng quân. Triệu tướng quân bần đạo cũng không rõ ràng rồi, chỉ có hai chủng khả năng, thứ nhất, Triệu tướng quân cũng là tiên nhân, thứ hai, Triệu Nguyên không phải người bình thường cùng bình thường tu chân giả. Hắn cũng có thể như tiên nhân giống như bình thường tự do xuất nhập truyền tông trận. Chương 498, truyền tông trận. Tại kiếm đích một mặt, là một chiếc tuyết trắng đích nhu mầm nắm tại chuôi kiếm ở trên, tia tay đích chủ nhân, có một đầu như cùng thác nước một kiểu đích đen tuy tóc dài, còn có một trương lãnh băng lăng xương đích mặt, trên mặt kia đôi lãnh băng băng đích tròng mắt, đầy tràn lên một cổ tử vong hắc ám đích khí tức, này tử vong khí tức, tuyệt đối là dùng giết chóc tôi luyện mà thành. Đây là một cái lợi hại đích nữ nhân, nàng so cái kia Quan Hải Sơn càng thêm lợi hại. Thải Hà tiên tử kia thâm thủy đích con ngươi lãnh băng băng đích, khẩn định lấy tán tiền không có chút nào đích biểu tình. Tán Tiên kia trương tuyệt vọng đích trên mặt, hướng mắt thất, sắc mặt đốn thì một tệ, bên trong mắt thất, cư nhiên đứng lên rất nhiều người, trừ mấy cái nữ nhân ở ngoài, còn có một đám hung tướng tất lộ đích cao cấp võ giả. Võ giả môn đều là một mặt dí rọm đích lấy tán tiên. Tán tiên đã minh bạch, luân h ám đích không chỉ là bổng lai tiên đạo, còn có chọn cả Nga Nhi đế quốc. Chính như tán tiên sợ phòng đoán đích dạng kia, đưa hắn cùng Triệu Nguyên tại đáy biển rượt đuổi đích lúc, Dương Thành Lục Phong cùng vài chục cái võ giả vùng quân Tây Hạ, một đường thế như trẻ che, công thành chiếm đất, tồi khô là hủ, dễ dàng. Nhà lớn đích Nga Nhị Đế quốc, chỉ là một tuần lễ không đến, thủ đô băng oa giải, Nga Nhị Đế quốc đích hoàng đế cũng lưu lãng hải ngoại, không biết sở tung. Đáng được một đế đích là, đại tần đế quốc có thể tấn tốc như thế đích công khắp Nga Nhị Đế quốc, thải hà tiên tử vạn linh nhi cùng minh nhật minh nguyệt hai tỷ mỗi khả là công không khả không, bởi vì, bốn người đề tiền đổi tới Bồng Lai Tiên đạo, các nàng tịnh không biết rằng Bồng Lai Tiên đạo đích cụ thể địa chỉ, trực tiếp giết đến Nga Nhị Đế quốc đích đế đô, làm tu chân giả, các nàng không hề dám đại tứ giết chóc phàm nhân, nhưng là, các nàng lại là tứ vô kỳ đạn, không hề kiêng kỵ, đế phá Hại, cùng huynh lập đạt, chỉ là mấy ngày, liền đem Nga Nhị Đế đô tạc được gà bay chó sủa, đương đại tân đế quốc đại quân vừa đến, sớm cự bị tạc được đàm chiến tâm kinh, rất sợ hãi, đích Nga Nhị sĩ binh đã như cùng chim sợ cảnh ong, thảo mục di. Ai binh, ngay lập tức mất khôi bỏ giáp tứ tán cả mạng. Tán tiên trên mặt, lộ ra một mạt cười khổ, hắn thiên tân vạn khổ đích chạy trở về, lại là trực tiếp xông vào vòng bao vây. Cho dù là không có cái này toàn thân tràn đầy hắc ám lực lượng đích nữ nhân, lấy trước mắt đích trạng thái, cũng không khả năng chiến thắng lại vài chục cái khủng bố đích cao cấp võ giả. Tán Tiên Đích sinh mạng chính tại chơi đi, mất. Thải Hà Tiên tử đích tối phách thần kiếm bèn là tu chân giả đích khắc tinh, đối với Tán Tiên Đích lực phá hoại càng lớn, bởi vì Tán Tiên khả là không có ngũ thân, chỉ có nguyên thần. Tán Tiên Đích ánh mắt dần dần ngẩng đạm, Tuần thị lấy này xài phí vài chục năm tuế nguyệt mà kiến tạo đích thạch tháp. Tán Tiên Đích ánh mắt hơi sáng, hắn đến, mật thất cung đỉnh mặt dưới đích ngũ hành trận đồ chính tại lưu chuyển, lưu quang giật thải, tán phát ra giống như mộng ảo đích quá mang. Chính mình hao phí vài chục năm tuế nguyệt kiến tạo đích truyền thống trận pháp chính tại vận chuyển. Vân Mệnh tự hồ cùng hắn khai một cái cự đại đích trò cười. Thùng thùng thùng thùng. Sau lưng, truyền tới một trận trầm trọng đích tiếng bước chân. Tán Tiên trên mặt lộ ra một tia cười khổ, hắn biết rằng, chính chủ tới. Không chút nghi vấn, đối phương là sau cùng đích kẻ thắng lợi, chính mình, luân lạc làm một cái trò cười. Tán Tiên làm một cái tiêu ngạo đích người. Hắn không hề có chuyển thân triệu nguyên, mà là lồng ngực một đỉnh, kia nguyên bản còn lưu tại mặt ngoài một đoạn đích phái phách thần kiếm hoàn toàn chìm vào hắn đích lồng ngực, mượn lấy lưỡi ngực đích từng điểm quan tính, Tán Tiên ngón tay chươm mở. Một tia bóng ánh dịch thấu đích ngọc như ý đột nhiên cuộn rơi trên mặt đất, kia ngọc như ý mặt trồng, tựa hồ còn ẩn chứa từng điểm đích lực lượng, cư nhiên tại rơi rất mặt đất đích giữa một nháy, gián lấy mặt đất, chiều kia lưu quang giật thải đích. Ngũ hành trận bay đi. Năm chắc đó, chính đi qua tới đích Triệu Nguyên mắt thấy kia thất thải ngọc như ý rơi rất trên đất chiều, sắc mặt hách nhiên một bên, mãnh nhiên phát lực, chiều kia thất thải ngọc như ý đuổi theo. Lưu tại Triệu Nguyên cùng tán tiên sắt vai mà qua đích giữa một nháy, vốn là coi top một hơi đích tán tiên đột nhiên chương mở ngón tay, một nắm kéo chặt Triệu Nguyên đích cánh tay, hiển nhiên, hắn thử đồ kéo chặt Triệu Nguyên Không nhượng chịu nguyên bắt đến kia chi Thất Thải Ngọc Như Ý. Triệu Nguyên đích tốc độ thực tại là quá mạnh rồi, mà lại, sự phát đột nhiên, thải Hà tiên tử thấy Triệu Nguyên nên mặt nhào tới đi bắt Thất Thải Ngọc Như Ý, hạ ý thức đích một lẫnh, này một lẫnh, nhường ra một con đường, lại là nhượng tán tiên mất đi toái phách thần kiếm đích chống đỡ, cư nhiên bị Triệu Nguyên cuồng dã đích lực lượng mang được lằng không bay lên, rớt hướng kia chính tại vận hành đích trận pháp hoạch tâm ở trong. Cùng lúc ấy đồng thời, Triệu Nguyên phi thân nhảy lên, tại điện quang thạch lựa gian, một nắm ngoi lên sắp sửa rơi rất tại trận pháp ở trong đích Thất Thải Ngọc Như Ý. Giữa tại Triệu Nguyên chuẩn bị bay khỏi đích giữa một nháy, tán tiên đã rớt đất. Hách Nhiên, chọn cả mất thất, chán phóng ra lệnh người mê say đích di thải, một đạo sáng ngợi đích trùng sáng, tại cung đỉnh một chút tinh thạch đích chết xạ chiếu rọi ở dưới, nam tán tiên cùng Triệu Nguyên đích thân thể lẫm trụ. Một cổ cự đại lực lượng hấp chặt Triệu Nguyên. Bọn người kinh hãi đích đến, kia tán tiên đích thân thể tản biến, sau đó, Triệu Nguyên đích thân thể tản biến nửa tiệt, phản phất bị mỗi một chủng thần bí đích lực lượng hòa tan một kiểu. Triệu Nguyên. Chúng nhân ồn dập phi nhào hướng Triệu Nguyên, đáng tiếc, chúng nhân còn không có nhào tới, Triệu Nguyên đã triệt để đích tản biến. Kia nguyên bản lỏng trụ đích quang trụ, cũng đột nhiên tán biến, vốn là lưu chuyển đích trận pháp, cũng đình chỉ, khung định chết xạ ra mê người quang trạch đích cực phẩm tinh thạch, cũng biến được cảm đạm vô quang. Ở trong nhất thời, chúng người mặt mặt xem nhau, ngẩn ngơ. Nhanh khởi động trận pháp a. Vạn Linh Nhi tâm gấp lửa cháy, thôi thúc nói: "Muốn trở kia tính mệnh đích giả đạo sĩ." Mạnh Đức nói: "Kia nhanh đi kêu a." Minh Nhật Minh Nguyệt thôi thúc nói: "Ngay lập tức, võ giả Mạnh Đức an bài người đi gọi kia tính mệnh đích giả đạo sĩ." Tính mệnh đích giả đạo sĩ bị cơ hội là cả lăn lẫn bò đích bị mang đến rồi, y sam không chỉnh. Tựa hồ là tử trên giường bò đi lên. Tại một đám người đích thôi thúc ở trong, tính mệnh đích giả đạo sĩ trang một cái pháp trận, trên mặt lộ ra một mặt cười khổ. "Làm sao dạng? Vạn Linh Nhi là nhất cấp thiết, hỏi rằng, ta đã nói với bọn ngươi, nơi thạch thác bèn là viễn cổ ngũ hành truyền thống trận, ngàn vạn không muốn kể cận, không muốn nói phế lời." Nóng ruột đích Vạn Linh Nhi ngay lập tức đánh đứt giả đạo sĩ đích lời. Nhưng hắn nói xong, sự đã tới ấy, cũng không gấp ở nhất thời. Thải Hà tiên tử nhíu mày một mắt Vạn Linh Nhi. Vạn Linh Nhi đoán uy, nơi cự đại thạch thác, tuy nhiên là tứ phương Nội bộ lại là ngũ hành kết cấu, có đủ tụ tập thiên địa chi linh khí, khí đích công hiệu, chỉ cần chí thân trong đó, ngay lập tức liền có thể cảm thụ đến bàng bạc nồng nặc đích linh khí. Đương nhiên, này chủng linh khí tịnh không phải tu chân giả đích linh khí, mà là tự nhiên đàn sinh, thạch tháp thượng tiếp thương thiên, hạ liên đại địa, nắm linh khí tụ lại. Già đạo sĩ thanh thanh tạng, tập quán tính đích cầm nắm đỉnh đốn một cái. Nay thạch bên trong tháp tuy nhiên linh khí rồi dạo, nhưng là, không hề là tu chân giả tu chân đích địa phương, bởi vì, nó còn có một cái càng trọng yếu đích tác dụng, truyền tống vật chất. Cái gì là truyền tống vật chất? Minh Nguyệt Hiếu Kỳ đích hỏi rằng: "Khái khái, ký thực, bản đạo cũng không phải rất rõ ràng, chỉ là một chút hữu quan phương diện này ly chép đích cổ thư. Nói ngươi biết rằng đích." Thải Hà tiên tử một mặt nhặt nhẻo, cùng Vạn Linh Nhi các nàng so sánh lên, Thải Hà tiên tử khí độ muốn thắng ra không chỉ một bậc, gặp chuyện sủng nục bất kinh, hờ hững, đạm định trong dòng, giơ tay nhấc chân ở giữa, có lấy lệnh người một cổ không dám bước xem đích suy nghi. Hữu ý vô ý ở giữa, mấy cái nữ người đã duy Thải Hà tiên tử làm ngựa đầu đàn. Trên thực sự, vô luận là năm tuổi còn là lịch duyệt, hoặc giả là tu vị Thải Hà tiên tử tại mấy cái nữ nhân ở trong đều là dạo dạo giả, không có chút nào tranh nghị đích lãnh tụ nhân vật, cho dù là Vạn Linh Nghi cũng không thể không phục khí. Thần Ân. Dạ đạo sĩ bị Thải Hà tiên tử uy nghi sở nhiếp, liếc liếc gật đầu nói, căn cứ sử thư ghi chép, tại viễn cổ đích hồng hoàng thời đại, thần ma sinh hoạt tại Chiến Vân đại lục, nhưng là, Chiến Vân đại lục không hề là thần ma duy nhất đích sinh hoạt địa điểm, nghe nói, tại Chiến Vân đại lục ở ngoài, còn có rất nhiều được xưng là tình cầu đích địa phương, những địa phương kia, đường lối xa xôi, cho dù là có thể xé nứt hư không đích thần ma muốn đến đạt những kia xa xôi đích địa phương, cũng cực. Là hao phí lực khí cùng thời gian, đối với một chút minh mông đích không gian, thần thông quảng đại đích tiên nhân cũng không cách. Nào, đặt chân, thế là liền có tiên nhân phát minh một chủng uy lực cực đại đích truyền tống trận, chủng trận pháp này, không ngờ. Là có thể vận tống to lớn đích vật chất, còn có thể có thể nắm pháp lực nâng cạn đích tiên nhân giữa một nháy giật đưa đến ngoài ra một cái không gian, hoặc giả là được xưng là tình cầu đích địa phương, tại chiến vân đại lục, phát sinh qua thần ma đại chiến. Bèn là chủ chiến trường một trong, hùng có rất nhiều truyền tống trận đích di tích, ví như Vân Sơn đích giá bức trót, nhạc khẩu đích thần miếu, còn có Tây Hoàng Sơn vương tháp. Già đạo sĩ sở nói đích một chút địa phương, tại chiến vân đại lục, đều được xưng là viễn cổ thần tích, ực là khôi hoàng chẳng quan, bèn la đại tần đế quốc đích phong cảnh danh thắng. Tốt rồi, nam chúng ta tống tiến bọn hắn đi đích địa phương thôi. Thải Hà tiên tử đánh đứt lại nhảy không nghĩ đích giả đạo sĩ. Không biết pháp. Già đạo sĩ nhún nhún vai, vung tay nói, vì sao? Tiên nhân đích truyền tống trận, chỉ có thể tiên nhân sử dụng. Như quả lấy phàm nhân chi khu tiến vào trận pháp ở trong, tại kia hư không ở trong sẽ bị xé làm mảnh vụn, phấn thân ba cốt, tàn xương nát thịt, cho dù là nguyên thần cũng sẽ rơi vào kia không bờ không bến đích hư không ở trong, Vinh Không Luân Hồi. Trên thực sự, người phổ thông cùng tu chân giả, cho dù là khởi động trận pháp cũng là không cách nào tiến vào. Kia Tán Tiên cùng Triệu Nguyên vì sao tiến vào? Thái Hà tiên tử nhíu mày hỏi rằng, Tán Tiên bèn là nửa cái tiên nhân, tự nhiên là có thể tiến đi tự như. Triệu tướng quân. Triệu tướng quân bần đạo cũng không rõ ràng rồi, chỉ có hai loại khả năng, thứ nhất Triệu Tướng Quân cũng là tiên nhân, thứ hai, Triệu Nguyên không phải người phổ thông cùng phổ thông tu chân giả, hắn cũng có thể độ giống tiên nhân một kiểu tự do xuất nhập chuyển tông trận. Chương 490, tinh cầu. Một đám nữ nhân đốn thị đối mặt nhìn nhau. Đại gia không cần là Triệu Nguyên bận tâm, hắn có chính mình đích linh đại thế giới, từ nghiêm cách trên ý nghĩa nói, hắn đã là thần tiên. Nghe đạo sĩ đích dạng giải ở sau, Vạn Linh Nhi phản mà giải giải tư một mục khí. Kia tán tiên sẽ hay không thương hại Nguyên ca? Minh Nguyệt một mặt lo lắng nói. Rốt dư, ngươi hẳn nên bận tâm kia tán tiên. Minh Nhật chọc một cái Minh Nguyệt đích đầu trán mắng rằng, kia tán tiên vốn tựu bị bắt tinh trận đồ sở thương nặng, lại bị tiên tử tỷ tỷ đích toái phách thần kiếm đương lực chọc một kiếm, nơi nào còn có hoạt mệnh đích đạo lý. La đích, kia tán tiên cho dù là bất tử, cũng đoạn nhiên đánh chẳng qua triệu nguyên đích. Thải Hà tiên tử tử nhẹ nhẹ vỗ về lấy trong tay lưu quang giật lại đích toái phách thần kiếm, trên mặt lộ ra một mặt cường đại đích tự tin. Toái phách thần kiếm đích lợi hại, khả là có mục cùng nhìn, đương sơ, pháp lực thâm hậu đích thiên tâm hòa thượng bị Thải Hà tiên tử tử đâm một kiếm, tuy nhiên đạo tẩu nguyên thần, nhưng là, tại triệu nguyên đích trợ giúp ở dưới, Vài năm mới khôi phục qua tới, nếu như không có Triệu Nguyên Đức trợ giúp cùng Âm Dương Truyền, Thiên Tâm Hỏa thượng lúc ấy sớm kỷ hữu hình thần câu diệt, hóa làm cho bay. Vậy, vậy, vậy chúng ta làm thế nào? Đột nhiên ở giữa, Minh Nguyệt Hảo giống mất đi chủ tâm cốt, còn có thể làm sao dạng? Về nhà tu luyện, sớm điểm thành tiên. Vạn Linh Nhi hừ lạnh một tiếng. Nga. Đường Triệu Nguyên nhào vào truyền tống trận sau, ngay lập tức cảm giác đến một cổ kỳ dị đích lực lượng hấp chặt thân thể của hắn, sau đó, cương phong đập mặt, vô cùng vô tận đích lực lượng kéo xé lấy hắn cường hành đích thân thể. Toàn thân luyện nếu dao cắt, chẳng qua, chủng cảm giác này rất nhanh tựu tàn biến, toàn tức, hắn có một chủng tiến vào trong hư không đích cảm giác, rộng suốt, hoang vắng, cô tịch, vắng ngắt. Thời không đích lư hành. Triệu Nguyên trong tâm hái nhiên, liên bộ vận hành tĩnh chi cảnh. Kỳ diệu đích cảm giác giữa một nháy đầy tràn lên Triệu Nguyên đích tứ chi trăm hải ở trong, tung chào đích sinh mạng như cùng thủy triều một kiểu tuôn tiến Triệu Nguyên đích tư duy, hắn nhìn đến, tại kia mênh mông rộng suốt đích hư không ở trong, treo lên vô số đích khối cầu, những kia khối cầu, có đích vắng ngắt hoang vắng, có đích rét lạnh vào xương, có đích tán phát ra nóng dục đích hỏa diễm. Còn có đích trời long đất lở, đích động núi dung. Tại đông đúc đích khối cầu ở trong, Triệu Nguyên nhìn đến, có chút khối cầu, sinh cơ bừng bừng, các chủng các dạng đích đích động vật tại lục sắc đích thực vật ở giữa buôn chạy thú săn, lẫn nhau giết nhau, nhượng người cảm giác đến một trùng cường kình tung chào đích sinh mệnh lực. Chẳng lẽ, này tiểu là Vân Ca sở nói đích tinh cầu? Hoặc giả, đây là thiên tâm hòa thượng sở nói đích linh đại thế giới? Triệu Nguyên ngay lập tức hồi ức khởi Vân Ca đã từng cùng hắn cho tới qua tại mặt ngoài đích hậu hạn thế giới ở trong, có lẽ vô số đích tinh cầu. Hách nhiên, Triệu Nguyên tâm có linh tê hạ điện quang thạch lửa gian, tinh cầu cùng linh đại thế giới tại Triệu Nguyên Đức náo hải ở trong trùng điệp tại một chỗ. Những ngày tinh cầu, rất có thể có một bộ phận tiểu là rơi mất đích thế giới. Rơi mất đích thế giới, rơi mất đích văn minh. Đột nhiên, Triệu Nguyên nhìn đến một chiếc cự đại đích kim loại thuyền tại rộng suốt đích tinh không trung vi trì, tại kia lấp lánh lấy mê người kim loại quang trạch đích thuyền thể trên có một gian đèn đốt sáng rực đích pha lê gian phòng, thấu qua kia trong suốt đích pha lê, Triệu Nguyên nhìn đến mấy cái thân mặc một chủng cổ quái y phục đích nhân loại. Tĩnh. Lưu tại Triệu Nguyên chính đại tử tế quan sát chi tế, đột nhiên Trong mắt một hoa, kia phi thuyền tan biến, Triệu Nguyên một dao kế lăn trên đất, cùng hắn đồng thời rất đắc đích còn có kia thân thụ trọng thương đích Tán Tiên. Lúc ấy đích Tán Tiên, không biết vì sao, cơ nhiên lại khôi phục hình người, trên mặt tinh thần cũng dồi dào rất nhiều, chính dễ dàng rũ lấy chuẩn bị đứng lên, hiển nhiên, hắn tại kia truyền tống trong trận, giành được thạch pháp một chút lực lượng. Cơ hồ là một chủng bản năng đích phản ứng, Triệu Nguyên phi thân nhảy lên, gọi ra hắc tâm thần một kiếm, không chút lưu tình, một kiếm cũ đem Tán Tiên đích náo đại cắt xuống. Tán Tiên tuy nhiên khôi phục chút khí lực, nhưng là, vẫn là coi tốt một hơi. Đối mặt Long Tinh Hổ Mãn đích Triệu Nguyên, không có một điểm năng lực phản kháng, đầu lâu bị cắt xuống, đáng thương tàn tồn đích một tia nguyên thần ngay lập tức hôi phiên diệt, tiêu thành cho bụi, vị Triệu Nguyên linh đại thế giới trung nuôi dưỡng đích Dịch Gác linh hoa đầu đã cấp đi. Dương Sơ, Thiên Tâm Hỏa Thượng tuy nhiên cũng thuộc về Ác Linh đích phàm chủ, nhưng trên thực sự, Thiên Tâm Hỏa Thượng chỉ là ký cư tại Triệu Nguyên đích linh đại thế giới, tình không phải nghiêm cách trên ý nghĩa đích Dịch Gác linh, bởi vì, Thiên Tâm Hỏa Thượng có tư tưởng, có thể chính mình quyết đoán. Ma Hoa đầu đả khả tiểu không cùng dạng, hắn là một đầu chỉ có thể độ cảm giác đến thống khổ cùng oán nghiệm đích Dịch Gác linh. Tại hán đích thế giới, chỉ có giết chóc, nhậm hà triệu nguyên đích nguyên đích đệ nhân, đều là hắn nhạo giết đích đối tượng. Đối với triệu nguyên tự nói, tán tiên tuyệt đối là tâm đầu đại họa, như quả nhượng hắn sống đi xuống, tất định sẽ họa hoạn vô cùng, dùng ác linh nào giết linh hồn, chảm thảo trừ căn là tốt nhất đích biện pháp. Triệu nguyên hiện tại sớm không phải ngày xưa khả so, hắn không chỉ là đối, với tu chân giới có một cái toàn diện đích nhận thức, đối với tiên nhân đích liễu giải cũng không phải lấy trước một dạng một phiến trắng không, hắn biết rằng, rất nhiều phát lực cường đại đích tiên nhân, nào sợ chỉ là một tia tàn hồn, cũng có thể đủ cho mượn lấy hoàng Hàng dương. Triệu Nguyên Đức làm việc, lui lễ phong hành, tắt phong quả đoán, tâm ngoan thủ lạn, tôn chỉ tiểu là không cấp địch nhân như, thế, nào đồng sơn tái khởi địch cơ hội. A, giết người nhẹ. A, nhanh báo cảnh. Liên một chuỗi địch tiếng rít nhỏ trong. Triệu Nguyên trộn cả thân thể đều ngưng cố rồi, hắn cư nhiên đứng tại một gian cự đại sa hoa địch bên trong đại sảnh, đại sảnh kim bích huy hoàng, như cùng ban ngày, mặt đất cư nhiên ảnh ngược ra bóng người, tại hắn chung quanh, cư nhiên đứng lên vài chục cái thân mặc kỳ trang dị phục địch thiếu nam tiểu nữ. Bọn thiếu nam thiếu nữ đều là một mặt kinh khủng đích nhìn vào cơ thịt như cùng nham thạch một tiểu đích Triệu Nguyên trong tay kia tanh máu tuân tuân đích trường kiếm cùng trên đất không đầu thi thể, có mấy cái nữ hài tử, thậm chí còn còn che kín chính mình đích trong mắt. Một trận gấp rút đích tiếng cảnh báo. Nơi xa, một đám thân mặc kỳ quái chế phục đích cường tráng nam nhân nhấc lên đoàn côn chạy tới. Nhìn vào một đám kỳ trang dị phục đích thiếu nam thiếu nữ cùng nơi xa chạy qua tới đích cường tráng nam nhân, Triệu Nguyên thầm tự kêu khổ, cũng không nghĩ nhiều, cánh tay vung lên, tán tiên đích thi thể liền nạp vào tu gi giới ở trong, sau đó, tại một trận tiếng rít nhỏ chung Triệu Nguyên đã ngự kiếm phi hành. Triệu Nguyên một đường ngự kiếm phi hành, tại vô số trong tiếng kinh hô, gió bay điện chớp đích bay ra này đống khôi hoàng sa hoa đích vật kiến trúc. Triệu Nguyên gián lấy mặt đất phi hành, một đường gió bay điện chớp ly khai kia náo nhiệt phi phàm đích sa hoa đại sảnh. Ra đại sảnh ở sau, Triệu Nguyên mới phát hiện, hắn cư nhiên là tại một nơi đỉnh núi, đỉnh núi ở trên, có lây rất nhiều đa cổ lão đích vật kiến trúc. Lúc ấy chính là giờ ngọ, Triệu Nguyên có thể rõ ràng đích nhìn đến, này đỉnh núi chúng quanh có một chút trong núi, trên trong núi, có lây rất nhiều phong cách cổ điển đích vật kiến trúc. Đứng tại đỉnh núi Triệu Nguyên không chỉ là có thể nhìn đến chúng quanh đích vật kiến trúc, còn có thể nhìn đến, tại chóp núi mặt dưới ngoài mấy chục dặm, là một chút cao ngất vào mây đích vật kiến trúc. Dùng cao ngất vào mây tới hình dung hảo không quá đáng, bởi vì, những kiến trúc kia vật đích đỉnh đoan, đích đích xác xác là tại tầng mây ở trong như ẩn như hiện. Đây là cái gì địa phương? Chẳng lẽ, chính mình lại đến một cái xa lạ đích linh đại thế giới? Triệu Nguyên bay đến một gốc cây đích trên tán cây, nhíu mày đích nhìn vào nơi xa đích vật kiến trúc, những kiến trúc này vật vô luận là độ cao còn là hình trạng, đều đã đánh phá hắn tư duy đích cực hạn. Phần mà là này trên chóp núi đích vật kiến trúc tạo hình, có thể nhượng hắn tiếp thụ, tuy nhiên cùng đại tần đế quốc đích vật kiến trúc có chút khác biệt, nhưng chỉnh thể phong cách còn có chút tương tự. Triệu Nguyên đã từng tiến vào qua ma hạch đại lục, có qua tại linh đại thế giới đích kinh nghiệm. Quan sát một hồi nhi ở sau, Triệu Nguyên quyết định đi những kia cao ngất vào mây đích vật kiến trúc đi xem xem. Triệu Nguyên nguyên bản nghĩ tại tu gi giới trung tìm một sáo y phục đi ra đổi lấy, nhưng tưởng đến kia xa hoa đích bên trong đại sảnh những người kia mặc trên người đích kỳ trang dị phục, rứt khoát nhục thân lấy thân trên. Tại một cái khác loại đích quần thể mặt trong, chính thường đích người tựu biến thành các loại. Triệu Nguyên Cơ hổ có thể đoán định, như quả hắn đổi lấy đại tần đế quốc đích phục sức, chỉ sợ ngay lập tức tựu sẽ bị bọn người đương thành quái vật một kiểu khán đãi. Vì tránh miễn dẫn lên bọn người đích chú ý, Triệu Nguyên ấn xuống phi kiếm, rơi vào trong rừng cây đích một điều lối nhỏ ở trong, như cùng U Linh một tiểu, lặng không tiếng thở. Chương 491, Địa cầu thập tam ác tiểu. Xê thị 5 đích một đám vấn đề thiếu niên tụ tập tại sau núi, nhân số 12 người. Ngàn vạn đừng xem thường này 12 người, bọn hắn tại Xê thị 5 khả là hiện hách có danh đích hiệp viên bá vương. Được xưng là thập tam ác thiếu, liên lão sư đều không dám trêu chọc bọn hắn. Vì cái gì thập tam ác thiếu mới 12 người? Là bởi vì có một cá nhân thụ thường quy tịch. Vì cái gì xưng là thập tam ác thiếu nhi? Bởi vì, này 13 cái thiếu niên có mấy cái cộng đồng đích đặc điểm, gia đình giàu có, phụ mẫu bận rộn sinh ý, sớm ở ngoài giảng giáo, trong đó có mấy cái thiếu niên đích gia trưởng, thường niên tại ngoại kinh thương, trừ cấp tiền, cơ bản rất ít hỏi quá hài tử đích học tập. Tuy nhiên được xưng là ác thiếu, bình thường cũng chỉ u là tiểu đánh tiểu náo, ngẫu nhiên khi phụ một cái hảo bá, cũng không phải đại gian đại ác chi nhân. Thêm lên bọn hắn đích gia trưởng mỗi năm đều muốn cấp học hiệu rất lớn một bút tán trợ phí, sở dĩ học hiệu cũng mở một con mắt nhắm một con mắt, chỉ là cầu thần bãi phận, mong muốn nhìn bọn họ đuổi nhanh tốt nghiệp. Mắt thấy có thể rõ phong quang quang tốt nghiệp đích lúc, Diều vợ Dương Ai đích vài năm đích thập tam ác tiểu ngộ lên đối đầu. Tại trước không lâu, năm chuyển học tới một cái tân sinh tham gia cao khảo, nhượng vốn là gió êm sóng lặng đích năm quận lên sóng cả. Này tân sinh khả là đại có lai đầu, không chỉ là anh tuấn tiêu sái, còn có tiền, trọng yếu nhất đích là, có thế. Giang Hồ Truyền Văn Này Tân Sinh có cái cậu, bèn là Cế thị Tạo niên đích Hắc đạo Lao đại lô qua. Chỉ từ thượng Cế thị thượng một nhiệm thị ủy thư ký bị song quy ở sau, toàn thân mà lui đích lô qua tiểu chậu vàng giữa tay, thông qua vài năm đích nỗ lực, đã tẩy trắng trở thành một cái chính kinh đích danh ý người, chẳng qua, kỳ tại Cế thị Hắc đạo đích sức ảnh hưởng không hề có bởi vì kỳ chậu vàng giữa tay mà biến nhỏ, phản mà uy danh càng lòng, rất nhiều giang hồ cổ nhân, nắm hắn đương thành nỗi tượng, tôn sùng kỳ vị lô tổng. Như quả này này Tân Sinh lão lão thực thực đích đọc sách cùng tôi, nhưng di ham đích là Khả năng là bởi vì gia tộc Diễn Tựu có lấy Giang Hồ Khí Tức, đến năm ở sau, kéo bè kết phái, dồn dập nhạ thị Sinh Phi, cùng thập tam ác tiểu tường kháng hành, tại hôm trước, cư nhiên còn tụ tập một đám hiệu ngoại quần quật, khiu hắn gây sự, nắm thập tam ác tiểu một trong số hiệu vì tiểu địa chủ đích lý lực đả thương, trước mắt còn tại y viện chủ lấy, khuyết tịch đích cũng chính là tiểu địa chủ. Thập tam ác tiểu tại năm vài năm, trước nay đều là khi phụ người khác, chưa từng bị người khi phụ qua, tự nhiên là nuốt không dưới này ngụ ác khí, thương lượng lấy vì tiểu địa chủ báo thù thiết hận. Hôm qua, thập tam ác tiểu xuống chiến thư, nước kia tân sinh tại Thái Dương Sơn Quốc gia công viên đàm phán. Án chiếu xe thị đích giang hồ quy củ, đàm phán kỳ thực tựu là bãi trưởng tử. Ma điêu, gọi là đích bãi trưởng tử, bèn là giang hồ nhân vật không muốn thông qua cảnh phương xử lý sự tình đích phương thức một trong. Đại phẩm, tại bãi trưởng tử đích lúc, Song Vương sẽ kêu tế nhân ngựa, mang lên giang hỏa, như quả một phương đích thực lực quá mức cường đại, ngoài ra một phương cựu sẽ chịu thua thỏa hiệp, sau đó thương nghị bồi thường xin lỗi chi loại đích. Thông thường, nay chủng bãi trưởng tử đích giải quyết sự tình phương thức là rất khó thật đích làm gợi tới, rốt cuộc, Song Vương đều sẽ có chút kiêng dè. Sự tình nào lớn, hoặc giả ra mạng người, cảnh phương sẽ thăm dự, mà lại, ngoài ra một phương cũng sẽ báo phục. Tại trên giang hồ kiếm cơm ăn đích, đặc biệt là những kia hôn được tốt đích quần quật, không có ai hi vọng kết xuống không cách, nào, hóa giải đích thâm thủ đại hận. Đương nhiên, cũng sẽ có đặc thù đích tình huống, ví như, như quả song phương thù hận quá sâu, không cách, nào, đàm phán, cũng có không nói hai lời thao ra hỏa tiểu thượng đích cán liệt, mà lúc này đây, người đích số lượng không hề là thắng lợi đích quyết định nhân tố rồi, chủ yếu là nhìn song phương đích vũ khí cùng sĩ khí. Như quả song phương đều là lãnh binh khí, thế kia Aldrich khí vượt ai tử thắng, lấy ý thắng đa không hề hi kỳ. Như quả một phương có súng, ngoài ra một phương một kiểu đều sẽ lạc hoang mà chạy. Nhậm hạ sự tình, đều không có tuyệt đối, như quả ngộ đến một chút lăng đầu thành, lao đại một phát nhiệt, cũng sẽ xông đi lên một thông chật loạn, mà lúc ấy, như quả cầm súng đích người tố chất tâm lý không tốt, hoặc giả là trong tay đích súng căn bản tiểu không có tử đạn chỉ là, giả, trang dạ vở dạ vị dọa dọa người, sự tình này khả tiểu đại điều. Tại thế thị, tuy nhiên có rất nhiều hắc súng, nhưng là, đều là tô chế làm đạo, muốn mà cái vỏ, muốn mà căn bản tiểu đánh không vang. Đại đa dụng tới trấn trưởng Tử Đích, Tịnh không phải thật là muốn giết người phóng hỏa, rốt cuộc đi ra hỗn đều là cầu tài. Nam thập tam ác tiểu tuy nhiên là hiệp viên bá vương, nhưng là bọn hắn khả không phải quần quật, cũng không hiểu cái gì giang hồ quy củ, hôm nay, bọn hắn tiểu là muốn vì tiểu địa chủ tìm về trưởng tử, như quả đối phương không chịu thua không bồi tiền, bọn hắn tiểu muốn chặt người. Trong này, đáng được một đế đích là, tại đối với thập tam ác tiểu tới nói, bọn hắn không hề khuyết tiền, bồi tiền chỉ là một chủng ý nghĩa tượng trưng. Ma tử, ta xem qua cổ hoặc tử đích được ảnh, đánh loạn đích lúc, dùng khăn lông nắm bắt đạo đích tay chói chặt chém giết đích lúc, đao thủ sẽ không rớt. A Siêu hung hăng đích nhổ một ngụm đầm tại trên đất, hung mang đích đối, với một cái một mặt ma tử đích thiếu niên nói. Bởi vì A Siêu đích gia đình bảnh là 13 người ở trong có tiền nhất đích, thêm lên kỷ tính tình bảo lệ, liền thành 13 người đích thủ lĩnh, có cái gì trọng yếu đích sự tình, đều là do hắn quyết sách. Siêu ca, ta, ta có điểm sợ. Ma tử một mặt sợ hãi chi sắc. Sợ cái chim à, khó không thành chúng ta năm thập tam ác tiểu còn muốn bị một cái chuyện học quá tới đích gia hỏa khi phụ không thành. Á Siêu ác hung hăng đích trừng một mắt ma tử. Nhưng là, cái gia hỏa kia khả không phải phổ thông đích học sinh. Ngoài ra một cái tinh hán đích thiếu niên lo lắng bất an nói, "Vi vi, bì, tiểu Bình ca, chẳng lẽ ngươi cũng đánh trống nuôi đường?" Á Siêu trên mặt lộ ra bất mãn chi sắc. "Ta không phải sợ, ta." Tiểu Bình trầm trừ một cái, manh niên hơi cắn răng, tối đầu nắm dựa tây đao dùng khăn lông cột tại trong tay. "Siêu ca, nghe nói tiểu Quang là chúng ta xe thị lão đại lô qua đích đệ đệ." Một cái thiếu niên trên mặt cũng lộ ra thấp phẩm bất an chi sắc. "Bọn huynh đệ tưởng tượng Hôm nay là tiểu địa chủ nằm tại bên trong y viện, như quả chúng ta không bãi bình kiện sự này, ngày mai, nằm tại y viện đích có lẽ chính là chúng ta, tóm lại, ta không quản hắn là lâu qua dây mướp đích, chỉ cần chọc thượng chúng ta thập tam mắt tiểu, ta tiểu nhượng hắn biến dưa tây. A Siêu cánh tay vung lên, một đao phách tại trên căn cây, đừng xem hắn cao cao gầy gầy, cũng có chút khí lực, một đao đi xuống, cư nhiên chấn rơi xuống mấy phiến lá cây. Đúng, lâu qua có gì đặc biệt hơn người đích, chọc thượng chúng ta mười ba thiếu, tiểu nhượng hắn biến dưa tây. Một cái vóc người cao lớn, một mặt hàm hậu đích thiếu niên cũng vây vây tay trong đích dưa tây đao chúng nhân một trận hô hào, từng cái ngay lập tức biến phải nhiệt huyết sôi trào, chiến ý ngang nhiên. Cuối cùng, tại chúng nhân ngẩng đầu lấy đại ở dưới, tại sân kính, xuất hiện mấy cá nhân, kia tân sinh lưu Tinh Tinh đương tiên đi ở phía trước. Sáu cái. Đương nhìn đến lưu Tinh Tinh đích thân sau chỉ có 5 cá nhân đích lúc, chúng nhân đốn thì nuối lòng một ngụ khí, bọn hắn khả là có 12 người, bèn là đối phương đích hai bội, tại trên nhân số mặt, chiếm cứ lấy tuyệt đối đích ưu thế. Chẳng qua, chúng nhân cũng không dám đệu dĩ khinh tầm, lơ là, bởi vì, 5 người kia khả không phải hôi giữa chưa khô đích học sinh. Mà là năm cái một mặt hung hãn đích người tụ trẻ, dục thân trên dưới, có lấy một cỗ quần quần đích khí chất, trong đó có một cái người trung niên, bạch bạch tỉnh tỉnh, giơ tay nhấc chân ở giữa, lại là trầm ổn lão luyện, một nhìn tiểu là có nhất định xã hội địa vị đích nhân vật. Trọng điếu nhất đích là, trừ kia Lư Tinh Tinh đi ở phía trước, ngoài ra bốn cái quần quần đều quay đám tại kia trung niên nam nhân thân sau, phản phất lục diệp một kiểu lót đơ lấy hắn. Sáu người hiển nhiên nhìn đến 12 người trong tay đích dựa tây đào, trên mặt không hề có cái gì biểu tình, Y Nguyên bảo chỉ lấy nguyên có đích bước tốc đi tới, mà kia trung niên nam nhân Tư nhiên còn phù hiện ra một tia mỉm cười, chỉ là tia mỉm cười có chút ấm lãnh. Ai là A Siêu? Trung niên đi đến 12 thân người trước 10 mét tà hữu dừng lại bước chân, kia Lư Tinh Tinh nhường ra một bước, trung niên nam nhân âm sâm sâm đích ánh mắt tại chúng người trên mặt quét một mắt, hỏi rằng: "Là ta?" A Siêu xoải trước một bước, quỳ xuống. Người trung niên nhàn nhạt nói: "Ngươi nói cái gì?" A Siêu một mặt phẫn nộ, hắn tưởng không đến đối phương căn bản tiểuu không nói phán, trực tiếp tiểuu nhượng hắn quỳ xuống. "Quỳ xuống." Trung niên nam nhân một chữ một đốn. "Lão tử chặt chết ngươi!" A Siêu chính là huyết khí phương cương đích năm tuổi, bình thường tại bên trong học hiệu Sương Vương Sương Bá, tiền hô hậu ủng, chưa từng tụ qua như thế vũ lục, đốn thì đột nhiên đại nộ, phát một tiếng la, hất lên trong tay đích dựa cây đao sông đi lên, ngoài ra 11 người cũng sông đi lên. Trung niên nam nhân tay một thám, một nắm đen tuy đích súng lục xuất hiện tại trong tay, xác động động đích nòng súng đối chuẩn lấy A Siêu. Thời gian, không gian, phảng phất giữa một nháy ngưng cố một tiểu. 12 cái thiếu niên đều phanh lại đích thân hình, một mặt trắng bệch, bọn hắn tuy nhiên cũng tính là gặp qua sóng gió đích hiệu viên bà vương, nhưng là Bình thời cũng chỉ là tiểu đánh tiểu náo, dùng dao đích lúc đều thiếu, trong đó thượng qua động súng, ngay lập tức, vốn là hừng hực thiêu đốt đích chiến ý bị đón đầu hắt một buồn nước lạnh. Aciodic lên kia hắc động động đích nòng súng, trên mặt vận con biến hình. Sự tình, thoát ly Aciodic trường không, hắn bên trong não đại chí ít ngẫm nghĩ vô số đích trường cảnh, nhưng là, tuyệt đối không có xuất hiện súng đích trường cảnh, hắn chỉ là một cái học sinh. Từ mỗi trùng ý nghĩa đi lên nói, Aciodic bọn hắn chỉ là nghiệp dư đích hiệu viên của quận, nhìn nhiều cổ học tử đích đứa ảnh, chỉ là nghĩ tại học hiệu uy phong một năm, không hề có thực chất tính đích chỗ tốt. Mà này trung niên nam nhân, tác là chuyên nghiệp đích của quận, đối với nhập hà sự tình, đều sẽ thâm tư thủ lược, suy nghĩ cặn kẽ, thân phận của hắn cùng địa vị, không cho phép hắn thất bại. Trung niên nam nhân tại xe thị khả không phải nhân vật nhỏ, như quả hắn bị một đám học sinh chặt thương đích chuyện xưa truyền đi ra, sẽ xuất hiện tuyệt lợ tức đích phản ứng dây chuyền, rất nhiều người sẽ nhận là hắn cũng chỉ bất quá như thế. Quỳ xuống. Trung niên nam nhân nhìn vào kia trương vặn cong đích mặt, tĩnh không, cảm, giác được kinh ngạc, bởi vì, hắn nhìn đến qua quá nhiều từ phẫn nộ đến bạo tẩu đích biểu tình, nhưng là, vô luận chủng biểu tình gì Đến sau cùng, đều sẽ biến thành tự tang cùng sợ hãi. Quý ngươi mụ. A siêu mắng to một tiếng, trên mặt lộ ra một tia khủng khủng, vung đao chĩa trùng niên nam nhân chặt đi. Đứng lại. Trùng niên nam nhân hơi giững, hiển nhiên, sự tình cũng thoát ly hắn đích trường khống, hắn căn bản tiểu không có hỏa bính đích cách nghĩ, hắn cũng không đáng ở cùng một đám học sinh hòa bình, như quả truyền đi ra, kia thật có thể là thiên đại đích chuyện cười. Một lần này, trùng niên nam nhân ra mặt, cũng là ngại ở lâu qua đích tình diện, càng phát không muốn gây chuyện, chỉ là tưởng lấy nổ ra xuống tới, một đám học sinh còn không hù được, quý đất xin tha. Lăng Lích sợ Lăng Lích, Lăng Lích sợ không muốn Mạn Lích. Cự ly quá gần rồi, căn bản dung không được trung niên nam nhân tư khảo, thiếu niên kia không hề có bởi vì hắn đích bạo quắc mà dừng lại bước chân, y nguyên một mặt hung tàn đích bộ nhàu đi qua. "Tĩnh." Một tiếng giòn vang, A Siêu ứng tiếng mà đạo, từ đạn xạ xuyên hắn đích lồng ngực, từ sau lưng bắn ra, trên áo lót lưu cái tiếp theo máu hầm hố, máu tươi bạc bạc đích chảy ra, A Siêu đích tứ chi còn tại cọ rút lấy. "An tĩnh." Lệnh người ngạt hơi đích an tĩnh. Không có người đều có thể nghe đến chính mình đích tiếng hít thở cùng tiếng tim đập. Mỗi một cái nhân đích trên mặt đều là ngốc trệ đích biểu tình. Hiển nhiên, không có người sẽ nghĩ tới xuất hiện chủng tình huống này. Đây là ngọ ý. Cái này ngọ ý, đã siêu ra bất cứ người nào ở đích tưởng tượng. Trung niên nam nhân một mặt trắng bệch, dù rằng là lấy hắn đích thông dòng, nắm súng đích cánh tay, cũng tại nhỏ nhẹ đích phát run. A. Một đám thiếu niên cuối cùng tỉnh lộ qua tới, phát ra một trận rít nhỏ, "Tứ tán đạo cậu. Chúng ta đi." Trung niên nam nhân một trận trầm mặc ở sau, tìm đến vỏ đạn nhặt lên, bước lớn ly khai. Bên trong rừng cây, một trận vắng ngắt. Triệu Nguyên từ một căn lại thụ sau lưng chạy đi ra. Triệu Nguyên mắt thấy trọn cả quá trình. Đương nhiên, Triệu Nguyên còn không có vô liêu đến quan khán một đám thiếu niên đấu ẩu, trên thực sự, hắn là bị A Siêu dùng khăn lông chói chặt dựa Tây Đao Lịch thủ pháp sở hấp dẫn. Triệu Nguyên quen thuộc chủng thủ pháp này, bởi vì hắn đã từng sáng tạo chủng thủ pháp này, mà sau đó, tới Triệu Nguyên ngộ đến Vân Ca ở sau, hắn mới biết rằng, chủng thủ pháp này tịnh không phải là hắn độc sáng. Vân Ca có lấy một sáo phức tạp đích nắm đao thủ pháp, các chủng các dạng đích đao cụ tại trong tay hắn đều có bất đồng đích thủ pháp, tự nhiên, cũng sẽ có các chủng các dạng đích chói pháp. Chẳng lẽ Đây là Vân Ca đã từng cư trú đích thế giới. Dương Sơ, Triệu Nguyên Tửu hoài nghi Vân Ca không phải đại tần đế quốc đích người, bởi vì kỳ ngôn đảm cử chỉ cùng hành sự tác phong, còn có kỳ nắm giữ đích một chút cách đấu ký xảo, hoàn toàn không phải chiến vân đại lục đích phong cách. Triệu Nguyên án chiếu tố chất tâm sư thái vị vạn tử vũ trụ chữa thương đích phương pháp, năm mấy mai cực phẩm tinh thạch đặt tại Asioc trên thân, thúc động tinh thạch đích năng lượng. Kỳ dị đích một màn xuất hiện. Chương 492, chương 492. Vài quả cực phẩm tinh thạch tản mát ra ngông lung thất thải mờ mịt, đem Asioc thân thể bao phủ trong đó. Khiến người kinh dị chính là, cái kia chói mắt màu sắc rực rỡ hào quang tựa hồ bị một chủng nào đó lực lượng thần bí sở trói buộc dẫn dắt, rõ ràng không hướng ra phía ngoài giật tán. Triệu Nguyên mặc dù là lô đỉnh chi thần, nhưng là, hắn cũng không có giúp người khác chữa thương kinh nghiệm. Lúc trước, Triệu Nguyên chỉ là đã từng gặp Tố Tâm Sư Thái Vi Vạn tự Vũ chữa thương, cũng không có biết rõ thực tế thao tác quá trình, bất quá, rất nhiều thứ, đem làm tu vị đạt đến nhất định được cảnh giới đứng đầu, sẽ gặp vô sự tự thông. Nhân thể kinh mạch, tuy nhiên có tất cả bất động, nhưng là, đây chẳng qua là chỉ rất nhỏ cải biến, trên thực tế Nhân loại theo tiến hóa đến nay đã hoàn thành toàn bộ chủng tộc quần thể tiến hóa, mà không phải là thân thể tiến hóa. Nhân loại cánh mạng, nguyên ở năng lượng, dừng ở năng lượng. Đem làm cánh mạng sinh ra đời cái kia trong máy mắt, nhân thể là được một cái năng lượng hấp thu cùng phóng thích vật chứa, tại nơi này hấp thu cùng phóng thích trong quá trình, nhân thể kỳ quái sẽ dần dần cường đại, sau đó lại dần dần già yếu, đây là một cái không cách nào lạm trái tự nhiên quá trình. Tu chân giả có thể kéo dài cánh mạng, tức là cải biến thân thể cái này vật chứa công năng. Vì cái gì tu chân giả sẽ kinh nghiệm tiến kiếp? Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Tu chân giả vi phạm với nhân loại sinh lão bệnh tử thiên nhiên quy luật, mà ở loại này vi phạm trong quá trình, thiên nhiên sẽ dùng những thứ khác thủ đoạn đến giữ gìn thiên nhiên tôn nghiêm cùng quân uy, để đạt tới thiên nhiên cân đối. Nghiêm khắc mà nói, Triệu Nguyên đã là tiên nhân chi thân, bởi vì Triệu Nguyên đã có được linh đại thế giới, đây là bình thường tu chân giả không cách nào có được hỗn độn thế giới, cái này hỗn độn thế giới chính là cái mạng khởi nguyên. Đương nhiên, Triệu Nguyên bất tử chi thân cùng chính thức tiên nhân bất tử chi thân vẫn còn có chút khác nhau, bởi vì Triệu Nguyên còn không có kinh nghiệm theo tu chân giả đến tiên nhân độ kiếp quá trình, nói cách khác Triệu Nguyên còn không phải chính thức tiên nhân, một ít năng lực bởi vì thân thể cơ năng không cũng có bị được kích hoạt mà áp chế. Mà khác, Triệu Nguyên lô đỉnh chi thân cũng chỉ là chữa trị bị hao tổn khí quan, mà không phải là chính thức trường sinh bất tử, không cách nào tổ chức nhân thể khí quan giả yếu quá trình. Muốn muốn nghi vĩnh sinh bất tử, cùng thiên địa đồng thọ, biện pháp duy nhất ỷ độ kiếp thành công, tiến vào tiên nhân vị diện, tại cái đó vị diện, thân thể triệt để hoàn thành luộc xác, đã trở thành một cái năng lượng thể, tuy nhiên cũng có rất nhiều rắc rối, nhưng là, thực sự thoát ly sinh lão bệnh tử phàm tục chi thân thể. Hiện tại, Triệu Nguyên đang tại nghịch thiên mà đi lại để cho một cái người phàm tục chết mà phục sinh, bản thân cựu Lãng Lịch Tiên mà đi. Triệu Nguyên tu vị, còn không cách nào làm được thịt bạch cốt sinh tử người, nhưng là, muốn cho phục sinh một cái sinh cơ vừa tiền người, đối với hắn mà nói, cũng không phải việc khó gì, dù sao, thân thể của thiếu niên này cơ năng còn sống. Cực phẩm tinh thạch năng lượng cường đại tại Triệu Nguyên linh khí thuốc dục phía dưới, trong nháy mắt hai tiến vào A Siêu tứ chi Bạch Hải bên trong, lưu quang chuyển động trong lúc đó, A Siêu trên người vết đạn lấy mắt thường thấy được tốc độ nhanh chóng khép lại lấy, thật giống như thiên tiên vạn vạn thịt mầm mỏ đang tại ra thịt trong lúc đó kéo dài sinh. Vốn là bầu trời trong xanh mây đen hội tụ, ở đằng kia dày đặc tầng mây bên trong, sấm sét vang dội. Thiên kiếp. Triệu Nguyên ngẩng đầu nhìn liếc bầu trời, lờ đễnh. Rất hiển nhiên, cái này thiên kiếp cũng không phải nhắm vào hắn, bởi vì, thật sự là quá yếu. Không thể tưởng được lại để cho phàm nhân khởi tử hồi sinh cũng có thể thu nhận thiên kiếp, xem ra, hôm nay mệnh, thật đúng là không thể trái. Nhìn xem thi thể trên đất, Triệu Nguyên khệ miệng lộ ra một tia không bị chói buộc dáng tươi cười. Thiên ý là cái gì? Thiên mệnh là cái gì? Chính mình hết lần này tới lần khác muốn nghịch thiên mà đi lại thế nào lấy? Triệu Nguyên cường tráng cánh tay hướng không trung vung lên, cơ bắp theo cánh tay huy động nhúc nhích lấy, một cỗ mênh mông lực lượng thẳng bức trời xanh, lực lượng này cũng không phải là Triệu Nguyên cái kia ít ỏi linh khí, mà là vạn nhân địch nguyên thủy lực lượng, cùng giáp mà lại nguyên thủy lực lượng, cái kia vốn là hội tụ dậy đặc tầng mây bị Triệu Nguyên hung mãnh nguyên thủy lực lượng bắt buộc, phảng phất gió cuốn mây tan, lập tức tiêu tan thành mây khói, lộ ra xanh thẳm xanh thẳm bầu trời. Đối với Triệu Nguyên mà nói, làm dễ dàng sự tình, không có chỗ nào mà không phải là cùng tiên đối kháng, tự nhiên là không quan tâm nhiều lần thứ nhất vi phạm thiên mệnh. Khô khô Tại một hồi kịch liệt ho khan phía dưới, vẻ mặt hoảng sợ Á Siêu đột nhiên ngồi dậy. Ta chết đi sao? Ta chết đi sao? Á Siêu luống cuống tay chân ở trên người Sở, ngay tại hắn bị tử đạn đánh trúng trong mí mắt, thể nghiệm đã đến từ vong tư vị, cái loại nảy hồn phi phách tán cảm giác một chút cũng không dễ chịu. Không có Triệu Nguyên lạnh lùng trầm trầm vào cái này so với chính mình nhỏ không được bao nhiêu thiếu niên. Ngươi là ai? Á Siêu lúc này đã chứng kiến Triệu Nguyên, ánh mắt lộ ra một tia kinh hãi, trước mặt cái này thân trần người trẻ tuổi trên người cơ bắp tựa như nham thạch, hình dáng rõ ràng, chỉ là dùng con mắt xem là có thể cảm giác được cái kia cơ bắp phía dưới ẩn chứa lực lượng vô cùng. Đi ngang qua người, "Là ngươi cứu ta đây." A Siêu xoay người nhảy lên, cúi đầu nhìn một chút ngực, trên quần áo có một cái cực kỳ rõ ràng vết đạn, vết đạn trùng quanh quần áo, bị máu tươi xuống nước rồi, nhưng mà, lại để cho hắn cảm giác kỳ quái chính là, hắn trên lồng ngực da thịt, rõ ràng lông tóc không tổn hao gì, thậm chí còn liền cảm giác đau đớn đều không có. "Đúng vậy, ngươi, nên ngươi trả lời vấn đề của ta rồi." Triệu Nguyên đã cắt đứt A Siêu mà nói, "Ngươi hỏi?" A Siêu sững sờ, Hắn cảm giác được người trẻ tuổi này có chút cổ quái, không chỉ là có một đầu tóc dài tung bay, quần cung giày càng lạ lộ ra cổ quái, điều kỳ quái nhất chính là, người này nai lưng, lại làm một nhúm vải vóc, dưới chân giày tựa như nhà bảo tàng cổ xưa chứa đầy giày. Nơi này là địa phương nào? C thành phố. C thành phố. Triệu Nguyên không có hỏi lại, hắn biết rõ, hỏi cũng là hỏi không, bởi vì, đối phương vô luận là nói cái gì, hắn cũng đều không hiểu, tại đây, đối với hắn mà nói, là một cái hoàn toàn địa phương xa lạ. Triệu Nguyên bỏ đi hỏi lại xuống dưới ý niệm trong đầu, dù sao, hỏi được càng nhiều càng dễ dàng bạo lộ chính mình người từ ngoài đến thân phận. Hiện tại, Triệu Nguyên nhất định phải biết rõ ràng nơi này tình huống, sau đó lại nghĩ biện pháp trở về. Mang ta đi nơi chỗ ở." Triệu Nguyên thản nhiên nói. "Ngươi muốn làm gì?" A Siêu trên mặt lộ ra một tia cảnh giác. "Mạng của ngươi là ta cho đấy, cho nên, ngươi chỉ có trả lời nghĩa vụ, không có nói hỏi quyền lợi." Triệu Nguyên thâm thúy ánh mắt chằm chằm vào A Siêu. "Nói láo, đánh dám." A Siêu theo bên hông rút ra một bả sắc bén dao găm, vẻ mặt to bạo chi khí. "Thình lình, Triệu Nguyên cánh tay vỗ ra, một đạo bóng đen tại A Siêu trước mặt lóe lên, sau đó, lang liệt ác liệt cuồng phong đập vào mặt. À, A Siêu vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Triệu Nguyên, bởi vì vốn là hắn nắm dao găm, đã tại Triệu Nguyên trong tay. Triệu Nguyên túi đầu quan sát đến dao găm, nhẹ nhàng vút về, con dao găm này tuy nhiên sắc bén, nhưng là, lại không có chút linh khí, tự hồ kim loại vốn có kết cấu đã bị phá hư hết sạch, đã mất đi kim loại vốn là linh tính. Tại Đại Tần Đế quốc, bất luận cái gì kim loại đều là có thể rèn luyện pháp khí đấy, bởi vì kim loại bên trong vốn là được đặc thù thổ tính, đương nhiên Lời nói mặc dù là nói như vậy, nhưng cũng không phải tất cả kim loại đều có thể rèn luyện ra tốt pháp khí, dù sao, kim loại cũng có phẩm chất cao thấp, có chút kim loại là có được thuộc tính cùng linh khí, nhưng là, căn bản là không có rèn luyện trở thành tu chân pháp khí giá trị. Vô luận là sắc bén trình độ hay là tính bền lẹo, con dao găm này đều vượt qua đại tần đế quốc bình thường binh khí, nhưng là, tiếc nỗi chính là, con dao găm này không có linh khí, bằng không, tuyệt đối là một thanh thần binh. Về sau, ngươi nghe ta rồi, bằng không thì ta sẽ giết ngươi." Triệu Nguyên hai tay nhẹ nhàng một văn vệ, Cái kia hàn mang lập lòe dao găm tại Triệu Nguyên trong tay biến thành một cái kim loại cầu, sau đó, quạ beng, kia thể bắt đầu hòa tan, rõ ràng biến thành hỏa hồng chất lỏng. A Siêu tựa như xem quái vật chằm chằm vào Triệu Nguyên, hắn đã không biết dùng cái gì ngôn ngữ đi hình dung rồi. Chương 493, Thế giới thông sự. A Siêu tuy nhiên một mặt kinh hãi, Triệu Nguyên lại là nhếch lấy lông mày. Nay chủy thủ đích dung điểm hảo cao, muốn biết rằng, Triệu Nguyên bản là lô đỉnh chi thân, thêm lên na vực có một cái dung tương bắn tóe đích linh đại thế giới, chỉ từ lần trước Triệu Nguyên phát hiện có thể điều động linh đại thế giới đích lực lượng ở sau. Hỏa tan kim loại đối với hắn mà nói là nhấc tay chi lao dịch sự tình, chẳng qua, tuy là như thế, vừa mới triệu nguyên hỏa tan thanh trủy thủ này, lại là hoa một chút khí lực. Xem ra, cái địa phương này có chút cổ quái, kim loại tuy nhiên không có linh khí, phẩm chất lại là nhất lưu dịch. Biến thái. Này tuyệt đối là một cái biến thái. A Siêu nhìn vào triệu nguyên trong tay hỏa hồng đích kim loại dịch thể lại biến ảo thành một nắm thon dài đích đoản kiếm, chọn cả người đều sụp đổ rồi, này đã hoàn toàn lật đổ kia này mười mấy năm sở học tập đích vật lý tri thức. Đoạt. Đoản kiếm hóa làm một đạo lưu quang xạ đi ra đến tại một góc đại thủ thượng, không chí kiếm trôi. Này muốn bao lớn đích khí lực? Chẳng lẽ này tựu là trong truyền thuyết đích cao thủ Võ Lâm? Nguyên bản một mặt lệ khí đích giá siêu hồn phi phách tán. Lúc ấy, A Siêu đã không có phản kháng đích tâm tư, hắn tin tưởng, Triệu Nguyên muốn giết chết hắn, cùng nạn chết một con kiến cũng có cái gì khác biệt, mà lại, A Siêu hảo không nghi ngờ Triệu Nguyên sẽ giết người, bởi vì, cái người tuổi trẻ này giơ tay nhấc chân ở giữa, có lấy một chủng bức người đích uy nghi, luôn tự tuy nhiên nhàn nhạt đích, lại là lệnh người không dung chí nghi đích vị đạo, đầy tràn lên một chủng sắt thép muật kiểu đích kiên định ý chí lực. Khiến nhất A siêu cảm, dắt đến khủng sợ đích là, cái người tuổi trẻ này, có ý ý ở giữa, sẽ lộ ra một chủng khí chất, đó là một chủng thảo gian mạng người đích khí chất. Đây là một cái đáng sợ đích người. Thấp phẩm bất an đích A siêu mang theo Triệu Nguyên đi tới trấn núi, trấn núi, ngừng lại một chiếc Benz đích bạo mẫu xe. Này chiếc xe là A siêu từ trong nhà trọm khai đi ra đích, tại lên thập tam áp tiểu đi ra bãi trường rồi, lúc ấy, ngoài ra 11 cá nhân sớm liền chạy mấy dạng, lưu hạ này chiếc xe Benz cô linh linh đích dừng tại trấn núi. Lên xe. Xe Triệu Nguyên một mặt ngốc trợn mắt nhìn vào này đen ngăm ngăm đích bảng nhiên đại vật, hắn cảm giác trước mặt phảng phất tiềm phục lấy một đầu manh thú. Ân. A Siêu không hề có nhìn đến Triệu Nguyên kia trương không khả tư nghĩ đích mặt, vì Triệu Nguyên mở cửa xe sau, trực tiếp lên phòng điều khiển. Triệu Nguyên bèn là tấn cấp đến tuệ tâm chi cảnh đích người, ngay lập tức từ một cái xe chữ mặt trong lĩnh ngộ đến này đen ngăm ngăm đích đại gia hỏa bản chất, hẳn nên cùng đại tần đế quốc đích ô xe mui lức công năng là một dạng đích. Có dạng học dạng, Triệu Nguyên học theo A Siêu lên xe. Đối với Triệu Nguyên này, chủng vốn tiểu trí lực siêu phàm đích người mà nói, tiếp thụ sinh sự vật đích tốc độ viễn phi người phổ thông có thể tưởng tượng. Xe Benz đích động cơ phát ra một trận cường kình có lực đích tiếng nổ vang, như cùng tiến một kiểu tiêu đi ra. Triệu Nguyên có một chủng tưởng nôn mửa đích nhập thân, hắn tịnh không biết rằng đây là say xe, xe, liền vội thúc động tĩnh chi cảnh, kia chủng khó chịu đích cảm giác mới theo đó tan biến. Rất xa giá chạy đến xe thị. Triệu Nguyên đích nhãn châu tử đều rất đi ra rồi, nội tâm đích chấn hám là lấy phục thêm, trong này đích hết thảy đều siêu quá tưởng tượng của hắn. Cao ngất vào mây đích vật kiến trúc. Tới lui không dứt dòng xe. Như cùng con kiến một kiểu bận rộn đích nhân loại, lầu cao đại hạ ở giữa lấp lánh đích đèn đồng. Đây là một cái kỳ đích thế giới. Xe ben giá vào một nơi cao đương tiểu khu, tiến vào kho xe. Từ kho xe hướng điện thang đi đích lúc, lộ đến mấy cái tiểu khu cư dân, đương bọn hắn nhìn đến Triệu Nguyên kia nham thạch một kiểu đích cơ thị, đều là một mặt chần hám chi sắc, có mấy cái thiếu nữ, thậm chí còn phát ra khoa trương đích kinh thảng tiếng. Đi một đoạn đường, có mấy cái người tuổi trẻ chặn lại Triệu Nguyên vương hữu, phải muốn hỏi hắn tại cái gì kiện thân câu lạc bộ thượng bàn. A siêu thật không dễ dàng mới đánh phát mấy người đích vương hữu. Tại Asiolix đại lĩnh ở dưới, hai người thừa tọa điện thang, đến đặt một đống lầu cao đích đỉnh lầu. Tại chờ tọa điện thang đích lúc, Triệu Nguyên toàn thân đích cơ thịt căng trặn, như lâm đại địch, làm tốt tùy thời ngữ kiếm phi hành đích chuẩn bị. Cuối cùng, tại Triệu Nguyên mê mê hồ hồ ở trong, tiến vào một đống rộng rãi đích phức thức kết cấu đích lầu phòng. Gian phòng này, là này động hơn 30 tầng lầu đích tầng đỉnh, mặt trên, có một cái nho nhỏ đích hoa viên, hoa viên tuy nhiên không lớn, lại là ma tứ tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ, cầu nhỏ nước chảy, đình đài lầu các, cực là tinh trí. Tại đại sảnh đích rất đắc trước, có thể báo làm mỹ cảnh. Một điều dòng sông xuyên cắm ở ngoài, mị không tháng thu. Người nhà của Nguyên Nghi. Triệu Nguyên Nguyên vốn cho là còn muốn phí một chút tay chân, tiến nhà ở sau, nhà lớn đích phòng tử, giống đã đẵng đẵng, không có nữa. Cá nhân, bọn hắn rất ít tại trong nhà, bảo mỗ chú tại cái vách, ta đi ra đích lúc, nàng mới sẽ tiến tới thu thập. A Siêu thấy Triệu Nguyên một mặt hiếu kỳ đích tứ sứ quan vọng, cho là Triệu Nguyên bị trong nhà hắn đích xa hoa sợ chấn kinh, trên mặt có chút dương dương đắc ý đích biểu tình. Có lịch sử thư ư? Muốn liệu giải một cái xa lạ đích địa phương, tốt nhất đích biện pháp tựu là đọc một bản lịch sử thư. Có, "Ta lão ba có cái rất lớn đích thư phòng." A Siêu mang theo Triệu Nguyên đi tiến một gian phòng gian, còn có rất nhiều. Triệu Nguyên một mặt ngốc trợn đích nhìn vào gian thư phòng này. Triệu Nguyên tỉnh không phải cô lậu quá văn đích người, hiện tại Ma Hạch đại lục cũng nhìn đến qua cự đại đích đồ thư quán, nhưng là, trong đó cùng nơi này là không cùng dạng đích lạ, bởi vì, trong đó là công cộng đồ thư quán, mà trong này, vẻn là tư nhân tàng thư. Lịch sử loại đích thư tịch tại một khối này, ngươi tự tiện nhé, ta muốn liên hệ một cái bọn huynh đệ." A Siêu nói. Ân. Triệu Nguyên thuận miệng ứng một tiếng rút ra một bản thế giới thông sử phiên duyệt khởi tới. Tại Cế thị năm học trong phụ cận, 11 cái thiếu niên chen tại một gian nho nhỏ đích cho thuê bên trong phòng, trong này là thập tam ác tiểu đích đại bản doanh, bình thời vỉnh khóa đích lúc, đại gia đều tại nơi này tập hợp. Bên trong gian phòng không có ngày xưa huy hoa, một trận vắng ngắt. 11 chương thất hồn lạc phách đích mặt. Không có người sẽ nghĩ tới một cái sẽ là thế này một cái kết cục, bọn hắn tuy nhiên tại năm học trong hành hành bá đạo, sương vương sương bá, nhưng là, bọn hắn rốt cuộc còn là học sinh, nội đến nhân mạng quan thiên đích sự tình lớn, ngay lập tức lục thần chủ, thậm chí còn Bọn hắn đều quên mất báo cảnh. Đích đích đích. Thủ cơ linh thanh đánh phá này lệnh người ngạt hơi đích chờ mặc. Ai đích điện thoại? A. Là siêu ca đích điện thoại. Ma tử không nén phiền đích lấy điện thoại di động ra, hoạt động màn hình, thân thể mãnh như lên, một mặt kinh hãi đích nhìn vào thủ cơ mặt trên đích hào mã. A. Một đám người đồng thời phát ra kinh hô đích thanh âm. Tiếp hay không? Ma tử đích tay tại giun dậy. Sẽ hay không là cảnh sát đánh qua tới đích điện thoại? Một cái thiếu niên nói, sẽ không thế này thôi. Ngươi trực tiếp, đừng lên tiếng. Ần ần. Một trận thương nghị sau, ma tử tiếp thông điện thoại, tấn xuống miễn đề kiện. Nhục thân ma tử, làm cái gì quỷ? Nửa ngày không nghe điện thoại. A, điện thoại bị vứt tại trên sofa, 11 cái thiếu niên đều là một mặt kinh hãi đắc nhìn vào điện thoại, bọn hắn, khả là tận mắt nhìn đến A Siêu bị một súng đánh chết đích. "Uy uy, kêu cái ma a, lão tử còn không chết." A Siêu mắng to nói. "Siêu, Siêu ca, ngươi thật không chết." Ma tử run rẩy lên thanh âm đem điện thoại nhặt đi lên. "Chết rồi còn có thể điện thoại cho người a?" Nhưng là Chúng ta đều nhìn đến ngươi chăn đánh một cái hầm hô đích. Sự tình này rất phức tạp đích, nhất thời cũng nói không rõ ràng, bọn ngươi thao nhà trên nhóm, đến trước trong nhà ta tới. Siêu ca, chúng ta biết rằng ngươi chết được an uổng, nhưng là, đại gia huynh đệ một trường, ngươi chết thì đã chết, chúng ta thiêu thêm chút hương hỏa nén xác, khả ngàn vạn được kéo theo bọn huynh đệ một nơi a. Tiểu La, Siêu ca, ngươi yên tâm đích đi chứ, chúng ta nhất định cấp ngươi báo thù tuyệt hận, nay lúc trời tối, chúng ta tiểu thao nhà trên nhóm, nắm lư tinh tinh, kẻ hồn đạn cấp phế. Đúng đúng, siêu quá, ngươi tiểu yên tâm đích đi chứ. Việt Chiết không nhắm mắt, thả ngươi mụ đích giam chó. Nói lão tử không chết nghỉ, bọn ngươi qua không đi qua, không đi qua ta tựu đến bọn ngươi trong đó đi. A Siêu nổi giận mắng, một đám thiếu niên đốn thì đối mặt nhìn nhau, không biết như thế nào cho phải. Chúng ta còn là quá khứ nhế, như quả hắn thật là quỷ hồn, phải bắt được chúng ta cũng dễ dàng, đại gia huynh đệ một trưởng, Siêu ca ứng sẽ không phải hại chúng ta đích. Tiếc ngược, lại là một đám thiếu niên mồm năm miệng 10 đích thương nghị một trận, quyết định còn là đi A Siêu trong nhà một chuyến. A Siêu đánh một thông điện thoại ở sau, nằm tại trên sofa, Liorix mở ra TV, điểm khai xe thị đích giữa chương nghe. Hôm nay giờ ngọ, bản thị Thái Dương Sơn Bắc Vật quán đã phát sinh một kiện kỳ dị đích sự kiện, một cái nục thân lấy thân trên đích người tuổi trẻ tại bản thị đích Bắc Vật quán hiện lộ truy ký, các đứt một cá nhân đích đầu người, sau đó, thi thể tan biến, đương thời có rất nhiều kẻ mục kích, căn cứ chuyên gia giải thích nói, này hẳn nên là ma thuật sư tưởng bắt được bọn người đích nhá cẩu, tại Bắc Vật quán tiến hành tức hứng biểu diễn. Chương 494, Bạch Vạn thần linh, nguyên lai là ma thuật sư. A Siêuốn thì hoảng nhiên đại ngộ, thậm tự nghĩ ngợi gia hỏa này sẽ hay không là kẻ lưu tinh tinh làm đích quỷ. Á Siêu càng nghĩ càng không đúng đâu. Như quả gia hỏa này là kẻ lưu tinh tinh một băng đích, thế kia, chính mình bị tử đạn bắn trúng cũng bất tử tiểu hảo giải thích. Hắn tiếp cận ta làm cái gì? Sẽ hay không là thiết cái gì trong lòng? Á Siêu nghĩ nửa ngày, cũng nghĩ không ra sợ dĩ như tới, chẳng qua, lúc ấy hắn đã không có bắt đầu đích khủng sợ cảm, rốt cuộc, đối phương chỉ là một cái ma thuật sư, mọi người đều biết, ma thuật đều là giả đích, chỉ là một chút trướng nhãn pháp mà thôi, không có cái gì hảo sợ đích. Triệu Nguyên tự nhiên là không biết rằng Á Siêu đích cách nghĩ Trên thực sự, A Siêu tâm lý tưởng cái gì, Triệu Nguyên một điểm đều không tại hổ. Lúc ấy Dịch Triệu Nguyên, đám chìm tại địa cầu hậu hãn như yên dịch lịch sử ở trong không thể tự rút, hiện tại Triệu Nguyên đã biết rằng đây là một khỏa tinh cầu, này khỏa tinh cầu dịch danh tự kêu địa cầu, nó đàn sinh dịch lịch sử có thể truy tố đến vài chủ cức vạn năm ở trước, thậm chí còn, hữu quan nhân loại dịch ghi chép cũng có mấy vạn năm chi lâu. Tùy theo liễu giải dịch thâm nhập, Triệu Nguyên vì này khỏa tinh cầu dịch lịch sử mà động dung. Cùng này khỏa tinh cầu dịch lịch sử xoay so sánh lên, chuyến vân đại lục dịch lịch sử thực tại là ố chí được điểm đáng cười, mà lại Tại này quả nhỏ nhỏ đích trên tinh cầu mặt, cư nhân cư trú lấy gần trăm ức đích nhân khẩu, này thực tại là lệnh người khó tưởng tượng. Đây là một khỏa khoa khoa kỹ văn minh độ cao phát đạt đích tinh cầu. Cùng này quả tinh cầu đích văn minh trình độ so sánh lên, đại tần đế quốc cũ giống còn không có khai phát đích man hoang giải đất. Từ sớm nhất đích đích đá lựa lấy lựa đến cung tên, giáp trụ, lãnh binh khí, hỏa dược, kim chỉ nam, thẳng cho đến máy bay đại pháo hạch vũ khí, TV điện thoại vũ trụ phi thuyền. Tự hồ, cái này văn minh, cũng đã kinh lịch vô số đích tối nguyệt mới diễn hóa thành hiện tại này phó mô dạng. Tại Triệu Nguyên có thể đích tra tìm ở dưới, hắn phát hiện, cái này tình cờ đích tôn giáo văn hóa cực lạ phát đạt, kỳ tôn giáo tín ngưỡng đích phái hệ chi đa, giản trực là không cách, nào, dùng bút mực tới hình dung. Chọn cả địa cầu, lớn đích tín ngưỡng trích có mấy cái, nhưng là, một chút tiểu quốc gia, hoặc giả là bộ lạc, đều sẽ cung phụng không cùng dạng đích thần chi, mà lại, những này thần chi lại sẽ lẫn nhau thị thị, thậm chí còn, trên lịch sử xuất hiện nhiều lần quy mô lớn đích tôn giáo chiến tranh, đến nay, tôn giáo vẫn là nhân loại văn minh phát triển đích lớn nhất bước chân thành. Hiện tại Triệu Nguyên đã có thể đoán định, đây không phải linh đài thế giới, cũng không phải rơi mất đích thế giới, trong này, Bèn La Đại tự nhiên đản sinh đích một quả tinh cầu, đương nhiên, tại trên địa cầu, xương là đản sinh ở vũ trụ. Vũ trụ, một cái mênh mông đích không gian, tại trọn cả bên trong không gian, có bị đại bội đích linh đài thế giới, cũng có tự nhiên diễn sinh đích tinh cầu. Đương nhiên, không hề bài trừ, trên quả tinh cầu này đích nhân loại, Bèn La do viễn cổ đích tiên nhân di rồi mà tới. Lịch sử thái quá xa xưa, rất nhiều sự tình đã không tường truy tố, chẳng qua, có một kiện sự tình Triệu Nguyên có thể khẳng định, Này khỏa phồn vinh đích địa cầu, bèn là chúng thần tranh đoạt tiến ngưỡng đích chủ chiến trường, từ nhân loại sử thư ghi chép ở trong liền có thể thấy một bàn. Ngoài ra, Triệu Nguyên cũng đoán định, những kia thần miếu kim tự tháp chi loại đích viễn cổ vật kiến trúc, hẳn nên là thần linh lưu xuống tới đích thần chi, mà này chủng lớn lớn nhỏ nhỏ đích thần chi, tại trên địa cầu thành ngàn trên vạn, do đó có thể tưởng tượng, năm đó chúng thần đích tiến ngưỡng tranh đoạt, là bao nhiêu đích tầng cấp. Đột nhiên ở giữa, Triệu Nguyên tâm có linh tê. Kia tán tiên đảo không tâm tư kiến tạo cự đại thạch tháp, chẳng lẽ, hắn cũng là nghĩ tới đây tới chia một trận canh? Trùng khả năng này tính rất lớn. Căn cứ địa cầu to lớn đích sử thư ghi chép ở trong có thể thấy được, trên quả tinh cầu này đích mặt người gần lấy vô số đích địch địch nhân, tự nhiên hai nạn, ôn dịch bệnh tật, còn có nhân loại ở giữa đích chiến tranh, mà tại những này khổ nạn đích bộc phát trong dịp, là dễ dàng giành được nhất trung thực đích tín đồ. Tang Tiên có đủ tiên nhân đích năng lực, như quả hắn đến đạt địa cầu, chỉ cần tân khổ một điểm, kinh thường hiển lộ thần tích, rất dễ dàng liền có thể kiến lập chính mình đích tín ngưỡng đế quốc. Tang Tiên vì sao không tại đại tần đế quốc dựng lên thần chi, bồi dưỡng tín đồ? Toàn tức, Triệu Nguyên Tiểu đánh tiêu cái này niệm đầu. Tại Chiến Vân Đại Lục Đại Tần Đế Quốc, nhân khẩu số lượng cực là thưa thớt, cho dù là dựng lên thần chi bồi dưỡng tiến độ, thu hoạch cũng sẽ không quá lớn. Hơn nữa, tại Đại Tần Đế Quốc đích trên địa bàn, còn sinh hoạt lấy rất nhiều thế lực to lớn đích tu chân môn phái, muốn tưởng thần không biết quỹ không hay đích dựng lên thần chi bồi dưỡng tiến độ, căn bản là không khả năng thực hiện đích. Ngoài ra, tại Chiến Vân Đại Lục dựng lên tân chi, đầu tiên tiểu muốn khiêu chiến hoàng đế đích quyền uy, mà tại hoàng đế sau lưng, trừ một chút tu chân môn phái đích chống đỡ, còn có được bất kế kỳ sổ, đến không hết đích võ giả. Địa cầu khả tiểu không cùng dạng. Địa cầu đích sức sinh sản cực cao, nhân khẩu mật độ số lượng bèn là chiến vân đại lục đích vài chục bội, tại nơi này kiến lập thần chi bồi dưỡng tín đồ độ khó không cao, từ cổ địa cầu đích sử thư nhìn, một chút pháp lực tục là vi bạc đích tu chân giả đều có thể giành được tín ngưỡng chi lực, do đó khả kiến, tán tiên muốn giành được tín ngưỡng chi lực không hề là một kiện biệt khó. Cho dù là trong này còn có cường đại đích viễn cổ thần linh tồn tại, nhưng là, tại phức tạp thế này đích đại hoàn cảnh ở dưới, kiến lập thần chi bồi dưỡng tín đồ cũng có thể làm đến thần không biết quỷ không hay. Đương nhiên, từ sử thư trung triệu nguyên cũng nhìn ra Viện cổ đích thần linh đã tại này khỏa tinh cầu mạch phân địa bản, một khi có mới đích thần linh thử độ tại này khỏa tinh, cầu dựng lên tuần tri, tất định sẽ thao thủ đến vô tình đích đả kích. Triệu Nguyên phát hiện một cái không khả tư nghị đích hiện tượng. Xa cổ thời kỳ đích địa cầu, thần linh môn vị tranh đoạt tiến độ, đều sẽ treo khoác thượng trận chiến đấu, dẫn phát nhiều lần đích thần ma chi chiến, nhưng là, đến hậu kỳ, thần ma đã cực ít tham dự đến địa cầu chiến đấu, chủ yếu là dùng địa cầu đích người phát ngôn tới phát động đả kích dị đoàn đích chiến tranh. Điều gọi là đích dị đoàn chiến tranh, cũng tựu là nắm một chút tân hung đích thần linh phân chia làm tà giáo. Sau đó, cùng mà công tri. Tại xã hội loài người, một chút dành được đại bộ phận nhân loại tín ngưỡng đích tôn giáo, đều từng người hoạch phân địa bản, ví như Đông phương đích đạo giáo, Phật giáo chi loại đích cùng phương Tây đích thượng đế, mà tại những này lớn đích tôn giáo tín ngưỡng ở dưới, lại có vô số tiểu đích phân chi, những này phân chi đồng tông đồng nguyên, mà lại nhỏ bé đích biến hóa, sau đó sẽ bởi vì một chút tế tiết đích phân kỳ mà phát động chiến tranh, trong đó, có chút sẽ được xưng là cực đoan tổ chức hoặc khủng bố phân tử. Loạn, loạn, loạn, loạn. Đương Triệu Nguyên vận dụng tuệ tâm chi cảnh nắm điệu câu đích lịch sử sơ bộ nhìn một lần sau, hắn dùng mấy cái loạn chữ tới tổng kết này khóa tinh cầu. Cái này tinh cầu đích tôn giáo tín ngưỡng chi phương tạm, đã đạt đến Triệu Nguyên đích tuệ tâm chi cảnh đều không cách, nào, tưởng tượng đích địa bước, bởi vì những này lớn lớn nhỏ nhỏ đích tôn giáo, lẫn nhau là địch địch đồng thời, lại lẫn nhau bàn căn khắc tiết, phương tạm, thiên ti và lũ, lấy Triệu Nguyên chi năng, đều không cách, nào, Ly Thanh. Tại trên khóa tinh cầu này, đích thần linh số lượng chi to lớn, cũng siêu quá Triệu Nguyên đích sức tưởng tượng. Tại Đông Phương có theo khả cha đích thần linh tiểu đạt đến vài vạn chi cực, mà lại, còn không bao quát một chút danh không thấy kinh chuyện đích tiểu thần tiên, như quả thông thông thêm gọi tới, siêu quá trăm vạn chi cực. trăm vạn thần tiên. Nay đã đánh phá triệu nguyên tưởng tượng đích cực hạn. Phương Tây, Cang La lại người trừng xem lữu lơi, kỳ quan hệ chi phức tạp, tuy là triệu nguyên cũng đau đầu, cái gì ca ca lấy muội muội, nhi tử cùng mẫu thân, loạn luân đích thần linh lại đản sinh một chút lung tung rối loạn đích thần linh. Tại Đông phương cùng phương Tây, thần linh cũng có bao nhiêu đích phái hệ, cái gì sa tạn, bất kỳ đại sả, Shiva đại thần, thiên đế, Như Lai quan âm, tam thành đến cùng hết. Khiến nhất Triệu Nguyên không khả tư nghĩ đích là, những này thần linh, căn bản không sao cả thiện ác, mà lại, nhân loại cũng là thiện ác không phân, rành rành là một chút tội đại ác cực đích thần linh, hoặc giả là loạn luân đích thần linh, cũng sẽ giành được rất nhiều người cung phụng, thậm chí cao cao tại thượng, hưởng thụ hư hỏa. Tại nơi này, ta ác tự hồ cũng có không nhỏ đích thị trường. Đông Vương địa ngục đích Diêm Vương gia cùng liên can tiểu quỷ đều có thể ngồi tại thần đàn ở trên, đến nỗi phương Tây đích, cũng là lung tung rối loạn, xạ tạn chi lưu, cũng sẽ lấy các chủng các dạng đích hình thức thụ đến nhân loại đích truy phụng. Chưa hết nội tiếp. Chương 495, chương 495. Theo một ít vụn vụn vật vặt trong tài liệu Triệu Nguyên phát hiện, tại cổ địa cầu, chỉ cần là thần linh, cũng có thể đã bị một bộ phận phàm nhân truy phụng, thí dụ như, tại một ít rất lại phía sau Manhua khu, cũng thờ phụng một ít mới nghe lần đầu thần linh. Tại đây, là một cái tiến ngưỡng lực đại louyện, chỉ cần có can đảm mạo hiểm, bất kỳ một cái nào tiên nhân đều có thể đạt được xa xỉ hồi báo. Lực lượng của nhân loại cũng đưa tới Triệu Nguyên coi trọng. Triệu Nguyên phát hiện, địa cầu nhân loại vốn có khoa học kỹ thuật lực lượng cực kỳ khủng bố, thậm chí còn có chút lực lượng cực kỳ đáng sợ, Hủy Thiên Diệt địa, đã xa xa đã vượt qua bình thường tu chân giả lực lượng, cho dù là hủy diệt cái này khỏa tinh cầu, cũng là chuyện dễ dàng. Đây là một cái tín ngưỡng đại lò luyện. Đông dạng, đây cũng là nhân loại bất đồng văn minh phương thức một trong. Người nơi này loại, so không khí chiến tranh đại lục nhân loại cùng ma hoạch đại lục nhân loại được hưởng càng thêm phong phú vật chất văn minh cùng tinh thần văn minh, nhưng là, bọn hắn cũng trở đầy lấy rất nhiều kỳ lạ quý hiếm cổ quái tật bệnh, hơn nữa, căn cứ sách sử phỏng đoán, ngoại trừ thời xa xưa thế hệ loại xuất hiện rất nhiều tu chân giả bên ngoài, Tại cận đại, nhân loại tu chân giả đã tuyệt tích, tự hồ khoa học kỹ thuật văn minh đã hoàn toàn thay thế nhân loại một cái khác văn minh phát triển. Cuối cùng, Triệu Nguyên làm ra tổng kết. Tại đây ngoại trừ có được khủng lỗ miệng người cùng tín ngưỡng lực, không còn có cái gì đó có thể hấp dẫn tu chân giả cùng tiên nhân rồi, bởi vì tại đây thiên nhiên đã phá hư hết sạch, ngoại trừ một ít thánh tố chi địa, chỉnh thể mà nói, linh khí đã có thể không đáng kể. Căn cứ nhân loại từng cái thời kỳ lịch sử văn hiến ghi lại phòng đoạn, địa cầu linh mạch không chỉ là bị loài người chính mình phá hư, rất có thể tại hồng hoang thần ma hỗn chiến thời kỳ bị một ít pháp lực cường đại tiên nhân đem điệu cầu linh mạch phá hư hoặc là rút ra. Tiên nhân đến nơi đây, thuần túy là vì đạt được tín đồ tín ngưỡng lực. Từ lúc mấy ngàn năm, thần ma đã tại đây khỏa trên tinh cầu gieo xuống thần chi, sau đó, làm cho nhân loại bọn họ chính mình để tin ngưỡng mà chiến đấu, tại loại này trong chiến đấu, nhân loại ngoại trừ đạt được trên tinh thần an ủi, không có bất kỳ trên thực chất chỗ tốt. Ngưu xuân địa cầu nhân loại. Khép lại server, Triệu Nguyên không khỏi thở dài. Tại không khí chiến tranh đại lục, nếu như một ít môn phái tu chân muốn đạt được dân chúng cung phụng, sẽ thường xuyên xuống núi vi thế tộc người chữa bệnh, thậm chí còn sẽ thi triển pháp lực hô phong hoán vũ, khai thiên tích địa, làm một phương dân chúng cầu phúc, bằng không, môn phái tu chân sẽ dần dần bị dân chúng vứt bỏ. Nói đơn giản, tại không khí chiến tranh đại lục, vô luận là thần hay là tu chân giả, muốn muốn cho dân chúng ủng hộ, muốn có chỗ thực chất tính trả giá, tựa như lúc trước võ vũ trì vương Triệu Hoán Ma hoại đại lục thi ma thời điểm chiến đấu, trên thực tế, đó cũng là thần linh một loại trả giá, cái loại nơi trả giá, có thể đạt được thứ nô nhất tộc tín ngưỡng lực. Trên địa cầu, ngoại trừ viễn cổ thời đại Hưng Hoàng Các thần linh trên cơ bản chỉ là cố gắng rồi. Đương nhiên, Triệu Nguyên cũng phát hiện một vấn đề. Tại loại này vô độ cố gắng bên trong, nhân loại tuy nhiên hay là đang tín ngưỡng, nhưng là, loại này tín ngưỡng dần dần biến vị rồi, rất nhiều người đem tín ngưỡng trở thành một loại tâm lý an ủi, mà không phải là là một loại thực chất tính lực lượng, thậm chí còn rất nhiều người đã không tin thần tồn tại. Thần trở nên hư vô mà mịt. Tiên cũng chỉ tồn tại trong trong truyền thuyết. Ma cũng đã mất đi cần phải có kính sợ chi tâm. Quả nhiên là có nhân tất có quả. Tại sao phải tạo thành hiện tại loại tình huống này? Triệu Nguyên cảm giác có một tia không đúng. Dựa theo loại tình huống này phát triển xuống dưới, vô luận là thần hay là ma, đã sớm sẽ mất đi cái này khỏa tinh cầu tất cả tín ngưỡng lực, bởi vì cái này khỏa tinh cầu đang tại thờ phụng mặt khác một loại lực lượng, khoa học kỹ thuật lực lượng. Khoa học kỹ thuật đã đã thành nhân loại mơ ước lớn nhất. Tại nhân loại xem ra, khoa học kỹ thuật có thể giải quyết nhân loại gặp phải là bất luận cái cái gì nan đề. Tật bệnh, ôn dịch, tự nhiên tai nạn, cùng với đói khát vân vân, đợi một tí, những này đều có thể dùng khoa học kỹ thuật lực lượng từng bước giải quyết. Tin tưởng Loại tình huống này sẽ từng bước lộ ra manh quẻ, bởi vì nhân loại đã đã có được thăm dò vũ trụ năng lực, theo thuyết nguyệt trôi qua, các tiên nhân linh đại thế giới sẽ từng cái biểu hiện ra tại nhân loại trước mặt. Là cái gì lực lượng lại để cho cái này khỏa tinh cầu phát triển ra loại này đặc biệt văn minh? Dựa theo tu chân hình thức, nhân loại bản thân tựu có được năng lực phi hành, thật sự là không cần phải tốn hao món tiền khổng lồ đi kiến tạo một ít sản phẩm công nghệ cao đi thăm dò. Rất nhanh, Triệu Nguyên đã nghĩ thông suốt. Đây là một cái bị thần vứt bỏ thế giới. Đây là một loại hiện tượng kỳ quái. Thần ma bọn họ cũng không có bưng tha cho tại đây khủng lộ tín ngưỡng lực, nhưng lại từ bỏ bọn hắn trung thực tiến độ, mà ở trong đó tín đồ đã không có thần linh phù hộ về sau, ngược lại tự lực cánh sinh, diễn sinh một cái hoàn toàn mới văn minh thế giới. Ngay tại Triệu Nguyên ý đồ theo cái kia minh ngông như khói văn hiến bên trong lý thành cái này khỏa tinh cầu lịch sử phát triển thời điểm, 13 thiếu niên hư hỏng tại A Siêu trong nhà tập hợp, mà ngay cả vốn hẳn nên ở tại bệnh viện tiểu địa chủ cũng đội vàng chạy tới, trên đầu còn băng bó lấy băng bó. Mọi người vây quanh A Siêu tất tất đều kỳ lạ. Có mấy cái thiếu niên càng là triệt khởi Á Siêu quân áo cẩn thận xem xét. Mọi người xác định Á Siêu thật không có sau khi bị thương, em gọi lập tán. Trong nhà của ta có một cái nhà ảo thuật. Á Siêu nhắc tới một chương tinh xảo cung nổ, cái này cung nổ chính là Á Siêu theo trên mạng giá cao mua sắm, uy lực cực lớn. Nhà ảo thuật. Một đám thiếu niên đều là vẻ mặt ngạc nhiên. Tin tức đã đưa tin rồi. Cái này không nói, cái kia lô những vì sao gọi người dùng súng bắn ta, nhưng thật ra là không có viên đạn đấy, dùng chính là chướng nhãn pháp làm ta sợ bọn họ. Thế nhưng mà Lúc ấy chúng ta thế, nhưng mà tận mắt thấy đấy. Thấy cái gì? A Siêu vẻ mặt xem thường triển hắn quần áo, đem lông tóc không tồn hao gì lồng ngực lộ ra. Một đám thiếu niên lập tức không phản bác được. Sự thật thắng tại hùng biện, A Siêu hoàn toàn chính xác không có bị thường, như vậy, cũng cẩn tùy ý nghĩa, một súng, đích thật là không chuẩn bị lực sát thương đấy. Mọi người ở đây bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận thảo luận thời điểm, đột nhiên, toàn bộ màu đỏ lấy trên thân Triệu Nguyên đi ra. Nhìn xem Triệu Nguyên trên người cái kia giống như nham thạch cơ bắp, một đám thiếu niên phát ra sợ hãi thán phục thanh âm. Giúp ta tìm một ít quần áo. Ta phải ở chỗ này ở vài ngày. Triệu Nguyên Câm nhượng rồi, bởi vì hắn chứng kiến A Siêu dùng một bả trực tiếp cung nỏ nhắm ngay lấy hắn. Nói, ngươi có cái gì ý đồ? A Siêu vẻ mặt vẻ dữ tợn, những thứ khác thiếu niên cũng nhấc lên đủ loại vũ khí, trong khoảng thời gian ngắn, to như vậy phòng khách hào khí trở nên dương cung bạc kiếm. Ta chỉ là đi ngang qua tại đây, thuận tiện cứu được ngươi, cứu thủ lao của ngươi tựu là tại ngươi tại đây ở vài ngày. Triệu Nguyên nhàn nhạt nhìn thoáng qua A Siêu, chậm rãi đi tới. Một đám vốn là chen chúc tại ghế sofa bên cạnh thiếu niên bị Triệu Nguyên cái kia thân thể cường tráng làm cho liên tiếp lui về phía sau. Làm cho người ta không tưởng được chính là, Triệu Nguyên cũng không có áp dụng cái gì hành động, mà là ngồi xuống thoải mái dễ chịu trên ghế salon. Đừng cho là ta không biết ngươi nhà ảo thuật thân phận. A Siêu chậm chậm vào Triệu Nguyên cái kia thâm thúy ánh mắt, hắn cảm thấy một cổ làm cho người hít thở không thông áp lực. Nhà ảo thuật? Triệu Nguyên sửng sở. Hắc hắc, nói cho ngươi biết, ngươi cái kia chút ít chướng nhãn pháp là không lựa được của ta, ngươi vẫn là thành thành thật thật nói ra, bằng không? Bằng không như thế nào đây? Triệu Nguyên một đôi con ngươi giống như cái kia mênh mông tinh không. Đừng ép ta." A Siêu cánh tay tại run nhẹ nhẹ, hắn cảm giác trong tay cung nỏ trở nên tiên quân chi trọng. Trước mặt cái này lớn hơn mình không có bao nhiêu người trẻ tuổi, trên trán có làm cho người không dám nhìn gần phong dòng khí độ. Chương 496, chương 496. "Bằng không thì, ta tựu bắn chết ngươi." Nhìn xem Triệu Nguyên ánh mắt, A Siêu càng ngày càng chột dạ. "Cho ta." Triệu Nguyên thò tay lấy A Siêu cùng trong tay nỏ, lại để cho một đám thiếu niên trợn mắt há hốc mồm chính là, A Siêu phản phất bị rút đi linh hồn. Chớp mắt nhìn cùng trong tay mình nọ bị cái kia cường tráng người trẻ tuổi lấy đi. Không tệ. Triệu Nguyên nhẹ nhàng vuốt ve trầm trọng cung nọ, tán thưởng không thôi. Cùng đại tần đế quốc vũ khí so với, này là cung nọ công nghệ cản thêm tính xảo, kéo căng kim loại dây cũng có thể cảm giác hắn cường đại bành trướng lực lượng. Triệu Nguyên hai tay nhẹ nhàng nhoáng một cái, một đoàn cực nóng hào quang nơi tay trưởng trong lúc đó phát ra. Làm cho người sợ hãi một màn xuất hiện, cung nọ ở đằng kia hào quang chiếu xạ phía dưới, rõ ràng giống như bơ thời gian dần qua hòa tan, thoạt nhìn nhìn thấy mã giật mình. Tại hôn mười xong kinh hãi dưới ánh mắt, Cái kia hỏa tàn cung nọ biến ảo đã thành một muội lửa hồng luân đao. Dần dần, bức người độ ấm biến mất, cái kia hỏa hồng luân đao trở nên sáng như tuyết, tản mát ra làm cho người kinh tâm động phách hà khí. Hảo đao. Tược. Triệu Nguyên dùng ngón tay thon dài nhẹ nhàng luốt ve sắc bén lưới đao, lưới đao tản mát ra vánh vánh linh khí, đột nhiên, Triệu Nguyên đột nhiên vung tay, luân đao bổ vào ghế sofa trước mặt trên bàn trà. Mười ba ánh mắt trong mắt đều nhanh đến rơi xuống rồi. Đá cẩm thạch tinh tế đánh bóng cực lớn bàn trà cũng biến thành, ở bên trong, để lại một đầu tinh tế đấy, hơi không thể tra khe hở, giống như laze cắt. Mọi người rung động là to đỉnh, lương phát lạnh, một đôi trong ánh mắt là khuôn cùng sợ hãi, có mấy cái thiếu niên vô ý thức sợ lên cổ. Triệu Nguyên sợ biểu hiện hết thảy, đã thoát ly suy nghĩ của bọn hắn phàm chủ. Cháy mau, cũng không biết hai hô một tiếng, mười mấy người đồng thời đoạt môn mà đi, đáng tiếc, bọn hắn còn không có chạy đến cửa ra vào, đã bị lập kiến nhìn không thấy tường trận, mặc cho bọn hắn như thế nào dùng sức, cũng vô pháp cản lôi chỉ một bước. Chỉ cần các ngươi nghe ta đấy, ta có thể bảo hộ các ngươi, còn có thể cho các ngươi báo thủ. Triệu Nguyên rủ bận vẩn ung dung nói. Người rốt cuộc là người nào? A Siêu vẻ mặt sợ hãi hỏi, "Các ngươi cái thế giới này vĩ đại nhất nhà ảo thuật." Triệu Nguyên cười nhạt một tiếng, "Chúng ta có thể nghe lời ngươi, bất quá, ngươi phải đáp ứng mấy người chúng ta điều kiện." A Siêu cắn cắn cắn răng, "Tuy nhiên các ngươi không có cùng ta đàm điều kiện tư cách, bất quá, vì biểu đạt thành ý của ta, ta còn là nguyện ý nghe ngươi nói." Triệu Nguyên cánh tay nhẹ nhàng khẽ động, trong tay loan đao đã thu vào tu gi giới ở bên trong, cái này loan đao chất liệu thế nhưng mà nhất lưu, có rảnh rồi, giàn luyện thoáng một phát, cũng là một bả hiếm có binh khí. Đầu tiên Ngươi nhất định phải nói cho chúng ta biết ngươi là người nào, chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể tin tưởng ngươi không phải loại những người ngoài hành tinh cùng một chỗ đấy. Ta không phải người địa cầu, tại trong mắt các ngươi, ta là người ngoài hành tinh, đương nhiên, ta cũng là đồng căn cùng loại nhân loại, về phần tại sao ta không phải các ngươi tưởng tượng người ngoài hành tinh bộ dạng, nói rất dài dòng, trong khoảng thời gian ngắn cũng vô pháp giải thích, bởi vì, thật sự là quá phức tạp đi, trên thực tế, ta cũng không phải rất rõ ràng. Người ngoài hành tinh. Một đám thiếu niên phát ra một hồi kinh hô, hồ, mở to hai mắt chằm chằm vào Triệu Nguyên. Ý đồ phát hiện Triệu Nguyên trên người cùng địa cầu nhân loại có cái gì không giống với. Nói càng đơn giản một chút a, ta, ta là tu chân giả. Người trước vân vân, đợi một tí. A Siêu cùng một đám thiếu niên đều chạy đến sân thượng bên cạnh, một hồi nói nhỏ sau khi thương nghị, lại nhớ tới đại sảnh. Chúng ta, ta biết rõ các ngươi nghĩ cái gì. Triệu Nguyên mỉm cười. A, ngươi biết? A Siêu sững sờ. Ngươi vẫn là hoài nghi ta chỉ là một cái nhà ảo thuật, cho nên ngươi muốn tìm cái phương pháp khảo thí ta đến cùng phải hay không tu chân giả, bất quá, phương pháp của các ngươi không tốt. Ta tuy nhiên có thể giết chết trên cái thế giới này là bất luận cái cái gì một cùng giả, nhưng là, ta sẽ không lạm sát kẻ vô tội, trừ phi người nọ có hẳn phải chết lý do. Một đám thiếu niên lại là nói nhỏ thương lượng một phen, cuối cùng, cuối cùng là thương nghị ra một cái kết quả. Cái kia. Vậy ngươi mang bọn ta bay trên trời một vòng như thế nào đây? Có thể. Mọi người vốn tưởng rằng có thể vạch trần Triệu Nguyên, nhưng lại thật không ngờ Triệu Nguyên rõ ràng không chút do dự đã đáp ứng. Ai cùng ta cùng một chỗ phi? Triệu Nguyên hỏi. Ta. Ta ta. Là ta nghĩ đến cái này biện pháp đấy, vẫn là ta đi. Một đám thiếu niên rốt cuộc là tiểu hài tử tâm tính, tự nhiên không cam lòng buông tha cho lần này có khả năng bay lên không chúng cơ hội, phía sau tiếp trước báo danh, hay là cùng một chỗ a. Mọi người đi tới sân thượng trong hoa viên. Đã đến lúc trạng và tối, tầng mây tại ánh nắng chiều chiếu rọi phía dưới cực phú cấp độ cảm giác, làm cho người ta cảm thấy một cổ bảng bạc rộng lớn khí thế. Lúc này, một đám thiếu niên tâm tình khác nhau, bọn hắn tuy nhiên mắt thấy Triệu Nguyên vô cùng kỳ diệu kỹ năng, nhưng là, vào trước là chủ Bọn hắn ý nguyên cho rằng Triệu Nguyên chỉ là một cái có chút lợi hại nhà ảo thuật, đối với bay lên không trùng cũng không ôm cái gì hy vọng. Đương nhiên, mọi người vẫn có một tia chờ mong, hy vọng mộng tưởng trở thành sự thật. Chuẩn bị xong, Triệu Nguyên linh khí không đủ để mang theo 13 người phi hành, bất quá, Triệu Nguyên hiện tại đã xưa đâu bằng này, hắn đã ngộ linh đại thế giới lực lượng. Triệu Nguyên chính là lô đỉnh chi thân, hiểu được thông qua cường hoành thân thể đem linh đại thế giới nguyên thủy lực lượng chuyển hóa làm linh khí. Tại Triệu Nguyên thúc dục phía dưới, Nồng đậm linh khí tại sân thượng hoa viên hội tụ, một đám thiếu niên cảm giác mình liền giống bị nhìn không thấy sợi bông ba khóa, thân thể rõ ràng chậm rãi trôi nổi bắt đầu. A! Tại một hồi trong tiếng hét chói tai, 13 cái thiếu niên chậm rãi lên không mà lên. Vì tránh cho mặt đất chú ý khiến cho báo động, Triệu Nguyên lập tức ra tốc phi hành, rất nhanh, tại Triệu Nguyên thúc dục phía dưới, 13 cái sợ tới mức lạnh run ôm thành một đoàn thiếu niên tại trời xanh mây trắng trong lúc đó điên cuồng phi hành. Phi hành quá trình cực kỳ ngắn ngủi, đem làm một đám thiếu niên nhà được rối tinh rối mù thời điểm, đã về tới nóc nhà hoa viên thượng diện. 13 cái thiếu niên đều quý gối trên mặt đất, đông nghịt một màn lớn. Các ngươi làm gì? Triệu Nguyên sử sở. Sư phó, nhận lấy chúng ta a. A Siêu trên mặt đất dập đầu cái đầu, vẻ mặt vẻ cùng nhiệt. Đúng vậy a, sư phó, chúng ta nguyện ý làm cho Ngân Nhu làm mã, nhận lấy chúng ta a. Sư phó. Trên sân thượng loạn thành một bầy, các thiếu niên một bên hô một bên dập đầu, giống như đám mỗ hợp. Nhìn xem trên mặt đất đông nghịt một mảnh đầu, Triệu Nguyên tâm tư thay đổi thật nhanh. Khó trách một ít tiểu thần tiểu tiên vọt nhọn đầu cũng muốn đến nơi đây, nguyên lai like. Tại đây thật sự là rất dễ dàng tiểu đạt được tín ngưỡng lực. Tại không khí chiến tranh đại lục đại tần đế quốc, tuy nhiên một ít dân chúng đối với tu chân giả cũng là kính sợ có phép, nhưng là bọn hắn cũng không như thế điên cuồng sùng bái, như loại này không có bất kỳ hiểu rõ dưới tình huống cự bái tu chân giả vi sư, tuyệt đối là sẽ không xuất hiện. Đại tần đế quốc tu chân giả sẽ chọn lựa đồ đệ, đồng dạng, đồ đệ cũng sẽ chọn lựa sư phó, đây là một cái cùng có lợi cùng có lợi thầy trò quan hệ. Triệu Nguyên tự nhiên là không biết, có được công nghệ cao văn minh thời đại địa cầu đối với thần bí sự vật ý nguyên có không gì sánh kịp sùng bái không tá trợ bất luận cái gì phi hành công cụ phi hành, chính là người địa cầu ngàn vạn năm qua một tượng. Triệu Nguyên Âm thầm suy nghĩ, hắn nghĩ tới ma hạch đại lục cư dân. Thu mấy cái đệ tử cũng không tệ, ít nhất về sau đã đến địa cầu, còn có một điểm dừng chân. Cũng tốt, ta tiện tay các ngươi à, bất quá, có thể hay không đắc đạo thành tiên, còn muốn xem vận mệnh của các ngươi. Ta ân sư phó. Một đám thiếu niên hưng phấn e rằng dùng phục thêm. Triệu Nguyên cũng không rảnh rọng, lên tiếng hỏi cá nhân đích tính danh bối cảnh về sau. Liên học vạn linh nhi năm đó, vì hắn chúc cơ đích phương pháp xử lý làm một bảy thiếu niên Tây Tùy chúc cơ. Khi biết được 13 người biệt hiệu lại là 13 thiếu niên hư hỏng, Triệu Nguyên không khỏi thốt thức, có lẽ, đây cũng là một loại duyên phận a. Chúc cơ chi thuận lợi vượt quá Triệu Nguyên tưởng tượng, hắn bành trướng nguyên thủy lực lượng lập tức quy y xuyên suốt 13 người kỳ kinh bát mạch, vốn cho là còn muốn phí chút ít tay chân Triệu Nguyên đều cảm thấy ngoài ý muốn. Chỉ là lượng nén hương thời điểm, Triệu Nguyên hoàn thành 13 người chúc cơ. Các ngươi thử xem, dựa theo ta truyền thụ cho biện pháp thúc dục linh khí. Triệu Nguyên một đôi thâm thúy trong ánh mắt cũng lộ ra một tia lưỡng vấn. Đây là hắn lần thứ nhất là người bình thường chúc cơ, nếu như hiệu quả không tệ, như vậy nói rõ, hắn mặc dù chỉ là sơ cấp tu chân giả, nhưng là cũng đã đã có được tiên nhân năng lực. Truyền thuyết, chỉ có tiên nhân mới có thể sửa đá thành vàng. Truyền thuyết, chỉ có tiên nhân mới có thể vi phạm nhân chúc cơ. Chương 506, thần chi tại phán. Nay trích thất thải ngọc như ý phẩm chất tuy nhiên có bảy màu đường vân, nhưng là, kỵ giữ bộ Phật lại là tinh thuần, không có nửa điểm xa cách cùng nửa điểm vân dạng, càng phát lốt đợ ra những kia bảy màu đường vân đích hoàn mỹ vô hạ. Điều khắc phi thường giáng cứu, thuần hàm ý khắc vẫn đau ổn, chuẩn, tận, chỉ có dạng này, ngừng ngắt lại không xinh xát, lưu sướng mà không trôi nổi, đao pháp buộc ý đạt đến hoàn mỹ đích tối nhất, nhỏ bé đích đao pháp ở giữa cư nhiên lộ ra bàng bạc chi khí thế, lệnh người vô an thẳng dương. Triệu Nguyên đinh lên kia tinh trí huyện chuyển đích đường nét, Nguyên thần cư nhiên tuân theo thất thải ngọc như ý đích đường vân mạch lạc tiến vào một cái hư vô đích không gian, Triệu Nguyên không biết rằng, này xưng là miểu không gian, bèn là tiên nhân vì biến ảo pháp khí mà lưu hạ đích không gian. Triệu Nguyên giởm ngó miểu không gian đích tin tức như quả truyền đến đại tần đế quốc, tất định sẽ chấn động trọn cả tu chân giới. Bởi vì, miểu không gian bèn là tiên nhân độc hữu đích không gian, phổ thông tu chân giả căn bản không khả năng dò ngó trong đó đích bí ảo. Lúc ấy Đích Triệu Nguyên, đục hồn độ độn, căn bản tiểu không biết rằng chính mình một đầu đụng tiến thất thải ngọc như ý mặt trong miểu không gian. Pháp trận, tiến vào miểu không gian, Triệu Nguyên một mắt tiểu nhìn đến miểu không gian ở trong dựng đứng đích nguy nga pháp trận. Trên thực sự, Triệu Nguyên hơn pháp trận bèn là một khiếu không thông, chẳng qua, hắn đã từng nhìn đến qua kia tiên nhân sải phí vài chục năm tuế nguyệt tu xây đích hình vuông tháp, đã biết rằng đó là chuyển tông trận, sở dĩ Đối với trận pháp có một cái mơ hồ đích khái niệm. Ngoài ra, Triệu Nguyên cũng tiếp xúc qua đại lượng đích phi kiếm. Phi kiếm đích pháp trận cùng tán tiên tu kiến đích pháp trận kỳ thực tính không cùng dạng, bởi vì, tán tiên cùng tận vật lực sở tu kiến đích pháp trận bèn là truyền thống chi dụng, mà phi kiếm mặt trong đích pháp trận, bèn là hơn linh khí cùng năng lượng đích một chủng chuyển hóa ứng dụng. Kỳ thực, vô luận là tu chân giả pháp khí còn là thần tiên đích pháp bảo, kỳ nội bộ đều có pháp khí chủ nhân tôi luyện trong đó đích trận pháp, những trận pháp này đích công năng, chẳng qua là tổn trữ năng lượng cùng phóng thích năng lượng, pháp khí đích chủ nhân thần thông càng lớn khi tôi luyện đích pháp khí lực lượng cũng tăng lớn. Trên lý luận, pháp bảo đích năng lượng cùng chủ nhân đích lực lượng là vài bội trọng thiên đích, nhưng là, đó cũng không phải tuyệt đối đích tồn tại, bởi vì, tại ở giữa trời đất, còn có một chút thanh tố chi vận, như quả tôi luyện thành pháp bảo, kỳ lực lượng vài chục bội lại chí vài trăm bội đích tăng thêm, hủy thiên di địa, uy lực vô cùng, chủng pháp bảo này, thông thường là khả ngộ không khả cầu, thực là hiếm thấy. Tại đại tần đế quốc, đã từng phát sinh qua thần ma đại chiến, trong đó rất nhiều thần ma tử vong, một chút chân hi đích pháp bảo rơi mất tại chiến vân đại lục, rơi đến một chút tu chân môn phái bị phụng làm trấn phái chi bảo. Triệu Nguyên trong tay đích này chi thất thải ngọc như ý đích lai đầu khả là không như bình thường, bèn la phạm tịnh sơn mấy đại trấn phái pháp bảo một chồng, uy lực cực đại. Không có người sẽ nghĩ tới, Triệu Nguyên thu hoạch đích không chỉ là một kiện pháp bảo, tiến vào miểu không gian đích hắn, cự ly gần quan sát pháp bảo nội bộ đích kết cấu, nhượng hắn hơn luyện khí có một cái toàn mới đích nhận thức. Tại tu chân giới, luyện khí bèn là tất phải học tập đích tập trung tinh thần kỹ năng, bởi vì, đương tu vị đạt đến nhất định trình độ ở sau, sẽ có đại lượng đích nhàn rỗi thời gian, mà đánh phát này dài lâu đích thời gian, luyện khí không nghi, ngờ là tốt nhất đích lựa chọn. Luyện khí đích chỗ tốt không chỉ là có thể giành được một chút thần binh lợi khí, còn có thể tu thân dưỡng họ, mà lại, còn có thể càng thêm quen thuộc pháp bảo đích khu sử chi pháp. Chư kệ trên đích chỗ tốt, luyện khí còn có thể nhượng tu chân giả danh dự tu chân sư. Tại đại tần đế quốc đích tu chân sư thượng, có rất nhiều tu chân giả tại phi thăng ở sau, lưu xuống một chút pháp bảo, những pháp bảo này, không gần gần trở thành chân phái chí bảo, còn trở thành một chủng tinh thần tượng trưng. Một khi lưu hạ đích pháp bảo trở thành tinh thần tượng trưng, thế kia cũng tựu ý vị lấy Vì thằng đích tu chân giả đễm sẽ giành được nhất định số lượng đích tín đồ cùng tiến ngưỡng chi lực. Không chút nghi vấn, Luyện khí, biện là huệ mình huệ người đích sự tình. Triệu Nguyên tu chân, không có sư phó, tuy nhiên có một bạn quẩy ven đường đích vạn nhân định, lại bằng với là chính mình một đường người mù sơ voi, cử 1 phần 3. Hiện tại, Triệu Nguyên lần đầu tiếp xúc đến Luyện khí, nhất thời ngứa nghề, ngay lập tức từ tu gi giới trung lộng ra vài cái phi kiếm, thúc động linh khí hòa tan, bắt đầu luyện kiếm. Như quả có tu chân giả biết rằng Triệu Nguyên một cái sơ cấp tu chân giả cư nhiên chính mình luyện kiếm, chỉ sợ sẽ cười đến dụng răng tu chân giới, có thể luyện phi kiếm đích tu chân giả, chí ít cũng muốn đạt đến cao cấp tu chân giả đích cấp bậc. Tại một chút lớn đích tu chân môn phái, đệ tử tưởng muốn giành được một chuôi phi kiếm cũng không dễ dàng, trừ muốn tân khổ đích tu luyện ở ngoài, còn muốn cùng trưởng bối xử lý tốt quan hệ, đại phàm có thể giành được phi kiếm đích đệ tử, đều là thụ sâu trưởng bối sủng ái. Kẻ vô tri không sợ. Triệu Nguyên Tĩnh không biết rằng sơ cấp tu chân giả không cách nào luyện chế phi kiếm, hắn chỉ là có luyện khí đích xung động mà thôi. Rất bao lâu, phong phú đích tri thức phản mà trói buộc nhân loại đích sức tương tự, Mới vào đời đích Triệu Nguyên khả bảo là sơ sinh nhu nghẽ không sợ hổ, nói làm tiểu làm. Tư Phạm Tịnh Môn đệ tử trong tay sở đoạt đích vài cái phi kiếm khoảnh khắc tiểu bị Triệu Nguyên hóa tan, này vài cái phi kiếm, đối với Triệu Nguyên tới nói một mực là bỏ chi đáng tiếc, thực chi vô vị đích gân gà, rốt cuộc, những phi kiếm này có lấy Phạm Tịnh Môn đích là gần, Triệu Nguyên cũng không dám minh mục chương đảm, chẳng trợn, đích sử dụng, vạn nhất bị Phạm Tịnh Môn phát hiện, vậy hắn thật có thể là không ăn được đủ lấy đi. Lần trước, Triệu Nguyên mất đi mạc sắt tiểu kiếm ở sau, dùng Phạm Tịnh Môn đại sư huynh đích phi kiếm Thẳng đến dùng sau mới phát hiện Quan Hải Sơn tiểu tại bên cạnh nhìn chằm chằm, đương sơ, Triệu Nguyên thích sát Quan Hải Sơn, cũng là bởi vì sợ hai phi kiếm bạo lộ thân phận, này mới đĩnh mà đi hiểm. Mắt thấy vài cái phi kiếm tại tam vị chân hỏa đích dung luyện ở dưới hóa làm hỏa hùng đích dịch thể, Triệu Nguyên không có chút nào tâm đau. Triệu Nguyên không hề có luyện khí bố trận đích kinh nghiệm, chẳng qua, hắn có thể y hồ lô hòa giao, án chiếu thất thải ngọc như ý mặt trong đích pháp trận tôi luyện bố trí. Tiểu tại Triệu Nguyên chìm đắm trong luyện khí thế giới không thể tự giúp đích lúc, thế thị đích tin mới báo đạo dẫn lên một cái bí mật tổ chức đích chú ý. Cái tổ chức này danh tự xưng là Thần tri tài phán. Thần tri tài phán có 7 cái thành viên, này 7 cái thành viên cư vô định sở, chẳng qua, bọn hắn lại giám sát lấy trên địa cầu mấy cái lớn nhất đích tôn giáo, Cơ đốc giáo, Phật giáo, Đạo giáo, Nữ liệm, Do Thái giáo cùng Ấn Độ giáo đều bị bọn hắn giám sát, cho dù là cao cao tại thượng đích tôn giáo đỉnh, cũng muốn tụ bọn hắn đích giám sát. Như quả quang trị là giám sát, không hề có cái gì kỳ quái đích, nhưng là, này 7 người, khả không chỉ là giám sát, bọn hắn có lấy cực đại đích quyền lợi, như quả mỗi một cái tôn giáo làm một chút việt vị đích sự tình tất định sẽ tao đến bọn hắn vô tình đích đa kích. Nghiêm cách đích nói, này bảy người, bề là trên địa cầu có quyền thế nhất đích người, bởi vì, bọn hắn là thần truyền chúng đích người Phanôn, bọn hắn tuy nhiên không phải thần tiên, lại có được lấy thần tiên một kiệu đích lực lượng cùng pháp mệnh, mà lại, bọn hắn gián tiếp hoặc trực tiếp khống chế lấy trí ý siêu quá 10 gia thế giới 500 cường đích xoại quốc công ty, cho dù là oan sở chít đích kim dung đầu sọ, cũng muốn thụ bọn hắn kiên chế. Tại địa cầu đích trên lịch sử, bọn hắn đã từng nhiều lần tham dự tôn giáo chiến tranh, tại dài lâu đích lịch sử ở trong Chỉ ít có 20 vị quyền thế ngất trời đích vương giả cùng tổng thống chết tại trong tay bọn họ. Bọn hắn có thể tuyển chọn đích giết người phương thức thực tại là quá nhiều rồi, hạ độc, thích sát, xe họa, bệnh tật, ngay chí phát động thế giới cấp bậc đích chiến tranh. Không có người biết rằng này bảy người đích thân phận, càng không có người biết rằng này bảy người đích nhiệm vụ. Dương xe thị đích tin mới bá ra sau đích thứ 15 giờ, bảy người đã từ thế giới các địa chạy tới xe thị. Tại xe thị duy nhất đích năm sao cấp tiểu điểm cộng hòa đại tiểu điểm đích tổng thống sáo bên trong phòng, bảy người chính tại quan khán tự bác vật quán giành được đích thị tần tư liệu. Bảy người tuy nhiên rất tùy ý đích ngồi tại trên sofa, nhưng là Mi Vũ ở giữa, lại là lộ ra một cổ vị cao quyền trọng bệ nghệ thiên hạ đích khí thế, này khí thế, không chỉ là thượng vị giả đích khí thế, cũng là tuế nguyệt đích lãng động, đã trở thành một chủng nội tại đích khí chất. La Sơ cấp tu chân giả, một cái cao lớn đích bạch người trên mặt lộ ra một tia thất vọng chi sắc, chỉ từ hơn 200 năm trước bọn hắn một cái trộm độ đích tiên nhân được đến bao nhiêu đích bảo bối ở sau, hắn hữu tại chờ đợi cái tiếp theo tiên nhân đích đi tới. Đáng tiếc, lần này tới đích chỉ là một cái sơ cấp tu chân giả, không có cái gì nước dầu khả vắt đích. Chương 508: Tuệ Tâm Chi Cảnh Đích Lệ Hạ. Một cái sơ cấp tu chân giả trên thân là không khả năng có cái gì đồ vật tốt đích. Một cái sơ cấp tu chân giả có thể đến đạt địa cầu ư? Một cái gia vàng nhà nhật đạo. Chúng nhân hơi sững. Quá lâu không có kẻ ngoại lai tiến vào địa cầu rồi, bọn hắn cơ hồ đều quên mất phổ thông tu chân giả là không cách nào đến đạt địa cầu đích. Nghe nói, tại vực ngoại thế giới, có một chút truyền tống trận là có thể truyền tống phổ thông tu chân giả, nhớ được, thần ma đại chiến thời kỳ, đã từng có rất nhiều không có đạt đến tiên nhân cấp bậc đích tu chân giả bị đưa đến chiến trường. Một cái da rẻ đen thui lức đại hồ tử đạo. Bảy người tuy nhiên có chút thần thông, nhưng Tịnh không phải tiên nhân, căn bản cửu không biết rằng địa cầu mặt ngoài đích tu chân thế giới là cỡ nào mô dạng, nắm địa cầu ở ngoài đích thế giới thông thông xưng là vực ngoại. Khả năng là sống đích tuyệ nguyệt thái quá xa xưa, bảy người tựa hồ đều không ưa thích nói chuyện, lời ít ý nhiều đích nói một câu liền trầm mặc nửa ngày. Vô luận Triệu Nguyên là tiên nhân còn là tu chân giả, bảy người đều không có nắm hắn đặt tại top thượng. Triệu Nguyên Tịnh không biết rằng địa cầu còn có thần chi tài phán, hắn chính tại luyện chế 13 bả phi kiếm. Nay 13 bả phi kiếm Triệu Nguyên lại án chiếu mặc sắc tiểu kiếm đích hình thể lập nạn, nội bộ trí lấy thất thải ngọc như ý đích pháp trận. Đến nửa đêm tọi phần, 13 bả phi kiếm đã lộ ra số hình, pháp trận đã bố trí, sau đó, Triệu Nguyên nắm 13 bả phi kiếm gác ở linh đại thế giới đích thần chi ở dưới, dùng linh đại thế giới đích hỏa chủng tôi luyện. Tại tu chân giới, từ chưa từng có người dùng linh đại bên trong thế giới đích hỏa chủng luyện khí, Triệu Nguyên đích cách làm, thật có thể nói là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, không tiền tuyệt hậu. Thông thường, luyện khí đều cần phải tam vị chân hỏa dung luyện kim loại, tu vị càng thâm hậu đích người, tam vị chân hỏa càng tương đại. Sở luyện chi khí tụ sẽ càng thêm tinh thuần, tổn chứa đích năng lượng cũng sẽ càng lớn. Triệu Nguyên bận rộn đích lúc, 13 cái thiếu niên từng người ngồi quanh tại trên đất hoặc giả trên sofa tu luyện, Triệu Nguyên đích chút cơ nhượng bọn hắn trực tiếp tiến vào sơ cấp tu chân giả đích cấp bậc, đem bọn họ dẫn vào một cái thần ngụ ký đích thế giới. 13 cái thiếu niên đích tu luyện cực là chuyên chú, như quả bọn hắn đích lão sư nhìn đến, tất định sẽ mở rộng tầm mắt. Một đêm không lời. Tiếp đi xuống mấy ngày, một đám học sinh tại Triệu Nguyên đích thối thúc ở dưới mỗi ngày án thời độc sách, Triệu Nguyên tắc là tại kia gian cự đại đích bên trong thư phòng rải vỏ máy tính. Gian chiều A Siêu sở dạy đích phương thức tìm tòi một chút chính mình cần phải đích tí tức. Mấy ngày này, Triệu Nguyên tỉnh giáo một chút đồ điện sử dụng chi thức, tại đông đúc đích đồ điện thiết bị ở trong, Triệu Nguyên hơn máy tính tỉnh có độc trùng, này nho nhỏ đích máy tính đối với Triệu Nguyên tới nói thực tại là quá thần kỳ, giản trực là bao la và tượng. Có mấy lần, Triệu Nguyên xung động đích tưởng nắm máy tính thu nhập tu dị giới trùng, nhưng là, hắn biết rằng, nội vong tuyến đích máy tính ngay lập tức tự sẽ biến thành một đống phế thiết. Triệu Nguyên như cùng bọt biển một kiểu liệu mạng đích hấp thu lấy địa cầu đích chi thức. Chỉ là sơ bộ đích liễu giải. Triệu Nguyên hơn điệu cầu dài lâu đích lịch sử cùng khoa kế văn minh sản sinh nồng hậu đích hứng thú. Đường Triệu Nguyên tiếp xúc đến một chút cao khoa kỹ sản phẩm đích lúc, hơn điệu cầu đích khoa kế văn minh kinh thán đích không hơn được nữa. A Siêu sợ Triệu Nguyên tịch mịch, đặc ý vì Triệu Nguyên lộng ra thực vật đại chiến cương thi đích vòng trang du hí, kết quả là Triệu Nguyên đắm chìm trong đó, một động bất động chơi mấy cái giờ, đương Triệu Nguyên tròng mắt không để ý nhìn đến máy tính hữu hạ góc đích thời gian mới hách nhiên bừng tỉnh. Quả nhiên là vật chơi tang trí. Triệu Nguyên thẩm tự cảnh dịch, quan bế du hí, bắt đầu tìm kiếm chính mình cần phải đích manh mối. Mấy ngày này Triệu Nguyên trừ tu luyện vạn nhân địch đích buôn nguyệt chi cảnh ngoại, một mực đều tại tìm tòi trên địa cầu một chút khả năng là truyền tống trận đích cổ tịch, sau đó thống kê đi ra. Trừ Trung Quốc đích một chút cổ kiến trúc, Ai Cập kim tự tháp thành là Triệu Nguyên quan chú đích trọng điểm, còn có Thái Dương thần miếu, Dỗm đạo gia tô đường, đỉnh tròn nhà thờ hồi giáo, cổ Babylon. Yếu giống tại Ma Hạch đại lục một dạng, Triệu Nguyên chính tại tìm kiếm về đến đại tần đế quốc đích lối. Kỳ thực, Triệu Nguyên chỉ cần tại Thái Dương Sơn Bắc vực quán, liền có thể tìm đến về nhà đích đường, hắn hiện tại thu thập tư liệu chỉ là tính trước. Đương nhiên, trừ tính trước ở ngoài, Triệu Nguyên chủ yếu nhất đích nguyên nhân là thông qua một chút cổ lão di chỉ tới liễu giải chút náo viễn cổ đích thần linh. Tại này trùng liễu giải ở trong, Triệu Nguyên tu hoạch cực đại, hắn phát hiện, địa cầu đích rất nhiều tôn giáo lý niệm cùng đại tần đế quốc là một dạng đích, mà lại, rất nhiều thần tiên đích danh tự đều một mô một dạng. Sở hữu đích chứng cứ đều hiển thị, tại đại tần đế quốc hoạt động đích một chút cổ lão thần linh cũng từng ở địa cầu hoạt động qua, mà lại, thời gian còn muốn sớm hơn đại tần đế quốc. Lưu tại Triệu Nguyên lên mạng đích lúc, mặt ngoài truyền tới một trận va chạm tiếng, Triệu Nguyên biết rằng, là 13 cái thiếu niên đọc sách trở về. Vi nhượng 13 cái hải tử thu liễm tâm thần độc sách, đoạn thời gian này, Triệu Nguyên khắp ý đích truyền tụ 13 người tuệ tâm chi cảnh. Lấy 13 cái thiếu niên đích tu vị, đoạn nhiên là không cách, nào, tu luyện tuệ tâm chi cảnh, chẳng qua, thích đáng đích tu luyện, cải thiện một cái bọn hắn đích ký ức lực còn là không có vấn đề đích. Triệu Nguyên không biết rằng, hắn vô ý ở giữa làm một kiện kinh thiên động địa đích sự tình lớn. Chỉ từ số danh rõ rệt đích thập tam ác tiểu đạt đến sơ cấp tu chân giả cấp bậc cùng tu luyện tuệ tâm chi cảnh sau, bọn hắn đột nhiên biến được án tính rồi, ngay khóa cũng biến được chuyên chú dụng công, thành tích khả bảo là trực tuyến thăng lên. Này dẫn lên học hiệu sư sinh đích chú ý. Tại hôm trước, học hiệu cử hành một thứ cao khảo mưu nghĩ khảo thí, hôm qua công bố thành tích, làm cho cả năm học trong trấn Hám đích là, thập tam ác tiểu đích cư nhiên luồn vào niên cấp 50 danh bên trong. Như quả chỉ là một cá nhân gần niên cấp 50 danh, lão sư môn tự nhiên sẽ không cảm giác được kỳ quái, nhưng là, như quả 13 người toàn bộ tiến vào niên cấp 50 danh, này chính là kỳ tích. Nhạ thị sinh phi đích thập tam ác tiểu thành năm học trong đích truyền kỳ. Hôm nay, mưu nghĩ khảo thí thành tích xuống tới rồi, thập tam ác tiểu ra tận đầu gió, từng cái đắc ý dương dương. Phóng học sau, liền khẽ khàng đến A Siêu trong nhà. Ký thực, bình thường lão sư môn hơn thập tam ác thiểu, tiểu tử là mở một con mắt nhắm một con mắt, hiện tại thập tam ác tiểu đích thành tích tiểu giống ngồi hòa tiến một kiểu trực tiến thăng lên, lão sư môn càng phát bộ mặt tự chạy. Hôm nay là cái bất đồng tầm thường đích vết tử. Triệu Nguyên tôi luyện đích 13 bạ phi kiếm gia lọ rồi, hôm nay muốn đến Thái Dương trên núi thử kiếm. Đối với thập tam ác tiểu tới nói, phi kiếm so học tập trọng yếu ngàn bội vạn bội. Trên thực sự, thập tam ác tiểu đích thành tích đột nhiên biến được ưu dị, cùng bọn họ dụng công học tập nửa mao tiền đích quan hệ đều không có chủ yếu là được ích ở tuệ tâm chi cảnh đích cáo rượu. Tu luyện tuệ tâm chi cảnh sau, không gần gần sẽ sản sinh cường liệt đích tò mò, còn sẽ cải thiện đại não đích ký ức lực. Đương nhiên, có thể hay không đủ khảo thượng hảo đích đại học, thập tam ác tiểu căn bản tiểu không có ôm cái gì hy vọng, người nhà của bằng hắn, càng là sớm tiểu tâm cho ý lạnh. An cơm chiều ở sau, A Siêu khai thượng nhà bọn họ trong buôn chỉ bảo mỗ xe hướng Thái Dương Sơn cùng tiêu. Thái Dương Sơn cùng xe thị cũng không xa, rất nhanh, tiểu đến Thái Dương Sơn, một lần này, xe cộ trực tiếp khai lên Thái Dương Sơn, mà không phải dừng tại chân núi. A Siêu Cái kia Lư Tinh Tinh làm sao dạ? Triệu Nguyên đột nhiên tưởng khởi lần trước A Siêu bị thương giết đích sự tình. Hắn mấy ngày không có lên khóa, hôm qua mới lên khóa, chúng ta chạm mặt ở sau, hắn tiểu giống ngộ đến quỷ một tiểu. A Siêu hắc hắc cười nói. Triệu Nguyên gật gật đầu, này hết thảy đều tại tình lý ở trong. Có thể khẳng định, Lư Tinh Tinh một đám người lộng ra mạng người ở sau, liền đều trốn chi hiểu hiểu tránh né phong thanh, nghe tới tin tức nói A Siêu không có chết, lại trở lại học hiệu thăm dò tin tức. Sư phó, chúng ta lúc nào đó tìm Lư Tinh Tinh đích phiên hạ. Tiểu địa chủ ma quyền sát trưởng đạo. Ngày đó tâm tình không tốt đích lúc chúng ta tiểuu đi tìm hắn chơi chơi. Triệu Nguyên Đạo: "A, tâm tình không tốt đích lúc." Một đám thiếu niên đốn thì đối mặt nhìn nhau, một mặt thất vọng, bọn hắn hiện tại tâm tình khả là một cấp động, An Mã Mã Hương. Tâm tình hảo đích lúc cũng có thể. Triệu Nguyên hơi hơi khẽ cười. "Ngà gia." Một đám thiếu niên đốn thì tung tăng hoan hô khởi tới. Chương 509: Ác nhân môn đồ. Triệu Nguyên mang theo một đám hương cao thái liệt đích thiếu niên tuyển chọn một điều vắng lặng đích sơn lộ đến đạt ít người tới đích thái dương sau núi sơn. Đến hậu sơn, tìm một nơi thúng lũng Triệu Nguyên gọi ra 13 bả phi kiếm, đây là Triệu Nguyên lần thứ nhất luyện khí đích thành quả. Tại một đám thiếu niên đích kinh thán ở dưới, 13 bả phi kiếm trôi nổi tại không trung, tán phát ra băng lảnh đích hàn mang chi dư, băng lảnh tại một chỗ, cư nhiên sản sinh một chủng bại binh bảy trận đích xâm lảnh cảm giác, tiểu giống kiếm trận một tiểu. Đoạn thời gian này, Triệu Nguyên tuy nhiên không có khiến một đám thiếu niên tiếp xúc phi kiếm, chẳng qua, mỗi ngày đều rút thời gian rạng giải phi kiếm đích vận dụng, lúc ấy, một đám thiếu niên hơn phi kiếm đã không xa lạ. 13 bả phi kiếm phân phát đến 13 cái thiếu niên trong tay, từng cái yêu thích không buông tay đích năm chơi. Nhẹ nhẹ đích vút ve, phản phất tại vút ve chính mình đích tỉnh nhận một tiểu. Đại gia phải nhớ kỹ, bọn ngươi tiến vào sơ cấp tu chân giả đích cảnh giới, từ mỗi chủng ý nghĩa tựa nói, bọn ngươi đã không phải người phổ thông, cũng tựu là nói, bọn ngươi tất phải muốn tuân thủ một chút tu chân giả đích quy tắc cơ bản, ví như, không thể sánh cường khi yếu, không thể lạm sát vô tội. Triệu Nguyên bắt đầu tường tế đích hướng thập tam ác tiểu dạng giải tu chân giả đích quy tắc cơ bản. Sư phó, như quả vi phạm làm thế nào? Một cái thiếu niên mặt mà ủ mày chau đạo. Hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, ví như Đưa bọn ngươi vào thăng đến trung giai tu chân giả đích trong quá trình, tiểu sẽ tao đến tiên kiếp đích trừng phạt, sợ làm đích việc các càng nhiều, thiên kiếp đích uy lực lại càng lớn. Ngoài ra, nói đến độ kiếp, tại sơ kỳ đích độ kiếp ở trong, là không có nhậm hạ báo trước tính đích, tùy thời tùy chỗ, ăn cơm mà đổ, đi trên đường khóa, đều có khả năng dẫn tới thiên kiếp, mà lại, mỗi một cái cấp bậc, đều chia làm năm cái giai đoạn, này năm cái giai đoạn, khả năng có năm lần tiên kiếp, cũng khả năng không có thiên kiếp, đến lúc tiểu muốn nhìn các vị đích vật khí. Sư phó, thiên kiếp là cái gì? Chúng ta tu chân giả chi nhân Bèn là nghịch thiên làm việc, tại tu hành ở trong sẽ dẫn dắt đại tự nhiên đích năng lượng biến hóa, đương chủng biến hóa này đạt đến nhất định đích biến số, thiên kiếp kỳ hữu sẽ không kỳ mà tới. Kỳ thực, thiên kiếp kỳ cùng các ngươi đích khảo thí một dạng, thông qua khảo thí, cấp bậc tiểu đệ cao, tiểu có thể giành được càng cao càng tốt đích xã hội địa vị, giành được càng nhiều đích chi thức. Trên thực sự, thiên kiếp biệt trên địa cầu đích khảo thí càng là tăng cấp, bởi vì, nó không chỉ là bao hàm lấy thăng cấp, kỳ năng lực đích đề thằng càng là chức quan, mỗi một lần thiên kiếp ở sau, năng lực tiểu sẽ mức độ lớn đề cao. Sư phó Tu chân giả nhiều thế này đích quý củ, vậy chúng ta về sau bị người khác khi phụ há không phải cũng không thể hoàn thủ. Một đám thiếu niên mắt ba ba đích nhìn vào Triệu Nguyên, muốn biết rằng, bọn hắn tại Xê thị năm học trong bị trở thành thập tam mắt hiệu, bình thường tựu là hoành hành bá đạo, như quả nhượng bọn hắn đột nhiên thu liễm tâm tính, thực tại là làm khó bọn hắn, huống hồ, hiện tại đột nhiên giành được cường đại đích lực lượng, trong tâm sớm tựu nhiệt huyết sôi trào, hận không được nắm bình thời nhìn không thuận mắt đích gia hỏa thông thông dạy vọ mười phen. A a, tu chân giả vốn tựu là nghịch thiên mà đi, giành được vô tận đích sinh mạng cùng cường đại đích pháp lực, điều, gọi là Địch Mỹ Thiên, tự là làm lao thiên không ưa thích đích sự tình, ta sợ nói đích những kia tu chân giả quy củ, kỳ thực là sợ hại thiên kiếp, thuận đứng thiên ý, bèn là vi bối tu chân dạng nghịch thiên mà đi đích sơ trùng, ta cá nhân nhận là, tu chân giả mà, chỉ cần không nhất ý cố hành, cố chấp, cũng có thể làm đến xuất tính mà đi, chẳng qua, trong này, ta muốn đệ. Tình lại ra đích là, thiện ác không phân giả, tất định sẽ thụ đến trừng phạt, này chủng trừng phạt không chỉ là tới trị ở thiên kiếp, cũng sẽ tao đến ta đích đuổi giết, làm sư phó, ta có trách nhiệm cùng nghĩa vụ cáo tố bọn ngươi một chút tu chân giới đích quy củ cùng tri thức, tỷ Nhờ sẽ không quán tâu bọn ngươi cái gì lý niệm, bởi vì, bọn ngươi là ta thu đích nhóm thứ nhất đô đệ, sở dĩ, ta hy vọng bọn ngươi tại làm bất cứ chuyện gì đích lúc, đều muốn có chính mình đích can nguyên. Triệu Nguyên Sâm lạnh đích ánh mắt tại một đám thiếu niên trên thân quét qua, bọn thiếu niên cảm giác chính mình phảng phất bị Triệu Nguyên nhìn xuyên đích lục phủ ngũ tạng một tiểu, từng cái sống lưng mạc danh đích gi hám. Là người, muốn thản thản đãng đãng, đối được nỗi chính mình đích lương tâm, mà lại, chúng ta đều là nam nhân, nam nhân muốn đỉnh thiên lập địa, gánh vác chính mình đích trách nhiệm. Triệu Nguyên một mặt túc nhiên đạo, "Sư phó, chúng ta có cái gì trách nhiệm?" Một cái thiếu niên hỏi rằng: "Công đạo tự tại nhân tâm, trách nhiệm là nguyên ở nội tâm, như quả bọn ngươi nội tâm là tà ác đích, thế kia, bọn ngươi sở tác sở vi, tất định sẽ không có trách nhiệm cảm cùng minh dự cảm, như quả bọn ngươi nội tâm là quang minh đích." Các vị, Khải Khải. Triệu Nguyên trên mặt đột nhiên lộ ra một tia cười khổ. Sư phó có khò nói chi ẩn ư? Kỳ thực, Vi sư bèn là ác nhân trên bảng đích nhân vật, tại chúng ta đích thế giới, Vi sư được xưng là cùng hung ác cực đích ác nhân, bị thiên hạ tu chân giả sở đuổi giết. Vi sư nói lớn không ngừng đích dạy bảo bọn ngươi, thực tại là lệnh người xấu hổ. Triệu Nguyên than thở đạo: "Hoa, sư phó là ác nhân trên bảng đích nhân vật lớn." Một đám thiếu niên cư nhiên phát ra hoan hô, muốn biết rằng, bọn hắn tại Xê thị năm học trong, khả là được xưng là thập tam át hiệu. "Là đích." Triệu Nguyên thấy bọn thiếu niên ánh mắt đích cuồng nhiệt chi sắc, ngay lập tức chính sắc nói: "Chẳng qua, ta tuy nhiên là ác nhân trên bảng đích nhân vật, nhưng là, ta cũng là Đường Đường đại tướng quân, khai cương liệt tổ, thủ sâu quân dân yêu quý, kiến xuống không thể công phần, sư phó là người, sẽ không quản người khác làm sao tưởng, chỉ cần đối được nỗi chính mình đích lương tâm." Lương tâm Một đám thiếu niên nhìn vào Triệu Nguyên kia nghiêm túc đích biểu tình, đều là một mặt hắc nhiên. Đối với đám này ác thiếu tới nói, tuy nhiên không có làm qua cái gì tội đại ác cực đích sự tình, lại cũng kiển không ít vi bối lương tâm sự tình. Đại gia không cần cần chương, tu chân, trường nghịch thiên ở ngoài, còn có ngoại gia một cái thuyết pháp, rằng cứu đích là thuận theo tự nhiên, đại đạo thiên thành, sư phó chỉ là đề tỉnh cao giới mà thôi, không cần quá để ý, tóm lại, đại gia làm việc chỉ cần có chính mình đích căn nguyên, thiên đại đích sự tình, có sư phó cái này đại ác nhân cho các ngươi gánh lên, này lao thiên mà. Công việc tiểu đuổi theo sư phó trời đánh lôi phách, sư phó đã thói quen nó, hắn hẳn nên cũng đã thói quen vi sư. Địch Kiệt ngao không thuận. Triệu Nguyên ha ha cười nói, có sư phó chống lên, chúng ta cái gì cũng không sợ. Sư phó, ngươi dứt khoát thành lập một cái ác nhân môn phái, chúng ta thập tam ác tiểu, tiểu là ác nhân môn đồ, bèn là môn phái đại đệ tử, ha ha. Một đám thiếu niên thấy Triệu Nguyên cư nhiên mở miệng nói ra dạng này đích lời, đốn thì từng cái mặt mày hớn hở. Tốt rồi, phế lời không nhiều thiếu, làm người làm việc, phát tứ ở tâm, sư phó nói tái nhiều, cũng chỉ là qua mắt mây khói, một ít sự tình Còn La cần phải bọn ngươi trầm trầm mãi giũ, hiện tại, thử kiếm chứ? Đối với 13 bả phi kiếm đích mong đợi, Triệu Nguyên không chút kém cỏi hơn 13 cái thiếu niên, bởi vì, đây là hắn lần thứ nhất linh khí. Triệu Hoán gọi ra kia tán tiên sử dụng đích phi kiếm, thanh kiếm này đích phẩm chất một hiệu, cùng kia tán tiên đích thân phận tựa hồ có điểm công phu, hấp, chẳng qua, tử thế tưởng tượng cũng tiểu không, cảm, giác được mùi ý, rốt cuộc, tán tiên bản thể bèn là một tôn trung vàng, trung vàng vốn tựu là cường đại đích vũ khí, cái khác đích vũ khí, cũng chỉ là vẽ rắn thêm chân. Tại linh khí thuốc động ở dưới, Hắn mang lớp lánh đích trưởng kiếm mặt ngoài che lên một tầng nhàn nhạt đích hào quang, hào quang nuốt nhổ ở giữa, cực là ngưng kết. Một đám ác thiếu có dạng học dạng, bắt đầu dùng bên trong thân thể kia nhỏ yếu đích linh khí tốc động phi kiếm. Đột nhiên, 13 bả phi kiếm tại linh khí tốc động ở dưới, cư nhiên chán phóng ra chói mắt đích quang mang, quang mang kia nuốt nhổ ở giữa, cư nhiên có hạo dạng chi thế. Nhìn vào kia sát khí đằng đằng đích 13 bả phi kiếm, Triệu Nguyên không cấm đại ăn cả kinh, hắn không có nghĩ đến thập tam ác tiểu cư nhiên có thể kích hoạt phi bên trong kiếm pháp trận, sản sinh nguy nga hạo dạng đích tiên linh khí. Triệu Nguyên chính mình đều không có ý thức đến Này 13 bạ phi kiếm đích tài chất tuy nhiên một tiểu, nhưng là, kỳ nội bộ đích trận pháp lại là không như bình thường, bởi vì, Triệu Nguyên bèn là mô phòng thất thải ngọc như ý mặt trong đích trận pháp, mà thất thải ngọc như ý, bèn là thượng cổ tiên khí. A Siêu, ngươi thử thử kiếm. Triệu Nguyên nhìn một cái nơi xa đích một nơi nha bích, tỏ ý A Siêu ra tay. Lạ, sư phó. A Siêu sớm tiểu nóng lòng muốn thử, ngay lập tức huy cận toàn lực đích tốc động phi kiếm, phi kiếm quang mang đại thịnh ở dưới, đột nhiên hóa làm một đạo lưu quang xạ hướng kia nha bích. Nổ ầm ầm. Một trận trời long đất lở đích cử tiếng vang chung. Vài chục trượng ở ngoài đích nham bích bị kia phi kiếm kích chúng ở sau, cư nhiên đổ sụp, tự đại đích khối đá trượt rơi xuống tới, đắc động núi dung. Mắt thấy cự đại đích nham thạch chút nghiêng mà tới, Triệu Nguyên Trường tí vung lên, hung hồn đích lực lượng cuộn lên 13 người đuổi, vẻ, sau vài chục trượng, từng cái trên mặt đều là kinh hãi chi sắc, đặc biệt là A Siêu, càng là ngẩn ngơ, một mặt không khả tư nghị đích biểu tình. A, ta đích phi kiếm. A Siêu hách nhiên thanh tỉnh lại, nhanh nhiên chiếu kia loạn thạch xung đi. Vừa mới phi kiếm kích chúng vách núi ở sau, A Siêu không có kinh nghiệm, tại nham bích đổ sụp đích giữa một nháy, Cư nhân không có thu hồi phi kiếm, phi kiếm bị chôn vùi tại Phô Thiên cái địa đích cự khối đá lớn ở trong. Đường động. Triệu Nguyên một nắm kéo lại A Siêu, làm một cái cấm thanh đích độc tác. Lưu tại chúng nhân vừa vận tiềm phục tại bụi cỏ ở trong, một đạo bóng đen từ Thái Dương Sơn chủ chốt bay đi qua, tốc độ chi nhanh, hai người nghe nói, như cùng lưu tình một kiểu. Chưa hết đợi tiếp. Chương 510, phần tiền võng. Một cái thân mặc bạch sắc hưu nhàn phục đích bạch nhân rơi tại đống kia độ sụp đích nham thạch một bên. Bạch nhân một mặt sắc khí, cau mày, khẩn dinh lấy bên trong đống loạn thạch, hắn vừa mới tại Thái Dương Sơn Bắc Vật Quán truy tra manh mối đích lúc, cảm giác đến nhỏ yếu đích linh khí ba động, vừa đãi tuân theo linh khí truy tra đích lúc, liền nghe đến sơn thể sụp đốc, đất động núi rung đích thanh âm. Cơ hồ là ngay lập tức, bạch nhân tưởng đến tại Bắc Vật Quán mặt trong đương trúng ngữ kiếm phi hành mà chạy đích người tuổi trẻ. Từ Thái Dương Sơn Bắc Vật Quán đến này tung lung chi nơi, có một chút cự ly, bạch nhân tốc độ mặc dù nhanh, đợi hắn đuổi đến đổ sụp nham bích đích lúc, Triệu Nguyên một đám đã đá bình chủ hô hấp dấu đi. Chẳng qua A xiêu kia thành trôn tại đống loạn thạch trong đích phi kiếm lại là bạo lộ. Lưu tại chúng nhân bình trú hô hấp chờ đợi kia bạch nhân ly khai đích lúc, kinh người đích một màn xuất hiện. Chỉ thấy kia bạch nhân đôi bàn tay triệu đống kia cự thạch nhẹ nhẹ một kích, đống kia chí ít vài trăm tấn đích cự thạch cư nhiên bị một cỗ tung chào hạo hãn đích lực lượng ngạnh sinh sinh đích trôi nội di động, một điểm một điểm đích hướng ngoại ra một nơi lật chống di động. Mắt thấy đống kia cự thạch tại không trung di động cực có thị giác xung kích đích một màn, một đám thiếu niên nhãn châu tự đều nhanh rơi đi ra, trên mặt lộ ra vô bị đích chấn hám chi sắc. Như quả không phải tận mắt nhìn thấy. Chúng nhân tuyệt đối tưởng không đến trên địa cầu còn có loại hại đích người tồn tại. Triệu Nguyên cũng nhíu lấy lông mày. Lưu tại Bạch nhân xuất hiện đích đệ nhất mắt, Triệu Nguyên trong tâm cựu thăng lên một tia nghi hoặc, bởi vì, kia Bạch nhân một mặt sắc khí, hắn rõ ràng đích cảm giác đến đích ý. Hắn cùng kia Bạch nhân vốn không có nhau, vì sao sẽ có đích ý? Triệu Nguyên tâm thần hơi lạnh, này Bạch nhân tuy nhiên không phải tiên nhân cấp bậc, nhưng là, giơ tay nhấc chân ở giữa lại là khí độ bất phàm, thông dòng không bách ở giữa, dần dần lộ ra một cổ bệ nghệ thiên hạ đích thượng vị gia khí thế. Lúc ấy, đống kia cự thạch đã rời ra, Hắc Siêu Địch kia trôi phi kiếm rơi tại kia Bạch Nhân đích trong tay, Bạch Nhân hoạch kiếm ở sau, liền toàn thần quán chú đích kiểm tra phi kiếm. Mắt thấy kia Bạch Nhân một mặt chuyên chú chi sắc, Triệu Nguyên Trầm Tư không được kỳ giải, chính mình mới tới chợ đến, không, có dựng lên nhậm hà đích nhân, này Bạch Nhân vì sao trắng trợn đích đổi qua tới tra xem? Tại đại tần đế quốc, tu chân giả tu luyện đích lúc, một kiểu đều sẽ chú ý chính mình đích hành vi, đặc biệt là mỗi một nơi như quả có tu chân giả chính tại tu luyện đích lúc, là vạn vạn không thể rông nó, Tránh Nguyên dẫn lên một chút không tất yếu đích chính trước. Từ Bạch Nhân đích tốc độ phân tích, hắn khả phải hay không đạt qua mà là khắp ý đổi qua tới cha Semlick. Lưu tại Triệu Nguyên nghỉ ngơi ở giữa, đột nhiên, kia Bạch Nhân đích ngẩng đầu lên, một đôi thâm thúy đích ánh mắt tại trùng quanh đích rừng cây ở trong tuần thị. Mắt thấy kia đôi âm trầm đích trong mắt, Triệu Nguyên tâm tạng mạc danh đích chìm xuống, hắn cảm giác đến một cổ nồng nặng đích tử vong khí tức. Triệu Nguyên quá quen thuộc này trùng khí tức rồi, nay trùng khí tức, chỉ có giết qua rất nhiều người mới có thể đủ đối dưỡng. Căn cứ địa cầu đích lịch sử hiển thị, sớm hữu không có tu chân giả hoạt động đích tích tượng, càng không có tu chân giả ở giữa đích chiến tranh, nay Bạch Nhân tu chân giả, vì sao sẽ có nồng nặng như thế đích tử vong khí tức? Triệu Nguyên đắm chìm tại Tuệ Tâm Chi cảnh trong. Hách Nhân, Triệu Nguyên thân khu một trận, hắn lớn là vừa mới Bạch Nhân bay tới đích phương hướng, kia phương hướng chính là tới chi ở Thái Dương Sơn Bắc Vật Quán đích phương hướng. Hiện tại, sự tình đã rất rõ ràng rồi, cái này Bạch Nhân tu chân nhân giả, chính tại Thái Dương Sơn Bắc Vật Quán truy tra hắn đích manh mối. Trên thực sự, đoạn thời gian này Triệu Nguyên như quả không phải đắm chìm tại địa cầu hậu Hán Đích lịch sử ở trong, sớm hữu đi Thái Dương Sơn Bắc Vật Quán tìm kiếm hồi đại tần đế quốc đích lộ. Rất có thể, ngay Bạch Nhân một mực đều tại Thái Dương Sơn Bắc Vật Quán truy tra manh mối. Như quả mộng nhiên tiến vào Thái Dương Sơn Bắc Vật quán, tất định sẽ cùng này Bạch Nhân không hẹn mà gặp. Chỉ từ Triệu Nguyên tra duyệt đại lượng đích tư liệu ở sau, liền nhận là địa cầu đã không có tu chân giả hoạt động. Nay khiến Triệu Nguyên vốn là căng chặt đích thần kinh vùng lòng rất nhiều, bởi vì, này cũng ý vị lấy, hắn tại trên địa cầu, là vô địch đích tồn tại, sở dĩ, Triệu Nguyên không hề có khắc ý đích ẩn tàng hành tung. Hiện tại, đột nhiên toát ra một cái tu chân cao thủ truy tra hắn đích manh mối. Nghĩ tới đây, Triệu Nguyên đột nhiên có một chủng không dễ mà jun đích cảm giác, như quả không phải lần này ngẫu nhiên phát hiện Vạn nhất bị này tu chân giả đột tập, sự tình này khả tùy lại điều. Kia Bạch Nhân tại rừng cây nhìn quét một lần, không có cái gì phát hiện, nhưng là, hắn không hề có ly khai, mà là nắm Ái Siodic phi kiếm cắm trên mặt đất, từ tu vi giới trung triển hóa ra một cái trong suốt đích thủy tinh cầu. Thủy tinh cầu tại hắn đích thúc động ở dưới, chầm chậm đích trôi nổi tại không trung, xung quanh mờ mịt tuấn động, xung mãn thần bí đích khí tức. Không tốt, hắn tại chính xác. Triệu Nguyên Tâm tạng hơi chặt, biểu tình biến được nghiêm tuấn khởi tới. Chính mình chỉ cần ở vào tĩnh trí cảnh, cho dù là tán tiên cấp bậc đích, cũng không cách nào Sát tiết đích chính xác đến hắn đích phương vị, nhưng là, này thập tam ác tiểu, lại là mới đạt tới sơ cấp tu chân giả, khẳng định là không cách, nào, dấu qua kia bạch nhân tu chân giả đích chính xác. Tiên hạ thủ vi cường. Kia gia hỏa tâm hoại bất quý, chính đang truy tung chúng ta, vi sư đi ra dẫn dụ hắn tiến vào rừng cây, bọn ngươi lấy hiện tại vị trí làm trung tâm chậm chậm tắng ra, đến lúc, chỉ cần đứa kia đến đạt vòng bao vây, bọn ngươi ngay lập tức huynh tận toàn lực phi kiếm công kích, muốn tận muốn chuẩn, không dùng bận tâm sẽ thương hại đến sư phó, sư phó bèn là kim cương bất hoại chi thân, đao thương không vào, nhớ lấy Triệu Nguyên giao đại hoàn tất sau, thấy mọi người gật đầu, ngay lập tức như cùng một sợi khói xanh chiều ngoài ra một cái phương hướng lớn ra. Buôn mật chi cảnh đạt đến chóp đỉnh trạng thái, tốc độ sao mà hung mãnh, chỉ là một cái hô hấp ở giữa, Triệu Nguyên đích thân thể đã chiều ngoài ra một cái phương hướng lực đi ra. Chốn chỗ nào? Lúc ấy, kia Bạch Nhân chính tại chinh tra, nhìn đến Triệu Nguyên lướt ra tới chiều rừng cây chốn đi, ngay lập tức thu lại kia đã như ẩn như hiện đích thủy tinh cầu, lang không hướng Triệu Nguyên đuổi đi qua, tốc độ tơ hảo không thua Triệu Nguyên. Triệu Nguyên cũng không nói chuyện, một đạo đan phủ như cùng tiệm điện một kiểu xạ hướng kia bệnh nhân. Đổng Một tiếng nổ vang, phản phất tình thiên phích lực một tiểu. Kẻ bạch nhân tuy nhiên không có bị đan phủ gây thương, nhưng là, tại vội không kịp phòng ở giữa, cũng là bị tác được cho đầu thổ mặt, đốn thì đột nhiên đại nộ, một tiếng bạo quát trong tiếng, đôi tay tại không trung vung lên, không trung bằng không xuất hiện cự vống, cự vống chỉnh hơi sắc, nhàn nhạt đích hơi sắc vung tuyến, như quả không tử tế quan sát, rất khó xác giác. Cự vống tại không trung không ngừng đích biển lớn, Triệu Nguyên đích thân thể vô luận như, thế, nào biến hóa, đều trốn không ra kia cự vống đích lồng trụ, phản phất có thể vô cùng vô tận đích vươn dài một tiểu, lệnh người thán vi quan chỉ. Không tốt. Mắt thấy kia cự vong chụp xuống, Triệu Nguyên đốn tỉ hoảng hốt. Triệu Nguyên tuy nhiên không biết rằng này cự vong đích diệu dụng, nhưng là, hắn lại có thể cảm giác đến cự vong ở trong kia Hạo Hãn đích lực lượng. Trực giác cao tố Triệu Nguyên, này Hạo Hãn đích lực lượng, tuyệt đối là hủy thiên diệt địa đích lực lượng, Hãn đích kim cương bất hoại chi khu cũng không nhất định có thể ngăn trở. Triệu Nguyên khả không phải hiếu kỳ ba bảo, bảo, hắn cũng không có tâm tình dùng nhục thân thực nghiệm này cự vong đích uy lực. Nhưng là, này cự vong tựa hồ khóa định Hãn đích thân khu, tự động đích tốc độ kỳ nhanh, tuy là Triệu Nguyên khinh tận toàn lực đích thúc động buồn nguyệt chi cảnh, y nguyên không cách Nào, trốn thoát cự vòng đích truy kích. Triệu Nguyên không biết rằng, này cự vòng có cái hãi người đích danh tự, được xưng là Phần Tiên Võng. Phần Tiên Võng, xem danh bên nghĩa, tiểu là tiên nhân cũng có thể đủ nắm hắn hóa làm cho tàn. Trên địa cầu bảy vị thần chi tài phán, đều có được uy lực vô cùng đích pháp bảo, những pháp bảo này sở nhằm vào đích đích nhân khả không phải phổ thông tu chân giả, mà là một chút thần tiên cấp bậc đích nhân vật, pháp bảo đích uy lực khả kiến một ban. Chương 511, long lân khôi giáp. Đối mặt trên trời kia như cùng phụ cốt chi thư đích Phần Tiên Võng, Triệu Nguyên không dám mạo nhiên xông tiến dừng tay, bởi vì Kia cử vòng sở che phủ đích phạm vi cực là rộng khắp, rất có khả năng nắm một đám thiếu niên ba cấp trong đó. Triệu Nguyên một bên tại bên trong khe núi điên cuồng đích di động lấy thân thể, một bên vắt hết nào chấp đích tưởng biện pháp. Hình thế đã càng lúc càng nguy toấn, bởi vì kia phần tiên vong càng lúc càng lớn, dự tính rất nhanh tiểu sẽ nắm trọn cả thung lũng che phủ trong đó. Hiện tại, Triệu Nguyên có 3 cái tuyển chọn. Thứ nhất, án chiếu đã định đích phương án, dẫn dụ kia bạch nhân tu chân giả tiến vào vòng bao vây ở trong, nhưng là, cái kế hoạch này tựa hồ có một cái lỗ động, kia tu chân giả rất có thể căn bản tiểu sẽ không tiến vào rừng tây trực tiếp dùng kia cự võng che phủ, phản mà sẽ liên lụy một đám thiếu niên. Cái thứ hai tuyển chọn tắc là độc tự lão tổ. Không chút nghi vấn, cái thứ hai tuyển chọn cũng không được xét, bởi vì, này Bạch Nhân phi hành đích tốc độ cực nhanh, Triệu Nguyên cũng không nhất định có thể lão tổ, mà lại, này Bạch Nhân tựa hồ thân mang rất nhiều dị bảo, như quả tại không trung ngự kiếm phi hành, đem sẽ hoàn toàn bạo lộ tại đối phương đích ánh mắt ở dưới, vạn nhất lại lộng ra cái này, lợi hại đích bảo bối đội giết hắn, kia thật có thể là đường chết một điều. Cái thứ ba tuyển chọn, hướng Bạch Nhân công kích. Cái tuyển chọn này không nghi, ngờ là phong hiểm tối cao đích tuyển chọn, chẳng qua, cái tuyển chọn này đích hồi báo cũng là cự đại đích. Nói rất dài dòng, lưu tại Triệu Nguyên Tâm Tư điện truyền ở giữa, thiên không kia cự vong đa che phủ nhạ lớn đích tung lũng, chọn cả thiên không, liền giống bị che lên một tầng bạc bạc đích khi xa. Rít. Triệu Nguyên buồn dầu quát một tiếng, khuynh tận toàn lực thúc động buôn nguyệt chi cảnh, đại lượng đích linh khí luồn vào tứ chi trăm hải ở trong, chọn cả hóa làm một đoàn hư ảnh, phảng phất hòa tan đến ở trong không khí một tiểu, tốc độ chi nhanh, hai người nghe nói. Hừ. Kia Bạch Nhân thấy Triệu Nguyên nhỏ tới, hừ lệnh một tiếng. Cánh tay nhẹ nhẹ huy động, Phạng Phất nắm trọn cả thiên không che phủ đích phần tiên vong mãnh niên rục nhỏ, tức tốc hướng Triệu Nguyên chiếu xuống tới, Phạng Phất một đạo thiểm điện. Không tốt. Mắt thấy trên trời đích phần tiên vong lao xuống, Triệu Nguyên trong tâm hoảng hốt, hắn tưởng không đến này phần tiên vong đích tốc độ cư nhiên như thế chi nhanh, căn bản không cấp hắn cơ hảo đích cơ hội. Vừa bắt đầu, Triệu Nguyên có thể tránh né phần tiên vong, được ích ở không ngừng đích biến hướng, mà hiện tại, hắn công kích kia bạch nhân, Bèn la lấy trực tuyến tự ly, bạo lộ kỉ buôn chạy quy tắc, hắn cùng phần tiên vong ở giữa đích tốc độ, ngay lập tức tụ bạo lộ ra sai cực. Triệu Nguyên cùng kia Bạch Nhân không đến 10 trượng, hắn đã có thể nhìn đến Bạch Nhân trên mặt đích cười gằn. Trốn? Không trốn. Tâm tư điện truyền ở giữa, Triệu Nguyên nhanh cắn căn bản, trong tay đột nhiên lộ ra một nắm đoạn đầu đao dài. Nhìn vào kia tóc dài người tuổi trẻ cư nhiên từ tu dị giới chung gọi ra một thanh đao dài, Bạch Nhân trên mặt lộ ra một tia dị dạng đích biểu tình. Phần Tiên Vong Khả không phải phổ thông đích binh khí, đừng nói là một nắm huyền thiết đao dài, cho dù là thần binh lợi khí, cũng là không cách, nào, chặt đứt phần Tiên Vong. Đột nhiên, Bạch Nhân sắc mặt một biến, hắn nhìn đến Kia tóc dài người tuổi trẻ không hề có dùng đao dài cùng phần tiên võ đối kháng, mà là đôi tay nắm đao, một đao phách tại mặt đất, sau đó, kia đao dài biến thành một nắm thiết tay, cứng rắn đích mặt đất bị đao dài cày khai một điều cự đại rích rãnh sâu, ở trong nhất thời, pho tiên cái địa đích cắt đá phi dương. Chẳng. Bạch nhân có một chủng không tốt đích dự cảm, vội vàng thúc động phần tiên võ, kia phần tiên vông hóa làm một đạo lưu quang, xen lẫn theo bảng bạc hạo đãng đích linh khí xoắn hướng Triệu Nguyên. Đùng. Một tiếng nhỏ bẻ đích vang, tựu hảo giống ngọn lửa đột nhiên luồn lên đích thanh âm. Nhạc lớn đích tung lúng. Đột nhiên biến được can tĩnh, lệ người ngạt hơi để nén đích can tĩnh. Phi dương đích cắt đá rơi xuống, tại thung lũng ở trong, một điều không nhìn đến đáy đích ranh sâu ở trên, có một cái hình tròn đích mystic, phương viên năm trượng tả hữu, cơ hồ nắm kia ranh sâu che phủ, kia ngấn tích tựa hồ là bị cao ôn thiêu cháy, cỏ tạp hơn bị thiêu làm cho tàn, một chút lồi ra nham thạch bị hóa làm phấn vụn, tiêu cả mặt đất đích bùn đất cắt đá đều bị thiêu thành cháy đen sắc. Mắt thấy rông đang đãng đích thung lũng, một đám thiếu niên hù được cơm như hến, thơ hảo thành em hơn không dám phát ra. Bạch nhân tĩnh tĩnh đích sừng sững tại thung lũng ở trong. Ánh mắt khẳng định lấy kia điều ranh sâu. Kia đen ngăm ngăm ranh sâu tại thung lũng ở trong, hiện được cách ngoại đích xúc mục kim tâm, tựu giống một trường tuấn tiếu đích trên mặt ngạnh sinh sinh đích xuất hiện một điều thương xẹo. Bạch nhân tuy nhiên chỉ là một cái tu chân giả, nhưng là, lại bị viễn cổ đích thần linh ban cho vô tận đích phò mệnh, sinh hoạt vài trăm năm, sợ giết tiên nhân đến cũng hết, kinh nghiệm chiến đấu cực là phong phú, tại chưa có xác định địch nhân tử vong đích tình huống ở dưới, tự nhiên là sẽ không dễ dàng qua. Bạch nhân cau mày. Cái này tóc dài người tuổi trẻ đích gấp trí nhượng hắn thân vị trấn hãm, chết tại này phần tiên võ ở dưới đích cường giả đến cũng hết. Nhưng mà, từ chưa từng có người tưởng đến dùng chủng phương pháp này trốn thoát Phần Tiên Vong Đích Đồ Đế. Phần Tiên Vong Bèn là có rủi tự như đích pháp bảo, nó có thể thiêu cháy hết thể hùng có sinh mạng đích đồ vật, nhưng là, nó không cách nào thiêu cháy trọn cả đại địa, nào sợ có, Bạch Nhân cũng không có thúc động Phần Tiên Vong Đích pháp lực. Hắn chết rồi không có. Bạch Nhân không dám xác định, thần niệm tử tế đích tìm tòi lấy ranh sâu đích mỗi một tấc thổ địa, hắn không có phát hiện sinh mạng đích tích tự. Bạch Nhân y nguyên không dám khinh thường, như dẫm băng mỏng đích kề cận kia hai người đích ranh sâu, trung thẩm tự trấn hãm, như quả không phải tận mắt nhìn thấy. Hắn cũng không tin tưởng một cái tu chân giả bằng vào nhục thân dùng một nắm đạn đầu đến tẩy ra một điều khủng bố như thế đích danh sâu. Làm một cái tu chân giả, Bạch Nhân biệt nhậm hạ đều rõ ràng pháp lực cùng nguyên thủy lực lượng ở giữa đích khác biệt. 10 triệu, 5 triệu. Cuối cùng, Bạch Nhân kể cận danh sâu. Danh sâu tuy nhiên không phải sâu không lường được, nhưng là cũng chỉ ít siêu quá 3 triệu, mặt trong đen ngăm ngăm đích một phiến, phảng phất địa ngục đích xuất khẩu, lệnh người mạc danh đích tâm quý. Giết. Còn không có đợi Bạch Nhân tham viếng, tại một tiếng bạo quát trong tiếng Triệu Nguyên tiểu giống lò xo so một tiểu tử rảnh sâu mặt trong bắn lên, trong tay đích đao dài hóa làm một đạo tiệm điện bổ về phía bệnh nhân, động tác quả đoán, không chút dây dưa, xung mãn nhất vãng vô tiền đích cuồng dã khí thế. Hừ. Bạch nhân sớm có chuẩn bị, thúc động nồng nặng đích linh khí, một chưởng đánh về phía Triệu Nguyên. A. Hung dũng bàng bạc đích linh khí trùng trùng đích đụng tại Triệu Nguyên đích hung khẩu, Triệu Nguyên thân thể bị kích phải ngã bay đi ra, phun ra một ngụm huyết vụt, phát ra một tiếng thê lương đích tiếng kêu thảm. Đụng. Triệu Nguyên đích thân thể rất đất, rất đất ở sau, thân thể của hắn mãnh nhiên bắn lên như cùng đánh hoàn một kiểu xạ hướng rừng cây, mỗi xông đi ra không đến 10 trượng, một té rất tại trên đất, bò đi lên ở sau, có phát khủng đích hướng rừng cây xông đi qua, ngang ngắn vài chục trượng, liên tiếp ngã đến 5 lần, không ngừng đích phun lấy máu tươi. Rất hiển nhiên, kia tóc dài người tuổi trẻ đã thân thuộc trọng thương. Nhìn vào ngã đến lại bò đi lên vong mạng trốn lùi đích Triệu Nguyên, bạch nhân khỏe mồm nổi lên một tia lánh khốc đích cười dung. Miêu bắt lão chuột, tổng ưa thích giải trí một phen, mà nhân loại cũng là một dạng, tại đối mặt thắng lợi đích lúc, tổng lại ưa thích ưa thích tế tế phần vị, kéo dài thắng lợi mang đến đích khoái cảm. Lúc ấy Kia tóc dài người tuổi trẻ đã là đường cùng, vốn là cẩn thận đích bạch nhân đã biến biến được một mặt trong, hết thảy đều tại hắn đích nắm giữ ở trong. Lưu tại Triệu Nguyên nhanh muốn chạy đến dừng cây đích lúc, dù bọn vẫn nhàn đích bạch nhân thân thể hách nhiên phiêu lên, như bóng với hình đổi đi lên. Triệu Nguyên biết rằng, hắn đạo không tâm tư tạo thành hiện tại đích cục diện, là chết hay sống tiểu muốn gặp phân hiểu rồi, tại thân thể vừa bắn vào rừng cây đích giữa một nháy, không tại bảo tồn thực lực, ngay lập tức thúc động đích cường hành nội thân, lại thúc động hộ thể đích long giáp, liền cả kia viễn cổ đích vũ vũ chi ấn, cũng bị Triệu Hoán đi ra hình thành vài đạo cường hãn đích bình chứng. Lúc ấy Triệu Nguyên nhục thân cư nhiên bị một tầng thực chất đích kim sắt chất sừng tầng bao bọc, mặt trên có lây rõ rệt đích đích vân tuyến, phản phất mặc lên một xáo hoàng kim long vân giáp. Cảm giác đến long giáp đích biến hóa, Triệu Nguyên thầm tự trấn hãm, hắn đã rất lâu không có thúc động long giáp, di vãng, long giáp chỉ là nhìn không thấy đích chất sừng tầng, tưởng không đến long giáp cư nhiên sản sinh tiểu biến hóa này, cư nhiên thật đích diễn sinh ra một xáo uy phong lẫm lẫm đích long vân khôi giáp, thực tại là mới liệu không kịp. Chương 512: Áp tiểu đích đánh lén. Dù tại này ngàn cân treo sợi tóc chi tế, Triệu Nguyên đột nhiên tưởng đến dùng linh đài thế giới đích luyện ngục chi hỏa tôi luyện long giáp. Buôn chạy ở giữa, Triệu Nguyên từ linh đài thế giới dẫn phát luyện ngục ở sau, thuần gian phân bố khắp long giáp. Tại hung manh đích tôi luyện ở dưới, sôi trào đích hỏa diễm cư nhiên nắm kim sắc đích long giáp dung luyện trở thành thực thể, Triệu Nguyên chọn cả thân thể, ưu giống độ lên một tầng hoàng kim, rực rỡ sinh huy, sau đó, lại biến thành kim sắc đích long lân, lân giáp, ở giữa nơi đó, không ngừng đích biến ảo, lệnh người mục không rối tiếp. Đột nhiên ở giữa, Triệu Nguyên thông thoáng rộng mở. Cự long bèn là sinh hoạt tại trong nước, long lân giáp thuộc họ âm. Mà linh đại thế giới ở trong đích luyện ngục chi hỏa, tất là thuộc Dương họ, ở giữa đây đó, thay đổi giao thế, hình thành âm cực dương sinh đích cực diện, thiên địa phản phục, tuần hoàn không ngừng. Nói rất dài dòng, kỳ thực, hết thể đều phát sinh tại điện quang đá lửa ở giữa. Lưu tại Triệu Nguyên chạy tiến dừng cây đích giữa một ngày, trên thân kim sắc đích long vân giáp đã biến ảo mấy mươi lần, từ dịch thái đến cố thái, tại này trùng chuyển biến quá trình ở trong, long vân giáp đích kim loại chất cảm càng lúc càng phong phú, mà lại, lẫn phiến cũng biến được cực là tiến nghị, xung mãn tầng thứ cảm, lệnh người yêu thích không buông tay đích cảm giác như bóng với hình đích bạch nhân tròng mắt một mực đinh lên triệu nguyên đích bóng lưng, tự nhiên là thấy đến triệu nguyên trên thân kim sắc vân giáp đích biến hóa, thậm tự tâm kinh. Bạch nhân lịch duyệt cực quang, tự nhiên là minh bạch triệu nguyên chính tại lĩnh ngộ mỗi một chủng phòng ngự chi pháp, kia phân bố khắp toàn thân đích kim sắc vân giáp chính là lĩnh ngộ ở sau đích thành quả. Nai tóc dài người tuổi trẻ sung mãn của quái, vừa mới rảnh rảnh đã thân chịu trọng thương, hiện tại, sinh tử tồn vong chi tế, cư nhiên nhàn rỗi lĩnh ngộ thần thông, thực tại là có chút khó tưởng tượng. Bạch nhân không biết rằng, triệu nguyên đích vạn nhân địch mỗi một lần thủy biến, đều là tại cực hạn ở dưới. Tựa hồ Triệu Nguyên tấn cấp đại bộ phận đích lúc đều là tại ngoại bộ áp lực ở dưới hoàn thành. Trên thực sự, vạn nhân nghịch cùng tu chân giới cái khác đích tu chân bí kíp hoàn toàn không cùng dạng, giảng viú đích tựu là thực chiến, sở dĩ Triệu Nguyên tại trong chiến đấu tấn cấp không hề có cái gì kỳ quái, hoàn toàn phù hợp lẽ thường. Bạch Nhân lo sợ đêm dài lắm mộng, thân thể hách nhiên ra tốc, tay phải xuất hiện một cây đao to, tay trái xuất hiện một trôi rậy nặng đích hắc sát thuật bài. Cự phủ không có cái gì trang sức, trừ hình trạng có chút uy nghiêm cổ pháp ở ngoài, rất là phổ thông, nhưng là, kia hắc sát đích thuần bài lại là lô khắp phức tạp tinh tế đích đường văn viện nếu công nghệ phẩm một kiểu. Lúc ấy, Bạch Nhân đã biến không tại trong giải, đột nhiên ra tốc đích thân thể xông hướng Triệu Nguyên, trong tay đích cự phủ mãnh nhiên bạo phát ra một chùm chói mắt đích quang mang, phảng phất chính ngọ đích thái dương một kiểu chói mắt. Ngay một đứ, xung mãn hạo hạo đãng đãng càn khôn chi thế, thiên địa vì đó biến sắc. Cảm giác đến sau lưng hồn hậu đích linh khí sen lẫn theo cuồng phong cuốn chiếu mà tới, chạy nhập rừng cây đích Triệu Nguyên đột nhiên chuyển thân, tại trong tay hắn, xuất hiện một chiếc ngọc như ý, ngọc như ý tán phát lên lóa mắt đích thất thải quang mang thất thải ngọc như ý. Bạch Nhân phát ra một tiếng kinh hô đích đồng thời trên mặt lộ ra một mạt hỉ sắc. Xem ra, lần này không hề là nhất vô sở hoạch, chí ít, hắn đã nhìn đến một dạng đáng được hắn ra tay đích đổ và tốt. Tới được hảo. Mắt thấy kêu Ngọc Như Ý tán phát ra nóng rực đích quang mang chạy ra mà tới, Bạch Nhân trong tối mừng trộm, hắn cảm giác đến, này Trích Thất thải Ngọc Như Ý đích uy lực tựa hồ không hề có bị kia tóc dài người tuổi trẻ phát huy đi ra. Đương nhiên, Bạch Nhân cũng không dám xem nhẹ này Thất thải Ngọc Như Ý, thúc động thân thể, giơ lên thuần bài hướng Ngọc Như Ý chạy đi. Đụng. Một tiếng một vang, Ngọc Như Ý kích chúng Bạch Nhân trong tay đích thuần bài. Trợ nguyên một mặt hãi nhiên chi sắc. Hắn tưởng không đến này, Trích đã từng xuyên thấu trong vàng đích thất thải ngọc như ý cư nhân không cách, nào, xuyên thấu kia bạch nhân trong tay đích thuần bài, rất hiển nhiên, kia thuần bài cũng là hiếm thấy đích pháp bảo. Giết. Lúc ấy bèn là sinh tử tồn vong chi tế, đã dung không được Triệu Nguyên tưởng nhiều, Triệu Nguyên rất rõ ràng, hắn căn bản không khả năng chính diện giết chết cái này bạch nhân, hắn duy nhất đích hy vọng tựu là một đám thiếu niên đích vòng mai phục. Vì cấp một đám thiếu niên sáng tạo cơ hội, Triệu Nguyên khả bảo là đảo không tâm tư, thậm chí còn không tiếp nhập thân thụ thường, một bước một bước đích dẫn dụ lấy bạch nhân thâm nhập đến rừng cây ở trong. Đương nhiên, Triệu Nguyên Đức thủ thường cũng chỉ là doanh tạo một chủng giả tượng, bởi vì linh ngải thế giới tùy thời đều có thể tu phục thương thế của hắn. Triệu Nguyên cũng không quản kia rất tại trên đất đích thất thải ngọc như ý, đoạn đầu đao dài xuất hiện tại trong tay, như cùng thiểm điện một kiểu bộ về phía bệnh nhân. Bạch nhân trên mặt lộ ra một tia đắc ý đích cười gằn, cái này tóc dài người tuổi trẻ tuy nhiên có chút muốn nạo, nhưng là hơn kia thất thải ngọc như ý đích trưởng không tĩnh không quen thuộc, căn bản không cách, nào, phát huy thất thải ngọc như ý đích lực lượng. Chiến đấu, muốn kết thúc. Bạch nhân giơ lên tuấn bài trong tay phải đích cự phụ hướng triệu nguyên chèn eo chém đi. Vù vù vù vù vù chiếc. Lưu tại Bạch Nhân sát tâm chợt khởi đích giữa một nháy, mười mấy chuôi phi kiếm hóa làm lưu quang từ bốn mặt tám phương xạ hướng Bạch Nhân, phát ra hai người đích tiếng xé gió. Không tốt, có người đánh lén. Cảm thụ đến trung quanh phi kiếm tập tới đích Bạch Nhân trên mặt biểu tình ngưng trọng, hắn làm ngộng đều không có nghĩ đến tại này bên trong rừng cây sẽ mai phục có mười mấy cái tu chân giả. Từ linh khí đích lực lượng có thể suy đoán, này mười mấy cái tu chân giả đích lực lượng cực là bậc nhược, mới vừa vận tấn cấp đến sơ cấp tu chân giả. Nhưng là Sự tình tình không đơn giản, bởi vì này mười mấy cái tu chân giả sợ bắn ra đích phi kiếm tài chất tuy nhiên một tiểu, nhưng là mặt trong lại là ẩn chứa hạ hạ đạo đãng đích tiên linh khí, uy lực cực đại. Kỳ thực, phi kiếm đích kẻ luyện chế Triệu Nguyên cũng không có nghĩ đến, dùng Tiên Ngọc Như Ý ở trong đích trận pháp tôi luyện phi kiếm cư nhiên sẽ có công hiệu như thế. Lúc ấy, Bạch Nhân đã biên tránh không thể tránh, bởi vì hết thảy phát sinh được quá đột nhiên. Như quả là phổ thông phi kiếm, Bạch Nhân tự nhiên là có thể không nhìn, nhưng là, có cùng thất thải ngọc như ý đồng dạng pháp trận đích phi kiếm, hắn lại tự phụ, cũng là không dám lại kháng. Bạch Nhân làm ra một cái giàn nan đích quyết định, dùng thuần bài cùng cự phủ ngăn cản bốn mặt tám phương buôn tập mã tới đích phi kiếm. Trên thực sự, Bạch Nhân không có tuyển chọn đích dự địa, bởi vì hắn không hề là thần tiên, không phải kim cương bất hoại chi thân, những kia mang theo tiên linh khí đích phi kiếm như quả đồng chúng nhập thân, chỉ sợ đại la kim tiên cũng không cứu được hắn. Làm ra quyết định ở sau, đối mặt vài chục thanh đột nhiên buôn tập mã tới đích phi kiếm, Bạch Nhân trong tay thuần bài mãnh nhiên một cái 360 độ đích xoay chuyển, cư nhiên ngạnh sinh sinh đích ngăn trở 12 thanh phát ra lệnh nhân tâm quý tiếng gào thét đích trường kiếm. Tại một trận binh binh bàng bàng đích kim loại va chạm trùng, 12 thanh phi kiếm dồn dập phá vỡ, hóa làm một đống hỗn sát. Cùng lúc đó đồng thời, Triệu Nguyên Lịch đoạn đầu đao dài đã lăng không phách đi xuống. Bạch Nhân đích thân thủ đích sắp được, tại này ngàn cân treo sợi tóc chi thế, vốn là quăng đi ra đích cự phụ cư nhiên về đến nguyên điểm, ngạch là cùng Triệu Nguyên Lịch đao dài đụng nhau, gánh trách Triệu Nguyên này kinh thiên động địa đích một kích. Đùng! Một tiếng sơn băng địa liệt đích cư vang, hùng hồn đích lực lượng luồn vào Triệu Nguyên Lịch đoạn đầu đao dài, Triệu Nguyên Lịch thân thể tại cự đại đích phản tác dụng lực chi hạ ngã bay đi ra. Trùng trùng đích đụng tại một gốc đại thụ cắn cây mặt trên, hai người hợp ôm đích đại thụ sinh sinh bị đụng thành hai đoạn, xúc mục kim tâm. Phốc suy. Từ trên cán cây chừa xuống tới đích Triệu Nguyên phun ra một ngụm máu tươi, kim quang sáng lạn đích Long Lân Giáp đã tàn biến, trắng bạch đích trên mặt cuồng bạo vô bỉ, phảng phất một đầu sắp chết dẽ rựa đích manh thú. "Tiểu tử, vài ngàn năm nay, ngươi là cái thứ nhất nhượng ta thụ thương đích tù chân giả." Bạch nhân lau sạch khoẻ mồm tràn ra đích một tia máu tươi, một mặt tranh nan chi sắc. Trên thực sự, Bạch nhân nội tâm đích chấn kinh là không hơn được nữa, hắn tưởng không đến này tóc dài người tuổi trẻ cư nhiên hung hãn như thế tự nhiên có thể gánh chắc hán đích cự phủ một kích. Bạch nhân trong tay không một không phải hiếm thấy đích pháp bảo, tiếp tự phủ, vốn dĩ là hồng hoang thời đại đích vũ khí, như quả là tiên nhân có, khai thiên tích địa cũng không phải việc khó. Vậy ta hẳn nên cảm, rắc, đến Quan Vinh. Triệu Nguyên lời không có nói xong, thân thể nhanh nhẹn như cùng lò xo so một triệu bắn lên, huyễn hóa thành một sợi khói xanh lục hướng Bạch nhân. Mắt thấy Triệu Nguyên tung thân nhào tới, Bạch nhân thân khu sừng sững bất động, khóe mồm lộ ra một tia tự phụ đích mỉm cười. Một tia nguy hiểm tập tới. Quá đột nhiên, Bạch nhân căn bản tới không kịp phản ứng, bởi vì Hắn sở hữu đích tâm tư đều xải tại Triệu Nguyên trên thân. Bạch Nhân trên mặt đích mỉm cười ngưng cố rồi, hắn cảm giác đến một tia băng hàn từ sau lưng xuyên thấu hắn đích tâm tạng, hắn đích bên trong một đôi tròng mắt lộ ra một tia không khả tư nghị đích biểu tình. Bạch Nhân đích ánh mắt thấp kém, hắn nhìn đến, tại hắn trên bộ ngực, có một thanh máu tuôn tuôn đích mũi kiếm thấu ngực mà ra. Bạch Nhân chậm chậm đích chuyển thân, thời gian hảo giống biến được cách ngoại đích dài lâu, cuối cùng, Bạch Nhân đích thân thể chuyển hướng sau lưng, hắn nhìn đến, Tung Lung đích trên bãi cỏ, đứng lên một cái một mặt kinh hoàng đích thiếu niên, thiếu niên kia chỗ đứng đích vị trí chính là hắn năm đống loạn thạch trung tìm kiếm đi ra đích phi kiếm sở cấm đích vị trí. Đã từng, bạch nhân nào hành qua chính mình các chủng các dạng đích chết pháp, nhưng là, vô luận kia một chủng chết pháp, đều là oanh oanh liệt liệt, hắn từ chưa từng từng đến, chính mình sẽ chết đích như thế oan nang, cư nhiên là bị một cái thiếu niên sơ cấp tu chân giả đánh lén mà chết. Vận mệnh, cùng hắn khai một cái cự đại đích chơi cười. Tại bạch nhân trong mắt, thời gian cũng không giạn tại một khắc này ngưng cố rồi, nhưng là, tại Triệu Nguyên trong mắt, nhất như ký vãng, như cũ, phát dương hắn nhất quán đuổi tận giết tuyệt đích ưu tốt phẩm đức. Triệu Nguyên không có nhậm hạ do dự, Một cái tiến xại bước đi lên, một quyền vung tại Bạch Nhân Đích Não Đại mặt trên. Đùng. Một tiếng nổ tung đích thanh âm, Bạch Nhân Đích Não Đại cư nhiên bị Triệu Nguyên một quyền đánh bay, sau đó lăn không nước nổ. Máu tươi phi vậy trừng không. Nông liệt đích mũi máu tanh tại trong không khí tràn khắp. Chương 513, chương 513. Nhìn xem trên mặt đất không đầu thì, Triệu Nguyên thật dài hô thở ra một hơi, chiến đấu mới vừa rồi, có thể nói là cực kỳ nguy hiểm, mệnh huyền một đường. Cái này người da trắng sức chiến đấu cực kỳ khủng bố, trên người tùy tùy tiện tiện một vật đều là dị bảo, đặc biệt là cự phủ đánh trúng trên người hắn thời điểm, hắn cảm giác một cổ hùng mãnh linh, khí một đường dễ như trở bàn tay thế như chẻ che phá hủy hắn cho rằng tự ngạo chắc chắn long giáp. Vạn Hạnh Long Giáp tại cuối cùng một khắc tấn cấp đã đến thực chất hình thái, bằng không, chỉ là cái này một bữa, tiểu đầy đủ chịu nguyên uống một bình đấy. Đương nhiên, cho dù là hoàn toàn phá hủy Triệu Nguyên Kim Lân Long Giáp, cũng tuyệt đối giết không chết Triệu Nguyên, hiện tại Triệu Nguyên đã xưa đâu bằng này, Kim Lân Long Giáp lộ sắc cùng ý nghĩa hắn Kim Cương Bất Hoại Chi Thân Thể cùng Võ Vũ Chi Ấn cũng đã lấy được tấn cấp, muốn nghĩ độc lô hán mấy tầng bảo hộ sắc, tuyệt không phải một người bình thường tu chân giả có thể làm được đấy. Một hồi cực kỳ nguy hiểm chiến đấu đã xong, Triệu Nguyên sợ phức tạp, hủy bỏ thử kiếm hoạt động, lập tức trở về gia tạm lánh danh tiếng. Một mực về đến nhà, A Siêu vẫn là vẻ mặt ngốc trợn, ánh mắt trống rỗng. Đây là A Siêu lần thứ nhất giết người, hơn nữa, giết là một cái tu chân giả cao thủ. Kỳ thật, không chỉ là A Siêu vẻ mặt ngốc trợn, tựa là mặt khác 12 thiếu niên cũng là vẻ mặt kinh hồn chưa định, bọn hắn đều mắt thấy cái kia người da trắng cùng Triệu Nguyên ở giữa thảm thiết chiến đấu, cái này lại để cho bọn hắn đột nhiên ý thức được, tu chân cũng không phải thuận buồm xuôi gió sự tình, trong đó, còn có rất nhiều không biết phong hiểm. Triệu Nguyên cũng không có trấn an mọi người, mà là cho bọn hắn suy nghĩ không gian. Rất nhiều chuyện, cần chính mình thời gian dần qua lĩnh ngộ, mà tu chân, càng là tư tưởng của một người thế giới, ngoại giới ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ. Tại Đại tần đế quốc một ít thâm căn cố đế môn phái tu chân bên trong, trưởng bối đối với văn bố ngoại trừ cực kỳ hiếm thấy dẫn đạo, căn bản là không có gì dạy bảo, vô luận là tu hành hay là làm người, phần lớn đều là chính mình chậm rãi hiểu thấu đạo. Càng trắng ra một điểm nói, tu chân giả căn bản sẽ không có thời gian quản chuyện của người khác, bởi vì Tuyệt đại bộ phận tu chân giả động tiểu là bế quan mấy năm thậm chí mấy chục năm, nơi nào còn có cái gì thời gian rỗi quẩn người khác chết sống. Tại môn phái tu chân bên trong, sư phó tác dụng chỉ là định kỳ làm đồ đệ chỉ rõ một đầu tu luyện con đường, tránh cho đi quá nhiều đường quanh co, không hơn. Cũng đang vì vậy nguyên nhân, tuyệt đại bộ phận tu chân giả tính cách đều cực kỳ cổ quái, vừa chính vừa tà, làm theo ý mình. Về tới A Siêu trong nhà về sau, ngồi yên một hồi, kinh hồn chưa định các thiếu niên đều tản, lưu lại A Siêu cùng Triệu Nguyên. A Siêu y nguyên ở vào trong thất hồn lạc phách, hiển nhiên Hắn còn không có theo giết người trong dung động tỉnh lộ lại. Ở địa cầu, tuy nhiên cũng là luật rừng, nhưng là bởi vì văn minh phát triển thời gian cực kỳ dài dằng dặc, đã có được một bộ nguyên vẹn pháp luật bảo hộ lấy kẻ yếu cơ bản sinh tồn điều kiện, luật rừng đã tiến hóa làm một loại chức nghiệp cạnh tranh, mà không phải là máu chảy đầm địa mạnh được yếu thua. A siêu một đám thiếu niên, tuy nhiên tại C thành phố ngũ tạm xưng vương xưng bá, nhưng là bọn hắn vẫn là đệ tử, tư duy đơn thuần, chưa bao giờ từng muốn qua giết người. Triệu Nguyên cùng cái kia người da trắng tu chân giả ở giữa chiến đấu hoàn toàn phá vỡ thế giới của bọn hắn xem cũng phá vỡ bọn hắn sở học tập địa cầu tri thức, trong khoảng thời gian ngắn, bọn hắn đều không thể tiếp nhận. Theo về nhà về sau, A Siêu vẫn đang tự hỏi. Triệu Nguyên cũng không có quá để ý A Siêu suy nghĩ, hắn đang tại sửa sang lại số lượng cực lớn chiến lợi phẩm. Ngoại trừ phần tiên vông cùng cự phủ cự thuần bên ngoài, Triệu Nguyên theo cái kia người già trắng trên người tu gì giới trong có thể nói là thu hoạch cực kỳ phong phú, đủ loại bảo bối nhiều vô số kể, thấy Triệu Nguyên hoa mắt. Triệu Nguyên tự nhiên là không biết, những bảo bối này chính là người già trắng không biết giết bao nhiêu thần linh cùng tu chân giả chiến lợi phẩm. Đương nhiên, Triệu Nguyên trước mắt cũng chỉ là sửa sang lại, không lột như thế bảo tàng, muốn hắn trong khoảng thời gian ngắn tiêu hóa cũng là không có khả năng đấy, chỉ có thể tạm gác lại về sau chậm rãi nghiên cứu. Sửa sang lại về sau, Triệu Nguyên bắt đầu kiểm tra thân thể của mình. Triệu Nguyên không thể tưởng được long giáp rõ ràng thật sự hiện hóa ra một bộ long lân kim giáp, điều này thật sự là vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Suy nghĩ trong lúc đó, Triệu Nguyên thúc dục long giáp. Quả nhiên, tại long giáp chú ngữ thúc dục phía dưới, trên thân thể bắt đầu bao trùm một tầng màu vàng lân giáp, lân giáp cực kỳ cẩn thận, tầng tầng lớp lớp, tựa như hoàn mỹ tác phẩm nghệ thuật. Để cho nhất Triệu Nguyên lấy làm kỳ chính là, Long Lân Kim Giáp rõ ràng tính cả hắn mặc một bộ quần áo thể thao cũng bao trùm, đem làm hắn đình chỉ thúc dục Long Giáp về sau, quần áo thể thao có lộ ra đi ra, lại để cho Triệu Nguyên sợ hai tháng phục không thôi. Rất hiển nhiên, Long Lân Kim Giáp có thể bảo hộ thân thể như thế nào bộ vị, thậm chí còn kể cả quần áo và trang sức. Thí nghiệm mấy lần về sau, Triệu Nguyên bắt đầu đem hết toàn lực thúc dục Long Giáp. Triệu Nguyên muốn nhìn một chút, đem làm toàn lực thúc dục Long Giáp thời điểm, Long Giáp rốt cuộc là hạng gì cảnh tượng. Cho tới nay, Triệu Nguyên đối với Long Giáp trở mong cũng không cao, hắn cho rằng Long giáp thủy trùng chỉ là cự long trên người lẫn phiến mà thôi, tại phần Đông thần thoại trong truyền thuyết, cự long pháp lực cũng chỉ là bình thường, vượt qua xa những cái kia hồng hoang thần linh đối thủ, tự nhiên, Triệu Nguyên cũng sẽ không có để ở trong lòng. Ngay tại long giáp chống cự này, người ra trắng cự phủ về sau, Triệu Nguyên mới ý thức tới, cái này long giáp cũng không phải là hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Kỳ thật, Triệu Nguyên cũng không biết, long giáp chú cùng long giáp bản thân lực lượng phòng ngự là không có có tất nhiên quan hệ. Nói đơn giản, long giáp chú kỳ thật tựu là luyện khí một môn chú ngữ, có thể không ngừng rèn luyện long giáp, mà long giáp phòng ngự năng lực lại ủy lại tại tu chân giả linh khí hỏa bình tố rèn luyện. Triệu Nguyên đối với long giáp rèn luyện chưa bao giờ từng dừng lại qua, đang cùng người da trắng thời điểm chiến đấu, càng lại đột nhiên lĩnh ngộ, dùng linh đại thế giới luyện ngục chi hỏa rèn luyện long giáp. Tại Triệu Nguyên kiên trì bền bỉ rèn luyện phía dưới, lúc này long giáp đã cùng lúc trước theo Hắc Sơn lĩnh ngộ long giáp hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Nếu như cái kia vây ở Hắc Sơn lĩnh cự long chứng kiến Triệu Nguyên rõ ràng đem long giáp rèn luyện đã thành long lân kim giáp, chỉ sợ sẽ vẻ mặt ngốc trợn. Kỳ thật, hiện tại Triệu Nguyên long lân kim giáp phòng ngự phòng ngự năng lực đã vừa sa cử Long phòng ngự năng lực, cho giỏi hơn thầy Mã tháng Vũ Lam. Tại Triệu Nguyên thúc dục phía dưới, Long Lân kim giáp bắn ra chói mắt kim mang, kim mang bên trong, phản vật có vô số kim long đang chạy. Long hồn. Triệu Nguyên không biết, hắn rõ ràng luyện hóa ra long hồn. Long thiên sinh ra được là cường đại sinh vật, chúng không cần tu luyện, tiểu tiểu thần linh cấp bậc tồn tại, bất luận cái gì một đầu long, đều có long tộc truyền thừa, xưng là long hồn. Triệu Nguyên dùng luyện ngục chi hỏa rèn luyện long giáp, vô tình ý trong lúc đó, luyện ra long hồn. Có được long hồn áo giáp, chẳng khác gì là có được long lực lượng phòng ngự, hơn nữa Đây là mượn Long tộc lực lượng. Dung Triệu Nguyên làm trung tâm, phạm vi một trượng ở trong, chính là cực kỳ ngưng kết kim mang, kim mang trong lúc đó, Long hồn vây quanh Long lần kim giáp lao nhanh, màu vàng mờ mịt trong lúc đó, lúc gần lúc hiện, phảng phất tại rộng lớn thiên địch trong lúc đó chạy. Hào hào đàng đãng, đại quy mô, lực lượng càng ngày càng mãnh liệt. Triệu Nguyên cảm giác được, Long hồn tựa hổ hồ rất hưng phấn, không ngừng tại hắn da thịt trong lúc đó lao nhanh gào hét. Chúng muốn làm gì? Hẳn là, chúng là muốn linh đài trong thế giới luyện mục chi hỏa. Triệu Nguyên trong nội tâm khẽ động, tâm hữu linh tê, mở ra linh đài thế giới đại môn. Dẫn dắt đến vậy cũng được trên vạn long hồn tiến vào linh đài thế giới. Ngao ngao ngao ngao ngao. Thiên thiên vạn vạn long hồn tại linh đài trong thế giới phát ra sung sướng tiếng gầm gừ, sau đó, ở đằng kia hỗn độn trong thế giới ngao dù sôi trào, tựa hồ cực kỳ hưng phấn. Chúng làm cái gì vậy? Cảm giác thiên thiên vạn vạn long hồn tại linh đài trong thế giới bay múa, Triệu Nguyên trăm mối vẫn không có cách giải. Trên thực tế, Triệu Nguyên đa tâm, long hồn cũng không có trí tuệ, chúng chỉ là một loại cổ xưa thần long hồn phách, ưa thích phụ thuộc quen thuộc pháp khí cường đại hồn phách. Muốn muốn có long hồn, ngoại trừ có được lực lượng cường đại, còn cần đặc biệt pháp khí. Thí dụ như Long Giáp, nghiêm khắc mà nói, Long Hồn cũng không phải bởi vì Triệu Nguyên rèn luyện Long Giáp mà phụ thuộc, chủ yếu là bởi vì Triệu Nguyên linh đại trong thế giới luyện ngục chi hỏa hấp dẫn Long Hồn, đương nhiên, nếu như không có Long Giáp cái này lợi dẫn, Long Hồn cũng sẽ không biết chọn lương một mà tê. Có được luyện ngục chi hỏa linh đại thế giới, chẳng khác gì là có được một cái hoàn toàn mới thế giới, mà ở trong thế giới này, Long Hồn có thể có được trọng sinh. Chương 514, chương 514. Lại để cho Triệu Nguyên cảm thấy kỳ quái chính là, ngay tại Long Hồn tiến vào linh đại thế giới trong mắt Cái kia luyện mục chi hỏa trùng luân hồi hoa đầu đà rõ ràng cũng tản mắt ra vui thích khí tức. Ngàn vạn long hồn tiến nhập linh đài thế giới về sau, liền bốn phương tám hướng tản ra, khiến người kinh dị một màn xuất hiện. Tại long hồn tản mắt ra mênh mông quần quần chi khí khu động phía dưới, vốn là nham thạch nóng chảy đẩy trời hỗn độn thế giới, rõ ràng tách ra không gian cấp độ, thật giống như từng đạo vô hình gông xiềng bị long hồn cởi bỏ. Mắt thấy linh đài thế giới cấp độ càng ngày càng rõ ràng, Triệu Nguyên Tâm hữu linh tê, vội vàng tay cầm cường giữ tận thân bên trong chứa đựng năng lượng đưa vào linh đài trong thế giới. Đưa vào năng lượng linh đại thế giới bắt đầu phát sinh kịch liệt biến hóa, nghiêng trời lệch đất, thương hải tang điền, chỉ là mấy cái hô hấp trong lúc đó, linh hài trong thế giới cái kia vốn là hỗn độn không gian trở nên ban ngày ban mặt, hư vô rộng lớn vân không rõ tiên điệu cần ngói thổ địa cũng bị chọc bong ra, xuất hiện đường chân trời. Trời xanh, mây trắng, rộng lớn bình nguyên, nguy nga ngọn núi, linh đại thế giới biến thành một cái hoàn toàn mới thế giới, duy nhất không được hoàn mỹ chính là, cái này rộng lớn rõ ràng trong thế giới, không có bất kỳ tánh mạng khí tức, vắng ngắt vắng ngắt. Long hồn biến mất. Triệu Nguyên cẩn thận kiểm tra, hắn phát hiện, ngàn vạn long hồn rõ ràng biến thành vô số kẻ sơn lĩnh, hành tạng trong đó. Vi tim tỏi đến cuối cùng, Triệu Nguyên vội vàng thúc dục long giáp, tại long giáp thúc dục trong lúc đó, long hồn tựa hồ bị một chủng nào đó lực lượng thần bí sở triệu hoán, lập tức liền trở về long giáp ở trong, chi chít thành trận, tạo thành cường đại phòng ngự. Triệu Nguyên lại thử mấy lần đối với linh đại thế giới khống chế, phát hiện, linh đại thế giới mặc dù có long hồn bảo ở, nhưng lạ, vẫn không có thoát ly hắn khống chế, hắn vẫn là linh đại thế giới duy nhất chủ thể. Triệu Nguyên tu chân, một đường đến đều là một mình lục loại không có sư phó, hơn nữa, hắn hiện tại rất nhiều năng lực đã cùng tiên nhân không giống, cho nên, hắn căn bản không rõ sẽ ra chuyện gì. Long hồn đột nhiên xuất hiện, dấu ở linh đài thế giới sơn mạch bên trong nguyên nhân, chỉ có thể chậm rãi lục lọi. Triệu Nguyên nằm mơ cũng không nghĩ tới, hắn đã vì chính mình linh đài thế giới đặt là tối trọng yếu nhất là mạch. Bất luận cái gì một khối lục địa, đều có long mạch tồn tại, long mạch có lớn có nhỏ, có mạnh có yếu, mà những này long mạch liên quan đến đến về sau linh đài trong thế giới tánh mạng vận mệnh. Trên thực tế, long mạch cũng bị xưng là thiên đạo hoặc là phong thủy. Tại một số năm sau, Nếu có người ở lại đến Long mạch phong thủy bảo địa, tất nhiên sẽ xuất hiện một ít tài trí kinh người hoặc là hùng bá người trong thiên hạ vật. Long mạch bên trong cũng sẽ có đế vương long mạch, một khi bị loài người lợi dụng, liền có thể độ thành tiểu thiên tu sự thống trị. Đương nhiên, vô luận long mạch đến cỡ nào lợi hại, hết thảy đều đang linh đại thế giới chủ nhân dưới sự khống chế, bởi vì linh ngải thế giới chủ nhân cũng có thể tùy thời phá hủy bất luận cái gì một đầu long mạch. Bình thường tình huống phía dưới, tu chân giả là sẽ không dễ dàng tham gia đến linh đại thế giới phân tranh bên trong, trừ phi long mạch kẻ có được làm ra người người oán trách sự tình. Trên địa cầu, đi ngược lại Tàn Bảo Thương Trụ Vương Long Mạch Tựu đã từng bị viễn cổ cự thần nữ Hoa Sở phá hư. Một đầu long hồn, cũng tiểu ý nghĩa một đầu long mạch, thiên thiên vạn vạn long hồn, cũng tiểu ý nghĩa thiên thiên vạn vạn long mạch, bất quá, đáng giá nhất thể chính là, long mạch cũng không nhất định tiểu là nhà đế vương biểu tượng, ngoại trừ nhà đế vương long mạch bên ngoài, gia tộc, thậm chí, thôn trang đều có long mạch bảo hộ, hắn bảo hộ độ mạnh yếu, quyết định bởi tại long mạch linh lực. Triệu Nguyên đối với long mạch hoàn toàn không biết gì cả, bất quá, hắn đột nhiên ý thức được, là thời điểm vi linh đại thế giới di chuyển cánh mạng lúc sau. Lúc trước Thiên Tâm Hỏa Thượng đã từng đã từng nói qua, tại làm một loại chỗ thần bí, có một loại hoàn toàn mới văn minh, có thể sinh ra đời mới đích cánh mạng. Hiện tại, Triệu Nguyên đã xác định, Thiên Tâm Hỏa Thượng theo như lời địa phương, tựu là khoa học kỹ thuật phát đạt địa cầu. Trên địa cầu, có một cái công trình gọi là sinh vật công trình. Xem ra, chính mình địa cầu hành trình tạm thời còn không cách nào tiếp nhận. Triệu Nguyên thở thật dài một tiếng. Triệu Nguyên cũng không muốn trên địa cầu dừng lại, chỉ từ cái kia người da trắng xuất hiện về sau, Triệu Nguyên cẩn ý tất được, đây là một quả tràn đầy không biết phong hiểm tinh cầu, càng nhanh ly khai càng tốt. Nghĩ tới đây, Triệu Nguyên đột nhiên có một loại quy tâm giống như mũi tên cảm giác. Không được, nhất định phải mau chóng tìm được đường về nhà. Lúc trước, hắn cùng với cái kia tán tiên đột nhiên xuất hiện tại mặt trời núi trong viện bảo tàng, như vậy, có thể khẳng định, đường về nhà cần phải đang ở đó trong viện bảo tàng. Được tìm được đường về nhà, vạn nhất gặp được bất trắc, có thể lập tức trở về ra. Triệu Nguyên làm một cái quả quyết người, lập tức đứng dậy đi mặt trời núi nhà bảo tàng. Lúc này đi mặt trời núi nhà bảo tàng là tốt nhất thời điểm. Nếu như cái kia người da trắng tu chân giả có đồng bạn, tạm thời còn không biết người da trắng đã tử vong. Một khi ngợi ra trắng mất tích tin tức bị được đồng bạn của hắn biết rõ về sau, cái kia nhà bảo tàng tất nhiên sẽ trở thành nhiều chuyện chi địa. Cát Triệu Nguyên mở cửa phòng. A, ngươi là ai? Triệu Nguyên vừa mở cửa phòng, ưu chứng kiến một cái dáng người thất tha, khí chất bất phàm tóc dài cô nương cầm cái chìa khóa đứng tại cửa ra vào, vẻ mặt kinh ngạc nhìn hắn. Ngươi là ai? Triệu Nguyên bị cô nương này diễm quang sở nhiếp, vô ý thức mà hỏi. Ngươi tại trong nhà của ta, hỏi ta là ai? Tóc dài cô nương vẻ mặt đỏ lên. Ngươi là A Siêu tỷ tỷ. Triệu Nguyên mừng tỉnh đại nội. Hắn đã từng hỏi A Siêu gia đình tình huống, biết rõ hắn có 1 tỷ tỷ ra nước ngoài học. Người là ai? Tóc dài cô nương gặp Triệu Nguyên tuy nhiên A Siêu, Khẩn Trương biểu lộ lập tức vui lòng không ít, trên thực tế, nàng đã đoán được Triệu Nguyên thân phận, bởi vì bảo mẫu đã từng gọi điện thoại đã nói với nàng. Ta, ta là A Siêu thầy dạy kèm tại nhà. Đây là Triệu Nguyên cùng A Siêu đã sớm thương lượng tốt lý do thoái thác. A, ngươi tiểu là A Siêu thầy dạy kèm tại nhà. Tóc dài cô nương xác nhận suy đoán của mình về sau, trên mặt lập tức lộ ra một tia kinh hỉ, nàng về nhà lần này Thế nhưng mà chuyên vị cho đệ đệ học bù, tại về nhà trước khi, đã từng gọi điện thoại cho bà Mẫu, bà Mẫu nói A Siêu chính mình xin một người tuổi còn trẻ dạy kèm, thành tích thẳng tắp bay lên, đã đến niên cấp top 50 tên, lấy làm cho nàng mừng rỡ. Nàng thế nhưng mà biết rõ A Siêu thành tích, đừng nói là niên cấp top 50, sau 50 đều sắp xếp bất thượng. Xem ra, A Siêu thành tích thẳng tắp bay lên công lao tụỵ là trước mắt cái này to con tóc dài người trẻ tuổi rồi. Triệu Nguyên hiện tại thân thể, đã sớm không phải trước kia thon dài suy nhược, cao lớn khuôn hậu, lạnh lùng trên mặt góc cạnh rõ ràng, loang thoáng trong lúc đó lộ ra một tia làm cho người không dám nhìn gần uy nghiêm. Đúng vậy, Triệu Nguyên. Triệu Nguyên vươn tay, "Ta là A Siêu tỷ tỷ Khâu Thu." Tóc dài cô nương đội vàng buông thõ thả tay cùng Triệu Nguyên đem nắm, Triệu Nguyên cảm giác đôi tay này mềm như đất, tựa như không có xương cốt, nhịn không được ngắt thoáng một phát. "Đệ đệ của ta trong nhà sao?" Khâu Thu cảm giác được Triệu Nguyên lực lượng, trên mặt nổi lên một mảnh ửng đỏ, trong ánh mắt lộ ra một tia ngượng ngùng. Khâu Thu mình cũng cảm thấy kỳ quái, tại sao mình sẽ xấu hổ? Mình cũng xem như bài kiến các mặt của xã hội người, tại sao lại đối với một cái thầy dạy kèm tại nhà xấu hổ? Khâu Thu đã biết nguyên nhân, cái này tóc dài người trẻ tuổi quá mức cường tráng rồi, cao cao tà thượng, làm cho nàng sinh ra ngưỡng mộ cảm giác, hơn nữa, người trẻ tuổi này một đôi mắt thâm thúy vô cùng, phàm phất có thể xem thấu hắn ngũ tạng lục phủ giống như bình thường, làm cho nàng không hiểu bàn. "A Siêu, tỷ tỷ ngươi trở về rồi." Triệu Nguyên nghiêng người mở ra trong triều mạc hồ. "Tỷ, ngươi tại sao trở về cũng không gọi điện thoại?" Lấy trên thân A Siêu đi tới cửa ra vào, vội vàng giúp Khâu Thu xách hành lý. "Tỷ muốn cho ngươi cái kinh nghỉ mà. Các ngươi trò chuyện, ta đi ra ngoài trước một chuyến." Triệu Nguyên hướng hai tilde đệ phất phất tay, đi nhanh ly khai. "A Siêu, Triệu lão sư không phải cùng ngươi ở sao?" Khâu Thu vẻ mặt thất vọng, nàng rất muốn tỉnh giáo Triệu Nguyên dạy học phương thức. "Đúng vậy." "Thì, không phải nói dẫn theo một cái ngoại quốc bạn trai trở về ư?" "Người đâu?" A Siêu không yên lòng mà hỏi. "Thôi." Khâu Thu đột nhiên mặt đen, hừ lạnh một tiếng. "Nha." A Siêu hiện tại đầy trong đầu đều là chính mình ghét người chẳng cảnh, tâm loạn như ma, căn bản vô tâm nghe ngóng tỉ tỉ của hắn nhắn sự. A xong một tiếng về sau, liền đem Khâu Thu hành lễ kéo dài tới chính cô ta trong phòng. Hai tỷ đệ nói chuyện phiếm không để cập tới, lại nói Triệu Nguyên. Triệu Nguyên cũng không có nghĩ tới ngồi xe đi mặt trời núi nhà bảo tàng, đi ra ngoài về sau, liền đi phòng cháy thông đạo đến tầng cao nhất bình đài. Tầng cao nhất vi sai tầng, cao nhất sân thượng là A Siêu trong nhà tư nhân Hoa Viên, thấp một tầng sân thượng chính là phòng cháy bình đài, bình thường không ai đi lên. Triệu Nguyên không tuyển chọn A Siêu trong nhà tư nhân Hoa Viên ngự kiếm phi hành, chủ yếu là sợ lưu lại một chút ít manh mối, bởi vì A Siêu trong nhà tư nhân Hoa Viên đều có giám sát và điều khiển cùng bảo an công ty Neger. Chương 515, chương 515.